một ngày lựa c này lý liệt đạo sư tự mình mang theo lâm hiền đi tới ở vào liệt hỏa môn trụi phong chốt sâu thủ vệ càng thêm xâm nghiêm tàng kinh các xuyên qua một tầng kia quen thuộc mà hơi có vẻ ồn ào khu vực dọc theo một đầu xoay quanh mà lên ngọc thạch cầu thang hai người tới tầng hai nhập khẩu một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh màn sáng ngăn cách trong ngoài khí tức nặng nề lý liệt đạo sư lấy ra một cái đặc chế lệnh bài đặt tại màn sáng phía trên gọn sóng dập dởn màn sáng y mắng mở rộng đi vào đi thời hạn hai cách giờ nhớ kỹ công pháp quý tinh bất quý đa lựa chọn cùng tự thân hiện hữu hệ thống nhất phù hợp mới có thể như hồ thêm cánh mà không phải tham t h thơm hàn t r ị n h trọng g i ả n dò lâm hiên g ậ t đầu hít sâu một hơi cất bước bước vào trong đó cùng ngoại tầng cùng một tầng giá sách san sát khác biệt tàng kinh các tầng hai lộ g a dị thường chống trải cùng tích mịch nơi này không có truyền thống giá sách chỉ có mấy chục cái lơ lửng ở giữa không t r ù n g quang cầu như là sao trời giống như xoay c h ậ m c h ậ m mỗi cái quang cầu nội bộ đều bao vây lấy một cái ngọc giản hoặc một bản không biết tên ra thu chế thành cổ láo quyền trục tàn mát ra mạnh y ế u không đồng nhất nhưng đều làm người sợ hãi năng lượng ba động cùng huyền ảo khí tức quang cầu mặt ngoài phù văn lưu truyền h i ệ n nhiên là cường đại cấm chế trong không khí tràn ngập thư hương cùng thuế nguyệt lắng động hương vị càng ẩn chứa xa so với một tầng tinh thuần đồng đậm hỏa hệ nguyên khí hô hấp ở giữa đều cảm giác tu vi tại mơ hồ tăng trưởng Lâm、Hiền、tâm nghiệm Hiền hệ tại gia động, đầu đầu thống trí vừa d ưu ớ i trong đ ầ b ắ thế đầu k cung n g x túc n hắn phối chủ á đã tu luyện đến đệ tam trọng tinh thần luyện thể thuật cùng thuộc luyện thể phạm chủ thuộc tính tương hợp hệ thống có thể phụ trợ tiến hành chiều sâu dung hợp dự tính dung hợp sau tinh thần luyện thể thuật sẽ đột phá đến đệ tam trọng đ ỉ n h p h o n g l ụ c thân cường độ lực lượng khí huyết tốc độ khôi phục cùng hỏa thuộc tính kháng tính sẽ đạt được bay vọt về chết căng cơ cường hóa là chiến lược trực tiếp nhất thể hiện thế yếu quá trình tu luyện cần tiếp nhận to lớn thống khổ lại đối tài nguyên hỏa hệ năng lượng tiêu hao rất nhiều hai phần thiên du long bộ huyền giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ giới thiệu văn tắt mô phỏng hỏa long đi khắp chi tư tại tất vương ở giữa xây dịch biến ảo tốc độ kích người lực bộ phát cực mạnh thi triển lúc thân hình như du long u ỹ tích khó giỏ có thể tại liệt diễm hoàn cảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên thậm chí có thể mượn nhờ hỏa hệ nguyên khí ngắn ngủi trệ không trượt độ phù hợp tám mươi lăm phần trăm ưu thế hoàn mỹ phù hợp hỏa thuộc tính nguyên lực tốc độ cùng lực buộc phát viễn siêu tốc chủ trước mắt du ngư bộ có thể tăng lên cực lớn tính cơ động né tránh năng lực cùng truy kích năng lực đền bù thân pháp bên trên m ộ c điểm t h ế yếu cùng hiện hữu du ngư bộ hệ thống khác biệt khá lớn cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện tốn thời gian dài đối nguyên lực tiêu hao khá lớn ba viêm long t h ư pháp huyền giai thượng phẩm t ư ơ n g hệ võ kỹ giới thiệu văn tắt chiêu thức đại khai đại hợp bá đạo tuyến luân t ưu tầng tầng thế có thể trực tiếp tăng lên tức chiến lược cùng tốc chủ chủ tù vũ khí tương xứng thành công cùng phần thiên phá quân dung hợp có hy vọng diễn sinh ra cường đại hơn thương hệ áo nghĩa lực công kích đem đạt tới hoàn toàn mới độ cao thế yếu công kích tuy mạnh nhưng đối nguyên lực tiêu hao có thể xưng ơ kinh khủng lại khả năng quá thiên về công kích mà xem nhẹ phòng ngự cùng thân pháp phối hợp quá trình dung hợp khả năng s o luyện thể công pháp phức tạp hơn ba bộ công pháp đều là bất phẩm phân biệt đối ứng luyện thể thân pháp công kích ba cái phương hướng khác nhau nhường lâm hiên lâm vào trầm tư phần thiên du long bộ có thể đền bù tốc độ nhược điểm nhường chiến thuật của hắn càng thêm linh hoạt viêm l o n g thương pháp có thể cực lớn tăng cường lực công kích là hắn chủ yếu đối địch thủ đoạn cường hóa nhưng mà ánh mắt của hắn cuối cùng thật lâu dừng lại tại liệt hỏa luyện thể quyết bên trên chín mươi hai kinh người độ phù hợp ý vị này nó cùng tinh thần luyện thể thuật cơ hồ có thể nói là đồng nguyên bổ sung hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới chiến đấu bất luận là khiêu chiến vượt cấp vẫn là tại tiểu bỉ trong trận chung kết ngạnh kháng vương diễm xích viêm chân kinh tinh thần luyện thể thuật mang tới thân thể cường hãn cùng đánh lâu dài lực thủy chung là hắn có thể dựa nhất nền tảng là hắn có can đảm lấy yếu chống mạnh lực lượng lớn nhất bao nhiêu lần chính là bằng vào cái này viễn siêu cùng d a i thể phách hắn khả năng tại thảm thiết đối công bên trong kiên trì nổi cũng tìm tới phản kích thời cơ con đường võ đạo căn cơ là vua tinh thần luyện thể thuật đã tới đệ tam trọng nếu có thể nhờ vào đó liệt hỏa luyện thể quyết một lần hành động đột phá đệ tam trọng đình phong n ụ c thể của ta chắc chắn sẽ ra biến hóa thoát thai ho sức khôi phục toàn diện tăng lên có thể tiếp nhận càng cuồng bạo hơn nguyên lực vận chuyển thi triển càng mạnh võ kỹ gánh vác cũng biết giảm nhỏ cái này tương đương với tăng lên ta c h ỉ n h thể vật chứa dung lượng cùng chất lượng hơn nữa lý liệt đạo sư cũng cường điệu qua độ phù hợp tầm quan trọng cái này liệt hỏa luyện thể quyết không thể nghi ngờ là trước mắt có thể nhất tối đại hóa tăng lên thực lực của ta lựa chọn trong lòng cân nhắc đã định lâm hiên không do dự nữa hắn đi đến gánh chịu liệt hỏa luyện thể quyết viên k i ế đỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ trước đem quán quân lệnh bài ớ lên ông q u a n cầu mặt ngoài cấm chế phủ văn như cùng sống tới giống như lưu chuyển lập tức quang mang nội li súc tu ôn nhuận như ngọc ngọc giản từ quan g cầu bên trong chậm rãi hiện hiện rơi vào lâm hiên trong tay ngọc giản vào tay nặng nề g h phản phất có nham tương ở trong đó lưu động tản ra b à n g bạc khí huyết chi lực cùng nóng d ự c ý cảnh đinh thành công thu hoạch h u y ề n giai thượng phẩm công pháp liệt hỏa luyện thể quyết tay cầm ngọc giản lâm hiên trong lòng một mảnh lửa nóng hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mặt khác hai bộ làm lòng người động công pháp dứt khoát q u a y người rời đi tảng kinh, kinh ngạc chờ nhìn thấy trong tay hắn xích hồng ngọc giản lúc kinh ngạc biến thành hiệu rõ cùng khen ngợi liệt hỏa luyện thể quyết xem ra ngươi rất rõ ràng chính mình cần gì luyện thể chi đạo mặc dù gian khổ dài dang dặc nhưng một khi có sở thành được ích lợi vô cùng ngươi có thể bỏ qua nhìn như uy lực mạnh hơn công kích võ kỹ lựa chọn n ề n vững chắc căn cơ phần này t â m tính khó được đa tạ đạo sư khen ngợi đệ tử cho rằng nhục thân là võ đạo chi cơ không thể không cố lâm hiên cung kính nói lý liệt đạo sư hài lòng gật đầu lập tức nghiêm s ắ c mặt bắt đầu vì lâm hiên giảng giải liệt hỏa luyện thể quyết h ạ c h tâm yếu điểm pháp quyết này hạch tâm ở chỗ nhóm lửa lớp người n h i t bàn chúng sinh cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa tự tiêu mà là, lấy tự thân là lò luyện d ẫ người đã có tinh thần luyện thể thuật nội tình nhục thân v i ệ n siêu thường nhân sức thừa nhận cẩn g mạnh đây là ưu thế của ngươi nhưng muốn nhanh chóng nhập môn thậm chí cùng ngươi vốn có luyện thể thuật dung hợp nhất định phải tìm kiếm hỏa hệ năng lượng đồng nặc nhất tinh thuần t r i địa đạo sư có ý tứ là l i ệ t hỏa động tầng thứ ba lâm h i ê n trong lòng hơi đ ộ n g không sai lý liệt đạo sư khẳng định nói tầng thứ ba đã tiếp cận địa mạch hòa nguyên nồng độ năng lượng cùng độ tinh thuần xa không phải tầng thứ hai có thể so sánh hơn nữa trong tay ngươi viên kia l i ệ t hỏa đan dược lực bá đạo đang cần tại cực hạn lửa nguyên hoàn cảnh hạ khả năng hoàn toàn kích phát phụ trợ ngươi xung kích cửa hải ngươi có thể trước nghiên cứu công pháp làm tốt vạn toàn chuẩy bị sau đó tiến vào tầng thứ ba mượn nhờ nơi đó hoàn cảnh cùng liệt một lần hành động công thành trong lúc đó nếu có chỗ không rõ có thể tùy thời đến tuân đệ tử rõ ràng đa tạ đạo sư dốc lòng chỉ điểm lâm hiên không n g ư ờ i một cái thật sâu trong lòng vô cùng cảm kích lý liệt đạo sư chỉ điểm không nghi ngờ gì vì hắn tiết kiệm đại lượng tìm tòi thời gian cũng chỉ rõ hữu hiệu nhất tu luyện đường đi trở về bính tự thất hảo viện lâm hiên lập tức mở ra viện lạc tất cả phòng hộ i trận pháp không kịp chờ đợi đem tinh thần lực chìm vào viên kia xích ổng trong ngọc giản minh mông tin tức lưu tràn vào trong đầu chính là liệt hỏa luyện thể quyết hoàn trình truyền thừa công pháp bản đồ lựa khiếu vị trí tương giải năng lượng dẫn đạo quyết khiếu cùng kia nhóm l ử a lớp n g ư ờ i nghiết b à n trùng sinh hoạch tâm ý cảnh như là họa quyển giống như trầm trầm triển khai cùng lúc đó hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh kiểm tra tới túc chủ thu hoạch huyền giai thượng phẩm luyện thể công pháp l i ệ t hỏa luyện thể quyết cùng đã nắm giữ công pháp tinh thần luyện thể thuật độ phù hợp chín mươi hai thuộc tín h độ cao bổ sung phải t r ă n g khởi động công pháp dung hợp mô đủ lệ hệ thống đem phụ trợ ưu hóa dung hợp đường đi tăng lên dung hợp hiệu suất cùng sát xuất thành công hình thành cường đại hơn mới luyện thể thuật dự tính dung hợp thời gian bảy ngày cần tại hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm hoàn cảnh hạ tiến hành nồng độ năng lượng càng cao. trong chốc độ c à lát hãng hợp hiệu cảm giác chính mình đối liệt hỏa luyện thể quyết lý giải tốc độ bạo tăng rất nhiều tối nghĩa chỗ rộng mở trong sáng đồng thời tinh thần luyện thể thuật chuyển lộ tuyến cũng bắt đầu ở hệ thống phụ trợ hạ cùng liệt hỏa luyện thể quyết lộ tuyến tiến hành điều kiện tinh vi dính liền dường như hai cái nguyên bản song song dòng sông bắt đầu tìm kiếm đ h i ệ m tụ chuẩn bị dung hội thành một đầu càng thêm sôi trào mãnh liệt đại giang hắn không có lập tức tiến về liệt h o a động mà là quyết định trước tiêu tốn một hai ngày thời gian tại hệ thống phụ trợ hạng đem liệt hỏa luyện thể quyết lý luận bộ phận hoàn toàn hiểu rõ cũng đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất khoanh chân ngồi tại trong tính thất lâm hiên tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hai môn công pháp áo nghĩa bên trong quanh thân mơ hồ có màu đỏ quan hoa lưu truyền khí huyết tại không tự giác ở giữa g a tốc vận hành bên trong căn phòng nhiệt độ đều tùy theo chậm rãi lên cao hắn biết một khi chuẩn bị sẵn sàng tiến vào liệt hỏa động tầng thứ ba chính là hắn nhục thân t h ế biến thực lực lần nữa bay vọt thời điểm mà viên bia chân quý liệt h ỏ a đan chính là sung kích chân nguyên cảnh trước đó mấu chốt nhất trợ lực cùng bảo hộ bảy này dung hợp chính là một lần cực kỳ trọng yếu bế quan chương bảy mươi bảy bế quan chương bảy mươi bảy bế quan công tác chuẩn bị đã đạt đến hoàn thiện lâm hiên không chỉ có chuẩn bị đủ cao dài chữa thương đan cùng h ồ i nguyên đan càng đem trạng thái điều chỉnh đến đình phong hắn biết rõ lần này bế quan cực kỳ trọng yếu liên quan đến luyện thể thuật chất biến dùng không được nửa điểm sơ xuất nắm nội môn đệ tử lệ bài hắn một đường thông suốt xuyên qua liệt h ỏ a động thứ nhất tầng hai đi tới kia bị liệt là cấm địa bình thường nội môn đệ tử khó mà đặt chân tầng thứ ba nhập c ầ u một cỗ càng thêm nóng rực cơ hội làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt đập vào mặt lối vào màn sáng đều bởi vì nhiệt độ cao mà bày biện ra như nước gợn và mèo bước vào màn sáng cảnh tượng trước mắt nhường lầm hiền con người hơi co lại tầng thứ ba không gian xa so với thượng tầng nhỏ hẹp không có phân tán thạch thất chỉ có một cái to lớn như là bị móc sạch lòng núi chủ quận quận bích không còn là nham thạch mà là một loại nào đó màu đỏ sậm dường như nửa ngưng kết dung nham vật chất trên đó v không ngừng bốc hơi ra mắt trần có thể thấy đỏ khí lưu màu đỏ trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thể lỏng hô hấp một ngụm đều cảm giác phổi tại t h i ê u đốt bình thường ngưng nguyên cảnh đệ tử ở đây chỉ sợ sống không qua một nén nhang liền sẽ nguyên khí hao hết bị nướng thành thang l ố c nhưng mà đối sắp tu luyện liệt hỏa luyện thể quyết lâm hiên mà nói nơi này không thể nghi ngờ là thiên đường hắn tìm một chỗ tới gần trung tâm năng lượng cùng bão nhất khu vực k h a n h chân ngồi xuống không có lập tức bắt đầu mà là trước bình tâm tĩnh khí đem linh quy chập tức thuật vận chuyển lên đến để cho mình tận khả năng thích ứ n g cái này cực đoan hoàn cảnh một lắc hắn ánh mắt ngưng tụ không do dự nữa lấy ra viên kia được từ tiểu bị quán quân ban thưởng liệt hỏa đan lớn chừng trái nhãn đan dược mặt ngoài có thiên nhiên hỏa diễm đường vân tản ra làm người sợ hãi bảng bạc năng lượng một ngụm đem liệt hỏa đan nuốt vào đan dược và o bụng cũng không lập tức tan ra mà lại như là ngủ say núi lửa chìm vào đan đ i ể n c h ỗ sâu lập tức một cỗ xa so với liệt hỏa động năng lượng càng thêm tinh thuần càng thêm bá đạo dược lực h ư n g lưu ẩm vàng bộc phát như là ngàn vạn căn nung đỏ cương trầm trong nháy mắt đâm về toàn thân mỗi một tấp kinh mạch mỗi một cái khiếu huyện đau khổ kịch liệt nhường lâm hiên chán nổi gân xanh lên nhưng hắn thủ vững tâm thần đồng thời vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết cùng hệ thống phụ trợ dung hợp pháp môn cơ sở nạp nguyên quyết phụ trách dẫn đạo luyện hóa trong lúc này ngoại giao công kinh khủng năng lượng mà hệ thống thì tinh chuẩn điều tiết khống chế lấy tinh thần luyện thể thuật cùng liệt hỏa luyện thể quyết vận chuyển lộ tuyến để bọn chúng bắt đầu chậm chạp mà kiên định xen lẫn dung hợp đinh công pháp dung hợp chính thức bắt đầu hoàn cảnh nồng độ năng lượng đạt tiêu chuẩn liệt hỏa đ a n dược lực gia trì tinh thần luyện thể thuật độ thuần sương phất có n n hình lửa từ trong cốt h phát ắ n lên,、lâm、hiên làn ra trong n dấy lâm h ra ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ sợi cơ nhục bị xé nước vừa t r o n g tổ kinh mạch tại huyết trương cùng thiêu đốt đau đớn bên trong biến càng thêm cứng cỏi đây là một cái cực kỳ thống khổ lại hung hiểm quá trình nếu không phải tinh thần luyện thể t h u ậ t đệ tam trọng đánh xuống kiên cố nội tình cùng hệ thống đối năng lượng tinh chuẩn tới hào điên trường khống hắn sớm đã bạo thể mà chết thời gian tại cực hạn trong thống khổ chậm chạp trôi qua một ngày hai ngày tới ngày thứ ba lâm hiên cảm giác nhục thân của mình dường như đạt đến một cái bao hòa điểm tới hạn tràn vào năng lượng vẫn như cũ c ù n g bạo nhưng thân thể dường như đã ăn quá no không cách nào lại hữu hiệu hấp thu kịch liệt căng đau cảm giác từ sâu trong thân thể chuyển đến dường như sau một khắc liền bị căng đức cảnh cáo kiểm tra tới túc chủ nhục thân gánh chịu tiếp cận cực hạn tao nộ luyện thể bình、cảnh. tiếp tục thông thường dung hợp hiệu suất đem diện rộng hạ thấp còn có tổn thương căn cơ phong hiểm đề nghị tiêu hao còn thừa liệt hỏa đàn hạch tâm dược lực cùng năm điểm cống hiến khởi động năng lượng áp suất hình thức cưỡng ép xung kích bình cảnh hệ thống thanh â m nhắc nhở như là cảnh báo lâm hiên không chút do dự điểm cống hiến có thể kiếm lại nhưng thời cơ đột phá c h ư ớ c mắt l ạ qua khởi động chỉ lệnh hạ đạt trong n g á y mắt trong đan điển viên kia chưa hoàn toàn tan ra liệt hỏa đàn còn sót lại h ạ c tâm đột nhiên phóng suất ra cuối cùng một cỗ càng thêm tinh thuần càng thêm cô động bản nguyên lửa nguyên Đồng thời, hệ thống lấy một loại h g ư ờ i nào phương thức bắt đầu cưỡng ép h áp xúc chung quanh tràn vào cùng lâm hiên thể nội đã có năng lượng khổng lồ đem nó từ trạng thái khí thể lòng hướng về cao cấp hơn trạng thái cố định phương diện để ép mạnh mẽ nhét vào hắn gân xương ra rẻ trong ngũ tạng lục phủ ạch a loại này cưỡng ép h áp xúc mang tới thông khổ viễn siêu trước đó gấp mười lâm hiên cảm giác thân thể của mình dường như bị đầu nhập vào thiên địa lò luyện bị cự lực lặp đi lặp lại rèn mỗi một tấc máu thịt mỗi một cây xương cốt đều tại gà thét tại nắp ấy lại tại một loại nào đó cường đại ý trí cùng năng lượng hạ tái tạo hắn cắn chặt tràn đầy ý chí bất khuất phá cho ta trong lòng gầm lên giận dữ hắn đem tất cả tinh thần ý chí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ dẫn dắt đến t i u bị áp suất đến cực hạn năng lượng hướng về tinh thần luyện thể thuật đệ tam trọng đỉnh phong phát khởi sau cùng cũng làm ánh liệt nhất s ú n g kích bàng bạc khí huyết như là giải khai gông xiềng hồng hoang cự thú tại thể nội lao nhanh g à o thét phát ra giang hà phun trào giống như v a n h minh l a n ra mặt ngoài xích hồng cấp tốc rút đi biến càng thêm vánh luận mơ hồ có tinh huy cùng xích mang g i o thế lưu truyền xương cốt biến như là xích ngọc giống như ó n g ánh cứng cỏi sợi cơ nhục chặt ch chúc mừng túc chủ tinh thần luyện thể thuật thành công đột phá tới đệ tam trọng đình phong tiểu t h a n h 9 9 9 9 n 0 0 ì n h n h ụ c thân cường độ lực lượng khí huyết tổng lượng cùng tốc độ khôi phục được đến bay vọt về chết trước mắt nhục thân cường độ có thể so với ngưng nguyên cảnh cựu trọng đình phong hòa thuộc tính kháng tính tăng lên trên diện rộng đinh năng lượng áp suất hình thức kết thúc l i ệ t hỏa đan dược lực đã hoàn toàn hấp thu đột phá lâm h i ê n thật dài phun ra một ngụm trọc khí khí tức này đều mang nóng dược nhiệt độ hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội kia dường như sức mạnh vô cùng vô tận một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tự nhiên sinh ra hắn có một loại tự tin giờ phút này cho dù không sử dụng nguyên lực chỉ dựa vào bộ thân thể này cũng đủ để n g ạ n h kháng ngưng nguyên cảnh cựu trọng võ giả toàn lực công kích mà lông tóc không tổn hao gì bên h c ả n h đ ã phá đến tiếp sau dung hợp tựa như nước chạy thành sông tại hệ thống duy trì liên tục phụ trợ hạ n tinh thần luyện thể t h u ậ t đệ tam trọng căn cơ cùng liệt hỏa luyện thể q u y ế t áo nghĩa hoàn mỹ giao h ò a tiếp xuống bốn ngày lâm hiên đắm chìm trong củng cố cùng dung hợp huyền d ư ợ u cảnh giới bên trong trong cơ thể hắn khí huyết không chỉ có bàng bạc như biển càng mang tới một tia nóng rực đặc tính vận chuyển ở giữa như là dòng nham thạch trôi n ụ c thân cùng chung quanh h dường như hắn bản thân liền là cái này liệt h o a động một bộ phận ngày thứ bảy lúc ấy thần đã đến lâm hiên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt chỗ sâu phản phất có sao trời tiêu tan cũng có xích viêm bước lên đinh liệt hỏa luyện thể quyết cùng tinh thần luyện thể thuật dung hợp hoàn thành tạo ra hoàn toàn mới luyện thể công pháp tinh viêm luyện thể quyết huyền giai cực phẩm tinh viêm luyện thể quyết hiệu quả gồm cả tinh thần chi lực mênh mông c ứ n g cọi cùng địa mạch liệt hỏa bạo liệt nóng rực nhục thân toàn phương vị thuộc tính tăng lên trên diện rộng khí huyết tần chứa tinh viêm và tính sức h ô i phục cực mạnh với hỏa hệ tổn thương nắm giữ cực cao khẳng tính một cỗ xa so với đột phá đệ tam trọng sơ kỳ lúc càng thêm mạnh mẽ khí tức từ lâm hiên thể nội tràn ngập ra đồng thời tăng trưởng còn có lâm hiên tu vi tại l i ệ t hỏa đan ra chỉ dưới tu vi của hắn cũng tới tới ngưng nguyên bắt trọng sơ kỳ bảy ngày bế quan thay ra đổi thịt lâm hiên đứng người lên hoạt động một chút gân cốt quanh thân phát ra đôn đ ố t như bạo đậu giống như thanh thúy thanh vang hắn cảm thụ được tinh viêm luyện thể quyết mang tới hoàn toàn mới lực lượng nhét miệng lên một vệ hài lòng độ cong lần này bế quan thu hoạch viễn siêu mong muốn không chỉ có luyện thể thuật đột phá cũng dung hợp thăng hoa tu vi cũng tiến thêm một bước chương bảy mươi tám nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ đặc thù lâm hiên kết thúc l i ệ t hỏa động bảy ngày bế quan quay về nội môn hắn cũng không tận lực hiển lộ khí thức nhưng n à y cô trải qua thuế biến sau nội liễm bàng bạc khí huyết cùng lúc hành tẩu cùng c h u n g quanh hỏa hệ nguyên khí mơ hồ g i a o hòa hài hòa cảm giác vẫn như cũng ngừng ngẫu nhiên gặp đồng môn ghém ắ t cảm nhận được một loại áp lực vô hình vừa trở lại bính tự thất hảo viện không lâu lý liệt đạo sư liền tự mình tìm tới ngưng nguyên bất trọng xem ra lần này bế quan ngươi thu hoạch không ít lý liệt đạo sư mắt sáng như đuốc một cái liền nhìn ra lâm hiên trên thân phát sinh biến hóa đó là một loại căn cơ càng hùng hậu hơn nh viễn siêu bình thường tu vi đột phá mang tới hiệu quả mặc dù lâm hiên lúc này trên thân tán phát khí tức chấn động chỉ là ngưng nguyên bắt trọng sơ kỳ nhưng truy cứu cô động thành đều lại để cho lý liệt cảm thấy cùng hậu kỳ đ ỉ n h phong không sai biệt lắm toàn do đạo sư chỉ điểm cùng tông môn tài nguyên lâm hiên cung kính đáp lại lý liệt đạo sư khẽ gật đầu không còn hàn huyên vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc hôm nay tìm ngươi là có một hạng nhiệm vụ đặc thù giao cho ngươi việc này có chút phong hiểm nhưng nếu có thể hoàn thành đối ngư rất có ích lợi đạo sư thỉnh giảng h ò nhiệm vụ của ngươi chính là xâm nhập phần thiên quật tra ra năng lượng dị thường chấn động căn nguyên cũng thu hồi quật bên trong khu vực hạch tâm dựng dục phần thiên tinh hạch lý liệt đạo sư dừng một chút thăng thêm ngữ khí cần phá lệ cẩn thận phần thiên quật năng lượng vốn là quần bạo lần này dị động phía dưới sợ sinh biến cố theo lệ tệ tình báo phỏng đoán quật bên trong khả năng tồn tại thứ gia yêu thú thứ gia tương đương với nhân loại chân nguyên cảnh võ giả lâm hiền con n g ư ơ i hơi co lại trong lòng nghiêm nghị đây đúng là một cái cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm lấy hắn bây giờ thực lực đối mặt thứ gia yêu thú phần thắng cực thấp lý liệt đạo sư tiếp tục nói nhiệm vụ nguy hiểm ban thưởng tự nhiên cũng không hề tầm thường nếu ngươi có thể hoàn thành nhưng phải năm n g h n điểm cống hiến ngoài ra ánh mắt của hắn nhìn thẳng lâm hiền đợi ngươi chuẩn bị sung kích chân nguyên cảnh lúc ta có thể tự mình hộ pháp cho ngươi cũng chỉ đạo ngươi ngưng tụ chân nguyên mấu chốt năm điểm cống hiến đã là giá trên trời mà lý liệt đạo sư tự mình chỉ đạo đột phá chân nguyên cảnh cơ hội càng là vô giá cái so đối lâm hiên lực hấp dẫn càng to lớn hắn có hệ thống phụ trợ đột phá đại cảnh giới quan hải mặc dù không có trở ngại nhưng nhất là ngưng nguyên tới chân nguyên loại này chất biến bay vọt có kinh nghiệm phong phú đạo sư chỉ điểm không nghi ngờ gì có thể lẫn nhau bằng chứng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác cũng có thể coi đây là hiệp h ộ che giấu mình cái kia bàn tay vàng một khi thành công liền có thể nói là thụ lý liệt đạo sư chỉ điểm chăm lợi mà không có một hại húng chi còn có nhiều như vậy điểm cống hiến lâm hiên cơ hồ không có quá nhiều do dự ô n quyền trầm giọng nói đưa ệ tử tiễn Đi. lý liệt đạo sư lâm hiên lập tức bắt đầu chuẩn bị hắn tốn hao bộ phận điểm cống hiến đội phẩm chất cao hơn chữa thương đan cùng hồi nguyên đan cũng đem trạng thái lần nữa điều chỉnh tới đình phong đồng thời hắn cũng không quên tự thân nhược điểm dùng còn lại điểm c ô n g hiến tiến về tàng kinh các một tầng đổi trước đó nhìn chúng huyền giai thượng phẩm thân pháp phần thiên du long bộ nhập môn thiên tuy vô pháp lập tức tinh thông nhưng bằng vào hệ thống phụ trợ nắm giữ cơ sở vận dụng ứng đối nguy cấp tình h u ố n g ứng đã đầy đủ sau ba ngày lâm hiên l ẻ loi một mình lần nữa xâm nhập hỏa diễm sơn dựa theo địa đồ chỉ dẫn đi tới phần thiên quật nhập c ầ u chưa tới gần một cỗ xa so với liệt hỏa động tầng thứ ba càng thêm cuồng bạo càng thêm hỗn loạn hỏa thuộc tính năng lượng tựa như cùng như gió bao quần tới thổi đến áo quần hắn bay phất phới quần miệng cũng không phải là nham thạch mà l à như là bị liệt diễm vĩnh hằng tiêu đốt vặn vẹo tinh thạch không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra xích hồng sóng nhiệt、Đinh. kiểm tra tới siêu cao nồng độ lại dị thường sinh động hỏa thuộc tính năng lượng hoàn cảnh tinh viêm luyện thể quyết bị kích thích tự động gia tốc vận chuyển bắt đầu hấp thu năng lượng chậm chạp cường hóa nhu thân hệ thống nhắc nhở nhường lâm hiên trong lòng hơi định tinh viêm luyện thể quyết quả nhiên bất phàm có thể tại bậc này hoàn cảnh hạ tự chủ tu luyện h á n vận chuyển linh quy chập tức thuật đem tự thân khí tức hoàn mỹ dung nhập cái này c u ầ n bạo năng lượng loạn lưu bên trong cẩn thận từng ly từng tí bước vào quật bên trong quật bên trong thông đạo hỗn lợn hướng phía dưới nhiệt độ cao đến dọn g ư ờ i vách đá đều là xích hồng tinh thể dường như lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan càng đi chỗ sâu, năng lượng càng là thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy màu đỏ năng lượng gió lốc gào thét tứ ngược căn cứ địa đồ cùng năng lượng cảm giác lâm hiên hướng phía chấn động nhất kịch liệt khu vực hạch tâm tiềm hành trên đường hắn gặp vài đầu bị năng lượng dị động cánh nhiễu táo bạo bất an yêu thú cấp ba đều bị hắn lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn cấp tốc giải quyết tránh cho gây nên càng lớn động tĩnh rốt c ụ c tại xuyên qua một đầu t r ậ t hẹp tinh thạch đường hầm sau trước mắt rộng mở trong sáng một cái to lớn dưới mặt đất động q u ậ hiện ra trước mắt trong động quật có một cái to i t đất n h i ệ t ư ớ c mắt t r o n hồ lơ lửng một khối to bằng cái t ớ t toàn thân xích hồng sáng mà l i ê n tại tinh hoạch bên cạnh một đầu q u á i vật khổng lồ đang phụ phục c h ậ m mắt nó hình như hùng sư lại toàn thân từ màu đỏ sầm tinh thạch cùng chạy xuôi nham tương cấu thành to lớn đầu lâu bên trên độc giác dữ thợn quanh thân tản ra làm cho người linh hồn run sợ kinh khủng bí áp thứ gia yêu thú phần thiên viêm sư tiêu dị thường năng lượng ba động đương nhiên đó là từ đầu này phần thiên viêm mình sư từ bên trên phát ra nó dường như đang đứng ở đặc thù nào đó trạng thái khí tức chập chúng không chừng dẫn động toàn bộ phần thiên quật năng lượng lâm nhiên ngừng thở đem linh quy chập tức thuật thôi động đến cực hạn đồng thời lạng yên vận chuyển mới hối đoái phần thiên du l o n g bộ tâm pháp thân hình như là dung nhập hoàn cảnh một sợi ngọn lửa lạng yên không một tiếng động dọc theo động quật b i ê n giới hướng về giữa hồ phần thiên tinh hạch tới gần năm mươi triệu ba mươi triệu một mươi triệu mắt thấy tinh hạch có thể đụng tay đến kia c h ậ p mắt phần thiên viêm sư đột nhiên mở hai mắt ra kia là một đôi hoàn toàn do dung nham tạo thành con n g ư ơ i tràn đầy bạo n g ư ợ c cùng phẫn nộ như là nham tương hồng lưu giống như hỏa diễm thổ tức hủy diệt tất cả hướng lấy lâm hiên chỗ phương vị dâng trào mà đến bị phát hiện lâm hiên tê cả ra đầu nhưng phản ứng nhanh đến mức cực hạ phần thiên du long bộ trong nháy mắt thi triển thân hình không còn là thẳng tắp lấp lóe mà lại như là một đầu tại trong liệt hỏa đi khắp long vạn mẹo xoay quanh hiểm lại càng hiểm cùng kia nham tương hồng lưu gần mà qua nhiệt độ cao rừng rực nhường hắn cảm giác làn da nhói nhói nhưng tinh viên luyện thể quyết tự động vận chuyển xích mang lưu chuyển ở giữa đem kia đủ để hỏa tan kim thiết nhiệt lực ngăn cản hấp thu hơn phân nửa tâm hắn biết không thể ở lâu càng không thể liều mạng. ánh mắt hóa chặt gần trong gang tấp phần thiên tinh hạch nguyên lực trong cơ thể ẩm v a n g bộc phát kinh lôi t h i ể m phối hợp phần thiên du long bộ lực bộc phát thân hình hóa thành một đạo lôi hỏa sen lẫn thàn ảnh lao thẳng tới tinh hạch viêm long phá hư sa băng vì ngăn cản phần thiên viêm sư khả năng truy kích hắn trở tay đâm ra một t h ư ờ n g chung c ự cáo nghĩa trực chỉ viêm sư mặt y đ ồ ngăn nó một ngăn phần thiên viêm sư bị cái này nhỏ bé sinh vật công kích hoàn toàn trọc giận một trưởng vô nát t ư mang một cái khác cự trào mang theo sẽ rách không gian khí thế trợt vô x u n g tới lâm hiên lại mượn lực phản chấn tốc độ lại tăng một phần bàn tay rốt c ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh thuần lường nguyên hắn không chút do dự trong nháy mắt đem nó thu nhập không gian chữ vật giống tinh hạch bị đoạn phần thiên viêm sư hoàn toàn điên cuồng quanh thân nham tương sôi trào toàn bộ động quật năng lượng cũng bắt đầu nổi điên lâm hiên sao dám dừng lại đoạt được tinh hạch trong nháy mắt kinh lôi t h i ể m đã thôi động đến cực hạn cũng không quay đầu lại hướng về đường tới bỏ mạng phi đội phía sau là phần thiên viêm sư hủy thiên d i ệ t địa g à o thép cùng truy kích hắn đem phần thiên du long bộ cùng kinh lôi t h i ể m kết hợp đến cực hạ n tại g i á c rối phức tạp quật bên trong trong thông đạo tà sung hữu đột nương tựa theo linh quy chập tức thuật đối năng lượng cảm giác bén nhạy lần lượt tránh đi sau lưng dâng trào mà đến nham tương cùng năng lượng x u n g kích một trận kinh tâm động phách truy đuổi tại phần thiên quật bên trong trình diễn trọn vẹn nửa cách giờ lâm hiên đem tốc độ phát huy tới sinh mệnh cực hạ n mấy lần suýt nữa bị đuổi kịp đều b ă n g và vô cùng cao minh thân pháp cùng tinh viên luyện thể quyết tưởng hãn phòng ngự hiểm tử hoàn sinh cuối cùng mới nương tựa theo sự quật địa hình cùng một tia vật khí, thành công xông ra phần thiên quật, đem tia nổi dận sư hống bỏ lại đằng sau. thằng đến rời xa phần thiên quận p h ạ m vi lâm hiên mới dám dừng lại tựa ở trên một khối nham thạch miệng lớn thở dốc toàn thân quần áo tả tơi nhiều chỗ bị đốt bị thương nhưng ánh mắt lại sáng tỏ vô cùng làm sơ hiệu tức hắn liền lập tức lên đường trở về tô n g môn làm lâm hiên đem viên kia tản ra bàng bạc nhiệt lực phần thiên tinh hạch cùng liên quan tới tứ giai phần thiên viêm sư dẫn phát năng lượng dị động điều tra kết quả nộp cho lý liệt đạo sư lúc mà lấy lý liệt đạo sư định lực trong mắt cũng lộ ra khó mà che giấu chấn kinh hắn cẩn thận kiểm tra tinh hạch lại nhìn một chút mặc dù chật vật nhưng khí tức chầm ngừng hiển nhiên tại nhiệm vụ b có thể từ tứ thú t ra r yêu o lý liệt đạo sư i lần này hứa hẹn hắn xung kích chân nguyên cảnh năm chắc lại tăng thêm mấy phần chương bảy mươi chín ngưng nguyên cựu trọng chương bảy mươi chín ngưng nguyên cựu trọng năm n g h n điểm cống hiến thuận lợi tính vào thân phận lệnh bài lý liệt đạo sư hứa hẹn càng là nặng như thiên kim lâm hiên trở lại bính tự thất hào viện cũng không nóng lòng chúc mừng hoặc chỉnh đốn mà là đem tâm thần chấm tính lại cẩn thận thể ngộ lần này phần thiên quật c h i hành thu hoạch cùng tứ giai phần thiên viêm sư mạo hiểm của nhau cực hạn đảo vong hạ đối thân pháp cùng nguyên lực nhiệt ép cùng tại loại này cực đoan cồn g bạo năng lượng hoàn cảnh bên trong tinh viêm luyện thể quét tự chủ vận chuyển cùng hấp thu đều để hắn đối tự thân lực lượng trường khống nâng cao một bước nhất là cuối cùng cưỡng ép tước đoạt phần thiên trong tinh thuần lự nguyên khiến cho hắn v lúc này đã ngao n g o e muốn động tầng kia thông hướng cựu trọng hàng rào biến trước nay chưa từng có yếu kém thời cơ đã tới lâm hiên trong mắt tinh quang l ó e lên lần nữa tiến vào liệt hỏa động tầng thứ ba quen thuộc nóng d ự c cùng năng lượng cảm giác g á p bách chuyển đến nhưng hắn giờ phút này bằng vào tinh viêm luyện thể quyết đệ tam trọng định phong đã có thể thản nhiên tiếp nhận thậm chí như cá g ặ p nước hắn khoanh chân ngồi tại năng lượng nhất là mánh liệt khu vực h ả i tâm hai tay đều nắm một cái thượng phẩm nguyên thạch đồng thời vận chuyển cơ sở nạc nguyên quyết cùng tinh viêm luyện thể quyết cơ sở nạc nguyên quyết phụ trách dẫn đạo luyện hóa ngoại giới bằng bạc hỏa m à tinh viêm l u y ệ n thể quyết thì n h ư là m ộ t c á i động k h ô n g đáy, k h ô n g c h ỉ c ó khởi động thu nạp n ă n g l ư ợ n g rèn l u y ệ n thân t h ể l l o n h a n h khí huyết c à n g t r á i linh ạ t bổ, t h ô i động n g u y ê n lực t ă n g t r ư ở n g c ù n g v ậ n c h u y ể n đ i n h Ở linh linh linh linh linh linh linh linh l i t h linh linh linh linh linh linh linh linh linh đ i n h t i n h v i ê m l u y ệ n thể quyết độ thuần thục năm mươi nhục thân biên độ cực n h ỏ c cực hạng bình cảnh kịch liệt b u n g lỏng đề nghị toàn lực sung kích hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng lâm h ê n thể nội nguyên lực như là vỡ đê giang hà tại một ở r n cứng kinh mạch bên g cỏi mạch r o lao gáo n nhanh lần lần g lại thét, một lần lại một đêm á n thẳng vào kia vô hình hẳn Đan điển bành trướng, n h khí hải tại g vào vô rào. kia u y n không ngừng áp sức, biến càng lực súc, bị h áp t ê cố đọng, trạng từ thái không i loại thái biến. hướng hình chuyển h nào càng về một loại nào đó càng đặc hình thái chuyển biến. Một đêm đó đặc dậy k có chuyện gì xảy ra chỉ có năng lượng gào t h é t cùng nguyên lực trong cơ thể oanh minh làm sáng sớm hôm sau luồng thứ nhất ánh sáng nhạt xuyên tấu h qua đặc thù chất pháp mơ hồ chiếu nhập động có lúc lâm hiên thể nội phảng p t có kinh lôi nổ vang càng thêm tinh thần nguyên lực như là mở cống h ồ n g lưu trong nháy mắt nước vào khắp toàn thân tư dưỡng mỗi một t ấ c máu thịt tinh mạch cùng khiếu h u y ệ t ngưng nguyên cảnh cựu trọng đinh chúc mừng tốt chủ thu vi tăng lên đến ngưng nguyên cảnh cựu trọng chín mươi nghìn đinh đột phá cảnh giới phần thiên thương pháp cùng phá quân thương ý độ dung hợp tăng lên trước mắt dung hợp tiến độ tám mươi có thể đ ế m thử thi triển càng có uy lực hợp lại thương chiêu nguyên lực tổng lượng cùng độ tinh thuần tăng lên trên diện rộng lực lượng cường đại cảm giác tràn đầy toàn thân lâm h ê n chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quang nội liễm khi tức lại so trước đó thâm chầm mấy lần không ngừng h ánh c mắt g của g i hắn như điện cẩn thận cảm giác lâm hiên quanh thân kia chưa hoàn toàn lắng lại nguyên lực ba động trên mặt đầu tiên là lộ ra quả là thế thân sắc lập tức dần dần chuyển thành kinh ngạc cuối cùng càng là mang tới mấy phần ngưng trọng cùng thích thú hào tiểu tử quả nhiên đột phá lý liệt đạo sư đến gần trong giọng nói mang theo tán thưởng hơn nữa người cái này nguyên lực coi là thật cổ quái đến mười phần c ư ờ n g hành hắn dội ra ngón tay chỉ vào không trung một tia lâm hiên tiêu tán ra nguyên lực bị hắn thu lấy đi qua cẩn thận cảm ứ n g cô đ ộ n g độ viễn siêu cùng giai cựu trọng đệ tử càng khó hơn chính là trong đó không chỉ có ẩn chứa tinh tuần h hỏa thuộc tính vật chất lại còn có một tia sao trời giống như mênh mông cùng cứng cỏi xem ra ngươi kia luyện thể công pháp cùng nguyên lực tu luyện đã bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau sinh ra tốt tuần hoàn lý liệt đạo sư càng nói ánh mắt càng sáng lâm hiên ngươi có biết điều này có ý vị gì lâm hiên trong lòng khẽ nhúc đích mời đạo sư chỉ rõ ý vị này ngươi căn cơ đánh cho vô cùng kiên cố nguyên lực chất lượng cao ự c c lý liệt đạo sư ngữ khí khẳng định võ giả tầm thường cần đạt tới ngưng nguyên cựu trọng đình phong mới bắt đầu nếm thử áp suất nguyên lực cảm ngộ chân nguyên c h i diệu mà ngươi vào ngay hôm nay mới cựu trọng nguyên lực liền đã có một tia chân nguyên hình thức ban đầu đặc chất ngươi đã có sớm s u n g kích chân nguyên cảnh tiềm lực chân nguyên cảnh dù là lâm hiên tâm tính châm ổn nghe được cái từ này trái tim cũng không tự chủ được g a tốc ngày lên đây chính là võ đạo tri lộ cái trước to lớn đường ranh giới là nguyên lực chất biến bắt đầu kể từ hôm nay ngươi mỗi ngày cần rút ra một nửa thời gian Ở c đồng thời ngươi có thể nếm thử chậm chạp hấp thu một tia phần thiên tinh hạch năng lượng lý liệt đạo sư chỉ chỉ lâm hiên túi chữ vật vật này năng lượng mặc dù g o n bạo nhưng phẩm chất cực cao ẩn chứa một tia bản nguyên hòa ý đối ngươi c ả n g nộ nương tụ hỏa thuộc tính chân nguyên cũng có lợi ích rất lớn nhớ lấy mỗi lần chỉ có thể hấp thu một tia chầm chầm mưu toan không thể nóng nổi đệ tử rõ ràng lâm hiên đem mỗi một chữ đều nhớ cho kỹ những ngày tiếp theo lâm hiên sinh hoạt biến quy luật mà phong phú một nửa thời gian tại liệt h ỏ a động tầng thứ ba dựa theo lý liệt đạo sư p h á t môn đau khổ áp sức cô đọc nguyên lực quá trình này xa so với đơn thuần hấp thu năng lượng muôn thống khổ cùng một thể cần cực mạnh ý trí lực không chế hơi không cẩn thận liệt có thể có thể gây nên nguyên lực phạt vệ nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt hắn khí hải bên trong nguyên lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm sền sệt cô đọng một nửa khác thời gian hắn thì nghiên cứu diễn luyện độ dung hợp đạt tới tám mươi thư pháp mới hợp lại thường chiêu đã đơn giản hình thức ban đầu uy lực kinh người đồng thời hắn cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn động phần thiên tinh hạch năng lượng k i ê u một tia tinh thuần vô cùng bản nguyên hỏa ý dung nhập nguyên lực sau nhường hắn đối lửa c ả m ngộ càng sâu áp suất nguyên lực quá trình cũng dường như thông thuận một tia đinh duy trì liên tục tiến hành cường độ cao nguyên lực áp suốt tu luyện kiểm tra tới nguyên lực tính chất bắt đầu thuế biến xuất hiện ch căn cứ trước mắt tiến độ dự đoán nếu không có ngoại lực quấy nhiễu đột phá tới chân nguyên cảnh cần ước ba mươi ngày như phối hợp sử dụng liệt hỏa đàn có thể trên diện rộng rút ngắn ngưng tụ chân nguyên quá trình dự tính cần m ộ ư ơ i năm ngày hệ thống ước định n h ư ờ n g lâm hiên trong lòng càng có niềm tin một tháng hoặc là ngắn hơn chân nguyên cảnh đã không còn xa không thể chạm nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ngay tại lâm hiên dốc lòng bế quan hướng về chân nguyên cảnh khởi xướng bắn vọt thời điểm triệu trưởng lão viện lạc bên trong bầu không khí lại là một mảnh đ ám triệu viêm sắc mặt toán độc đối với thượng thủ triệu trưởng lão nói tổ phụ kia lâm hiên bây giờ danh tiếng càng tăng lên thậm chí được lý liệt lao ra hỏa kia mắt xanh chuẩn bị chỉ đạo hắn đột phá chân nguyên cảnh như thật làm cho hắn thành chân nguyên cảnh về sau trong này cửa còn có chúng ta ông cháu nơi sống yên ổn sao triệu trường lao ánh mắt hung á c n h ă m hiểm đốt ngón tay gõ lên mặt bàn kẻ này s ắ c thực giữ lại không được hắn tiến bộ quá nhanh đã thành họa lớn trong lòng không bằng chúng ta triệu viêm làm cái tàn nhẫn thừa dịp hắn ra ngoài tu luyện tìm một cơ hội ngu xuẩn triệu trường lao khé quát một tiếng lý liệt hiện tại chằm chằm hắm chằm đến gấp sao lại cho ngươi cơ hội hơn nữa tông môn quy củ không phải bài trí hắn trầm ngâm một lát trong mắt hàn quang lấp lóe bất quá ngoài sáng không được chưa hẳn không thể tới ám ta liên lạc mấy tên tin được nội môn đệ tử bọn hắn hoặc nhận qua ân huệ của ta hoặc cùng lâm hiên có khúc mắc có thể chế tạo chút ngoài ý muốn t ỉ như tại hắn tu luyện thời khắc mấu chốt dẫn phát phạm vi nhỏ năng lượng nhiễu loạn kế hoạch tại chỗ tối tâm lặng yên ấp ủ nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp lý liệt đạo sư đối lâm hiên coi trọng ngay tại triệu viên bọn người bí mật thương nghị cụ thể chi tiết vào đêm đó lý liệt đạo sư thân ảnh giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện ở triệu trưởng lao ở ngoài viện cũng không tiến vào chỉ là lưu lại một đạo băng lanh chuyên âm triệu trưởng lao đệ tử trong môn phái lúc này lấy tu hành làm trọng một chút khắc khiễng đi qua liền đi qua nếu có người ý đồ bất chính q u ấ y n h i u tông môn lương đóng tu hành đừng trách lao phu theo môn quy xử trí đến lúc đó cho dù là một chút mặt mò cũng chưa chắc có tác dụng thanh âm trực tiếp tại triệu trưởng lao thức hải bên trong vang lên như là kinh lôi nổ vang triệu trưởng lao sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh hắn biết được đây là lý liệt nghiêm khắc nhất cảnh cáo thực lực của đối phương cùng địa vị đều xa ở trên hắn hắn nhìn thoáng qua còn không tự biết còn tại mưu đồ triệu viêm trong lòng thầm than một tiếng một cỗ cảm giác bất lực p h u n lên hắn biết ít ra tại lâm hiên đột phá chân nguyên cảnh trước đó hoặc là nói tại lý liệt dưới mí mắt bọn hắn tất cả tiểu động tác đều phải đình chỉ kế hoạch hủy bỏ triệu trưởng lao chán nản đối triệu viêm nói rằng dường như một nháy mắt già đi rất nhiều triệu viêm ngạc nhiên còn muốn hỏi lại lại bị triệu trưởng lao ánh mắt sắc bén chừng trở về nguy cơ đang tiềm ẩn bị lý liệt đạo sư vô thanh vô tức hóa giải tại trong trứng nước lâm hiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả v ẫ ngắn t ạ ngủi mấy ngày bên trong tông môn thiết lập tại hỏa diễm sơn ngoại vi ba cái tài nguyên thu thập điểm cùng một chỗ cảnh giới trắng gác liên tiếp tao nộ g không rõ thân phận địch nhân tập kích cứ điểm bị hủy đóng giữ đệ tử thương vong thảm trọng hiện trường ngoại trừ chiến đấu vết tích chỉ lưu lại một cái dùng u ám năng lượng khắc hòa ra vặn vẹo đầu lâu ấ n ký ma giáo đặc l ư u âm u tiêu ký tin tức truyền về thông môn chấn động cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị liền một mực chuyên chú vào chỉ đạo lâm hiên lý liệt đạo sư cũng bị triệu đi hội nghị kết luận làm cho người kinh hãi ma giáo lần này hành động tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo có thể là đang bày ra một trận nhằm vào liệt hỏa môn đại quy mô tập kích tông môn lúc này hạ lệnh toàn tông tiến vào đề phòng trạng thái tuần tra lực lượng gấp đội các đệ tử không tất yếu không được ra ngoài đồng thời phái ra nhiều chi tinh nhuệ tiểu đội âm thầm điều tra ma giáo tung tích cần phải tại phát động càng lớn âm mưu trước đó tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân lý liệt đạo sư từ hội nghị trở về sắc mặt n g h n g trọng trực tiếp đem lâm hiên t ừ trong tu luyện gọi ra thông môn tình huống chắc hẳn ngươi đã nghe nghe lý liệt đạo sư đi thẳng vào vấn đề ma giáo tạ tử khinh người quá đáng chúng ta cần đáng tin người t r a ra xảo huyệt của bọn hắn việc này nguy hiểm nhưng cũng là ma luyện ta muốn đem này điều tra nhiệm vụ giao cho ngươi có khác hai tên hạch tâm đệ tử cùng ngươi đồng hành ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem lâm hiên nhớ kỹ mục đích chuyến đi này chính là âm thầm truy tra phải tránh đánh rắn đ ộ n cỏ cần phải tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân tham dò binh lực cùng ý đồ liền lập tức trở về báo đệ tử l i n h mệnh lâm hiên không chút do dự đáp ứng thông môn nguyên an thất phu hữu trách huống chi hắn cùng ma giáo vốn là t h ù hận cực sâu cùng lâm hiên đồng hành là một đôi sinh đôi huynh mội ca ca tên là tần mãnh ngưng nguyên cựu trọng dáng người khôi n ô tu luyện hám sơn quyết lực lượng kinh người mỗi mỗi tên là tần ngọc ngưng nguyên bắt trọng đình phòng tâm tư kín áo am hiểu truy tùng cùng ẩn n g ố ba người đều là trong nội môn người nổi bật không có quá nhiều hàn huyên ba người lập tức lên đường tiến về bị tập kích nghiêm trọng nhất chỗ kia bên ngoài cứ điểm hiện trường một mảnh hỗn độn cháy đen thổ địa tàn phá kiến trúc trong không khí tràn ngập nhàn nhạt máu tanh cùng một loại làm cho người khó chịu âm lanh k h í t ứ c tân ngọc ngồi sổ người xuống đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt b ạ c h quang tra xét rõ ràng mặt đất cùng lưu lại đồ vật thật lâu nàng ngừng đầu vẻ mặt nghiêm túc lưu lại âm vũ khí tức mặc dù yếu ớt nhưng chỉ hướng tính rất rõ ràng là phương bắc phương bắc tân a n h nhũ mày bên t i ê chỉ có một mảnh vứt bỏ nhiều năm huyền thiết đường hầm sớm đã hoang tàn vắng vẻ càng là loại địa phương này càng d lâm hiên trầm giọng nói chúng ta đi xem một chút ba người ẩn nấp hành tung hướng phía phương bắc vứt bỏ đường hầm đi nhanh càng đến gần tần ngọc sắc mặt càng là ngưng trọng trong không khí âm ủ khí tức tại trở nên n ồ n g không sai ngay tại đường hầm c h ỗ sâu bọn hắn l ạ n g y ê n không một tiếng động chui vào đường hầm nhập khẩu đường hầm bên trong âm ủ ầm ức cùng h ỏ a diễm sơn nóng rực không hợp nhau xâm nhập vài g i n g sau phía trước mơ hồ truyền đến tiếng người huyên náo cùng một cỗ làm cho người buồn nôn hôn hợp có lưu hình cùng mùi hôi tả dị năng lượng ba đ ậ ba người mượn nhờ đường hầm vách đá bóng ma cẩn thận từng ly từng t Cảnh tượng trước tượng mặc ắ t nhường 3 người, người như h cảm mỏ chỗ cao nhất một cái trên bình đài một tên người mặc cám từ sắc viền dịa áo bào đen khuôn mặt nham hiểm láo giả đang đứng chắp tay lạnh lùng quan sát phía dưới quanh thân tản ra kia cố làm người sợ hãi h u y áp lâm hiên tuyệt sẽ không nhận lầm chính là ban đầu ở cổ chiến trường gì chỉ cầm trong tay truy tung la bản vị kia chân nguyên cảnh ma giáo trưởng lão chỉ nghe trưởng lão kia thanh âm khàn khàn mở miệng như là cú vọ hấp vang tăng tốc tiến độ trong vòng ba ngày nhất định phải luyện chế ra đầy đủ âm u hòa trùng đến lúc đó đem nó vùi sâu vào hỏa diễm sơn địa mạch tiết điểm dẫn nổ địa hỏa nhất định có thể nhường điện hỏa môn hóa thành một phiến đất hoang vu lấy báo ta thánh giáo nhiều lần bị xấu chuyện tốt mối thủ thanh âm tại trong hầm mò q u a n quẩn tràn đầy toán độc cùng đi cùng lâm hiên trong lâm ma giáo lại điên cuồng đến tận đây muốn dẫn nổ toàn bộ hỏa diễm sơn đến hủy diệt liệt hỏa môn bọn hắn không dám có chút di động chân nguyên cảnh trưởng lão linh giác cực kỳ nhạy cảm l ạ g yên lui đến khoảng cách gan t o à n sau tần manh chủ động xin đi lưu lại giám thị lâm hiên cùng tần ngọc thì lại lấy tốc độ nhanh nhất trở về tông môn báo tin đem chứng kiến hết thệ kỹ càng bẩm báo lý liệt đạo sư cùng chư vị trưởng lao sau toàn bộ liệt hỏa môn cao tầng vì đó tức giận thật can đảm còn muốn hủy ta tông môn căn cơ nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hốt gọn trải qua kịch liệt thảo luận cuối cùng định ra sách lược dẫn xả xuất động t ô n g môn mặt ngoài giả bộ như cũng không phát hiện âm mưu thậm chí cô ý yếu thế buông lỏng bộ phận khu vực đề phòng tê liệt ma giáo vụ trộm thì bí mật triệu tập tất cả lực lượng tinh nguyện tại ma giáo dự tính phát động công kích địa mạch tiết đ i ể m p h ụ cận bố trí xuống thiên la địa võng chỉ đợi bọn hắn hiện thân liền lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem nó hoàn toàn tiêu diệt trận chiến này liên quan đến tông môn tồn vong không cho sơ thất lý liệt đạo sư ánh mắt đảo qua ở đây hạch tâm đệ tử các n g u y ệ đều cần tham chiến đệ tử nguyện đi lâm hiên dẫn đầu bước ra một bước ánh mắt kiên định mời đạo sư đồng ý ta tiền phong tri vị lý liệt đạo sư nhìn xem lâm hiền nhìn xem trong mắt của hắn chiến ý thiêu đốt cùng kia đã viễn siêu cùng d a i cô đọng khí thức suy nghĩ một chút trọng trọng gật đầu、Tốt. Lâm hiền, ta liền bổ nhiệm làm lửa là lượng làm lực vây quét sáng tạo chiến cơ. Này nhiệm môn Nhiệm kiểm ma nhiệm hiểm, Hiền, phong chọn hào thủ thành chính chiến hấp chế hậu chủ chiến hung ngươi tiên tiểu đội đi nội tiểu đội. ngươi, tại đại giáo giáo trưởng tên dẫn dẫn cũng sáng Này ta tự tạo cắt tục quét tạo của bổ sơ cơ. vào, đấu đầu đồ, cực các vụ vụ kỳ, kỳ hắn bằng vào tiểu bị quán quân u y vọng cùng lý liệt đạo sư duy trì cấp tốc từ t r o n g trong môn chọn lựa ra hai mươi tên tu vi ít ra tại ngưng nguyên thất trọng trở lên lại có can đảm chém giết tinh nhuệ đệ tử trình hợp thành tiên phong tiểu đội hắn đem tiểu đội thành viên dựa theo năng khiếu phân tổ diễn luyện đơn giản hợp kích cùng k i ể m chế chiến thuật phân phát năng dược kiểm tra binh khí toàn bộ tiểu đội như là một thanh sắp ra khỏi v ỏ lưới dao tràn ngập túc sát chi khí đứng tại tiểu đội phía trước lâm hiên có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội kia bị áp xúc đến cực h ạ n nguyên lực tại chiến ý kích thích phía dưới đang biến càng thêm sinh động thậm chí t hắn biết rõ tiên phong cũng không phải là đơn thuần mãn phu mà là toàn bộ chiến dịch đao nhọn cùng bội nhử nó biểu hiện trực tiếp quan hệ tới đến tiếp sau chiến cuộc hướng đi trách nhiệm trọng đại bằng vào nội môn tiểu bị quán quân huy vọng cùng lý liệt đạo sư rõ ràng duy trì lâm hiên điều lệnh thông suốt hắn không có mù quáng truy cầu nhân số mà là tuyển chọn tỉ mỉ hai mươi tên đệ tử cái này hai mươi người tu vi thấp nhất cũng là ngưng nguyên cảnh thất trọng từng cái khí tức trầm ổ n ánh mắt sắp bén đều là tại nhiệm vụ cùng giao đấu bên trong chứng minh qua thực lực bản thân nội môn tinh nguyện n h ư n g hắn có chút vui mừng là t ừ n g tại phần thiên quật nhiệm vụ bên trong cùng hắn kể vai chiến đấu tần mạnh tần ngọc huynh mội cũng ở trong đó tần mạnh lực lượng cường hãn có thể làm công thành tiên phong tần ngọc tâm tư cẩn thận cảm giác nhạy cảm là điều tra cùng phối hợp tác chiến không có hai nhân tuyển hai huynh mội đối lâm hiên thực lực cùng làm người có chút t i n phục không thể nghi ngờ là trong đội hạch tâm c ấ cán nhân viên tập kết hoạt tất lâm hiên cũng không nóng lòng diễn luyện phức tạp trận hình mà là đem tiểu đội chư vị sư huynh sư tỷ lâm hiên ánh mắt đảo qua trước mắt mười chín tấm hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ ngựa khí trầm ổ n chúng ta thân làm tiên phong nhiệm vụ cũng không phải là chém tướng đoạt cờ mà là k i ể m chế nhiễu loạn là tông môn chủ lực sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội cho nên l i ề u mạng chính là hạ hạ kế sách hãn căn cứ hệ thống đối đám người khí tức thô sơ giản lược quét hình cùng ngày thường hiểu rõ cấp tốc tiến hành phân công tần bánh sư huynh ngươi cùng trương khuê lý hám sơn ba vị nhục thân cường hành võ kỹ cương ánh phụ trách chính diện kiềm chế là đồng đội sáng tạo cơ hội nhớ lấy mục đích của các ngươi là dính trụ đ ị c h nhân mà không phải đánh giết bảo toàn tự thân làm quan trọng vâng Tần tiếng trung. Tần Ngọc sư Tỉ, người cùng am hiểu vũ tiễn Tôn tình thông liệt diễm phủ sư đệ, phủ trách trình trợ rút. Lâm Hiên nhìn về phía Tần Ngọc cùng tên tử Tông môn đặc phê phá ma cho ta tiểu đội, ma giáo, tà từ T lầm Manh người quyền, như hồng Ngọc người cùng cùng viễn Hiên nhìn Ngọc cùng Môn nỏ này nỏ ngươi người dụng. ôm am Mội, diễm Lâm mời ma ma hỏa phía hiểu phủ Chu phụ khác, Phê phá cho khí có khắc chế hiệu quả, từ người ba người chủ giáo Sư Sư đệ lục chế tạo phạm vi loạn. Tần Ngọc Sư đội, đối quả, về Đặc cố có sử vũ Đệ, đệ đạo m i hai hai phân Bạch, t công rõ ràng mỗi người quản lý chức vụ của mình đám người nhao nhao gật đầu cảm thấy lâm hiên an bài đến ngay ngắn rõ ràng cũng không phải là đảm binh trên giấy đến mức chiến thuật lâm hiên ngồi sổn người xuống dùng nhánh cây trên mặt đất đơn giản phát họa chúng ta áp dụng du kích kiềm chế một a giáo khi tiếp chiến cận chiến tổ hấp dẫn lực chú ý viễn trình tổ tập trung hỏa lực phá hư trận pháp cùng đánh giết luyện chế dự sư phụ trợ tổ bảo đảm trận tuyến ổn định sau một kích bất luận thành quả như thế nào lập tức trôn xa lợi dụng địa hình của nhau tìm kiếm hạ một cơ hội tuyệt không hạm chiến bộ n à y chiến thuật rất được du ngư bộ cùng linh quy chập tức thuật tinh túy đem tính linh hoạt phát huy đến c ự c hạng vô cùng thích hợp bọn hắn chin à y nhân số mặc dù tinh nhưng tổng lượng không chiếm ưu tiểu đội đám người nghe được ánh mắt tỏa sáng nguyên bản đối ma giáo đại quân một kia e ngại cũng tiêu tán không í t không có bột mới gột nên hồ lâm hiên không chút gì tàn g tư đem chính mình trước đó nhiệm vụ góp nhặt cùng lý liệt đạo sư ngoài định mức ban cho tài nguyên tu luyện lấy ra hắn đem vài bình phẩm chất thượng thừa tôi hỏa đan phân phát cho chủ tu hỏa hệ công pháp đội viên lại đem đại lượng cao giai chữa thương đan cùng hồi nguyên đan chia đều xuống dưới đan dược chính là bảo m lâm h i ê n cất cao giọng nói cử động lần này càng là thắng được các đội viên hảo cảm cùng tín nhiệm ở sau đó rèn luyện huấn luyện bên trong lâm h i ê n không chỉ có cùng mọi người diễn luyện chiến thuật phối hợp càng bằng vào tự thân đối phần thiên thương pháp cùng hỏa hệ nguyên lực khắc sâu lý giải chỉ đạo cận chiến tổ đệ tử như thế nào càng hữu hiệu đem hỏa thuộc tính năng lượng dung nhập võ kỹ gia tăng công kích bạo liệt tính cùng duy trì tính đinh túc chủ đối tiểu đội tiến hành hữu hiệu chiến thuật bố trí cùng thực chiến chỉ đạo tiểu đội thành viên đôi chiến thuật lý giải độ tăng lên ăn ý độ gia tăng mười phân phối tiểu đội trình thể sĩ khí cùng tạm thời chiến lực tăng lên mười lăm hệ thống nhắc nhở nhường lâm hiên trong lòng hơi định nhưng mà ngay tại chuẩn bị chiến đấu khua chiên gõ trong tiến hành thời điểm một cái không hài hòa thân ảnh xuất hiện triệu viêm không biết từ chỗ nào biết được tiên phong tiểu đội tồn tại lại chủ động tìm tới cửa hướng phụ trách lần này chiến dịch điều hành chấp sự xin gia nhập hắn một mặt thành khẩn ngôn từ chuẩn xác đệ tử triệu viêm mặc dù trước đây cùng lâm sư đệ có một chút hiểu lầm nhưng tông môn nguy n ă n lúc há có thể nhân tư phê công nguyễn gia nhập tiên phong tiểu đội hơi tận sứt mọn lập công cho tội lần này đường hoàng lời nói lừa qua người khác lại không gạt được lâm hiên cùng biết rõ bản tính tần thị h u n h Tân Ngọc nhỏ giọng đối lâm h i ê nhiên nói, Lâm Sư u y n n h g ư ờ này lúc này đến không công càng muốn chúng hành nguy hiểm nhiệm, nhiệm vụ lúc cầm thầm chơi ngang chân. là là đây, tuyệt lúc lúc Lâm cất chi hoặc ác độc chấp cầm đoạt tâm, tốt. tại ta thầm phải hiểm chơi i ý Sợ ở vụ ánh mắt lạnh lùng hắn làm sao không biết triệu viêm cùng với phía sau triệu trưởng lão đối với hắn ghen ghét đã sâu sao lại chân tâm là tông môn xuất lực nhưng nếu trực tiếp tự tuyệt đến một lần lộ ra hắn lâm nhiên lòng dạ nhỏ bọn không thể chứa người ảnh hưởng sĩ khí thứ hai cũng có thể là đánh rắn độ cỏ nhường triệu viêm cùng với người sau lưng khai thác bí mật hơn phá hư thủ đoạn cân nhắc lợi hại lâm hiên trong lòng đã có quyết đoán hắn tìm tới phụ trách điều hành chấp sự sắc mặt bình tĩnh nói triệu sư huynh đã có tâm là tông môn xuất lực ta tiên phong tiểu đội tự nhiên hoan nghênh chỉ là tiên phong nhiệm vụ hưng hiểm cần tuyệt đối phục tùng chỉ huy nhìn triệu sư huynh biết được k i a chấp sự thấy lâm hiên đồng ý cũng vui vẻ đến b ấ t việc liền phê chuẩn triệu viêm xin triệu viêm gia nhập tiểu đội sau mặt ngoài cũng là an vận chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu ngẫu nhiên lõe lên tính toán cùng ấm lánh chạy không khỏi lâm hiên cảm giác lâm hiên un dung thản nhiên đem triệu viêm an bài tại cận chiến tổ. ở vào t ầ nhìn m n bên thân. Trong lâm thẩm, hắn thầm, t lâm m tới t ầ mánh c ù n g một vị k h á cách c tính t r ầ m ồn, đáng tin c ậ y đệ tử, t h ấ p dọng dặn Nhìn dò. h c ă m c hắn ă m h thời gian chiến tranh như hắn có bất kỳ di động hoặc ý đồ nguy hại đồng đội không cần xin chỉ thị có thể đi đầu chế trụ tất cả hậu quả t ừ ta gánh chịu tần mạnh trọng trọng gật đầu trong mắt lóe lên một tia t n c khốc t i ế n tâm lâm sư đ ệ ta hiểu được nặng nhẹ an bài thỏa đáng lâm hiên không còn phân tâm hắn chú ý hắn đứng tại sơn cốc chỗ cao nhìn qua phía dưới gấp rút diễn luyện sĩ khí dần dần cao tiên phong tiểu đội trong lòng hào hùng cùng ngưng trọng cùng tồn tại hắn biết mang theo dạng này một chi đã có nhuệ khí lại tiềm ẩn thai h ỏ a ngầm đội ngũ đ ặ p vào đối kháng ma giáo thủ hộ tông môn chiến trường chính là đối với hắn năng lực lãnh đạo thực lực thậm chí tâm tính trung cực khảo nghiệm nhưng hắn không sợ hãi tiên h phong chi trách hắn đã gánh lười dao đã thành chỉ đợi ra khỏi vỏ hướng máu chương 82, đường hầm tập kích chương 82, đường hầm tập kích bóng đêm như mực hỏa diễm sơn đặc hữu xích hồng sắc trời cũng bị nồng đậm mây đen che đậy chính là tiềm hành tập kích tuyệt hào thời cơ liên hòa môn chủ lực từ mấy vị chân nguyên cảnh trưởng lao dẫn đội các đường đệ tử tinh anh tạo thành đã giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động dài tại vứt bỏ đường hầm ngoại vi chỉ định khu vực mượn nhờ núi đá cùng thưa thất xích viêm một c ầ n nấp thân hình khi tức thu l i ệ m đến cực hạn chỉ đợi trong hầm mỏ tín hiệu cùng một chỗ tựa như như lôi đ ỉ n h phát động tổng tiến công mà chấp hành cái này mấu chốt nhất châm lửa nhiệm vụ chính là lâm hiên xuất lĩnh tiên phong tiểu đội bao quát triệu viêm ở bên trong hai mươi mốt người thân mang thống nhất á m sắc phục sức như là dung nhập bóng đêm bóng ma tiến phục tại đường hầm nhập khẩu cách đó không xa loạn thạch đụi bên trong lâm hiên ánh m mượn nhờ linh quy chập tức thuật tăng lên tới cực hạ n cảm giác tra xét rõ ràng lấy lối vào kia hai đội giao nhau tuần tra ma giáo giáo đồ các giáo đồ thần sắc chết lặng ánh mắt trống rỗng hiển nhiên đã bị ma công ăn mòn tâm trí nhưng tuần tra lộ tuyến lại cẩn thận tỉ mỉ nhập khẩu thủ vệ xâm nghiêm mạnh mẽ xông tới chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ tần ngọc hạ dọng lông mày cao lại lâm h i ê n ánh mắt đảo qua đường hầm biên giới một chỗ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà đổ sụp hình thành chật hẹp khẽ hở nơi đó chỉ có yếu ớt khí tức chứng cứ dường như chỉ có một tên giáo đồ tại chân giữ đi theo ta đi bên kia hã phần thiên du long bộ tại lúc này thể hiện ra huyền đình diệu thân hình cũng không phải là thẳng tắp đ ổ i t i ế n mà l à như là một đầu trong bóng đêm đi khắp hòa xả uy tích p h i ê u hốt sát mặt đất cùng vách đá bóng ma mau lẹ mà im mắng tiểu đội thành viên từng cái đều là nội môn tinh huệ y n mặc dù không kịp lâm hiên thân pháp tinh diệu nhưng cũng đều có ẩn nấp thủ đoạn đi sát đằng sau nhẹ nhõm giải quyết đi cái kia ngủ gật thủ vệ một đoàn người như là c h â n trượt cá c h ạ c h từ chỗ kia khe hở lạng yên tiềm nhập hầm mỏ nội bộ hầm mỏ nội bộ xa so với trong tưởng tượng càng thêm khổ thâm thúy dọc theo vứt bỏ đường hầm mỏ hướng phía dưới trong không khí kia cố kim loại g ì xét cùng n ồ n g đậm âm vũ khí tức mùi lạ càng thêm g â y mũi mơ hồ tiếng ồn ào cùng năng lượng ba động từ chỗ sâu chuyển đến lâm hiên làm thủ thế tiểu đội tốc độ chậm dần càng thêm cẩn thận rốt cục tại xuyên qua một đầu dũng đạo hẹp sau trước mắt rộng mở trong sáng cái kia to lớn dưới mặt đất quặng mỏ lần nữa hiện ra tại trước mắt mọi người cùng lúc trước điều tra lúc so sánh nơi này ma giáo giáo đ ổ số lượng dường như càng nhiều bầu không khí cũng càng thêm cùng nhiệt mấy chục cái dùng màu đen nham thạch cùng không biết tên sương cốt dựng tế đàn phân bố trong động mỗi cái tế đàn chung q u n h đều vây quanh mấy tên thậm nói lẩm b đem tự thân ma khí cùng từ trong địa mạch rút ra hôn tạp hỏa hệ năng lượng cộng đồng rót vào chính giữa tế đàn đ o à n kia không ngừng và mèo bành trướng u ngọn lửa xanh lục âm u hòa trùng n ô n g đậm âm u khí tức cùng cồn g bạo hỏa thuộc tính năng lượng đụng vào nhau x e n lẫn tạo thành từng mảnh từng mảnh và mèo không ổn định năng lượng bị dị trợn khiến cho trong động tia sáng đều biến k ỳ quái không gian phản phất tại có chút chấn động lâm h i ê n ánh mắt băng lãnh liếp nhìn toàn trường cấp tốc hóa chặt mấy chỗ luyện chế vào độ nhanh nhất năng lượng ba động mạnh nhất hoạch tâm tế đàn hàn thông qua đơn giản thủ thế hạch lạng yên không một tiếng động chiếm cứ mấy chỗ tầm mắt tốt đẹp điểm cao mười lăm cô lóe ra hàng quang phá ma nọ lạng yên dựng lên tên nọ phía trên đã mơ hồ có lửa nguyên lưu chuyển nhắm ngay những cái tia tế đàn chung quanh mấu chốt giáo đồ cùng tế đàn bản thân kết cấu tiết điểm cận c h i ế n tổ tấn mánh trước huê lý hám s ơ n g ù n triệu viêm như là vận sức chờ phát động báo săn mượn nhờ trong hầm mỏ lợm chậm quái thạch cùng b ứ c bỏ xe chở quáng xem như công sự che chắn chậm dài hướng gần nhất mấy cái tế đàn tới gần binh khí đã nơi tay nguyên lực tại thể n ộ yên lạng lao nhanh phụ trợ tổ vương sư hình trần sư đệ thì rơi vào sau đó vị trí. cầm trong tay phát quyết tùy thời chuẩn bị chống lên phòng hộ bình chứa hết thể đều tại trong im lặng tiến hành không khí khẩn trương cơ hồ ngưng kết lâm hiên chính mình thì như là ẩn nút i á n độc ánh mắt khóa chặt ở vào quạng mỏ chỗ sâu nhất cái tia lớn nhất tế đàn bên cạnh ngay tại nhắm mắt điều tước k h í tức nhất là tĩnh mịch ma g i á o trường lão hắn biết một khi động thủ người này chính là uy hiếp lớn nhất nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc d ị biến nảy sinh tới gần phía bên phải một cái tế đàn triệu viêm đang di động quá trình bên trong dưới chân giường như không cẩn thận đá phải một khối bông lỏng thạch Hòn đá nhấp nhô thanh đá â một tại tĩnh trong đối lập yên hầm mỏ ra phá lệ i tiếng a Một tên ngay tại duy trì đ à trận pháp ma i này h i nghiêm n quay nghị quát,、ai? Một tiếng này cảnh báo như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội nhập nước lạnh trong n g á y mắt phá vỡ trong hầm mỏ quỷ dị cân bằng không mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tiên phong tiểu đội ẩn thân phương hướng bị phát hiện động thủ cơ hội tại triệu viêm chế tạo ra tiếng vang cùng một trong nháy mắt lâm hiên trong lòng còi báo động đại tác không có chút gì do dự quyết định thật nhanh phát ra công kích chỉ lệ giờ phút này lại ẩn giấu đã không có chút ý nghĩa nào chỉ có đánh đòn phủ đầu tân ngọc quát một tiếng cùng tôn thứ ba người đồng thời bắc cỏ siêu siêu siêu mười c h i khắc họa lấy phá tà phù văn tên nọ lôi cuốn lấy tinh tuần h ỏ a hệ nguyên lực hóa thành mười đạo xích hồng sắc lưu quang xé rách không khí tinh chuẩn bắn về phía riêng phần mình mục tiêu dự định phốc phốc a tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên bất ngờ không đề phòng bảy tám tên đang chuyên tâm luyện chế hỏa chủng ma giáo giáo độ bị tên nọ trong nháy mắt xuyên qua hộ thể ma khí tại phá ma phù văn cùng lửa n g nguyên lực song trọng trùng kích vào như là giấy bị mất mạng tại chỗ càng có hai ba mũi tên mạnh mẽ đinh vào tế đàn mấu chốt tiết điểm dẫn phát phạm vi nhỏ năng lượng bạo tạc h u ngọn lửa xanh lục một hồi kịch liệt chập trờn địch tập là liên hỏa mơ ư người bảo hộ tế đàn giết bọn hắn ma giao giáo đồ trong nháy mắt từ lúc đầu trong kinh ngạc kịp phản ứng phát ra phẫn nộ g à o thét như là bị kinh động long võ vẽ điên cuồng hướng lấy tiên phong tiểu đội vào tới cận chiến tổ nên địch phá hư tế đàn lâm hiên gầm thét s u n g phong đi đầu phá ảnh thương đã nơi tay kinh lôi thiểm b ộ phát hóa thành một đạo lôi hỏa sen lẫn tàn ảnh cũng không phải là phóng tới bình thường giáo đồ mà là lao thẳng tới quặn mỏ chỗ sâu nhất cái kia hạch tâm tế đàn bắt giặc trước bắt vua hủy đi hành tâm mới có thể trình độ lớn nhất phá hư kế hoạch của đối phương giết tần manh mấy người cũng biết không có đường lưu nữa giống giận từ công sự che chắn sau sông ra cùng gọt tới ma giáo giáo đ ồ mạnh mẽ đụng vào nhau đao quan g kiếm ảnh hỏa hệ võ kỹ cùng âm u ma khí mãnh liệt va chạm tiếng nổ binh khí giao kích tâm thanh gầm thét cùng tiếng hét thảm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cằn mỏ triệu viêm lẫn trong đám người ánh mắt lấp lóe ra tay nhìn như hư mánh nhưng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt vừa đúng ống thoát nước qua một hai định nhân nhường công hướng đồng đội cánh tâm tư hiểm ác nhưng mà lâm hiên nổi t i ế n con đường cũng không phải là đường băng thẳng hắn vừa xông ra không đến hai mươi triệu một cỗ làm cho người hít thở không thông ý áp liền như núi lớn ẩm v a n g giáng lâm tiểu bối lại là ngươi m u ố n chết cái kia chân nguyên cảnh ma giáo trưởng lao đã mở hai mắt ra trong mắt thiêu đốt lên lửa giận ngập trời cùng s á t ý hắn nhận ra lâm hiên chính là tiểu t ử này năm lần bảy lượt phá hư thánh giáo c h u y ệ n tốt thân hình hắn không động chỉ là lăng không một t r ư ờ n g vô r a âm u quỷ thủ một cái từ tinh thuần ma nguyên ngưng tụ mà thành to lớn quỷ t r ả o lượt lờ lấy thôn vệ sinh cơ hắc khí mang theo thê lương quỷ h i ế u trong nháy mắt vượt qua không gian hướng phía lâm hiên vào đầu vỗ xuống trào phong bao phủ phía dưới trong chốc lát ư lâm hiên lâm vào từ tu hành đến nay hung hiểm nhất tuyệt cảnh hắn con người thích chặt toàn thân lông tơ đứng đấy nhưng ánh mắt lại như là bị đầu nhập nước đá bàn ủi ngược lại buộc phát ra càng thêm chiến ý sôi sục đến hay lắm Đề đem phong văn nhất, hắn đem viên kêu bảo tồn thật bảo văn viên tồn kêu lâu chân nguyên cảnh cùng ngưng nguyên cảnh chính h là khác nhau một trời một vực ma giáo trưởng lao nét giận xuất thủ âm u quỷ thủ chưa lâm thể tia kinh cùng uy áp đã để lâm hiên quanh mình không khí ngưng kết hô hấp vì đó ngạt thở dường như liền tư duy đều muốn bị đông kết c h à o phong chưa đến kia cố ăn mòn sinh cơ lạnh leo thấu xương â m vũ khí tức đã xâm nhập ý đồ tan ra hắn hộ thể nguyên lực đông kết hắn khí huyết nhưng mà lâm hiên sớm đã xưa đâu bằng nay tinh viêm luyện thể quyết đệ tam trọng đỉnh phong ầm vang bộc phát quanh người hắn khí huyết như là k i ể m chế đã lâu núi lửa trong nháy mắt dâng lên dưới da không còn là đơn giản xích h ồ n g mà là có từng điểm từng điểm tinh huy cùng nóng rực địa hỏa sen lẫn lưu truyền hình thành một tầng sáng trói mà nóng bỏng tinh viêm hộ thể cơ khí suy suy suy âm vũ khí tức cùng tinh viêm cương khí mãnh liệt va chạm phát ra như là nước lạnh tưới nhập lăn dầu giống như kịch liệt tiếng vang k i a đủ để cho bình thường ngưng nguyên cảnh võ giả khí huyết đông kết nguyên lực tán loạn u minh chi khí lại bị cái này trí dương trí cương gồm cả sao trời mênh mông cùng hỏa b ã o n ư ớ c tinh viêm cưỡng ép ngăn cản thiếu đốt xua tan nhưng cũng vẹn vẹn ngăn cản chân nguyên cảnh lực lượng viễn siêu ngưng nguyên k i a to lớn u minh quỷ trào vẫn như cũ mang theo không thể địch nổi lực lượng mạnh mẽ vỗ xuống tranh cũng không thể tránh chỉ có đôi cứng lâm hiền ánh mắt sắc bén như ứng đem tất cả đối tử vong sợ hai chuyển hóa làm phá ảnh thương phát ra sụp sôi v ù v ù phần thiên thương pháp cùng phá quân thương ý hoàn mỹ dung hợp t r ù n g cực áo nghĩa không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra viêm long phá hư sa băng thương gia không còn là đơn giản màu đỏ mà là nội ẩn sao trời phá hủy giống như thâm thúy bên ngoài cuốn tiêu tấn b ả n vật tinh viêm mũi thương kia một chút cực hạn hàn mang dường như thật hóa thành xé rách bầu trời đêm rơi hướng đại địa sa băng mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết cùng quyết tuyệt ngang nhiên đón lấy tia tre khuất bầu trời u minh quỷ trào và n h nam như là cựu thiên kinh lôi tại trong hầm bò độ vang hai quốc cực đoan đối lập đồng dạ xích hồng cùng tối tăm quang mang trong nháy mắt thôn vẹn một khu vực như vậy cùng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên đột nhiên khuyết tán ra đến a mau lưu lại t r u n g quanh ma giáo giáo đồ bất luận là đê g a i vẫn là mấy cái kiêng ngưng nguyên cựu trọng đầu mục đều bị cỗ này đáng sợ sóng xung kích vén đến người ngã ngựa đổ cách gần đó thậm chí trực tiếp thổ hết u y bay ngược đâm vào trên vách đá gân cốt đứt gãy lâm hiên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực theo thân thương chuyển đến như là bị phi nước đại sơn nhạc chính diện đục chúng hãn cổ họng mặt mọt thân hình không bị khống chế hướng về sau ngược trượt ra hơn trượng, hai chân cứng rắn trên mặt đất c cầm thương cánh tay phải hoàn toàn chết lặng ngũ tạng lục phủ dường như lệch vị trí giống như kịch liệt đau nhức không chịu nổi mà kia ma giáo trưởng lão thân hình cũng là hơi trao đảo một cái cái kia từ tinh thần u ma nguyên ngưng tụ u minh quỳ trào lại bị kiêng ngưng tụ một điểm sao băng thương mang mạnh mẽ xuyên thủng xé rách thương mang bên trong lẩn chứa kỳ dị tinh viêm chi lực càng là theo năng lượng kết nối phản vệ mà đến nhường hắn cảm giác bàn tay một hồi phỏng ma nguyên vận chuyển đều xuất hiện một k i a vương hữu hắn túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay kia sợ nhỏ vẽ lại chân thực tồn tại vết bỏng, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin kinh nộ. một cái mới vào ngưng vậy mà chính diện tiếp nhận hắn nén giận một k í c h thậm chí còn nhường hắn thụ một tia không có ý nghĩa lại sỉ nhục vết thương nhẹ tiểu t ạ p trùng bản tỏa muốn đem ngươi rút hồn luyện phách trường lão hoàn toàn nổi giận quanh thân ma khí như là sôi trào nghiên mực lớn sắc ý cơ h ổ n g ngưng tụ thành thực chất ngay tại lâm hiên toàn lực đối kháng ma giáo trường lão lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thân hình bất ổn lúc một mực tại biên giới chiến trường đi khắp nhìn như đang ra sức giết địch triệu viêm trong mắt lóe lên một tia ngoan độc cùng tính toán h á n giả ý bị một tia ngoan độc cùng tính toán khán trương khuê vội vàng không kịp chuẩn bị bị triệu viêm như thế va chạm trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng phòng thủ xuất hiện trí mạng trống r ố n g phốc phốc một tên ma giáo giáo đổ cười gằn trong tay ngâm độc đoạn kiếm giống như r ắ n độc thừa cơ mạnh mẽ đâm vào trương khuê dưới xương sườn á n h ca trương khuê phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n hộ thể nguyên lực tán loạn vết thương trong nháy mắt biến đen nhánh cả người hễ hoại xuống dưới đã mất đi sức chiến đấu nguyên bản vững chắc cận chiến phòng tuyến bởi vì trương khuê trọng thương lập tức xuất hiện một lỗ hổng càng nhiều ma g i o g i o đ ổ như là người được mùi máu tươi cá mập điên cuồng từ lỗ hổng tràn vào lao thẳng tới phía sau viễn trình cùng phụ trợ đệ tử triệu viêm n g ư ơ i tần manh muốn rách cả mí mắt nổi giận gầm lên một tiếng mong muốn cứu viện lại bị c à n g nhiều địch nhân c u â n lấy lâm hiên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này một c ú căm giận ngút trời bay thẳng trên đỉnh đầu hắn nhìn h ầ m h ầ m triệu viêm ánh mắt băng lanh đến như là vạn năm hà băng triệu viêm lại làm bộ không nhìn thấy quay người ra sức thẳng hướng một bên khác nếp miệng lên một vệ không dễ dàng phát giác gầm hiệp cười x u ấ sinh lâm hiên trong lòng sát ý xôi chào nhưng hắn giờ phút này bị ma giáo trưởng lao gắt gao khóa chặt căn bạn không dành hắn chú ý. Tự thân khó đảm bảo. còn dám phân tâm chết ma giáo trưởng lao bắt được lâm hiên trong chấp nhoáng này l ử a giận cùng phân thần nghe răng cười một tiếng thân hình giống như quỷ mị lấn đến gần ấp vú c h ả o lần nữa dò ra lần này chả o phong càng hung hiểm hơn thẳng đến lâm hiên đầu lâu ba tên kia ngưng nguyên cựu trọng đầu mục cũng chấn chỉnh lại từ cánh bọc đánh mà đến nguy cơ đột nhiên thăng lâm hiên c ư ớ g ép đệ xuống đối triệu viêm sát ý cùng đối đồng đội lo lắng đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trước mắt sinh tử c h i chiến bên trong kinh lôi thiểm thôi động đến t ự c hạn thân hình tại tấp vông ở giữa liên tục lấp lóe hiểm l ạ như phá nhưng h mà cảnh giới tranh lệch a o t r như là lệch trời hắn mỗi một lần né tránh mỗi một lần phạt kích đều tiêu hao hải lượng nguyên lực cường độ cao đối kháng hạ trong cơ thể hắn nguyên lực như là hồ thủy điện xả lũ phi tốc trôi qua kinh mạch bắt đầu chuyển đến như tê liệt đau đớn khí tức cũng xuất hiện hỗn loạn cảnh cáo túc chủ nguyên lực sắp hao hết nhục thân phụ tài tiếp cận cực hạ ở vào c ự như nhưng bây giờ cuối cùng là bởi vì chiến đấu kịch liệt hoàn toàn đem dược hiệu phóng xuất ra cũng đem trước đây bế có lúc sử dụng kia một cái liệt hỏa đan hạch tâm nhất một tia bản nguyên lửa nguyên cho kích hoạt lên lúc đầu sau khi xuất q u a n bản nguyên lửa nguyên vẫn l ắ n g đ ộ n g lấy là đang đợi một cơ hội giờ phút này tại cái này sống chết trước mắt tại chân nguyên đan cường đại dược lực kích thích phía dưới cỗ này bản nguyên lửa nguyên bị triệt để kích hoạt nó không còn vẹn vẹn cung cấp năng lượng mà l à hóa thành một cái kíp nổ một cô ý niệm bắt đầu điên cùng dẫn dắt áp xúc lâm hiên thể nội kia s ắ p khô kiệt nhưng lại tại tiềm năng kích phát hạ dị thường sinh động nguyên lực nguyên bản trạng thái khí thậm chí có chút sền sệt nguyên lực tại cỗ này bản nguyên lửa nguyên dẫn đạo cung áp bách dưới bắt đầu hướng về một loại càng thêm hưng tụ càng thêm nặng nề c mặc dù yếu ớt lại chân thật bất hư kia là chân nguyên hình thức ban đầu đinh kiểm tra tới liệt hỏa đan hạch tâm dược lực bị kích hoạt bắt đầu dẫn đạo nguyên lực hướng chân nguyên chuyển hóa chân nguyên chuyển hóa tiến trình một hai thời cơ đột phá lại cái này nguy hiểm nhất trên chiến trường lấy loại này không tưởng tượng nội phương thức giáng lâm lâm hiên tinh thần đại chấn nguyên bản có chút thể vải khí tức đột nhiên lần nữa bay vụt trong mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất cảm thụ được thể nội kia tân sinh yếu ớt lại tràn ngập lực lượng chân nguyên hình thức ban đầu trong tay phá ảnh thương dường như cũng biến thành càng thêm nặng n ề càng thêm t ậ n buồm x u ô gió、Lama. Lại đến. hắn thét dài một tiếng lại chủ động hướng tia chân nguyên cảnh ma giáo trưởng lão phát khởi phản công kích trong hầm mò kịch chiến bởi vì lâm hiên thể nội l ạ g y ê n phát sinh biến hóa tiến vào càng thêm t h ẳ n g thiết cũng càng thêm thời khắc mấu chốt chương nịch chuyển chiến cuộc, đột phá chân、nguyên. chương nịch chuyển chiến cuộc, đột phá chân phá phá nguyên, nguyên. 84, 84, đột đột ma giáo trưởng lão kinh nghiệm x a trường kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao hắn bén n h ẹ bắt được lâm hiên khí tức tại ngắn ngủi buộc phát sau tia khó mà che giấu đến tiếp sau không còn chút sức lực nào cùng nguyên lực vận chuyển ngưng trệ cảm giác mặc dù không rõ ràng vì sao đối phương có thể ở ngưng nguyên cảnh buộc phát ra chiến lược như vậy nhưng hắn biết đây là tuyệt hảo đánh giết cơ hội tiểu bối có thể chết ở bản tỏa âm mưu diệt thế c h à o hạ là vinh hạnh của ngươi t r ư ờ n g lao nhai răng cười một tiếng trong mắt sát cơ tăng vọt hắn không còn lưu thủ quanh thân sôi chảo ma nguyên như là t r ă m sông đổ về một biển toàn bộ hội tụ ở móng phải phía trên kia bàn tay g ầ y gộc trong nháy mắt biến đen như mực móng tay tăng vọt lượn lờ đã không còn là đơn giản h ắ c khí mà là ngưng tụ tử vòng cùng hủy diệt ý cảnh u minh pháp tắc mạnh vỡ trào phong lướt qua không gian dường như đều bị ăn mòn da hướng phía lâm hiên đỉnh đầu ngang nhiên v ộ xuống một t r à o này uy lực viễn siêu trước đó u minh quỳ thủ là chân nguyên cảnh cường giả đúng nghĩa s á t chiêu đừng nói ngưng nguyên cảnh chính là cùng giai chân nguyên cảnh sơ kỳ v õ giả cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn bóng ma tử vong như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt đem lâm hiên báo phủ h ắ n cảm giác linh hồn của mình đều tại một t r à o này uy áp hạ run dày thân thể như là bị vô hình gông xiềng trói buộc liền di động ngón tay đều biến vô cùng gian nan nguyên lực gần như k h â kiện n ụ c thân gần như cực h ạ n dường như đã đến tiện lộ nhưng mà ngay tại cực h ạ n áp lực dưới hoàn toàn bộ phát đan điền chỗ sâu kia bị dẫn động liệt hỏa đan hạch tâm dược lực cùng chân nguyên đan dược lực sinh ra không thể tưởng tượng nổi của mình hai anh ba dường như vũ trụ sơ khai lại dường như yên lặng núi lửa rốt c ụ c sông phá vỏ quả đất trói buộc lâm hiên thể nội kia nguyên bản s ắ p khô kiệt nguyên lực tại liệt hỏa đan dược lực c ố này lửa mạnh cùng chân nguyên đan gió mạnh cộng đồng tác dụng dưới đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chất biến áp xúc đẻ thêm có lại cô đọng lại cô đọng trạng thái khí nguyên lực điên cồn hướng vào phía trong s ụ đổ mật độ hiện lên cấp số nhân tăng lên cuối cùng lượm biến gây nên chất biến một tia nặng nghề cô động ẩn chứa tinh khủng năng lượng cùng lâm hiên tự thân ý chí đỏ khí lưu màu và nóng từ đan điển chỗ sâu sinh ra lập tức như là tinh h ỏ a liệu nguyên cấp tốc lan tràn đến kinh mạch toàn thân chân nguyên đây là xa so với nguyên lực càng cao cấp hơn càng thuần túy lực lượng cường đại hơn là võ đạo chi lộ cái trước bay vọt về chất đinh chúc mừng tốt chủ đột phá tới chân nguyên cảnh nhất trọng、0%. đinh nguyên lực chuyển hóa làm chân nguyên toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng tinh viêm luyện thể quyết cùng chân nguyên phù hợp tự động vận chuyển lục thân đồng bộ cường hóa phần thiên thương pháp cùng phá quân dung hợp áo nghĩa thăng hoa một cỗ minh n g ông nóng rực dường như có thể đốt núi nấu biển cường h a n khí thức như là ngủ say cự long thất t ỉ n h ẩm v a n g từ lâm hiên thể nội bộc phát ra đỏ chân nguyên màu vàng nóng quang mang thấu thể mà ra tại quanh người hắn hình thành một đạo nóng rực t â m chắn năng lượng đem k i ê u bao phủ mà đến âm vũ diệt thế c h ả o ý đ ề u hòa tan mấy phần cái gì không có khả năng ma giáo trưởng lão mặt bên trên n h è răng cười trong nháy mắt ngưng kết chuyển hóa làm không có gì sánh kịp kinh hãi cùng khó có thể tin lâm trận đột phá vẫn là đột phá chân nguyên cảnh đây quả thực chưa từng nghe thấy nhưng lâm hiên không có cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian đột phá mang tới không chỉ là lực lượng bạo tăng càng là sinh mệnh cấp độ thăng hoa cùng đối tượng thân võ học lý giải trong nháy mắt cất cao phá ảnh thương dường như xuống lại phát ra vui thích vụ v ụ đỏ chân nguyên màu vàng nóng như là nham tương giống như chạy xuôi trên đó đem thân thương phủ lên đến như là một đầu sắc bay lên không liệt diễm cự long vốn có áo nghĩa trong tim chạy xuôi gây dựng lại thăng hoa viêm long phá hư phần thiên lâm hiên c ầ m nhẹ thiếu như long lâm hắn đâm ra một t h ư ờ n g không còn là truy cầu cực hạn điểm trạng xuyên thấu mà là hóa thành quét sạch tất cả phần t i ê n chi thế thân thương hoàn toàn hóa thành một đầu sinh động như thật vải giáp dày đặc vàng dòng viêm long miệng rông nội trường gầm thét mang theo đốt diệt v ạ n vật phá hủy h ư không trung cực ý chí ngang nhiên vọt tới kia đen nhanh âm mưu diệt thế c h ả o suy o a n h ba lần này va chạm không có căng thẳng t i a ngưng tụ trưởng lao suốt đời tu vi cùng âm mưu ý cảnh diệt thế c h ả o tại cùng vàng dòng viêm long tiếp xúc trong nháy mắt liền như là băng tuyết gặp được liệt dương phát ra chói t a i tan dạ âm thanh lập tức bị kia càng thêm bá đạo càng thêm thuần túy phần tiền chân nguyên lấy thế tồi khô là hủ tầm tầm xe rách tan rã cuối cùng hoàn toàn trong ụ i viêm long thế đi không giảm. tại trường lão hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong trong nháy mắt xuyên thủng hắn hộ thể ma nguyên vô cùng tinh chuẩn từ lồng ngực xuyên qua phốc phốc trường thương thấu thể mang ra một chùn hôn tạp đen nhánh ma nguyên máu tươi ma giáo trưởng lão động tác hoàn toàn cứng đờ hắn túi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia to lớn biên giới còn tại bị vàng dòng chân nguyên thiêu đốt trôn vùi chỗ trống lại ngẩng đầu nhìn cầm thương mà đứng ánh mắt băng lanh như thần lâm hiên vỡ môi mấp máy mấy lần dường như muốn nói cái gì lại cuối cùng chỉ có vỡ vụ nội tạng cùng ma nguyên từ trong miệng t u ô n ra người thánh giáo sẽ không lời còn chưa dứt hắn thần thái trong mắt hoàn toàn quanh thân mánh liệt ma khí như là bẻo trôi không dễ trong nháy mắt tán loạn thân thể cao lớn đ ầ y kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất t o é lên một mảnh bụi đất chân nguyên cảnh ma giáo trưởng l a o chết đây hết thể phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt thẳng đến trưởng lao ngã xuống đất t r u n g quanh những cái k i a ma giáo giáo đồ bao quát ba tên hứng kiêng ngưng nguyên hứng cựu trọng đầu m ụ mới từ cái này kinh thiên lịch chuyển bên trong kịp phản ứng từng cái dọa phải hồn phi phách tán lâm hiên cầm thương mạ đứng q u a n thân vàng dòng chân nguyên như là liệt diễm giống như thiếu đốt khí tức m ê n mông ánh mắt như điện liếc nhìn toàn đối ề u sợ đ với mật, n tiếp loại i về phía、sau. Ánh hắn, sau. mắt của c này tại tông môn tồn vóng lúc vẫn là bản thân tư dục thông đồng với địch hại bạn bại hoại chỉ có lôi đỉnh thủ đoạn hắn chập ngón tay như kiếm một sợi cô động đến cực hạn đỏ chân nguyên màu vàng nóng tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào lập tức hóa thành một đạo nóng rực chỉ phong như là thuấn di giống như vượt qua mấy chục trượng khoảng cách trong nháy mắt bắn về phía triệu viêm Không. tổ phụ cứu ta triệu viêm vong hồn đại bạo liều mạng thôi động toàn thân nguyên lực ngưng tụ hậu thuẫn nhưng mà tại chân nguyên cảnh lực lượng trước mặt cái tiêu ngưng nguyên cảnh hộ thể nguyên lực yếu đ ớt như là giấy、Phúc. chỉ phong không trở ngại chút nào xuyên thấu hậu thuẫn mạnh mẽ đánh vào triệu viêm đan điền khí hải phía trên a triệu viêm phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm cả n g ư ờ i như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài đập ầm ẩm, ẩm tại trên vách đá trong miệng máu tươi còn phún khí tức trong nháy mắt thể vải tới cực điểm đan đ i ể n của hắn bị một chỉ này hoàn toàn đánh nát tu vi mất hết lâm h i ê n thanh âm như là hà n băng vang vọng đường hầm tông môn nguy nan lúc người dám thông đồng với địch cản trở ám hại đồng môn theo mơ quy phế ngươi tu vi giao cho hình đường xử lý Thiếng trung, tuyên triệu như hồng chung, đinh hay nhức Không chỉ có tuyên cáo triệu viêm ốc. có cáo c ò nhưng l ạ vào lúc này giết chấn thiên tiếng la giết từ đường hầm lối vào truyền đến tiếp vào lâm hiên đột phá lúc kia không cách nào che giấu trùng thiên khí tức xem như tín hiệu mai phục đã lâu liệt hỏa môn bộ đội chủ lực tại lý liệt đạo sư chờ trưởng lao dẫn đầu dưới như là vỡ đê hồng lưu manh liệt xông vào đường hầm sĩ khí như hồng liệt hỏa môn đệ tử đ ố trần t nguyên tàn â n cảnh lâm hiền ngươi lại thật làm được lâm trận đột phá nghịch chuyển chiến cuộc trận chiến này người làm cơ c ô n g đầu lâm hiên chậm rãi bình phục thể nội lao nhanh chân nguyên đối với lý liệt đạo sư mỉm cười lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía đường hầm chỗ sâu chương 85, l u ậ n công cùng xử trí chương 85, l u ậ n công cùng xử trí vứt bỏ trong hầm mỏ chiến đấu hết thể đều kết thúc u minh hỏa chuẩn bị toàn bộ phá hủy còn sót lại ma r à o r i á o đồ hoặc bị giết hoặc bị bắt chật có cá lọt lưới cũng đã không có thành t ể u liệt hỏa môn các đệ tử bắt đầu thanh lý chiến trường cứu chữa thương binh thu liễm đồng môn di thể trong không khí tràn ngập thắng lợi vui sướng nhưng cũng xen lẫn nhàn nhạt máu tanh cùng bị thương thông môn trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm lần này vây quét hành động tổng kết cùng thượng phạt đại hội ngay tại cử hành cao tầng trưởng lão toàn bộ dự tính phía dưới đứng đấy tham dự trận chiến này có công đệ tử lâm hiên thình lình đứng tại phía trước nhất phụ trách kiểm điểm chấp sự từng cái báo cáo chiến quả cùng tổn thất làm n i ệ m tới lâm hiên tại trong lúc nguy cấp lâm trận đột phá chân nguyên cảnh cũng một lần hành động chém ngược địch quân chân nguyên cảnh trưởng lão thay đổi toàn bộ chiến cùng lúc đại điện bên trong vang lên một mảnh không đệ nén được tiếng thang phục không mấy đạo ánh mắt tập trung tại lâm hiên trên thân tràn đầy tính sợ khâm phục cùng không thể tưởng tượng nổi ngồi ngay ngắn chủ vị một mực nhắm mắt dưỡng thần liệt hỏa m hắn dâu tóc đ ề u đỏ khuôn mặt cổ p h á c khí tức viên t h â m như biển chính là tông môn chân chính định hải thần trâm ánh mắt của hắn rơi vào lâm hiên trên thân như là hai đạo thực chất n g ọ n đuốc mang theo xem kỹ càng mang theo không che giấu chút nào tàn thưởng lâm hiên đại trưởng lão mở miệng thanh âm không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai ngươi nhập môn thời gian mặc dù ngắn không sai thiên tư c h ắ c tuyệt tâm tính k i ê n nghị càng thêm hiệp nghĩa c h i t â m thanh dương thành bình loạn nội môn tiểu bị đoạt quán quân bây giờ càng tại tông môn nguy nan lúc lâm trận đột phá trả thủ lĩnh quân địch xoay chuyển tình thế như thế công tích có thể xưng mẫu m t h a n đây chính là vô số nội môn đệ tử tha thiết ước mơ thân phận địa vị tôn sùng gần với t r ư ở n g lão nắm giữ cực lớn quyền hạn cùng tài nguyên là tông môn tương lai l ư ờ n g đồng biểu tượng lâm hiên mới tấn chân nguyên cảnh tu vi lấy được vinh hạnh đặc biệt này có thể thấy được tông môn đối với nó coi trọng trình độ đại trưởng l ã o đưa tay hư ép ý bảo yên lặng tiếp tục tuyên bố ban thưởng một đặc cách lâm hiên tiến vào phần thiên điện tu luyện một tháng phần thiên điện nghe đồn kia là liệt hỏa môn tổ sư gia năm đó bế quan t r i đ ị a ở vào hỏa diễm sơn địa mạch chân chính hạch tâm phía trên trong đó năng lượng đã không phải đơn giản nồng đậm mà là ẩn chứa từng tia từng sợi địa hỏa bản nguyên ở đây tu luyện tiến triển cực nhanh hai ban thưởng chân nguyên đan một cái giúp ngươi vững chắc cảnh giới n g n vững chắc căn cơ chân nguyên đan chính là lâm hiên trước đó khát vọng đang dược đối với vừa đột phá chân nguyên cảnh võ giả mà nói là bảo vật vô giá có thể cực lớn rút ngắn vững chắc cảnh giới thời gian cũng tăng lên chân nguyên chất lượng ba cho phép ngươi tiến về thần binh tự chủ chọn lựa một cái huyền giai thượng phẩm thần minh huyền giai thượng phẩm thần minh uy lực của nó viễn siêu lâm hiên trong tay phá ảnh thường đủ để cho chiến lược của hắn lại đến một bậc thang ba loại ban thưởng mỗi một hạng đều đủ để người đ ó mắt giờ phút này lại toàn bộ thêm tại lâm hiên một thân đây là tông môn đối với hắn công tích khẳng định càng là đối với hắn tương lai vô kỳ hẳn hứa đệ tử lâm hiên tạ tông môn trọng thưởng ổn thỏa chuyên cần không ngừng không phụ tông môn v u trồng lâm hiên cưỡng chế kích động trong lòng không mình hành lễ thanh âm trầm ổn phong thưởng hoàn tất tiếp xuống chính là trừng phạt làm chấp sự nâng lên triệu viêm chi danh lúc đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến trở nên tế nhị triệu trưởng lao sắc mặt âm trầm ngồi ở một bên ánh mắt lấp l õ chấp sự vừa trần thuật xong triệu viêm trong chiến đấu khả năng bởi vì khẩn trương dẫn đến sai lầm đụng bị thương đồng đội sơ bộ điều tra kết quả triệu trưởng lão liền lập tức đứng dậy chắp tay nói đại trưởng lão chư vị trưởng lão triệu viêm trẻ tuổi nóng tính kinh nghiệm không đủ lâm trận khẩn trương cho nên thất thủ phạm sai lầm thật có qua không sai tâm vẫn là hướng về tô môn nệ tình vi phạm lần đầu lại lần này tông môn đại thắng có thể từ nhẹ xử lý cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời hắn ý đồ đem tính chất định vì sai lầm cùng thất thủ tránh nặng tim nhẹ nhưng mà lâm hiên sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế hắn bước ra một bước cất cao giọng nói đại trưởng lão chư vị trưởng lão đệ tử có tình hình bên dưới hồi bẩm triệu viêm c h i hành tuyệt không phải thất thủ chính là cố ý hành động so như thông đồng với địch người nói b ậ y triệu trưởng lão nghiêm nghị quát lâm hiên không hề lay động ánh mắt quét về phía sau lưng lúc ấy tình huống cũng không phải là chỉ có một mình ta thấy tân m n h tân ngọc cùng tiên phong tiểu đội nhiều vị sư huynh đều có thể làm chứng tân m n h lập tức ổm, ổm đứng ra thô giọng nói ta có thể làm chứng triệu viêm tên kia rõ ràng là nhìn chuẩn thời cơ cố ý v ọ t tới trường khuê sư đệ lực đạo chi lớn tuyệt không phải thất thủ t â n ngọc cũng tỉnh táo mở miệng trật tự rõ ràng đệ tử cũng có thể làm chứng lúc ấy triệu viêm chỗ đứng vị trí cũng vô địch người b ứ c bách hành động quy tích có rõ ràng cố ý khuynh ư ớ n g lại tại sai lầm sau cũng không trước tiên cứu viện trường khuê sư đệ ngược lại chuyển hướng chỗ hắn thần s ắ c khác thường ngay sau đó tiên phong tiểu đội mấy tên đệ tử khác cũng nhao nhao đứng ra xác nhận tần thị h u n h mội lời giải thích nhân chứng vô cùng xác thực chi tiết rõ ràng dung không được triệu trưởng lão lại rào biện bằng chứng như núi triệu trưởng l ã o sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt thân thể có chút lay động đại trưởng lão mặt trầm như nước ánh mắt lạnh như băng đào qua triệu trưởng lão cuối cùng rơi vào mặt sám như cho triệu viêm trên thân triệu viêm đại trưởng lão thanh âm như là vạn năm hàn băng tông môn tồn v o n g lúc ngươi là bản thân tư t h o á n d á m cố ý giết hại đồng môn làm hỏng chiến cơ tâm hắn đ á n g chết đi cùng thông đồng với địch có gì khác theo môn quy giết hại đồng môn người phế chất tu vi trục xuất tông môn triệu trưởng lao t r i khôn giáo đổ vô phương dung túng bao che tiền phi pháp nửa năm đồng lộc c như như xử trí kết quả công bố đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh lập tức trong lòng mọi người đều nghiêm nghị tiếp theo cảm thấy tin phục tông môn thưởng phạt phân minh không nhân tư phê công cái này khiến bọn hắn đối tông môn lòng cảm mến càng thêm m á n h liệt mà lâm hiên tại việc này bên trong cho thấy quả quyết cùng đảm đương cũng làm cho hy vọng của hắn tại đệ tử bên trong đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới tan học sau lý liệt đạo sư đi vào lâm hiên bên người mang trên mặt nụ cười vui mừng xử lý đến không sai tông môn thượng phạt đã là đối ngươi công tích tán thành cũng là một loại trách nhiệm hạch tâm đệ tử mang ý nghĩa tương lai ngươi muốn gánh chịu càng nhiều đệ tử minh mạch lâm hiên lật đầu đi theo ta ngươi mới vào chân nguyên cảnh cần tri kỷ chung quan hiếu lý liệt đạo sư đem lâm hiên mang đến tính thất kỹ càng giả giải chân nguyên cảnh cùng ngưng nguyên cảnh khác biệt lớn nhất có hai thứ nhất chân nguyên có thể ly thể công kích ngưng tụ không tan uy lực tăng gấp bội phạm vi công kích cùng phương thức càng thêm linh hoạt thứ hai chính là đối năng lượng trưởng khống độ chính xác yêu cầu cực cao chân nguyên chính là độ cao áp suất chi lực điều khiển không làm nhẹ thì lãng phí nặng thì phản vệ hắn biểu diễn một chút một sợi chân nguyên tại đầu ngón tay hắn như cùng sống vật giống như nhẹ vọt biến hình tinh chuẩn vô cùng n g ư ơ i vừa đột phá chân nguyên lộ vẻ phù phiếm cần siêng năng luyện tập điều khiển tri pháp ngoài ra người chân nguyên dường như ẩn chứa đặc biệt tinh hoạc tính cầm n g b ì trong h tay đại trưởng lao ban cho lệnh bài lâm hiên xuyên qua tầng tầng cơm chế rốt cục bước vào liệt hỏa môn thần bí nhất tu luyện thánh địa phần thiên điện cửa điện tại sau lưng chậm rãi khép kín nháy mắt lâm hiên dường như cảm giác chính mình bước vào một cái hoàn toàn do hỏa diễm pháp tác tạo thành thế giới nơi này không gian cũng không tính đặc biệt rộng lớn nhưng bốn phía vách tường mái vòm thậm chí dưới chân mặt đất đều cũng không phải vật phẩm mà là một loại hơi mở đỏ tinh cấu tạo nội bộ phản phất có kim sắc nham tương đang chậm rãi chạy xuôi tàn m á t ra nhu hỏa m à vĩnh hằng q u a n mang trong không khí tràn ngập hỏa thuộc tính năng lượng đã không thể dùng nồng đậm để hình dung bọn hắn cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất xích kim sắc sương ngủ chậm rãi phi phiêu đãng mỗi m b à n g bạc mà năng lượng tinh thuần không cần tận lực dẫn đạo liền điên cuồng mà tràn vào thể nội càng làm cho lâm hiên kinh hai chính là tại cái này cực hạn l ư ợ nguyên n g bên trong còn hôn tạp một k i a cao cấp hơn càng thêm bản nguyên lực lượng kia là tinh thuần thiên địa linh khí là thai ngén vạn vật c ă n cơ nơi đây nồng độ năng lượng nào chỉ là liệt h o a động tầng thứ ba cấp ba hơn nữa phẩm chất cao hơn đinh kiểm tra tới túc chủ tiến vào đỉnh cấp đặc thù tu luyện hoàn cảnh phần thiên địa hoàn cảnh nồng độ năng lượng cùng phẩm chất viễn siêu trước đó tu luyện hiệu suất tăng lên c ự lớn chân nguyên trưởng không kinh nghiệm thu hoạch hai trăm l ầ n thinh viêm luyện thể quyết độ thuần thục một trăm năm mươi lần c đầu tiên hắn lấy ra viên kia chân quý chân nguyên đan an bảo đan dược hóa thành một cô ôn nhuận lại bàng bạc dược lực hồng lưu cấp tốc dung nhập hắn vừa mới đột phá còn có chút phủ phiếm chân nguyên bên trong cổ dược lực này dường như tốt nhất chất keo dính cùng ổn định tể trợ giúp hắn trải vớt áp suất cô đọc lấy thể nội đỏ chân nguyên màu và nóng đồng thời hắn vận chuyển cơ sở nạc nguyên quyết cùng tinh viêm luyện thể quyết cái trước như là hiệu suất cao nhất chuyển hoa khí đem n g o ạ i giới m á phần g tiên tục điện từng từng loại này h năng lượng dồi dào đến cực hạn hoàn cảnh bên dưới lâm hiên bắt đầu đối chân nguyên điều khiển huấn luyện mới đầu hắn phóng thích ra chân nguyên như là ngựa hoang mắt cương cùng bạo mà tán loạn nhưng hắn tâm niệm độ cao tập trung tại hệ thống phụ trợ sửa đổi hạng không ngừng nếm thử điều chỉnh một ngày hai ngày thời gian dần qua tiêu đỏ chân nguyên màu vàng nóng trong tay hắn bắt đầu biến thuần phục lên hắn có thể đem lương tụ thành sợi tóc giống như mảnh khảnh năng lượng sợi tơ tinh chuẩn thao túng trên không trung bệnh ra phức tạp đồ án thậm chí có thể mô phỏng ra vi hình viêm lòng phá hư thương c h i ề u năng lượng trong đó kết cấu mảy may tất hiện điều này đại biểu lấy hắn đối lực lượng trưởng không đạt đến một cái cực kỳ tinh tế cấp độ trái lại hắn cũng có thể trong né mắt đem dịu dàng ngoan, ngoan chân nguyên hóa thành lao nhanh hồng lưu b ộ c phát ra hủ Xoay trong chốc lát hắn cảm giác thân thể dường như đã mất đi trọng lượng bước ra một bước dưới chân lại có đỏ chân nguyên màu vàng n ó n g hoa sen lóe lên một cái rồi biến mất thôi động thân thể của hắn lấy vượt xa lúc trước tốc độ phi nhanh thân hình càng thêm phiêu hốt khó lường như là hỏa long du t ẩ u tại đám mây đinh thành công đem chân nguyên du nhập g n phần thiên du long bộ thân pháp cảnh giới đột phá đ ạ tới t tinh thông tốc độ tốc độ tính linh hoạt tăng lên trên diện rộng có thể bằng vào chân nguyên thời gian ngắn ngự không trượt cách mặt đất ba thước duy trì liên tục thời gian cùng chân nguyên tiêu hao tương quan ngự không trượt mặc dù còn không thể tính là chân chính phi hành nhưng cái này trong thực chiến ý nghĩa là to lớn mang ý nghĩa hắn tính cơ động sinh ra bay vọt vệ ch hắn đưa ánh mắt về phía chính mình lão hòa bạn phá ảnh thương phá ảnh thương bản thân chất liệu bất phẩm nhưng cuối cùng chỉ là sắt thường chế tạo trước đó càng nhiều là dựa vào lâm hiên nguyên lực cùng thương thế phát huy vi lực bây giờ hắn đem đỏ chân nguyên màu vàng nóng chậm rãi quán chú trong đó ông phá ảnh thương phát ra vui thích kêu khẽ thân thương kêu ưu ám màu sắc tại chân nguyên thấm vào hạn dường như sống lại mơ hồ có xích kim sắc lưu quan g tại nội bộ lưu truyền càng làm cho lâm hiên vui mừng chính là phá ảnh thương nguyên bản phá ảnh đặc hiệu tại chân nguyên da chỉ dưới hiệu quả tăng gấp bội khi hắn ý đồ ẩn nấp lúc chân nguyên có thể tại thân thương mặt ngoài hình thành một tầng cực kỳ yếu ớt năng lượng màng mỏng hoàn mỹ hấp thu cùng vặn vẹo tự thân tản ra chân nguyên chấn động cái này khiến trường thương cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể tập kích thời điểm càng thêm khó lòng phòng bị một tháng tại tu luyện quên mình bên trong bay nhanh trôi qua làm phần t i ê n điện đại môn lần nữa mở ra lúc lâm hiên từ đó chậm rãi đi ra hắn k h í tức quanh người hoàn toàn nội liễm lại không một tháng trước vừa đột phá lúc phong mang tất lộ nhưng đôi chồng mắt kia trong lúc triển khai ẩn có vàng dòng thần quang lưu chuyển cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Thể nội chân nguyên như là yên lặng một tháng n n phần thiên t h điện thể u cổ tu mang tới tăng lên là toàn phương vị hắn càng là phát hiện tiến vào chân nguyên cảnh sau tu vi tiến độ đã bị tỷ lệ phần trăm tiến độ thay thế có thể nghĩ như hắn không có hệ thống phụ trợ mong muốn càng về sau tu luyện đem là như thế nào không dễ bây giờ lâm h i ê n thực lực đã đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt hắn đứng yên tại liệt hỏa môn thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất thậm chí đủ để cùng một chút tư thâm nội môn chấp sự thậm chí thực lực hơi yếu t r ư ở n g lao s á n h vai hắn biết là thời điểm đi thần minh các vì chính mình chọn lựa một cái chân chính có thể xứng đôi bây giờ thực lực thần minh chương t á phần thiên thương cùng luyện đan thuật chương t á phần thiên thương cùng luyện đan thuật rời đi phần thiên đ i ệ lâm hiền cũng không ngừng trực tiếp tiến về tông môn trong địa, thần v à n g vào hạch tâm đệ tử lệnh bài cùng đại trưởng lao thủ dụ hắn thông suốt tiến vào tòa này cất giữ lấy liệt hỏa môn lịch đại thần binh lợi khí điện đường trong các cũng không phải là vàng son lộng lẫy ngược lại lộ ra một cỗ cổ phát nặng nề khí tức từng kiện binh khí hoặc treo móc ở bích hoặc trưng bày tại đài đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên rực rỡ môn màu đều tản ra mạnh yếu không đồng nhất năng lượng b a động hàn quang lạnh t h ấ u xương hỏa diễm lợi l ờ làm cho người không kịp nhìn lâm hiên mục tiêu rõ ràng trực tiếp đi hướng cất giữ trưởng thương khu vực ánh mắt đảo qua từng trôi tạo hình khác nhau khí t tại hệ thống gia chỉ dưới trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại t r ư ờ n g thương thần binh tin tức quét hình hoàn tất trung kiểm chắc tới huyền giai thượng phẩm trường thương b ả y trôi sang chọn ra tối ưu tuyển hạng tên phần thiên thương phẩm giai huyền giai thượng phẩm chất liệu thiên ngoại vẫn thiết chủ thể địa tâm hỏa dung kim h ạ c h tâm lưu hỏa tinh xa phú văn đặc tính cực hạn lượng nguyên thân hỏa tăng lên trên diện rộng hỏa thuộc tính chân nguyên truyền hiệu suất thi triển hỏa hệ võ ký lúc uy lực tăng phúc ba mươi đốt viêm tri hồn thân thương nội hẩn một tia địa tâm hỏa mạch linh tính có thể theo chủ nhân ôn dưỡng mà trưởng thành Có t phần, phần thiên thương lâm hiên ánh mắt trong nháy mắt hóa chặt tại trưng bày giữa đài trôi kia toàn thân đỏ sầm phản phất có nham tương tại nội bộ trầm trầm lưu động trường thương bên trên thương giải chính thức thương nhận cũng không phải là đơn thuần bén n h ọ t mà là mang theo trôi chạy hỏa diễn vợn sóng hàn quang cùng nhật ý xét lẫn vẹn vẹn tới gần liền có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó bàng bạc h ỏ a năng chính là nó làm tốt nhận lấy thủ tục lâm hiên tay cầm phần thiên thương một loại huyết mạch tương liên giống như phù hợp cảm giác tự nhiên sinh ra trôi này thương phản phất là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng hắn tìm một chỗ yên lặng diễn võ trường đem làm bạn chính mình thật lâu phá ảnh thương trịnh trọng thu nhập không gian chữ vật lập tức múa phần thiên thương phần thiên thương pháp thi triển ra đỏ chân nguyên màu vàng nóng không có chút nào trì trệ mà tràn vào thân thương thân thương nội bộ kia tia địa tâm hỏa dung kim dường như bị kích hoạt phát ra trầm thấp vui vẻ vụ vụ trong chốc l xích kim sắc viêm long hư ảnh so trước k i ê n g ngưng thực mấy lần gào thét mà ra mang theo thiêu tấn b á t hoang kinh khủng vì thế những nơi đi qua không khí v n mẹo sóng nhiệt bại không đâm ra một thương nơi xa một khối dùng để khảo nghiệm huyền thiết nham trong nháy mắt bị xuyên thủng biên giới bày b i ể n ra nóng chạy trạng thái uy lực đâu chỉ tăng gấp bội đinh trang bị huyền giai thượng phẩm thần binh phần thiên thương hỏa thuộc tính võ kỹ uy lực tăng lên ba mươi chân nguyên vận chuyển tốc độ tăng lên một m ư ơ cung túc chủ độ phù hợp cực cao đề nghị trường ký âu dưỡng có tỷ lệ đề thăng làm bản bệnh thần binh, bản mệnh thần binh. kia là có thể cùng võ giả tâm thần hợp nhất theo chủ nhân trưởng thành mà tiến hóa bảo vật lâm h i ê n trong lòng lửa nóng k h ẽ vớt thân thương như là đối đại bằng hữu thực lực tăng nhiều sau khi lâm h i ê n suy nghĩ lại trôi hướng một phương hướng khác tu vi càng cao đối tài nguyên nhu cầu liền càng ngày càng to lớn và tinh tế nhất là đan dược bất luận là chữa thương khôi phục đột phá vẫn là phụ trợ tu luyện phẩm chất cao đan dược thường thường có tiền mà không mua được cũng không thể mỗi lần đều trông cậy vào tông môn ban thưởng hoặc bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm nhiệm vụ nếu ta có thể tự mình luyện đan một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm hắn nắm giữ ông trời đền bù cho người cần cù hệ thống đối với công pháp võ kỳ tu luyện cùng l ĩ n h nộ g có n ị c h thiên hiệu suất như vậy đối với luyện đan loại này đồng dạng cần đại lượng luyện tập cảm nộ g cùng khống chế tinh chuẩn kỹ nghệ đâu tỷ lệ thành công là không cũng biết cao đến kinh người mặc dù giai đoạn trước đầu nhập to lớn cần quen thuộc hải lượng dược liệu tri thức nắm giữ phức tạp đan phương luyện tập dườm giả khống hỏa t h ủ pháp nhưng một khi thành công hậu kỳ ích lợi chính là liên tục không ngừng không chỉ có thể, thỏa mãn tự thân nhu cầu, càng có thể nhờ vào đó tích lũy tài phú hối đ o i cái khác tư nguyên khan hiếm nghĩ tới đây lâm hiên không do dự nữa hắn đem phần thiên thương thu hồi đ hướng, hướng một, một, nhạt nhạt một lát sau hãng ư tại một gian chất đầy dược liệu điện tịch ở giữa trưng bày một tôn cổ phát đan lô trong thính thất gặp được vị này tại trong tông môn địa vị siêu nhiên Lâm đan trần tử dâu tóc mặt trắng sắc mặt hưng luận ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt làm lòng người tính cỏ cây thanh hương đệ tử lâm hiên b à i kiến đan trưởng lão lâm hiên cung kính hành lễ đan trần tử vớt râu nhìn xem lâm hiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc h ắ n tự nhiên nhận ra vị này tân tấn hạch tâm đệ tử danh tiếng đan thịnh lâm sư điện không cần đa lễ ngươi không tại phần thiên điện củng cố tu vi hoặc là đi quen thuộc mới được thần minh đến ta nơi này tràn đầy m ù i thuốc luyện đan đường cần làm chuyện gì lâm hiên ngồi dậy ánh mắt thẳng thắn mà kiên định đệ tử muốn học tập thuật luyện đan k h n cầu trưởng lao thu nhận sử dụng nhập môn a đan trần tử hơi nhũ cũng không lập tức cự tuyệt mà là hỏi luyện đan nhất đạo v u ô n kẻ dườm giả cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực cùng tài nguyên sơ kỳ sát xuất thành công cực thấp có thể nói mười lô chín không người võ đạo thiên phú tuyệt hảo chính b ả o tiến bộ d ũ n g manh thời điểm vì sao muốn phân tâm tại này lâm hiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác trầm giọng nói bẩm trường lão đệ tử biết rõ võ đạo làm chủ không sai đan dược tại võ giả như là giúp đỡ đệ tử không muốn đem đến bởi vì một viên đan dược mà bị quản chế tại người hoặc là tại thời khắc mấu chốt bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà bỏ lỡ cơ duyên nếu có thể nắm giữ này thuật tự cấp tự túc mới có thể tâm vô bằng vụ leo lên cao hơn võ đạo đình phong đến mức thời gian cùng tài nguyên đệ tử nguyện nỗ lực gấp đôi cố gắng hắn lý do thiết thực mà kiên định cũng không mơ tưởng xa vời đan trần tử nhìn chăm chú lâm hiên một lát dường như muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì cuối cùng chậm rãi gật đầu tâm tính cũng không tệ không tiêu không gấp biết tiến t h ô i mà thôi xem ở ngươi là tông môn lập xuống đại công phân thượng lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội hắn tiện tay từ trên giá sách rút ra một bản dạy như cục gạch điện tịch đưa cho lâm hiên đây là bách thảo đề cương cùng cơ sở đan lý ghi chép mấy ngàn loại phổ biến dược liệu tính trạng dược hiệu tương sinh tương khắc lý lẽ cùng luyện đan cơ sở nhất lý luận thủ pháp hỏa hầu trường khống ngươi lại lấy về trong một tháng đem nó đọc thuộc lý giải ký ưu một tháng sau lão phu khảo giáo ngươi nếu có thể đạt tới yêu cầu liền cho phép ngươi nhập môn học tập thực tế thao tác nếu không thể đan trần tử dừng một chút đã nói ngươi cùng đạo này vô duyên an tâm tu luyện ngươi vo đạo đi thôi nhìn xem quyển kia nặng nề điện tịch lâm hiên chẳng những không có sợ khó trong mắt ngược lại giấy lên đầu trí đệ tử định k ô n g phụ trưởng lão kỳ vọng c h ư ơ những g luyện đan t u luyện thuật ậ nhập nhập t môn cùng nhiệm chương đan thuật nhập môn cùng nhiệm n h mới, mới. vụ vụ ngày tiếp theo lâm hiên sinh hoạt biến dị thường phong phú lại quy luật dường như một k h u n g tinh vi vận chuyển máy móc hắn đem thời gian một ngày rõ ràng chia làm hai cái bộ phận không liên quan tới nhau nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau vào ban ngày hắn phần lớn thời gian đắm chìm trong đan trần tử trưởng lão ban cho q u y ề n kê bách thảo cương mục cùng cơ sở đan lý bên trong bản này điển tịch bao hàm toàn diện từ thường thấy nhất cầm mọc thảo ngưng lộ hoa tới tương đối hy hữu xích v i quả địa tâm sữa hình thái sinh trưởng hoàn cảnh dự tính ngắt lấy thủ pháp tương sinh tương khắc lý lẽ đinh tốc ỉ mỉ s chủ đọc bách thảo cương mục dược liệu nhận ra kinh nghiệm một mươi dược lý tri thức một mươi đinh tốc chủ lĩnh nộ cơ sở đan lý quân thần tá sử tiên đan đạo lý luận kinh nghiệm năm mươi đinh kiểm tra tới t ú c chủ ngay tại ký ức phức tạp dược tính độ phổ k ban đêm hắn thì bền lòng vững dạ tiến vào liệt hoạt động tầng thứ ba hoặc là diễn luyện phần thiên thương pháp cùng phá quân áo nghĩa quen thuộc phần thiên thương đặc tính rèn luyện viêm long phá hư phần thiên vi lực hoặc là tu luyện tinh viêm luyện thể quyết dẫn động địa hóa cơ thể vững chắc cũng tăng lên chân nguyên cảnh nhất trọng tu vi võ đạo tu luyện mang tới tinh thần chuyên chú lực cùng cường kiện t h ể phách trái lại cũng làm cho hắn tại học tập luyện đan lý luận lúc càng thêm tinh lực dồi dào tư duy nhanh nhẹn thời hạn một tháng thoáng qua liền mất lâm hiên lần nữa đi vào đan trần tử trường lao tinh thất đan trần tử cũng không nhiều lời trực tiếp bắt đầu khảo giáo hãn tử trong điện tịch ngẫu nhiên rút lấy trên trăm l o ạ i dược liệu đặc tính dược hiệu đặt câu hỏi lại hỏi thăm mấy loại trong quá trình luyện đan khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý mới n h ư ờ n lâm hiên đưa ra phương án giải quyết lâm hiên đối đáp t h ô i chạy trích dẫn kinh điển không chỉ có chuẩn xác không sai ngẫu nhiên còn có thể đưa ra một chút chính mình tăng c ứ vào năng lượng cảm giác đặc biệt kiến g i ả i nhường đan trần tử trong mắt dị sắc liên tục lý luận tri thức ngươi đã qua quan đan trần tử đ è xuống trong lòng kinh ngạc sắc mặt vẫn như cũ bình thản hiện tại thực tiễn hắn chỉ hướng trong tỉnh thất tôn này của pháp đan lô cùng bên cạnh chuẩn bị xong một phần luyện chế nhất phẩm tôi thể đan dược liệu nhường lao phu nhìn xem ngươi động thủ năng lực t nhất nhất ô sau một khắc hắn ánh mắt ngưng tụ tay phải chập ngón tay như kiếm đỏ chân nguyên màu vàng nóng tuân ra hóa thành một đạo cô động hỏa tuyến tinh chuẩn đầu nhập đan lô dưới đáy hỏa khẩu bên trong cơ sở nạp nguyên quyết vận chuyển điều tiết khống chế lấy chân nguyên chuyển vận ổn định thêm nhiệt đan lô đầu nhập chủ d ư ợ c tiết cốt thảo lấy lửa nhỏ thiếu đốt loại bỏ t ạ p chất tinh luyện rực dịch, dịch Từng bước một, tắc chút loát, rất loát. thống tại trợ tinh tân xuất, đạt một trạng thái. Hiên động tác lúc đầu còn có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh liền biến lưu loát. Hệ thống dường như cũng tại phụ hắn điều khiển tinh vi lấy chân nguyên chuyển vận cường độ cùng xuất, khiến cho hỏa hầu khống chế đạt đến một loại gần như bước lưu lưu lúc có Lâm mỹ điểm Làm mượt mà mã Hệ phụ cho hỏa điều đầu độ đan, đan đóng hầu dung lô lấy ba dịch, loại hợp, vi hoàn dưỡng. sốc sung đ tốt, tốt. Vẹn vẹn kể từ r n t hôm nay ngươi chính là ta đan trần tử ký danh đệ tử có thể tự do xuất nhập luyện đan đường cơ sở khu vực vận dụng công cộng đan phòng tìm đọc nhất phẩm nhị phẩm đan phương đan trần tử tại chỗ tuyên bố nhìn ngươi không tiêu không nạo chớ nên cô phụ phần này thiên phú đa tạ sư tôn lâm hiên vui sướng trong lòng trịnh trọng hành lễ rốt cục chính thức bước vào luyện đan sư cánh cửa ngay tại lâm hiên đắm chìm trong luyện đan thuật nhập môn trong vui sướng chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu học tập lúc lý liệt đạo sư tìm tới hắn lâm hiên có cái tông môn nhiệm vụ có lẽ thích hợp ngươi lý liệt đạo sư đi thẳng vào vấn đề đưa qua một cái nhiệm vụ ngọc giản thiên phong quận thành phía tây ba dặm có một chỗ gần đây mới hiện lộ tung tích cổ linh di tích theo rõ xét trong di tích khả năng tồn tại thời kỳ thượng cổ lưu chuyển xuống hoạ linh tri tâm hoạ lâm hiên ánh mắt ngưng tụ chỉ là nghe danh tự cũng cảm giác vật này không thể coi thường ư n lý liệt đạo sư gật đầu đây là thiên địa dựng d ụ n g kỳ vật ẩn chứa tinh thần u nhất hỏa hệ bản nguyên chi lực nếu có thể bị hỏa thuộc tính võ giả luyện hóa có thể tăng lên trên diện rộng tự thân công pháp tiềm lực mở rộng kinh mạch cường hóa chân nguyên thậm chí có tỷ lệ nhất định n h ư ờ n g chân nguyên sinh ra linh tính diệu dụng vô tận như thế cho bảo lâm hiên hô hấp cũng hơi gấp rút nhiệm vụ ban thưởng cũng cực kỳ phong phú điểm cống hiến mười ngàn đồng thời đại trưởng lao hứa hẹn nếu ngươi có thể thành công thu hồi hỏa linh tri tâm đem tự mình truyển thụ cho ngươi phần thi lý liệt đạo sư ngữ khí ngưng trọng phần thiên áo nghĩa chính là ta liệt hỏa môn chấn tông tuyệt học phần thiên cổ kinh thức mở đầu tuy chỉ là một t h ứ c lại ẩn chứa vô thượng về liền diệu uy lực viễn siêu ngươi bây giờ sở học phần thiên thương pháp điểm cống hiến mười ngàn phần thiên áo nghĩa bất luận là thực tế tài nguyên vẫn là đỉnh cấp truyền thừa đều để lâm hiên không cách nào cự tuyệt bất quá ngươi cần ghi nhớ lý liệt đạo sư nhắc nhở cổ linh di tích cũng không phải là đất lành trong đó tự có cường đại thượng cổ trận pháp còn xuất lại cùng thủ hộ yêu thú hơn nữa di tích hiện thế động tĩnh không nhỏ thanh vân tông hàn bangkok t h ậ ngày kế tiếp thần hy hơi lộ ra lâm hiên đã chuẩn bị thỏa đáng trong chữ vật không gian không chỉ có chuẩn bị đủ các loại chữ thương hồi nguyên đang dược càng có chính hắn luyện chế một chút phẩm chất thượng thừa tôi thể đ a n và giải độc đan phần thiên thương thả lòng phía sau đỏ chân nguyên màu vàng nóng tại thể nội chậm rãi chạy sôi hắn cuối cùng nhìn thoáng qua liệt hỏa môn phương hướng thân hình k h ẽ động phần thiên du long bộ thi triển mà ra dưới chân chân nguyên sinh s e n tốc độ tăng vọt cuối cùng lâm hiên hóa thành một đạo xích sắc lưu quang hướng phía thiên phong quận thành phía tây cổ linh di tích phương hướng vội va đi chương tám mươi chín lại tới cái họ liễu chương tám mươi chín lại tới cái họ liễu lâm hiên một đường đi nhanh mấy ngày sau rốt cục đã tới cổ linh di tích chỗ khu vực trước mắt là hoàn toàn hoang lương cổ s ơ n mạch mà tại dãy núi lối vào chỗ một đạo vắt ngang thiên địa tản ra cổ lao tăng thương khí tức nhạt năng lượng màu xanh lục bình chứ bình t r ư ớ n g phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh mơ hồ có huyền ảo phù văn lấp lóe tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba đậu bình t r ư ớ n g bên ngoài sớm đã tụ tập trên trăm tên võ giả phân biệt rõ ràng chia mấy cái trận doanh có người mặc mây xanh đường vân đạo bảo khí tức phiêu giật thanh vân tông đệ tử có thân mang trắng thuần hàn băng phục sức quanh thân tản ra lạnh lẽo khí tức hàn băng cướp n ô n nhân còn có một số phục sức khác nhau ánh mắt cảnh giác mà tinh minh tàn tu mọi người đều bị ngăn cản tại bình chướng bên ngoài không người có thể vượt lôi chỉ một bước lâm h i n đến cũng không gây nên quá xong lớn lan chỉ là hắn một thân một mình lại tr không khỏi dẫn tới mấy đạo xem kỹ ánh mắt hắn tìm một chỗ đối lập yên lặng nơi hẻo lánh yên lặng quan sát rất nhanh hắn liền nhìn thấy có gấp gáp tán tu ý đồ cưỡng ép xung kích bình chướng kết quả kia xanh nhạt quang mang hơi chấn động một chút một c ỗ bảng bạc phản lực t u â n ra đem tán tu kia chấn động đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài thương thế không nhẹ những người khác thấy thế nhao nhao b i ế n sắc không còn dám hành động thiếu suy nghĩ căn cứ cổ tịch g i chép đây là cổ linh di tích sinh linh bình chướng không phải man lực có thể phá cần chờ sau ba ngày mặt trời mọc thời gian thiên địa dương khí thịnh nhất thời điểm bình chướng cùng ngoại giới năng lượng xã hội phương sẽ ngắn duy trì liên tục cướp một canh giờ một vị kiến thức rộng rãi lao giả cất giọng nói an ủi sao động đám người đám người bất đắc dĩ đành phải dằn xuống vội vàng tâm tình ở ngoại vi đ ó n g trại chờ đợi thời cơ chờ đợi trong lúc đó các thế lực đệ tử ở giữa quần c u ộ n sóng ngầm lẫn nhau cảnh giác lâm hiên mừng rỡ thanh tĩnh ngồi xếp bằng yên lặng điều tức đem tự thân trạng thái duy trì tại l i n h phong nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng một tên người mặc thanh vân tông hạch tâm đệ tử phúc sức khuôn mặt tiêu căng thanh niên ánh mắt tại lâm hiên trên thân bà qua cuối cùng dừng lại tại hắn gánh vác trôi kia mà thanh niên trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra không che giấu chút nào vẻ tham lam hắn tên là liễu bạch chân nguyên cảnh nhị trọng tu vi tại thanh vân tông bên trong cũng coi như có chút danh tiếng hắn mang theo hai tên cùng là chân nguyên cảnh nhất trọng s ư đệ đi thẳng tới lâm hiên trước mặt tiểu tử liễu bạch cái cầm k h ẽ n â n g dùng m ệ n h kiến giống như giọng điệu nói rằng ngươi t r u ô i này thường không sai ta thanh vân tông liễu bạch coi trọng thức thời liền ngoan ngoán giao ra ta có thể cho phép ngươi theo ở phía sau bảo vệ cho ngươi bình an tiến vào di tích nếu không hắn c ư ờ lạnh một tiếng ý uy hiếp không cần nói cũng biết hai gã khác thanh vân tông đệ tử cũng tới trước một b hình thành vây kín chi thế chung quanh thế lực khác đệ tử n h a u n h a u xem ra phần lớn ôm xem náo nhiệt tâm tính một cái lạc đàn chân nguyên cảnh nhất trọng tiểu tử đối đầu thanh vân tông ba tên hạch tâm đệ tử trong đó còn có chân nguyên cảnh nhị trọng kết quả dường như không chút huyền niệm lâm h i ê n chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bình tĩnh nhìn xem liễu bạch như cùng ở tại nhìn một cái tôn k é p nại nhép nội tâm lại là cười lạnh họ gì không tốt hết lần này tới lần khác họ liễu hắn chỉ là thản như nói không dao lại như thế nào liễu bạch sầm mặt lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách chúng ta thay ngươi sư môn trưởng bối quản giáo, quản giáo ngươi. Kết trận. hắn ra lệnh một tiếng ba tên thanh vân tông đệ tử thuấn gian di động phương vị hiện lên tam giác chi thế đem lâm hiên vây quanh ở trung ướng trường kiếm trong tay đồng thời ra khỏi vỏ thân kiếm thanh minh kiếm khí bừng bừng phân c h ấ n tam tài kiếm trận ba người khí tức tương liên kiếm ý dẫn ra trong n g á y mắt hình thành một tòa kiếm vô hình thế lồng giam vô số đạo sắc bén kiếm khí màu xanh giang khắp nơi như là thiên la địa võng từ bốn phương tám hướng chụp vào lâm hiên kiếm khí không chỉ có sắc bén càng mang theo một cỗ trói buộc cùng chấn áp trí lực ý đồ hạn chế lâm hiên hành động thanh vân tông lấy kiếm trận nghe tiếng cái này tam tài kiếm trận tuy là cơ sở nhất hợp kích kiếm trận một trong nhưng từ ba tên chân nguyên cảnh đệ tử thi triển uy lực cũng không thể coi thường đủ để vây g i ế t cùng giai v õ giả đối mặt cái này kín không kẽ hở kiếm võng lâm hiên ánh mắt lạnh lùng phần thiên du long bộ trong nháy mắt thi triển thân hình như là hóa thành một sợi khó mà bắt giữ hỏa d i ễ m khói xanh tại tung hoành kiếm khí khe hở ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua vạn mẹo lấp lóe kia đủ để cho bình thường chân nguyên cảnh nhất trọng luôn cuốn tay chân kiếm khí mà ngay cả góc áo của hắn đều không thể được phải thật nhanh thân pháp có người kinh hô liễu bạch thay thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận biến trận g i à o sát kiếm trận lại biến kiếm khí không còn phân tán mà là ngưng tụ thành ba đạo càng thêm cốt đọng càng thêm trí mạng màu xanh kiếm cương như là ba đầu r ắ n độc phân biệt đâm về lâm hiến thượng trùng hạ ba đường y ế u hại nhưng mà ngay tại kiếm cương gần người trước m ộ t khắc lâm hiến động hắn không còn né tránh một mực thu liễm khí tức cầm vàng bộc phát đỏ chân nguyên màu vàng nóng giống như là núi lửa phun trào t u ra phía sau phần thiên thương chẳng biết lúc nào đã nhảy vào trong tay phát ra một tiếng sục sôi long n â m viêm long phá hư phần thiên đối mặt vây công lâm h i ê n lựa chọn tối cường n g ạ n h phản kích phần thiên thương hóa thành một đầu gào thét vàng dòng viêm long không còn là điểm c h ạ m đột phá mà là mang theo thiêu tất vạn bản vật b ả n g bạc đại thế lấy n i ề n ép giống như dáng vẻ ngang nhiên vọt tới liễu bạch chỗ chủ trận nhãn đó cũng là tam tài kiếm trận hạch tâm cùng mạnh nhất điểm lấy điểm phá diện không hắn muốn lấy lực phá xảo lấy tuyệt đối lực lượng phá hủy đối phương lòng tin cùng trận thế côn vọng liễu bạch vừa sợ vừa giận đem chân nguyên thôi động đến cực hạn kiếm cương quan mang đại thịnh đón lấy viêm long vê anh ba vàng dòng viêm long cùng màu xanh kiếm cương mạnh mẽ và chạm trong dự đoán căng th kiếm ngưng tụ ba người chi lực kiếm cương tại ẩn chứa tinh viêm luyện thể quyết cự lực cùng phần thiên thương tăng phúc viêm long trước mặt vẹn vẹn chống đỡ một cái trước mắt tựa như cùng thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh viêm long thế đi không giảm mạnh mẽ đâm vào liễu bạch trong lúc đ ộ i v ạ đương ngang trước người trên trường kiếm k e n phúc trường kiếm gào thét vỗ lượn thành một cái kinh tâm động phách đường cong lập tức rời tay bay ra liễu bạch như gặp phải trọng kích ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống máu tơi như là không cần tiền giống như từ trong miệm phun ra cả người như là rượu đứt dây giống như bay rớt ra ngoài sau đó đập ầm rơi xuống đất trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin một chiêu chỉ một chiêu chân nguyên cảnh nhị trọng liễu bạch tính cả tam tài kiếm trận bị chính diện đánh tan hai gã khác thanh vân tông đệ tử dọa phải h ổn phi phách tán nhìn xem cầm thương mà đứng ánh mắt băng lãnh lâm hiên nơi nào còn dám tiến lên cung pít đỡ dậy trọng thương liễu bạch liền câu hung ác lời cũng không dám thả s á m xị xâm nhập đám người cấp tốc rời xa toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả nhìn về phía lâm hiên ánh mắt đều từ trước đó khinh thị xem náo nhiệt biến thành thật sâu kiên kỵ cùng n g h i ê trọng gia hòa này không chỉ có thân pháp quỷ dị lực công kích càng là kinh khủng đến mức trôi k i a t hương nhất định không phải p h à m vật trải qua chuyện này lại không người dám tùy tiện khiêu khích lâm hiền khắp chung quanh giường như tạo thành một mảnh vô hình cấm k u sau ba ngày mặt trời mọc phương đông tia nắng đầu tiên chiếu s ạ tại màu xanh nhạt bình t r ư ớ n g bên trên quả nhiên bình t r ư ớ n g nổi lên g ậ n sóng quan mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm mỏng manh bình t r ư ớ n g giảm bớt sông lên a chờ đợi đã lâu đám người trong nháy mắt rối loạn lên như là hồ thủy điện xả lũ tranh nhau chen lấn mà tràn vào bình chướng về sau kia thần bí cổ linh di tích lâm hiên hít sâu một hơi ánh mắt sắc bén thân hình khai động theo dòng người Bước vào mảnh này không biết Chương chương cùng tác, cùng tác. vào này mà tràn mảnh manh mối cùng hợp tác. Chương 90, manh mối không ngập ngộ điện. thổ hợp hợp kỳ xuyên qua tầng kia nhạt năng lượng màu xanh lục bình t h ư ớ n g dường như bước vào một cái thế giới khác ngoại giới hoang vu dãy núi cảnh tượng trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn tản ra cổ láo bênh ngông khí tức rừng rậm nguyên thủy cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời tráng kiện dây leo như là cự mãng giống như quấn quanh trên đó trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực h ạ n màu xanh biết mộc thuộc tính năng lượng sinh cơ bừng bừng nhưng lại mang theo một loại nguyên thủy cảm giác các bách đối với thân phụ hỏa thuộc tính chân nguyên lâm hiên mà nói vùng rừng rậm này hoàn cảnh có thể sương ác liệt ở khắp mọi nơi một thuộc tính năng lượng cùng trong cơ thể hắn vàng dòng chân nguyên mơ hồ hình thành đối kháng như là s u n g khắc như nước với lửa khiến cho hắn hấp thu ngoại giới nguyên khí bổ sung tự thân hiệu suất giảm bớt đi nhiều thậm chí liền chân nguyên vận chuyển đều cảm nhận được một tia vương hữu hắn lập tức đem linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực hạn không chỉ có thu liễm tự thân khí thức càng đem t i ê phần cùng hỏa hệ hoàn cảnh đặc biệt lực tương tắc cũng tận khả năng nội liễm cả người dường như hóa thành một đoạn không có dấu hiệu của sự sống c duy trì liên tục quét hình cảnh vật chung quanh ưu tiên d ò xét cao nồng độ cao độ tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng ba động đặc thù tham chiếu hỏa linh chi tâm miêu tả chỉ lệnh đã tiếp thu hoàn cảnh quét hình bên trong cảnh cáo trước mắt hoàn cảnh một thuộc tính năng lượng quá nồng đậm với hỏa hệ năng lượng d ò xét tồn tại mạnh mẽ quá nhiễu quét hình độ chính xác cùng phạm vi hạ xuống bảy mươi quả là thế lâm hiên trong lòng hơi chầm xuống chỉ có thể dựa vào hệ thống kia bị trên diện rộng suy yếu sau dọ xét năng lực kết hợp trực giác của mình hướng phía rừng dậm năng lượng lưu động đối lập dị thường phương hướng cẩn thận tiến lên càng đi chỗ sâu cây rừng càng thêm cao lớn rậm rạp mặt đất chất đống thật dậy mục nát từ tầng đ ạ p lên mềm lún đông nhiên bên cạnh phía trước một mảnh nhìn như bình thường lùn c â y đột nhiên bắt đầu chuyển động đây không phải là bụi c â y mà là vô số đầu cánh tay trẻ con phẩm chất màu xanh sấm dây leo như cùng sống vật giống như mang theo bén nhọn tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng hướng phía lâm hiên q u a n quanh đâm xuyên mà đến cùng lúc đó một góc cần mười người ôm hết cổ thụ chọc trời trên cành cây hiện ra một t r ư ơ n g mơ hồ dàn mua mặt người chống rông hốc mắt khóa chặt lâm hiên tản mắt tứ gia yêu thú kinh khủng u y áp t ứ giai một thuộc tính yêu thú cổ linh đại thụ lâm hiên ánh mắt phần thiên du long bộ trong nháy mắt thi triển thân hình tại chật hẹp trong không gian liên tục chất động tránh đi trước hết nhất đánh tới mấy cây dây leo nhưng dây leo số lượng quá nhiều tốc độ quá nhanh vẫn như cũ có mấy cây mạnh mẽ quất vào hắn hộ thể chân nguyên bên trên phát ra tiếng vang nặng nề lưu lại nhàn nhạt lục sắc ăn mòn vết tích không thể một mặt né tránh lâm hiền tâm niệm thay đổi thật nhanh cái này cổ linh đại thụ lực phòng ngự kinh người lại năng lượng dường như cùng toàn bộ rừng rậm tương liên đánh lâu dài gây bất lợi cho chính mình h ắ n k h á quát một tiếng tinh viên luyện thể quyết toàn lực vận chuyển xích kim sắc khí huyết quang mang thấu thể mà ra cỡ ép trấn khai qu phần thiên thương buộc phát ra ánh sáng nóng rực một thức liệu nguyên thi trở ra xích kim sắc thương mang như là bạo tán h ỏ a tinh trong nháy mắt đốt lên t r u n g quanh dây leo suy suy suy một gặp lửa đốt nóng rực chân nguyên hỏa diễm dọc theo dây leo cấp tốc lan tràn phát ra đôm nốt tiếng vang trong không khí tràn ngập ra mùi khét l ẹ n kia cổ linh đại thụ phát ra một hồi y m ắng gào thét càng nhiều dây leo như là phẫn nộ cự mãng che giả mang mọc mà vào tới y đổ lấy số lượng áp chế h ỏ a diễm lâm hiên lại chiến lại tiến phần thiên thương hoặc đâm hoặc quét đem phần thiên thương pháp bạo liệt đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng nhưng công kích của hắn rơi vào cổ linh đại thụ trụ cột bên trên lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết cháy khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương kích chiến kéo dài gần nửa canh giờ lâm hiên chân nguyên tiêu hao rất lớn nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao tỉnh táo linh quy chập tức thuật n h ư ờ n g hắn bén nhạy cảm giác được cái này cổ linh đại thụ tất cả công kích cùng dòng năng lượng chuyển tựa hồ cũng bắt nguồn từ thân cây trung tâm chết xuống dưới một chỗ khu vực nơi đó tản ra dị thường cô đ ộ n g một hệ năng lượng ba đậu hạch tâm ở nơi đó lâm hiên trong mắt tinh quang l o ạ lên sẽ không tiếp tục cùng loại vi dây leo dây dưa kinh lôi t h i ể m phối hợp phần thiên du l o n g bộ thân hình hóa thành một đạo q u a n h c o lôi hỏa lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thấu tầng tầng dây leo phong tỏa trong nháy mắt tới gần cổ linh đại thụ trụ cột cổ linh đại thụ dường như đã nhận ra nguy cơ trụ cột bên trên tấm kia mặt người lộ ra vẻ hoảng sợ tất cả dây leo điên cùng rút về bảo hộ nhưng đã chậm lâm hiên đem còn sót lại chân nguyên độ cao áp xúc ngưng tụ tại phần thiên mũi thương nhưng hắn cũng không đâm ra mà là cũng chỉ như thương cách không một chút cách nguyên thương mang một đạo cô động đến t ự c hạn chỉ có to bằng ngón tay đỏ chân nguyên màu vàng thương mang như là thuấn di giống như từ hắn đầu ngón tay bắn tốc độ nhanh đến siêu việt dây leo trở về thủ tốc độ vô cùng tinh chuẩn bắn về phía kia cảm giác bên trong khu vực hạch tâm cổ mục c h i tâm phấp một tiếng rất nhỏ chầm đ ủ vàng dòng thương mang không trở ngại chút nào chui vào cứng rắn thân cây bên trong cổ linh đại thụ tất cả động tác đột nhiên cứng đ ở rút về dây leo vô lực rủi xuống thân cây trung tâm đoàn kia cô động thanh quang kịch liệt lấp lóe mấy lần lập tức như là vỡ vụn như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh trôn vùi làm k h ỏ đại thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo mục ẩm vang sụp đồ thành công đánh g i ế t tứ giai một thuộc tính yêu thú c ổ linh đại thụ thu hoạch được thù vì kinh nghiệm tám nghìn thinh viên luyện thể quyết độ thuần thục hai trăm chân nguyên trưởng không kinh nghiệm một trăm năm mươi đinh hoàn cảnh quá yếu nhiều yếu bớt kiểm tra tới cường độ cao cao độ tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng ba động phương vị di tích chỗ sâu nhất hư hư thực thực mục tiêu kiến trúc hỏa linh điện hỏa linh điện rốt cục có rõ ràng phương hướng lâm h i ê n thoáng điều tức ăn vào đan dược khôi phục chân nguyên đang chuẩn bị tiếp tục đi đường phía trước rừng cây một hồi lắc lư một tên người mặc trắng thuần hàn băng phục x ư c khuôn mặt thanh lành nữ tử đi ra nàng khí tức bất phẩm Thình linh cũng là chân nguyên cảnh n h ị trọng quanh thân tản ra nhàn n h ạ t hà n khí cùng vùng rừng rậm này một hệ năng lượng đồng dạng không h ợ p nhau hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác cùng một tia hiểu rõ cũng là vì h ỏ a linh chi tâm mà đến liệt h ỏ a môn lâm hiên lâm hiên trước tiên mở miệng nữ khí bình tĩnh hàn băng g ố c lãnh ngưng x ư ơ n g nữ tử thanh em gieo rát như là băng ngọc trai rơi măng ngọc trầm mặc một lát lãnh ngưng sương nhìn thoáng qua cổ linh đại thụ lưu lại gỗ m ụ lại cảm thụ một chút lâm hiên trên thân kia chưa hoàn toàn lắng lại nóng rực chân nguyên mở miệm nói nơi đây một hệ yêu thú đông đảo. hoàn cảnh tại ta hai người đều không lợi đơn độc hành động đến hỏa linh điện khó khăn trùng điệp không bằng tạm thời hợp tác trước đến hỏa linh điện đến lúc đó lại đều bằng bản sự tranh đoạt hỏa linh tri tâm như thế nào lâm h i ê n suy nghĩ một chút liền g ợ t đầu có thể đây không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất hai người thuộc tính tương khắc nhưng ở ứng đối vùng rừng rậm này một hệ uy hết i lúc băng cùng lửa ngược lại có thể hình thành kỳ diệu bổ sung hiệp nghị đặt thành hai người không cần phải nhiều lời nữa cùng nhau hướng phía hỏa linh điện phương hướng xuất phát quả nhiên hợp tác về sao hiệu suất tăng nhiều theo a o ngộ một ệ y không ngừng xâm nhập khoảng cách kia có dấu hỏa linh chi tâm hỏa linh điện cũng càng ngày càng gần giữa hai người bầu không khí cũng càng thêm trở nên tế nhị kia tạm thời quan hệ hợp tác như là miến g băng mỏng lúc nào cũng có thể bởi vì h ỏ a linh chi tâm xuất hiện mà vỡ tan Chương lâm i Điện, chương 91, Linh n chương h Thảo Thảo Địa. l hiên cùng lánh ngưng xương một đường cẩn thận t i ế n lên nương tựa theo băng hỏa kết hợp a n ý phối hợp hữu kinh vô hiểm xuyên qua cổ mộc rừng rậm nhất là rậm rạp khu vực theo không ngừng xâm nhập chung quanh cây rừng dần dần thưa thớt trong không khí kia cố làm cho người đ ẹ nén nồng đậm một thuộc tính năng lượng cũng bắt đầu yếu bớt đông nhiên phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng một mảnh kỳ dị địa vực xuất hiện tại hai người trước mắt kia là một mảnh rộng lớn c h ỗ chúng bãi cỏ ngoại ô nhưng cùng bình thường bãi cỏ hoàn toàn khác biệt bãi cỏ ngoại ô bên trong sinh trường chúng ũ n g k loại phong phú thuộc tính khác nhau cơ hồ bao gồm thường gặp ngũ hành linh thảo hơn nửa nghìn năm phần lớn đều tại mấy trăm năm trở lên thậm chí có vài cọn khu vực trung tâm linh thảo bảo quang nội liễm linh khí bức người chỉ sợ đã có ngàn năm hoa hậu xích tinh tham gia ít ra tám trăm năm phần kia là ngọc tùy chi nhìn cái này đường v â n chỉ sợ sắp ngàn năm còn có tử khỉ hoa luyện chế chân nguyên đan chủ dược một trong dù là lâm hiên tâm tính trầm ổ n giờ phút này cũng không nhịn được tim đập rột lên trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang xem như một tên vừa mới nhập môn luyện đan sư hắn quá rõ ràng những này cao năm linh thảo giá trị trong đó mấy gốc đúng là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách nhưng lại khó mà tìm kiếm chân phẩm nếu có thể thu thập được tay không chỉ có luyện đan thuật có thể đ ế m thử sung kích cao hơn phẩm cấp luyện chế ra đan dược cũng đủ làm cho tu vi của hắn lần nữa tinh tiến lãnh ngưng xương thanh lanh trong con ngươi cũng lướt qua một tia chấn động hiển nhiên những linh thảo này đối nàng mà nói đồng dạng c ô không nhỏ l ự c hấp dẫn nhưng mà to lớn kỳ ngộ thường thường nương theo lấy ngang hàng nguy hiểm ngay tại bãi c ủ a ngoại ô trung ương nhất một gốc toàn thân xanh biếc cao đến ba thước phiến lá như là phỉ thúy điêu khắp thành kỳ dị thực vật bên cạnh b ò lổn nổn một đầu hình thể khổng lồ yêu thú con thú này tương tự cự tích nhưng toàn t h â n bao trùm lấy mặc lớp v ả y màu xanh lục lân giáp khe hở ở giữa sinh trường cùng loại rêu thực vật phần l ư n g càng là có nhiều đám đủ mọi màu sắc loài nấm tại có chút núc nít nó tàn mát ra làm người sợ h ã i tứ gia yêu thú huy áp thuộc tính giường như cùng mảnh này bãi cỏ ngoại ô hoàn mỹ dung hợp mang theo một loại c ỏ cây s i n h cơ cùng mục nát cùng tồn tại cảm giác quỷ dị t ứ gia yêu thú bách độc trướng thàn lặn hơn nữa nhìn khí thức đã đạt tới tứ gia trung kỳ tương đương với chân nguyên cảnh bốn ngũ trọng nhân loại võ giả càng khiến người ta run sợ chính là tại mảnh này linh thảo điện nào đó chút nơi hẻo lánh mơ hồ truyền đến một chút nhỏ bẽ lại nguy hiểm tiếng sổ soạt â m thanh cùng một chút không đáng chú ý cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể quỷ dị phù văn vết tích hiện nhiên còn bố trí không biết cả bấy t ứ gia trung l ngay ư sương n g t h n n n h em g ư tại n Xông vào không sáng g vào suốt. Lâm n n hai mắt sắc bén đảo q u toàn người cân nhắc lúc tia bách độc trướng thẳn làn giường như đã nhận ra kẻ ngoại lai、like、khí tức nó lười biếng ngầm đầu cặp k i a màu xanh lục dựng thẳng đồng lạnh như băng khóa chặt lâm hiên cùng lãnh ngưng xương trong cổ họng phát ra trầm thấp tính uy hiếp lộc cầu tâm thanh quanh thân bắt đầu tràn ngập ra n h ạ t n h ạ t ngũ thải ban lan độc trướng chi khí bị phát hiện xem ra muốn đi cũng không dễ dàng lâm hiên ánh mắt ngưng tụ phần thiên thương đã nơi tay đã tránh không khỏi vậy thì tốc chiến tốc thắng ta chủ công hấp dẫn nó lực chú ý ngươi tìm cơ hội lấy băng hệ thuật pháp đông kết hành động của nó nhất là nó phun ra độc trướng g hút đồng thời chú ý lẩn tránh mặt đất cả bẫy lãnh ngưng xương cũng không nói nhảm hai tay cấp tốc kết ấn quanh thân hàn khí đại thịnh giống Bách độc lâm hiên t g không dám để cho độc trướng cận thân phần thiên du long bộ thi triển đến cực hạ thân hình hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh tránh đi trào kích đồng thời phần thiên thương quét ngang nóng rực vàng dòng chân nguyên hóa thành một đạo tường lửa tạm thời ngăn cản độc trướng lan tràn viêm long phá hư hắn nắm lấy cơ hội đâm ra một thương vàng dòng viêm long gầm thét thẳng đến trướng thần lằn đối lập yếu ớt ánh mắt t r ớ n g thần l ằ n phản ứng cực nhanh đầu lâu khẽ lệch cứng rắn lân giáp cùng thương mang đôi cứng phát ra tiếng sắt thép va chạm k i a lửa tung tóe nó bị đau càng thêm nổi giận đôi d à i như là roi thép giống như quét ngang mà đến lực lượng kinh khủng đúng lúc này lãnh ngưng xương thuật pháp hoàn thành huyền băng giam cầm nàng thanh quát một tiếng mấy đạo thô to màu băng làm xiềng xích chống rông xuất hiện mang theo cực hẳn chi k h í trong nháy mắt c u ố n lên t r ớ n g thần l à n tứ chi cùng đầu tia quét ngang đôi g i i h à n khí xâm lấn nhường trứng thần làm động tác đỗng nhiên chỉ trệ bên ngoài thân thậm chí ngưng kết ra miếng băng mỏng cơ hội tốt lâm hiên ánh mắt sáng rõ. Thương, thương c lần này g không giữ u y ê n n chút lại o rót à phần thiên thương không gì không phá đặc tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế mũi thương ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu trong nháy mắt sẽ rách lân giáp phòng ngự đâm thật sâu vào trong đó ngao bách độc trướng thần lằn phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm thân thể cao lớn kịch liệt dãy ruộng làm vỡ nát băng liên nhưng nơi cổ họng vết thương máu tơi ư còn u phún ẩn chứa nóng rực chân nguyên thương kỉnh càng là ở trong cơ thể nó điên cuồng phá hư nó hoàn toàn điên cuồng liều lĩnh phun ra đ ộ c trướng vung vẩy lợi t r ả o làm vùng vây dây chết lâm hiên cùng lanh ngưng xương không dám thất lễ một bên né tránh một bên duy trì liên tục công kích lại trải qua một phen mạo hiểm chiến đấu lâm hiên lầm tưởng một cái c h ố n g rỗng một cái liệu nguyên thương thức mạnh mẽ đánh vào nó đầu lâu trên vết thương rốt cục đem đầu này cường đại tứ gia trung kỳ yêu thú hoàn toàn đánh chết đinh thành công đánh giết tứ gia trung kỳ yêu thú bách đọc trướng thẳn lắn thu hoạch được tu vi kinh nghiệ thinh viên luyện thể quyết độ thuần thục ba trăm chân nguyên trưởng khống kinh nghiệm hai trăm độc kháng tính biên độ cực nhỏ tăng lên hai người cũng hơi thở dốc chân nguyên tiêu hao không nhỏ không để ý tới nghỉ ngơi lập tức bắt đầu thu thập linh thảo lâm h i ê n mục tiêu rõ ràng thẳng đến kia vài q u ọ n g đối với hán luyện đan hữu dụng nhất cao năm linh thảo cẩn thận từng ly từng tý đưa chúng nó tận gốc đào ra thu nhập không gian chữ vật lãnh ngưng sương cũng thu thập một chút băng thuộc tính cùng có thể phụ trợ tu luyện linh thảo chia các hoạt tất bãi cỏ ngoại ô bên trên vẫn như cũ còn lại không ít có giá trị không nhỏ linh thảo nhưng hai người đều hiểu được vừa phải thì thôi chuẩ nhưng mà ngay tại lâm hiên thu thập cuối cùng một gốc địa hỏa sen đem nó từ thổ nhượng bên trong rút ra trong nháy mắt cùng cụt một tiếng rất nhỏ cơ quan tiếng vang lên lâm hiên sắc mặt đột biến không tốt lời còn chưa dứt lấy gốc tia địa hỏa sen nguyên bản sinh trưởng chỗ làm trung tâm t r u n g quanh số trong phạm vi mười triệu mặt đất đột nhiên sáng lên vô số vạn b ẹ o p h ù văn một cố cường đại không gian vạn b ẹ o chi lực trong nháy mắt bao phủ lâm hiên cùng lánh ngưng xương cùng lúc đó bãi quả ngoại ô biên giới mấy chỗ trong huy động đột nhiên thoát ra mấy chục cái hình thể nhỏ bé tốc độ cực nhanh hình như báo săn lại toàn thân chất gỗ mắt bốc ánh sáng màu đỏ mộc bọn hắn phát ra bén nhọn gào rít giống như nước thủy chiều hướng phía hai người đ á n h tới c ả m ấy đây mới là nơi đây chân chính s á t chiêu mau l ư i lại lãnh ngưng x ư ơ n g nôn n ó n g quát hai tay cấp tốc v u n g ẩy đạo đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên y đổ ngăn cản một k h ô i thú nhưng này không gian vặn vẹo chi lực quá mức đột nhiên cùng cường đại lâm hiên chỉ cảm thấy dưới chân không còn dường như rơi vào vực sâu không đáy t r u n g quanh cảnh tượng phi tốc xoay tròn mơ hồ hắn liều mạng thôi động chân nguyên mong muốn ổn định thân hình lại không làm nên chuyện gì tại hoàn toàn mất đi ý thức trước mức khắc hắn mơ hồ nhìn được lánh ngưng s ư ơ n g cũng bị một cỗ lực lượng quấn về phía một phương hướng khác hai người trong nháy mắt bị tách ra đến không biết qua bao lâu tịch liệt chấn động đem lâm hiên bừng tỉnh hắn phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bốn phía là băng lãnh ẩm ướp che kín rêu xanh nham thạch vách tường đỉnh đầu chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chật hẹp khe hở xuyên bảo dưới chân là gập gành đường lát đá trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc cùng bụi đất khí thức cùng một loại làm cho người bất an tĩnh mịch hắn đang nằm tại một đầu tĩnh mịch chật hẹp không biết thông hướng nơi nào thông đạo lối vào hệ thống trên bản đ cảnh cáo túc chủ lâm vào không biết mê cung dưới mặt đất cùng đồng đội thất lạc hoàn cảnh do xét nhận hạn chế mời cẩn thận hành động lâm hiên chống đỡ phần thiên thương đứng người lên kiểm tra một chút tự thân ngoại trừ chân nguyên tiêu hao quá lớn cùng một chút rất nhỏ chảy ra bên ngoài cũng không lo ngại hắn ăn vào đan dược hơi chút đ i ề u tức ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt đầu này thâm thúy dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng thông đạo hòa linh chi tâm manh mối chỉ hướng hỏa linh điện mà chính mình lại ngoài ý muốn rơi vào cái này mê cung dưới mặt đất con đường phía trước không biết nguy cơ từ phía nhưng hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể dọc theo đầu này con đường d tay hắn năm phần thiên thương mũi thương toát ra một đám ổn định vàng dòng chân nguyên hòa diễm đã làm chiều sáng cũng tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm linh quy chập tức tuật vận chuyển tới cực hạ cảm giác chung quanh bất kỳ nhỏ xịu năng lượng ba đ ộ n thông đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi khi thì chật hẹp chỉ chứa một người thông qua khi thì khoáng đạt như là cỡ nhỏ động vật lối rẽ phong phú như là to lớn tổ kiến trên vách tường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút mơ hồ bích họa miêu tả lấy một chút thân mang cổ lao phục sức bóng người quay chung quanh đan lô bận rộn cảnh tượng dường như cùng luyện đan có quan hệ nhưng niên đại xa xưa phần lớn đã pha tạp không rõ tiến lên n ước chừng thời gian một n é n nhang lối đi phía trước cuối cùng mơ hồ chuyển đến một tia ánh sáng nhạt cũng có nhàn nhạt hỗn hợp có mùi thuốc cùng mục nát khí tức bay tới lâm h i ê n tinh thần p h ấ n chấn càng thêm cẩn thận tới gần cuối thông đạo kết nối lấy một cái tương đối rộng rãi thách thất trong thách thất thình lình trưng bày một tôn cao cỡ nửa người thanh đồng đan đan lô chung quanh tán lạc một chút sớm đã mục nát bồ đoàn cùng giá gỗ m ả n h vỡ làm người khác chú ý nhất là ở thạch thất trên vách tường khảm nạm lấy mấy khối hiếm thấy lưu ả n h ngọc trong đó một khối vẫn còn tồn tại yếu ớt năng lượng làm lâm hiên tiếp cận ngọc bích có hơi hơi sáng bắn ra một chút mơ hồ thỉnh thoảng hình ảnh hình ảnh bên trong mấy tên thấy không rõ khuôn mặt thân mang k ỳ dị đàn sư bảo phục người đang vẻ mặt nghiêm túc vây quanh ở đan lô bên cạnh không ngừng đánh vào các loại pháp quyết lỗ hỏa cũng không phải là bình thường hòa diễm mà là một loại quỷ dị màu lam bọn hắn dường như tại luyện chế đ a nhưng lô c kích liệt, a mà Hỏa ngay h n mất chế h tại à n hắn chuẩn bị tra xét rõ ràng thạch thất cái khác nơi hẻo lánh lúc diễn biến nảy sinh có cho một tầng thạch thất nơi hẻo lánh những cái k i a t à n mát tạp vật bên trong đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến d ợ n người xương cốt tiếng ma sát ngay sau đó ba bộ hình người không xương loạn trà loạn trọn g mà đứng lên bọn hắn cũng không phải là thuần túy khô lâu không xương bên trên dính liền lấy khô quắt biến thành màu đen da thịt trong hốc mắt tiêu đốt lên hai đoá u lục sắc quỷ hỏa quanh thân tràn ngập nồng đậm t ử khí cùng một tia như có như không dược khí bọn chúng xương ngón tay bé nhọn hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm hiển nhiên ẩn chứa kịch độc đan thi lâm hiền con người co g ụ c lại lập tức minh bạch những này là cái gì đây là đan sư tại luyện, thất bại, nhất là luyện chế một ít tả môn đ bị đan độc cùng q o á n khí ăn mòn sau khi chết nhục thân bất hủ hóa thành quái v ậ t bọn hắn không có linh trí chỉ còn lại giết chóc bản năng lại toàn thân là độc rất khó đối phó cái này ba bộ đa thi cảm nhận được lâm hiên trên người sinh cơ lập tức phát ra y mắng gào thét hóa thành ba đạo bóng đen mang theo gió tanh đánh tới tốc độ c ự c nhanh viễn siêu bình thường cương thi lâm hiên không dám kinh thường phần thiên thương chấn động vàng dòng chân nguyên bộc phát liệu nguyên nóng rực thương mang quét ngang mà ra y đổ đưa chúng nó bước lui nhưng mà thương mang đánh chúng đa thi mặc dù đưa chúng nó để lùi tại bọn hắn thân thể khẳng kheo bên trên lưu lại vết cháy lâm ạ đạo đạo hiên đem phần thiên du long bộ thi chuyển đến cực hạn ở thạch thất bên trong xê dịch né tránh thương gia như rồng cùng ba bộ đan thi kích đánh nhau đinh đinh đăng đăng thương trào giao kích lại bạo vang lên tiếng kim loại đan thi lực lượng cực lớn chấn động đến lâm hiên cánh tay run lên phiền thoái hơn chính là bọn hắn hành động ở giữa tản da khí độc không ngừng ăn mòn hắn hộ thể chân nguyên phát ra tư tư tiếng vang thủ lâu tất thua nhất định phải tìm tới nhược điểm lâm hiên một bên cùng nhau một bên cẩn thận quan sát hắn phát hiện những này đ a n thi công kích cùng năng lượng hạ tầm tựa hồ cũng bắt nguồn từ bọn hắn trong hốc mắt kia hai đoà u lục sắc quỷ hỏa thử một chút cái này hắn ban cái sơ hở dẫn dụ một bộ đan thi b ổ nhỏ tới lập tức thân hình đột nhiên trùng xuống kinh lôi thiểm bộ phát trong nháy mắt quấn đến sau người ngay sau đó phần thiên thương như là độc long xuất động ngưng tụ độ cao áp xúc chân nguyên đâm thẳng sau đầu cùng c ộ t sống chỗ nối tiếp nơi đó chính là ưu lục quỷ hỏa dòng năng lượng chuyển một cái mấu chốt tiết điểm phá hư phấp lần này mũi thương cảm nhận được rõ ràng trở ngại nhưng cuối cùng vẫn là khó khăn đâm vào c ố kia đan thi thân thể đột nhiên cứng đ ở trong hốc mắt quỷ hỏa kịch liệt lấp lóe lập tức phấp một tiếng ra cắt toàn bộ khung xương trong nháy mắt tản mát trên mặt đất không động đậy được nữa hữu hiệu lâm hiên tinh thần đại chấn bắt trước làm theo ngưng tựa theo vô cùng cao minh thân pháp cùng tinh chuẩn thương kỹ lại là hai lần cực kỳ nguy hi rốt cục đem mặt khác hai cô đan thi cũng giải quyết triệt đề đinh thành công đánh g i ế t ba bộ đan thi thu hoạch được tu vi kinh nghiệm sáu nghìn thinh viêm luyện thể quyết độ thuần thục một trăm năm mươi độc kháng tính tăng lên đối tử linh sinh vật tổn thương tăng thêm biên độ cực nhỏ tăng lên chiến đấu kết thúc lâm hiên có chút thở dốc chân nguyên tiêu hao không nhỏ hắn ăn vào giải độc đan cùng hồi nguyên đan bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ căn này thạch thất tại thanh đồng đan lô vét trong hắn phát hiện một chút lưu lại sớm đã ngưng kết căn thuốc hệ thống phân tích biểu hiện ẩn chứa trong đó mấy loại cực kỳ hiếm thấy lại dược tính xung đột kịch liệt thành phần ẩn chứng nơi đây từng luyện chế qua mỗi loại hung hiểm đan dược suy đoán sau đó h á n tại một bộ nhìn như là chủ đan sư biến thành đan thi hài cốt phía dưới phát hiện một cái chất liệu đặc thủ cũng không hoàn toàn mục nát hộp ngọc mở hộp ngọc ra bên trong là một chương không biết từ loại nào ra thú chế thành quần trục cùng một cái tạo hình cổ pháp toàn thân xanh b i ế c dường như từ phỉ thúy điêu khắc thành c h i ế nhẫn triển khai quần t r phía trên dùng cổ lão văn tự ghi chép một thiên đan phương đa số chữ viết đã mơ hồ nhưng mở đầu vài cái chữ to cùng bộ phận hạch tâm dược liệu. cùng cuối cùng thành đan hiệu quả miêu tả còn có thể phân biệt nghiết bàn đan lục phẩm đoạt thiên điệu tạo hóa tái tạo căn cơ nghiết bàn trùng sinh chủ dược phượng hoàng linh hoặc huyết mạch vật thay thế vạn năm điệu tâm ngọc thủy t i ể u chuyển hoàn hồn thảo lục phẩm đan dược nghiết bàn đan lâm hiên trong lòng thị trấn lục phẩm đan dược đây chính là đối ứng n g h i ế t nguyên cảnh phía trên cường giả sử dụng linh đan mà cái này nghiết bàn đan hiệu quả đúng là tái tạo căn cơ nghiết bàn trùng sinh đây quả thực là n ị c h thiên cải mệnh tân dược mặc dù đan phương không c h ọ n vẹn nghiêm trọng hạch tâm luyện chế pháp quyết thiếu thốn nhưng chỉ là ghi lại cấu tứ cùng bộ phận d ữ liệu liền giá trị liên thành nếu có thể bù đắp nó ý nghĩa không cách nào đánh giá hắn cưỡng chế kích động trong lòng đem chương này không c h ọ n vẹn niết g h bàn đan phương trịnh trọng thu hồi ánh mắt lập tức rơi vào viên k i a xanh biếc chiếc nhẫn bên trên chiếc nhẫn xúc tu ôn h u ậ n mơ hồ có không gian b a động truyền ra hắn nếm thử đem một tia chân nguyên rót vào trong đó ông c h i ế nhẫn có hơi hơi sáng lâm h i n ý thức dường như tiến vào một cái kỳ lạ không gian thu hẹp cái không gian này ước chừng chỉ có một gian phong ốc mà thậm một là tràn linh linh có cơ chí còn có sốt thổ, trong tinh tuần sinh không ngập khí khí, đinh ạ o v h ì linh lánh tại nơi tuyển ảnh hư hẻo lánh cốt cốt phung trào. Đinh. phát u n Đinh! trào. h p hiện không gian đặc thù bí bảo thanh mục linh giới nội bộ ẩn chứa vi hình dược viên không gian có thể gia tốc linh thảo sinh trường cao nhất có thể đạt ngoại giới gấp một ư ơ i tốc độ xem linh thảo phẩm d a i cùng cung cấp năng lượng mà định ra cũng có tỷ lệ nhất định tăng lên linh dược phẩm chất chú nên không gian chỉ có thể dung nạp linh thảo loại vật sống không cách nào cất giữ vật phẩm khác dược viên không gian có thể gia tốc linh thảo sinh trường tăng lên phẩm chất lâm hiên vui mừng như liên đây đối với một tên luyện đan sư mà nói quả thực là tha thiết ước mơ trí bảo ý vị này hắn có thể đem đ à o được chân quý linh thảo cấy ghép trong đó không cần lo lắng dược lực s ó i mòn còn có thể ra tốc kỳ thành quen thuộc thậm chí tăng lên phẩm chất cái này thật to giải quyết cao giai luyện đan sư vấn đề khó khăn lớn nhất dược liệu nơi phát ra cùng năm hắn lập tức đem từ linh thảo điện đ à o được những cái kia chân quý linh thảo cẩn thận cấy ghép tới thanh mục linh giới dược viên không gian bên trong linh thảo vừa vào thổ liền dường như tỏa sáng mạnh hơn sinh cơ phiến lá càng thêm rán ra linh khí càng thêm giảm thu hoạch to lớn mặc dù bị nhốt mê cung dưới mặt đất cùng đồng đội thất lạc nhưng được đến một trường tiềm lực vô tận tứ phẩm đan phương cùng cái này mai thanh mục linh giới lâm hiên cảm thấy chuyến này không giả hắn ngón tay giữa vòng mang theo trên tay cảm thụ được trong đó dược viên không gian chuyển đến sinh cơ bừng bừng điều tức hoàn tất trạng thái khôi phục hắn nhìn thoáng qua thạch thất lối ra duy nhất kia làm ộ t đầu tiếp tục hướng bên trên cầu thang trải qua mê cung dưới mặt đất khúc c h ế t cùng linh thảo điện mạo hiểm lâm hiên rốt cục nương tựa theo đối năng lượng ba động cảm giác bén nhạy cùng đối phương hướng ngạnh phán đoán tìm tới một đầu hướng lên thung lộ p hai á v người ánh mắt giáo hội trong nháy mắt liền đọc hiệu trong mắt đối phương ý tứ tạm thời hợp tác bởi vì trận kia ngoài ý muốn cạm bẫy đã kết thúc thiết xuống là chân chính cạnh tranh không cần nhiều lời hai người đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cự hạn hướng phía kêu hỏa thuộc tính năng lượng ba động nhất là hừng hực cơ hồ như là trong đêm tối hải đang giống như dễ thấy phương vị vội vã đi xuyên qua một mảnh tàn phá dây cung điện một tòa toàn thân từ xích hồng tinh thạch cấu trúc nguy nga hùng vĩ đại điện xuất hiện tại trước mắt cửa điện mở rộng cửa nhà phía trên giống bay phượng múa khắc lấy ba cái cổ lao chữ lớn hỏa linh điện chưa bước vào một cố làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt liền đập vào mặt trong đại điện không gian rộng lớn mái vòm treo cao bốn phía trên b á c h tường khắc họa lấy vô số h ỏ a diễm hình thái phù văn giờ phút này đang có chút phát sáng hấp thu không biết từ đâu mà đến năng lượng hội tụ hướng trong đại điện nơi đó có một tòa n ô ra hình tròn bệ đá trên bệ đá một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân xích hồng sáng long lanh nội bộ phảng phất có thể lòng hỏa diễm đang chậm rãi chạy xuôi không ngừng biến hóa hình thái tinh thể đang nhẹ nhàng trôi nổi lấy tản mát ra bàng bạc mà tinh thuần đến cực hạn hòa hệ bản nguyên chi lực h ỏ a linh tri tâm vẹn vẹn nhìn lên một cái lâm hiên cũng cảm giác thể nội vàng dòng chân nguyên biến dị thường sinh động dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán liền tinh viêm luyện thể quyết đều tự hành r a tốc vận chuyển lên vật này đối với hắn mà nói giá trị không thể đánh giá nhưng mà kỳ nộ phía dưới là băng lánh hiện thực vậy đá chung q a n h thình lình nằm ba bộ thi thể nhìn phúc sức phân biệt đến từ thanh vân tông một cái không biết tên tiểu môn phái cùng một tên tàn tu trên người bọn họ hoặc là kiếm thương hoặc là bị thiêu đốt vết tích hiện nhiên tại lâm hiên hai người đến trước đó nơi đây đã buộc phát qua một vòng tàn khốc tranh đoạt mà ba người này trở thành kẻ thất bại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng chưa tán dư âm năng lượng lâm hiên cùng lánh ngưng xương ánh mắt đồng thời ngưng tụ cảnh giác liếc nhìn đại điện cũng không lập tức tiến lên ngay tại hai người bước vào trong điện lực chú ý bị hỏa linh tri tâm cùng thi thể hấp dẫn máy mắt hiu một đạo mơ hồ bóng đen giống như quỷ mị từ một cây to lớn cột cung điện trong bóng tối bắn ra t lao thẳng tới trung ương bệ đá mục tiêu đương nhiên đó là hỏa linh c h i tâm người này toàn thân áo đen khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt sắc bén như ứng quanh thân tản ra khí tước thình lình đ ạ t đến chân nguyên cảnh tam trọng là một tên am h i ể u tốc độ cùng ẩn nấp tán tu võ giả hắn hiển nhiên sớm đã tiềm phục tại này chờ đợi ngao cò tranh nhau chuẩn bị làm kia đến lợi n g ư ông mơ tưởng lâm hiên cùng lanh ngưng xương gần như đồng thời ra tay kinh lôi thiểm lâm hiên thân hình hóa thành một đạo chân chính lôi đỉnh phát sau mà đến trước phần thiên thương mang theo xe rách không khí dích lên vàn dòng thương mang đâm thẳng tán tu kia hậu thơ huyền băng kết gi lãnh ngưng xương hai tay kết tấn hướng về phía trước đẩy một c ố cực hẳn chi khí trong nháy mắt lấy bậy đá làm trung tâm khuyết tán ra đến nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành tinh mịn băng tinh mặt đất bao trùm lên một tầng xương trắng cự c đại hạn chế kia tán tu võ người tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt tán tu kia võ giả không nở tới hai người phản ứng nhanh như vậy phối hợp ăn ý như vậy cảm nhận được phía sau trí mạng thương mang cùng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện tầm băng hắn không thể không từ bỏ sắp tới tay hỏa linh tri tâm thân hình cưỡng ép cỡn éo như là con lươn trận ra hiểm lại càng hiểm t h á n tu võ giả thẹn quá hóa giận trong mắt sát cơ bùng lên hắn biết không giải quyết rơi hai người này căn bản là không có cách gan tâm c ư ớ p đoạt h ỏ a linh c h i tâm ảnh phân thân thuật hắn k h á c quát một tiếng thân hình một hồi mơ hồ trong chốc lát lại phân hóa ra bốn đạo cùng hắn giống nhau như lúc liền khí tức đều cực kỳ tương tự bóng đen tính cả bản thể hết thể năm thân ảnh từ phương hướng khác nhau như là năm mũi tên nhọn đồng thời nào về phía lâm hiên cùng lãnh ngưng xương phân thân hư thực khó phân biệt công kích đồng dạng sắp bén lãnh ngưng xương hơi biến sát mặt tường băng liên tiếp dựng thẳng lên lại bị hai đạo phân thân hưng linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực h ạ n cảm giác lực như là thủy ngấn chạy cẩn thận phân biệt lấy năm thân ả n h năng lượng ba động cùng sự sai biệt rất nhỏ bên trái cái thứ hai dòng năng lượng ngược lại có nhỏ b é vương hữu bên phải cái thứ nhất khí tức nhất là ngưng thực hắn trong nháy mắt đánh giá ra bản thể cùng ý hiếp lớn nhất phân thân hoành tạo thiên quân p h â n thiên thương hóa thành một đạo xích kim s ắ t hình quả quang hồ đột nhiên quát ra cũng không phải là công kích tất cả phân thân mà là tinh chuẩn bao trùm kia hai cái mục tiêu phấp phấp hai đạo phân thân bị nóng dự thương mang quất chúng như là bọn biện giống như trong nháy mắt tán loạn mà đổi thành bên ngoài hai đạo phân thân công kích rơi vào lâm hiên hộ thể chân nguyên bên trên mặc dù tạo thành chấn động lại chưa thể phá phỏng bản thể bị nhìn thấu t á n tu võ giả vừa sợ vừa giận mà lâm hiên đã bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội chân nguyên trong cơ thể tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh áp súc toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ tại mũi thương một chút phần thiên thương phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như vụ vụ thân thương vàng dòng quang m a nội g n liễm chỉ có mũi thương tiêm một chút sáng đến trứng mắt dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng viêm long phá hư sa băng trung cực áo nghĩa lần nữa giáng lâm nhưng lần này tốc độ càng nhanh. lực xuyên tấu h càng mạnh ẩn chứa phá hủy ý chí càng thêm thuần túy tán tu kia võ giả chỉ cảm thấy một cố đại khủng bố đại phá diệt gián g lâm dường như bất luận chạy trốn tới chỗ đó đều sẽ bị một thương này đ ổ i kịp xuyên qua hắn liều mạng thi triển thân pháp tế ra hộ thân pháp bảo nhưng ở kia ngưng tụ đến cực hạn sao băng trước mặt hết t h ể đều lộ ra phi công không phốc phốc hộ thân lồng ánh sáng như là giấy giống như vỡ vụn phần thiên thương trong nháy mắt xuyên thủng bờ vai của hắn lưu lại một cái cháy đen lô máu kinh khủng xoán ốc thương kình ở trong cơ thể hắn điên cùng t ư n g ư ợ c tán tu võ giả kêu th t r o lâm hiên cùng ó lãnh ngưng sương gần như đồng thời quay người ánh mắt gắt gao khóa chặt tại chính giữa bệ đá viên kêu mê người họa linh chi tâm bên trên hợp tác mối quan hệ tại địch nhân trung biến mất trong n g á y mắt đã đứt gãy đắc tội lãnh ngưng x ư ơ n g tiến la một tiếng xuất thủ trước nàng hai tay múa cực hàng chân nguyên mánh liệt mà ra cũng không phải là công kích lâm hiên mà là hóa thành một đạo to lớn màu băng lam phụ văn hướng phía h ỏ a linh chi tâm cùng lâm hiên chỗ khu vực bao phủ xuống hàn băng phong ấn nàng muốn liền bảo vật dẫn người cùng một chỗ l n g kết trong chốc lát lạnh leo thấu xương giáng lâm lâm hiên cảm giác quanh thân huyết dịch cùng chân nguyên đều phản phất muốn ngưng kết hành động biến chậm chạp mà kêu h ỏ a linh chi tâm chung quanh cũng bắt đầu cấp tốc ngưng kết ra thật dày tầm băng mơ tưởng lâm hiên cầm thét tinh viên luyện thể quyết toàn lực bộ phát xích kim sắc khí huyết phóng lên tận trời cấm ép xua tan hàn ý đồng thời vàng dòng chân nguyên như là vỡ đê giang hà giống như tr thân thương biến nóng rực vô cùng dường như mới từ trong lò luyện lấy ra phá cho ta h á n đâm ra một thương không có rực rỡ chiêu thức chỉ có thuần túy nhất nhất bạo liệt nóng rực chân nguyên mũi thương những nơi đi qua hàn băng như là gặp phải k h ắ c tinh cấp tốc t ă n giã khí hóa nương tựa theo phần thiên thương với hỏa hệ năng lượng cực hạn tăng phúc cùng đối tinh v i ê m luyện thể quyết cường han phong ngự lâm hiên mạnh mẽ ở đằng kia hàn băng trong phong ấn vỡ ra một đạo lỗ hổng thân hình như điện lao thẳng tới hỏa linh tri tâm tốc độ của hắn cuối cùng nhanh hơn một tuyến mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm đến viên kia tản ra vô tận dụ hoặc xích hồng tinh thể、Ơm、ẩm ẩm Toàn điện, trên, nước, như như rơi rơi chế, tại o à n bộ hỏa này h đ thiên n băng địa liệt giống như trong hối loạn một khối to lớn đỉnh điện hòn đá rơi đập tại lâm hiên cùng lánh ngưng sương ở giữa tóe lên đẩy trời bụi mù mà liền tại hòn đá kêu băng liệt khe hở bên trong một cái toàn thân đen nhánh khắc họa lấy cổ lao phù văn lệ bài đinh nương một tiếng rớt xuống đất chính là lâm hiên trước đó thu hoạch được một mực cất giữ trong tròng chữ vật không gian chấn ma lệnh hai khối lệnh bài vậy mà giống nhau như lúc giờ phút này cái này mai yên lặng đã lâu lệnh bài dường như nhận lấy h ỏ a linh c h i tâm kia tinh thuần minh mông h ỏ a hệ bản nguyên c h i lực kích thích vậy mà tự chủ tản mát ra sâu kín hát quang trên đó phủ văn như cùng sống tới giống như lưu truyền ông chấn ma lệnh cùng h ỏ a linh c h i tâm một trí âm c h i ám chấn áp tà ma một trí dương tri cương ẩn chứa bản nguyên cái này hai kiện thuộc tính hoàn toàn tương phản vốn nên lẫn nhau bài xích bảo vật tại lúc này vậy mà sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi có minh một đạo đen nhánh cùng xích hồng sen lẫn lóa mắt của sáng đột nhiên từ chấn ma lệnh cùng hỏa linh chi tâm bên trên bạo phát đi ra trong nháy mắt đem trở tay không kịp lâm hiên cùng lánh ngưng xương thốn vệ hai người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hỗn hợp có băng lãnh cùng nóng d ự c kỳ dị lực lượng tràn vào thể nội ý thức trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn trong bóng tối phản phát tại trong bóng tối vô tận phiêu lưu hồi lâu một cô nóng rực mà lực lượng quen thuộc đem lâm hiên ý thức đột nhiên kéo về hiện thực hắn mở bừng mắt ra phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái xa lạ phong bế trong thất bốn phía vách tường bóng loáng khắc đ ầ y cùng hỏa linh điện đồng nguyên hỏa diễm phụ văn tựa h ồ là hỏa linh điện một gian bí mật t i n h thất hắn trước tiên kiểm tra tự thân phát hiện cũng không lo ngại ngược lại thể nội xích kim chân nguyên dường như càng thêm tinh thần u sinh động mấy phần ngay sau đó ánh mắt của hắn liền bị trường thương trong tay hấp dẫn nguyên bản màu đỏ sậm phần thiên thương giờ phút này toàn thân lưu chuyển lên càng thâm thúy hơn nội liễm vàng dòng con trạch trên thân thương những cái kia thiên nhiên hỏa diễm đường vân dường như sống lại mơ hồ tạo thành một cái dương cánh muốn bay hỏa phượng h ữ ảnh tản ra làm người sợ hai nóng rực năng lượng cùng linh tính chấn động đầu mũi thương một chút cực hạn hồng mang không ngừng phụt ra dường như ẩn chứa cả t ò a n ú i lửa lực lượng mà viên kêu hỏa linh tri tâm đã biến mất không thấy gì nữa đinh kiểm tra tới đặc thù năng lượng d u n g hợp hỏa linh tri tâm đã cùng phần thiên thương hoàn mỹ d u n g hợp phần thiên thương tiến hóa làm viêm linh phần thiên thương địa giai hạ phẩm viêm linh phần thiên thương đặc tính đổi mới lượng nguyên tăng phúc tăng lên đến năm mươi mới tăng đặc hiệu viêm linh lĩnh vực có thể tiêu hao chân nguyên lấy tự thân làm trung tâm triển khai nhất định phạm vi lĩnh vực trong lĩnh vực hòa thuộc tính nồng độ năng lượng tăng lên trên diện rộng địch quân nhận duy trì liên tục t i ê u đốt cùng áp chế phe mình hỏa hệ võ kỹ uy lực được đến ngoài định mức tăng thêm thương linh mới sinh lâm hiên trong lòng vui mừng như liên nắm chặt trường thương một loại huyết mạch tương liên như cánh tay chỉ điểm cảm giác tự nhiên sinh ra uy lực đâu chỉ tăng gấp đội đúng lúc này viên tia dẫn phát diễn biến chấn mã lệnh đang nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn tản ra sâu kín thác quang lệnh bài mặt ngoài những cái tia nguyên bản khó mà phân biệt cổ lão phù văn giờ phút này đang như là sóng nước lưu chuyển tổ hợp thành từng đoạn rõ ràng thượng cổ văn tự kiểm tra tới thượng cổ tin tức lưu hệ thống phụ trợ phân tích bên trong phân tích hoàn thành tin tức trích yếu vật này chính là thượng cổ c h ấ n ma đại trận bảy viên hạch tâm trận lệnh một trong tên là ly hỏa c h ấ n ma lệnh tập hợp đủ bảy viên trận kiến tại đặc biệt trận nhãn kích hoạt có thể khởi động lại c h ấ n ma đại trận hoàn toàn phong lấn ma giáo lực lượng nguồn suối âm u chi nguyên đoạn tuyệt ma khí căn cơ vừa trở lại chủ điện khu vực một cỗ nồng đậm mùi máu tơi ư cùng ma khí liền đập vào mặt chỉ thấy cách đó không xa lanh ngưng xương ngã vào trong vũng máu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió nàng bên cạnh còn nằm mấy c ố vừa mới mất mạng ma giáo giáo đồ thi thể hiển nhiên tại trong lúc hôn mê nàng tao nộ tập kích cũng tiến hành thảm thiết chống cự lâm hiên lập tức tiến lên đỡ dậy lãnh ngưng x ư ơ n g đem tinh thần chân nguyên đưa vào thể nội cho ă n đồng thời nàng ăn vào cao dài chữa thương đan lãnh ngưng x ư ơ n g khó khăn mở hai mắt ra thấy là lâm hiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp lập tức hóa thành vội vàng dùng hết sau cùng khí lực bắt lấy cánh tay của hắn đức có nói n ma ma giáo tới rất nhiều người trân nguyên cảnh hậu kỳ trưởng lao dẫn đội mục tiêu là chấn ma lệnh nhanh mau dẫn lấy lệnh bài đi thông chi các thế lực lớn liên hợp l ờ i còn chưa dứt nàng lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi hoàn toàn đã hôn mê tình huống so tưởng tượng còn b ế t b ắ t hơn ma giáo đại đội nhân mã đã tiến vào di tích đồng thời mục tiêu rõ ràng chính là c h ấ n ma lệnh chân nguyên cảnh hậu kỳ ma giáo trưởng lão lâm hiên con người đột nhiên co lại thấy l ạ n h cả người từ lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu hắn rốt cuộc minh bạch lần này di tích mở ra xa không phải bình thường tầm bảo mà là ma giáo mưu đồ đã lâu một lần mấu chốt hành động bọn hắn tìm kiếm trấn ma lệnh là vì ngăn cản đại trận khởi độc lại thậm chí khả năng muôn trái lại phá hư đại trận nguy cơ nguy cơ to lớn không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn càng liên quan đến toàn bộ thiên phong quận thậm chí rộng lớn hơn khu vực an n g uy nhất định phải lập tức rời đi nơi này đem tin tức mang về tô n g môn thông chi tất cả chính đạo thế lực hắn một phát bắt được lơ lửng lý hỏa trấn mã lệnh đem nó thu nhập không gian chữ vật chỗ sâu nhất cầm trong tay viêm linh phần thiên thương xông ra mất thất lâm hiên không dám trì hoãn lập tức đem lãnh mưng x ư ơ n g chuyển rời đến một chỗ tương đối ẩn nấp tàn phá thiên điện bố trí xuống đơn giản ẩn nặp chất pháp cũng lưu lại đầy đủ n ă n dược có thể sống sót hay không chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa của mình làm xong đây hết thảy l hắn hít sâu một hơi viêm linh phần thiên thương phát ra một tiếng trầm thấp vù vù xích kim chân nguyên tại thể nội lao nhanh gào thét phần thiên du long bộ toàn lực thi triển dưới chân chân nguyên sinh s e n tốc độ tăng vọt hóa thành một đạo xích sắc lưu quang hướng phía di tích xuất khẩu phương hướng vội vã đi nhất định phải đuổi tại ma giáo hoàn toàn phong tỏa di tích trước đó lao ra quả nhiên vừa rời đi hỏa linh điện phạm vi không lâu lối đi phía trước liền xuất hiện mấy tên người mặc áo bào đen ánh mắt hung lệ ma giáo giáo đồ tu vi đều tại ngưng nguyên cảnh hậu kỳ tới chân nguyên cảnh nhất nhị trọng không chờ dừng lại người nào bắt lấy hắn ma giáo giáo đổ nghiêm nghị quát. đeo nhau tế ra binh khí ma khí phun trào đánh g i ế t mà đến ai cản ta thì phải chết lâm h i ê n ánh mắt băng lãnh không giữ lại chút nào phóng xuất ra vừa mới tiến hóa hoàn thành viêm linh phần thiên thương nguy năng viêm linh lĩnh vực mở lấy hắn làm trung tâm phương viên m ư ờ i t r ư ợ n g bên trong nhiệt độ đ ố n g nhiên tiêu t h ă n g đến trình độ khủng bố hào quang vàng nóng bao phủ khu vực không khí và m ẹ o mặt đất cháy đen tinh thần m ạ n ổ tung hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập mỗi một tấc không gian tinh thần mạng nổ tung hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập mỗi một tấc không gian hộ thể ma khí bị điên cuồng tiêu đốt tăng giã động tác biến chậm trạp thực lực bị trên diện r mà lâm hiên tại cái này lĩnh vực bên trong lại như cá g ặ p nước chân nguyên vận chuyển càng thêm thông thuận viêm linh phần thiên thương uy lực được đến cực hạn phát huy chết thân hình hắn như điện thương da như rồng viêm linh phần thiên thương hóa thành từng đạo xích kim sắc tử vong s ạ tuyến tại trong lĩnh vực xuyên thẳng qua Phúc! Phúc! Phúc! lĩnh vực á p chế tăng thêm thần binh sắc bén những n à y ma giáo giáo đồ căn bản không chịu nổi m ộ t kích bất quá mấy hơi thở ở giữa liền bị lâm hiên lấy thế tội khô lạp hủ toàn bộ chém giết hóa thành thắng cốc đinh thành công đánh giết mấy tên ma giáo giáo đồ tu vi kinh nghiệm năm nghìn viêm linh lĩnh vực độ thuần thục tăng lên lâm hiên không chút nào dừng lại thậm chí không kịp thu lấy chiến lợi phẩm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn dọc theo đường về điên c u ồ n g phi đột trên đường đi hắn lại tao n g ộ hai đợt chặt đường đều bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc giải quyết viêm linh phần thiên thương cùng lĩnh vực phối hợp nhường lực chiến đấu của hắn đạt đến một cái toàn tầng thứ mới chân nguyên cảnh trung kỳ trở xuống bệnh nhân cơ hồ khó mà đối với hắn cấu thành uy hiếp rốt cục phía trước xuất hiện k i ê u màu xanh nhạt cửa ra vào bình chướng bình chướng bên ngoài mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút chưa rời đi tán tu thân ảnh lâm hiên không chút do dự như là sao trổi tập nguyện giống như đột nhiên một lần nữa hô hấp đến ngoại giới không khí hắn không dám có chút thư giãn phân biệt phương hướng đem phần thiên du long bộ thôi động đến c ự c h ạ n hóa thành một đạo xuyên qua chân trời màu đỏ trường hồng hướng phía liệt hỏa môn phương hướng bỏ mạng phi nhanh phong thanh ở bên thai gào thét lâm hiên tâm lại trầm tĩnh như nước hắn một bên điên cuồng đi đường một bên phi tốc suy nghĩ ma giáo thế lớn còn có chân nguyên cảnh hậu kỳ c ư ờ n giả g chỉ bằng vào liệt hỏa môn chỉ sợ khó mà ứng đối nhất định phải liên hợp thanh vân tông hàn bangkok thậm chí thiên phong quận thủ phủ lực lượng chấn ma lệnh tin tức là mấu chốt nhất định phải nhường các thế lực lớn tin tưởng ma giáo âm m hắn thậm chí liền khẩu khí cũng không kịp tờ h liền trực tiếp cầu kiến đại trưởng lão cùng lý liệt đạo sư đem cổ linh trong di tích kinh lịch chấn ma lệnh bí mật ma giáo âm mưu kinh thiên cùng chân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đã xuất động tình báo không giữ lại chút nào nói thẳng ra tin tức như là sấm xét giữa trời quang chấn động đến liệt hỏa môn cao tầng nửa ngày không nói gì Thượng chấn cổ ma đại trưởng ậ n âm vũ c lao quyết định thật nhanh xích hồng dâu tóc đều dự lập tức lấy cấp bậc cao nhất đưa tin liên lạc thanh vân tông hàn bangkok thiên phong quận phủ thành chủ mời kỳ tống chủ cốc chủ thành chủ tự mình đến đây tổ chức khẩn cấp liên minh hội nghị sau một ngày liệt hỏa môn nghị sự đại điện bầu không khí ngưng trọng đến cơ hội muốn chảy ra nước thanh vân tông tông chủ vân hạc chân nhân hàn băng cốc cốc chủ băng phách tiên tử thiên phong quận thành chủ tiêu thiên nam cùng thế lực khắp nơi hạch o tâm trưởng lão toàn bộ dự tính lâm hiền xem như tình báo nhà cung cấp cùng mấu chốt người trong cuộc cũng đứng ở trong điện mới đầu hội nghị tiến triển được cũng không thuận lợi thanh vân tông chất vấn tình báo tính chân thực cho rằng có thể là ma giáo giải lời đồn hoặc là liệt hỏa môn là tranh đoạt lợi ích nói ngoa hàn băng cốc thì quan tâm hơn lãnh ngưng xương hạ lạc cùng tự thân tại khả năng trong liên minh quyền lên tiếng phủ thanh chủ thì lo lắng quận thành an uy có khuynh hướng bảo thủ phòng ngự các phương bởi vì lợi ích suy tính cùng quá khứ khắc、khiếng. cãi lộn không nớt khó mà đặt thành c h u n g nhận thức mắt thấy hội nghị sắp tan r ã trong không vui lâm hiên bước ra một bước cất cao giọng nói chư vị tiền bối ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại cái này tuổi trẻ chân nguyên cảnh đệ tử trên thân lâm hiên không kiêu ngạo không tự t i đầu tiên là lấy r a viên kia tản ra tham thảm h ắ c quang phủ văn lưu chuyển lý hỏa c h ấ n ma lệnh lệnh bài kia khí tức cổ lão t a n g thương cùng năng lượng đặc biệt chấn động không giả được nhường ở đây mấy vị kiến thức viên bắc cường giả sắc mặt lập tức ngưng trọng lên tiếp lấy h ắ n ký càng miêu tả cổ linh trong di tích hỏa linh điện d i biến chấn ma lệnh cùng hỏa linh chi tâm c ộ n mình cùng ma giáo giáo đồ rõ ràng tìm kiếm chấn ma lệnh đều xem trọng tổn thương lánh ngưng xương sự thật hắn lo dịp rõ ràng chi tiết tỉ mỉ xác thực càng đem hệ thống phân tích ra liên quan tới âm ủ c h i nguyên hậu quả đáng sợ ma khí quét sạch sinh linh đ ổ thắn tất cả thế lực căn h cơ đều sẽ bị phá hủy không có chút nào che giấu trần thuật đi ra chư vị tiền bối lâm hiên thanh âm âm vang ánh mắt đảo qua toàn trường ma giáo sở cầu tuyệt không phải một thành một chỗ trì được mất bọn hắn muốn là giải phong âm ủ tri nguyên nhường ma khí bao phủ toàn bộ thiên n i ệ đến lúc đó bất luận tông môn vẫn là của thành bất luận thanh vân kiếm pháp vẫn là hàn b ă n g bí thuật tại vô tận ma triều cùng ô huế ma khí trước mặt đều làm mất đi nơi sống yên ổn da còn da lông mọc còn trồi đâm cây giờ phút này như còn tính toán chi ly ở trước mắt được mất từng người tự chiến không khác tự chui đầu vào giọ t chỉ có vứt bỏ h i ể m khích lúc trước liên hợp tất cả lực lượng ngăn cản ma giáo tập hợp đủ chấn ma lệnh mới có thể bảo trụ chúng ta cộng đồng căn cơ cùng tương lai một lời nói như là chống triều chung sớm đập vào mỗi người trong lòng trong điện lâm vào một mảnh trầm mặc vân hạc chân nhân nuốt dâu trầm ngâm băng phách tiên tử ánh mắt lấp lóe tiêu thiên nam cao mày thật lâu vân hạc t r â n nhân c h ậ m rãi mở miệng lâm sư điệt lời nói có lý như ma giáo âm mưu làm thật sắp thực đã đến sinh tử tồn vòng c h i thu băng phách tiên tử cũng lãnh đạm nói ta hàn băng cốc đệ tử không thể bạch tổn thương ma giáo nhất định phải trả giá đ ắ t tiêu thiên nam trùng điệp vỗ c h â u ngồi lan can thủ hộ thiên phong quận bùn thành chủ không thể đổ cho người khác đã ma giáo dám tuyên bố công thành vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về Tốt. Liên hò Tài tình thế tất yếu, các phương rốt cục đạt thành nhất trí. này. liên đối kiếp Liên nguyên cùng hưởng, cộng đồng ứng nặng phương Xu yếu, các cục hệ, báo mà i n chính h thức h t n h lâm ậ p từ tu vi cao nhất, tư lịch nhất liệt vi giả cao lịch hỏa hiền bởi vì người mang mấu chốt chấn ma lệnh hiểu rõ nhất ma giáo động tinh cùng chấn ma lệnh bí mật lại thực lực cùng năng lực rõ như ban ngày được phá cách bổ nhiệm làm kháng ma tiên phong thống lĩnh phụ trách trình hợp cùng chỉ huy liên minh tinh nhuệ nhất tiên phong bộ đội trách nhiệm trên bay lâm hiền không có chút nào chối tử hắn lập tức đầu nhập vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong từ tứ đại trong thế lực tỉ mỉ chọn lựa ra năm mươi tên tu vi ít ra tại chân nguyên cảnh nhất trọng trở lên phản ứng máu lẹ có can đảm chém g i ế t tinh nhuệ đệ tử tạo thành tiên phong bộ đội hắn căn cứ đội viên đặc điểm chế định phân khu vực điều tra tập trung vây quét chiến thuật đem năm mươi người chia làm m ộ ư ơ i cái tiểu đội mỗi đội năm người phân phối thuộc tính khác nhau đệ tử phụ trách đối ma giáo khả năng hoạt động khu vực tiến hành t h á m thức điều tra một khi phát hiện địch quân chủ lực hoặc mục tiêu trọng yếu thì thông qua đặc chế chuyển tân phủ cấp tốc tập kết hình thành cục bộ ưu thế binh lực tiến hành lôi đình vây quét nhằm vào liệt hỏa môn đệ tử hắn không chút gì tăng、tư. đem chính mình đối viêm linh lĩnh vực cảm n ộ cùng điều khiển kỹ xào dốc túi tương thụ mặc dù những người khác không cách nào giống như hắn hoàn mỹ thi triển lĩnh vực nhưng học tập năng lượng trong đó ngưng tụ cùng áp chế kỹ xảo cũng có thể tăng lên cực lớn hỏa hệ võ kỹ uy lực cùng đoàn đội lúc tác chiến phạm vi áp chế năng lực hắn còn chủ động cùng thanh vân tông hàn băng cốc đệ tử giao lưu hướng thanh vân tông đệ tử thỉnh giáo kiếm trận phối hợp cùng biến hóa nghiên cứu thảo luận như thế nào đem kiếm trận sắc bén cùng hỏa hệ bạo liệt kết hợp cùng hàn băng cốc đệ tử nghiên cứu băng hệ bí thuật khống tràng cùng trì trệ hiệu quả như thế nào cùng liệt hỏ nhưng trong thế l vòng ba ngày liên minh không giao ra lâm hiên cùng với trong tay ly hỏa trấn ma lệnh bọn hắn đem thúc đẩy ma vật đại quân huyết tẩy thiên phong của thành chó gà không tha áp lực như sơn băng hải tiếu giống như đánh tới ma giáo không chỉ có tìm tới mục tiêu càng là trực tiếp tướng quân đem chiến trường bảy tại thiên phong quận d ư ớ i thành chuẩn bị chiến đấu từ chiến minh chủ đại trưởng lão chỉ trở về bốn chữ toàn bộ liên minh như là mau chóng dây quất cố máy chiến tranh lấy trước nay chưa từng có hiệu suất vận chuyển lên tài nguyên điều phối trận pháp bố trí nhân viên điều hành tất cả mọi thứ đều đang vì sau ba ngày quyết chiến làm chuẩn bị lâm hiên đứng tại một lần nữa trình biên sĩ khí dâng cao tiên h phong bộ đội trước mặt cầm trong tay viêm linh phần thiên thương ánh mắt sắc bén như ưng hã biết cái này không còn là, là người mà chiến mà là làm thủ hộ thân sau tất cả m ặ chiến thiên phong quận thành vận mệnh thậm chí toàn bộ khu vực tương lai đều hệ tại trận này sắp đến đại trị h i ể n trường chín mươi sáu thiên phong quận bảo vệ chiến chương chín mươi sáu thiên phong quận bảo vệ chiến ba ngày ký h ạ trước mắt là tới lúc tờ mờ sáng giữa thiên địa một mảnh túc s á t thiên phong quận thành cao lớn trên tường thành tinh kỳ p h á p phới kháng ma liên minh đệ tử cùng quận thành quân coi giữ lít nha lít nhít đao kiếm ra khỏi vỏ cung nọ lên dây cung vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa trên đường chân trời một cố nồng nặc tan không ra hắc khí như là mánh liệt thủy t i ề u nương theo lấy làm người sợ hãi ma nguyên chấn động quần quận mà đến hắc khí những nơi đi qua có cây khô héo đại đại che kín một tầng ng mấy trăm tên người mặc khắc bảo ma giáo giáo đồ vây quanh mấy đạo khí tức phá lệ kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở ngoại ô trên khó giã người cầm đầu là một tên giá người khô gầy khuôn mặt bao phủ tại mũ trùn bóng ma dưới lao giả tay hắn nắm một thanh bạch cốt quần trượng quanh thân tản r i a uy áp như là vực sâu đương nhiên đó là vị kia chân nguyên cảnh trùng kỳ ma giáo hộ pháp sau người đi theo mấy tên chân nguyên cảnh sơ kỳ chấp sự lại sau này thì là một mảnh đèn kịt ngưng nguyên cảnh làm chủ giáo đồ đại quân sắc khí trùng thiên giao ra lâm hiên giao ra chấn ma lệ nếu không hôm nay chính là tiên phong quận thành hóa thành quỷ vực thời điểm ma giáo hộ pháp khàn khàn âm lãnh thanh âm như là vô số châm nhỏ đâm vào m à n g nhị của mỗi người mang theo mê hoặc cùng áp bách trên đầu thành minh chủ đại trưởng l á o giận dâu tóc dựng lên tiếng như lôi đỉnh ma giáo yêu nhân chớ có cản rỡ mong muốn phá thành trước bước qua ta liên minh đệ tử thi thể thiên phong bộ đội xuất kích đông đông đông hùng h ồ n tiếng c h ố n g trận góp v à n g như là trái tim dao động khích lệ tất cả mọi người xị khí nặng nghề cửa thành chậm rãi mở ra một cái khe lâm hiên một ngựa đi đầu cầm trong tay tiến hóa sau viêm linh phần thiên thương thân thương vàng dòng lư quang phảng phất có h ỏ a phượng hư ảnh vượt quanh phía sau hắn năm mươi tên tỉ mỉ chọn lựa liên minh tiên phong tinh nguyện như là lợi kiếm ra khỏi vỏ mang theo khí thế một đi không trở lại ngang nhiên xông ra khỏi cửa thành giết tiếng la giết chân thiên động địa cùng ma giáo bên kia quỷ khóc sói gào hình thành so sánh rõ ràng ma giáo trong trận doanh đồng dạng phân ra ba cỗ tinh nguyện từ ba tên i chân nguyên cảnh sơ kỳ chấp sự dẫn đầu như là ba chi màu đèn độc tiễn đón lấy liên minh tiên phong những n à y ma giáo tiên phong giáo đồ tu luyện đều là âm độc âm u bí thuật vừa mới tiếp xúc liền n h o nhao thi triển tạ pháp u minh quỷ t ả o trăm hồ triệu hoàn sát thối chó chỉ một thoáng gió lạnh dích đạo quỷ ảnh trung điệp vô số từ âm u năng lượng ngưng tụ quỷ trào xé rách không khí vô hình nguyền rửa chấn động ý đồ ăn mòn tâm thần càng có mặt đất vỡ ra leo ra từng cỗ tản ra hôi thối hành động mau lẹ sát thối quái vợt nếu là bình thường quân đội đối mặt b ự c này quỷ dị công kích chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ xỉ khí sụp đổ nhưng liên minh tiên phong đã sớm chuẩn bị viêm linh lĩnh vực mở lâm hiền quắt khẽ một tiếng hào quan vàng ó n g lấy hắn làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến bao trùm phương viên gần hai mươi triệu khu vực lĩnh vực bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng, không khí tinh thần u nóng r ự c hỏa thuộc tính năng lượng như là thực chất những cái kia u minh quỷ trảo vừa vào lĩnh vực tựa như cùng băng tuyết gặp giường phát ra suy suy tiếng vang cấp tốc t ă n giã hân vô hình nguyền r ù a chấn động cũng bị trí dương trí cương lĩnh vực chi lực tách ra hơn phân nửa mà những cái kia s á t thối quái vật tức thì bị thiêu đốt đến phát ra kêu thê lương thảm thiết động tác biến chậm chạp không chịu nổi lĩnh vực á p chế hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ngay tại lúc này theo ta giết lâm hiền ánh mắt sắc bén như lao khóa chặt một tên sông lên phía trước nhất chân nguyên cảnh sơ kỳ kỳ chất sự người này cầm trong tay một đôi ngâm độc câu lưới lao th phần thiên du long bộ thi triển đến cực hạng lâm hiên thân hình hóa thành một đạo vạn bẹo màu đỏ lôi hỏa trong nháy mắt xuyên thấu l ẻ k h ẻ chống cự tới gần cái kia chấp sự kia chấp sự thấy lâm hiên thế tới h u n g m ánh tê u to một tiếng s o n g nhận giao nhau b ộ c phát ra nồng đậm màu xanh s ấ m động nguyên hình thành một đạo bình t r ư ớ n g châu chấu đá xe lâm hiên chân nguyên trong cơ thể lao nhanh viêm linh phần thiên thương phát ra hưng ơ phấn vụ vụ mùi thương điểm này cực h ạ n hồng mang lần nữa sáng lên viêm long phá hư phần thiên không còn là đơn nhất xuyên thấu mà là dung hợp lĩnh vực chi lực phần thiên chi thế vàng dòng viêm long hình thể tăng vọn mang theo tịnh hóa tất cả nóng rực ý chí. ngang nhiên đụng phải kêu màu xanh sống độc trướng vê anh không có căng thẳng chỉ có nghiên ép độc trướng như là bị đầu nhập liệt hỏa dầu trơn trong n g á y mắt sụp đổ bốc hơi viêm lòng thế đi không giảm ở đằng kia chấp sự hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong đem nó hoàn toàn thốt vệ quang mang tan hết nguyên địa chỉ lưu lại một bộ cháy đen hải cốt cùng chậm rãi tiêu tán ma nguyên một tên chân nguyên cảnh trung kỳ chấp sự bị lâm hiên một thương m h ự a sát kết thanh vân kiếm trận một bên khác thanh vân tông năm tên đệ tử cấp tốc dựa sát vào kiếm quang lưu chuyển khí tức tương yên hóa thành một tòa sắc bén kiếm thế vòng xoáy đem một tên khác chân nguyên cảnh sơ kỳ chấp sự cuốn vào trong đó k i ế m quang tung hành như là thiên la địa v o n g mặc dù nhất thời khó mà đánh giết lại đem nó kéo chặt lấy không cách nào thoát thân trợ giúp chỗ hắn huyền băng giam cẩm hàn băng cốc đệ tử thì liên thủ thi triển phạm vi k h ô n g chế bí thuật cực hàn chi khí hóa thành vô số màu băng l à m xiềng xích cùng t ừ n g băng đem tên thứ ba chấp sự cùng với chung quanh giáo đồ đông kết hạn chế thật to chỉ hoan thế công của bọn hắn tiên phong bộ đội đệ tử khác thì ba người một tổ năm người một đội nương tựa theo thuộc tính bổ sung cùng mấy ngày liên tiếp rèn luyện ăn ý tại viêm linh lĩnh vự phụ trợ hạng như là h i giáo giáo ê nhưng c mà ngồi ngay ngắn phía sau bạch cốt vương tọa phía trên ma giáo hộ pháp nhìn xem phe mình tiên phong cấp tốc tan tác nhất là lâm hiên cũng tiêu kinh người chiến lược cùng quỵ dị lĩnh vực mũ trùm dưới sắc mặt biến vô cùng âm trầm phế vật hắn hử lạnh một tiếng chậm rãi đứng người lên một cỗ xa so với trước đó bất kỳ ma giáo giáo đổ đều muốn kinh khủng thâm thúy tràn đầy tử vong cùng tịch diệt ý cảnh âm vũ khí tức như là thức tỉnh viễn cổ hông thú ẩm vang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường ưu minh vệ hồn công bầu trời dường như đều tối xuống vô số thê lương hồn ảnh tại vô hình lực trường bên trong kêu gen xoay quanh cỗ khí tức này vô khổng bất nhập chuyên môn ăn mòn sinh linh linh hồn cùng ý chí a đầu của ta đau quá cẩn thận giữ vững tâm thần liên minh tiên phong bộ đội bên trong một chút tu vi hơi yếu hoặc là tâm thần không đủ kiên định đệ tử bị cỗ này kinh khủng âm vũ khí tức q u é t h chúng lập tức như gặp phải trọng kích sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh thất khiếu thậm chí chảy ra máu tươi kêu thảm ngã xuống đất hôn mê linh hồn thụ trọng thương ngay cả kia vận chuyển trôi chạy thanh vân kiếm trận cùng hàn băng giam cầm đều bởi vậy xuất hiện một tia hỗn loạn chân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả kinh khủng sơ lộ tranh vanh ma giáo hộ pháp bước ra một bước như là xúc địa thành thốn trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đi tới chiến trường hạch tâm cặp kia giấu ở mũ trùm dưới băng lanh con người trực tiếp khóa chặt giữa sân duy nhất còn có thể đứng thẳng ngươi rất tốt có thể làm cho bản hộ pháp tự mình ra tay linh hồn của ngươi tất nhiên vô cùng mỹ vị thanh âm khàn khàn mang theo tàn nhẫn ý vị hắn nâng lên bàn tay khô gầy trong lòng bàn tay một cái xoay tròn vòng xoáy màu đen hiện hiện tản mắt ra thôn v ệ tất cả h ấ p lực trực chỉ lâm hiên áp lực như bài sơn đ ả o hải áp lực trong nháy mắt giáng lâm lâm hiên cảm giác linh hồn của mình dường như đều muốn bị kia vòng xoáy màu đen rút ra ra ngoài quanh thân vận chuyển xích kim trân nguyên đều biến vớ ngữ lên nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại như là bị đầu nhập cuốn phong giá hỏa thiêu đốt đến càng thêm hừng hực hắn biết quy thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc thời khắc mấu chốt tới hắn hít sâu một hơi thể nội tinh viêm luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển khí huyết như rồng ưỡng ép ổn định chấn động tâm thần trong tay viêm linh phần thiên thương dường như cảm nhận được chủ nhân quyết t u y ể n b ộ c phát ra trước nay chưa từng có tia sáng trói mắt trên thân thương hỏa phượng hư ảnh cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất phát ra r é o rắt phượng gáy xích kim sắc lĩnh vực tại phía sau hắn co vào ngưng tụ không còn là đơn thuần áp chế mà là hóa thành h ắ n lực lượng một bộ phận cùng viêm linh phần thiên thương hòa làm một thể đối mặt chân nguyên cảnh trung kỳ kinh khủng cương địch lâm hiên không s là ta chương chín mươi bảy quyết đấu đỉnh cao chương chín mươi bảy quyết đấu đỉnh cao ma giáo hộ pháp nén giận ra tay chân nguyên cảnh trung kỳ kinh khủng tu vi triển lộ không bỏ sót kia âm u c h ả o cũng không phải là thực thể lại so thép tinh càng thêm không thể phá vỡ c h ả o phong lướt qua không gian dường như đều bị xé nước mở năm đạo nhỏ xíu màu đen vết tích nồng đậm tử vong cùng tịch diện khí tức đập vào mặt không chỉ có muốn phá hủy lâm hiên nhục thân càng phải thôn p h ệ linh hồn của hắn lâm hiên con ngươi thích chặt cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử hắn đem tinh viên luyện thể quyết thôi động tới trước nay chưa từng có cực hạn quanh thân khí huyết như là xôi trào nham hào quang vàng n óng thấu thể mà ra cưỡng ép chống cự lấy kia vô khổng bất nhập âm u ăn mòn đồng thời thể nội mới vào chân nguyên cảnh tu vi không giữ lại chút nào bộc phát xích kim chân nguyên như là vỡ đê giang hà điên cuồng tràn vào viêm linh phần thiên thương viêm linh lĩnh vực cực hạn áp xúc hắn nổi giận gầm lên một tiếng nguyên bản bao trùm hai mươi triệu vàng dòng lĩnh vực đống nhiên co vào ngưng tụ tại trên thân thương trong chốc lát viêm linh phần thiên thương dường như hóa thành một vòng vi hình liệt nhật thân thương bốc cháy lên gần như màu trắng hừng hực viêm linh trí hỏa kia trong ngọn lửa mơ hồ có hỏa phượng dương cánh réo r lần â m h này va chạm viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào đọ bạch cùng đen nhánh hai cố cực đoan nối lập năng lượng như là hai viên lưu tinh ngang nhiên chạm vào nhau ánh sáng trói mắt trong nháy mắt thôn vệ tất cả năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình tròn đột nhiên khuyết tán ra đến giang rắc ẩm ẩm sóng xung kích những nơi đi qua n g o ạ i ô mặt đất bị mạnh mẽ phá thấp ba thước vài d ò n bên trong cây cối nham thạch thậm chí một chút giải rác kiến trúc như là giấy giống như bị chấn thành bột mịn liền nơi xa thiên phong quận thành kia kiên cố tường thành đều kịch liệt lay động phù văn lấp loe k h ô n g yên dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ trung tâm chiến trường lâm hiên như bị xét đánh cả người như là giống như rượu đứt dây hướng về sau bay rớt ra ngoài trọn vẹn trượt ra mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình sau khi hạ xuống lại là liên tiếp l sắc mặt hắn trắng bệnh n g ự c kịch liệt chập trùng cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi rốt cuộc gáp chế không nổi từ khoe miệng tràn ra cầm thương cánh tay phải càng là run nhẹ nhẹ nước gan bàn tay máu tươi nhuộm đỏ c à n thương chân nguyên cảnh trung kỳ quả nhiên kinh khủng như vậy nhưng mà k i a ma giáo hộ pháp cũng không phải lông tóc không thương hắn kêu lên một tiếng đau đớn bao phủ quanh thân n ồ n g đầm u minh chi khí lại bị kia cực hạ n v i ê m linh chi hỏa thiêu đốt đến mở nhạt mấy phần nhất là hắn dỏ ra cái quỷ trào kia nơi lòng bàn tay một mảnh cháy đen từng tia từng sợi khói trắng dâng lên hiển nhiên trong đó âm u chi lực bị hắn thế mà bị một cái chân nguyên cảnh nhất trọng tiểu bối thương tổ tới mặc dù chỉ là vết thương nhẹ nhưng chuyện này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã tiểu tạp t r ù n g bản tọa muốn đem ngươi chém thành nguyên mảnh luyện hồn trăm năm hộ pháp hoàn toàn nổi giận lý trí bị cháy hừng hực sát ý bao phủ hắn đã không còn giữ lại chút nào hai tay đột nhiên hướng lên trời dơ lên quanh thân tất cả âm u chi lực như là t r ă m sông đổ về một biển điên cùng hướng đỉnh đầu hắn hội tụ có thể chết ở bản tọa trung cực áo nghĩa phía dưới là ngươi suốt đời vinh hạnh âm u gì thế trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm bầu trời hoàn toàn tối xuống dường như biến thành kiểu h một cái to lớn xoay tròn âm vũ vòng xoáy tại đỉnh đầu hắn hình thành trong vòng xoáy vô số vạn vẹo hoan hồn tại kêu gen ngưng tụ ra một đạo dường như có thể thôn vệ tia sáng t r ô n vùi tất cả màu đen nhánh hủy diệt cột sáng cột sáng mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng ý thế hướng phía lâm hiên cùng phía sau hắn những cái kia bị u minh vệ hồn công ảnh hưởng chưa khôi phục tiên phong bộ đội ngang nhiên đánh xuống một cách này phạm vi cực lớn uy lực tuyến l u n thể phải đem lâm hiên tính cả liên minh nhóm này tinh nhuệ một lần hành động gạt bỏ lâm hiên con người đột nhiên d ụ lại trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực hắn cảm nhận được một kích này bên trong ẩ n chứa tuyệt đối lực lượng hủy diệt cái này tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng đón đỡ trong trước mắt hắn nhớ tới viên kia cùng hỏa linh chi tâm sinh ra cộng minh lệnh bài chỉ có thể dựa vào ngươi lâm hiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết tâm niệm vừa động viên kia toàn thân nhanh nhánh phù văn lưu chuyển lý hỏa chấn ma lệnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn tay trái hắn không chút do dự đem thể nội còn sót lại cùng vừa mới miễn cưỡng ngưng tụ xích kim trân nguyên điên cồn rót vào chấn ma lệnh bên trong ông chấn ma lệnh dường như ngủ say cự long bị tỉnh lại đột nhiên b ộ c phát ra vạn trượng kỳ quang kim quan g này cũng không phải là phật môn tường hòa mà là mang theo một loại trí cao vô thượng chấn áp tất cả tà ma gột rửa tất cả ô h ế huy hoàng chính khí kim quan g cùng lâm hiên tay phải viêm linh phần thiên thương bộc phát đỏ bạch viêm linh chi hòa gặp nhau cũng không lẫn nhau bài xích ngược lại như là thủy hỏa giao hòa sinh ra một loại viền d i ệ u vô cùng cộng minh cùng dung hợp đỏ bạch viêm linh chi hòa nhiễm lên một t ầ n g sáng chói viền vàng uy lực cùng khí tức trong nháy mắt đã xảy ra chất biến biến càng thêm thần thánh càng thêm bá đạo đối âm n chi lực khắc chế đạt đến một cái cực hạ viêm linh phần thiên thương tại thời khắc này dường như hòa dung hợp thiêu tân vạn vật viêm linh chi lực cùng chấn áp tà ma chấn ma chi y áo nghĩa một cách tự nhiên hiện lên ở lâm hiên trong lòng h á n phúc chi tâm linh hai tay cầm súng đem dung hợp sau lực lượng thôi phát đến c ự c hạ trên thân h ư ơ n g kim ánh sáng màu đỏ xe lẫn phản phất có một đầu thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm thần lòng sắp phá không mà ra viêm linh chấn ma phá hư đâm ra một thương im hơi l ặ n g tiếng lại dường như quán xuyên thời không một đạo cô động đến c ự c hạ nội bộ thiêu đốt lên kim sắc họa diễm ngoại bộ quấn quanh lấy đỏ bạch quan hoa thơ mang sẽ rách trừng không phát sau mà đến trước sau đó vô cùng tình chuẩn điểm vào kia đủ để d i ệ t thế âm u của sáng trọng yếu nhất dòng năng lượng chuyển mấu chốt nhất cái kia điểm bên trên không có kinh thiên động địa bạo t ạ c kia hủy d i ệ t tính âm u của sáng tại cùng cái này kim hồng thường mang tiếp xúc đ á y mắt liền như là gặp khắc tinh thiên địch phát ra vô cùng thê lương dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu rít lên cấu thành c ộ sáng âm u chi lực cùng hồn, tại kim hồng vang mang chiếu rọi cùng đốt cháy hạ như là băng tuyết tăng hân giã cấp tốc sụp đổ tăng hân giã tịnh hóa thương mang thế đi không giảm dọc theo âm u của sáng đi ngược dòng nước lấy siêu việt tư duy tốc độ trong nháy mắt xuyên thủng kia to lớn âm u vòng xoáy cuối cùng tại ma giáo hộ pháp khó có thể tin tràn ngập cực hạ n ánh mắt sợ hai bên trong tinh chuẩn chui vào bộ ngực của hắn viên kia bị âm u c h i lực ăn mòn trái tim phốc phốc hộ pháp thân thể đột nhiên cứng đ ở động tác hoàn toàn ngưng kết hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia cũng không tính lớn lại biên r i i loe r a kim hồng con mang không ngừng tịnh hóa lấy trong cơ thể hắn âm u c h i lực chỗ trống há to miệng muốn nói điều gì cũng chỉ có vỡ vụn ma nguyên cùng bị tịnh hóa khói đen tuân ra không có thể có thể thánh giáo vạ tiếng nói im mặt mà rừng h á n thần thái trong mắt hoàn toàn ảm đạm quanh thân mánh liệt ma khí như là bèo trôi không dễ trong nháy mắt tán loạn trừ khử cỗ kia gầy còm thân thể đ ầ y kim sơn đổ ngọc trụ giống như ngã về phía sau đập ầm ầm trên mặt đất không tiếng thở nữa chân nguyên cảnh trung kỳ ma giáo hộ pháp chết tĩnh yên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ chiến trường bất luận là phe liên minh vẫn là còn sót lại ma giáo giáo đồ đều bị cái này kinh thiên lịch chuyển một màn hoàn toàn rung động đã mất đi năng lực suy tính thằng đến lâm hiên dáng chống đỡ cơ hồ mệt là thân thể dùng viêm linh phần thiên thương miễn cưỡng trèo chống chính mình phát ra một tiếng mọi phe liên minh lúc này mới như ở trong n g n g mới tỉnh d ế ta là huynh đệ đã chết báo thủ tiêu diệt ma giáo một tên cũng không để lại c h ấ n thiên tiếng la diết giống như là b i ể n gầm bộc phát cửa thành lần nữa mở rộng kháng ma liên minh bộ đội chủ lực như là hồng lưu giống như t u ô n r a sĩ、si、khí như hồng bọn hắn hướng phía những cái k i a đã sợ vỡ mật mất đi chủ tâm cốt bắt đầu tư tán chạy tán loạn ma giáo giáo đồ phát khởi vô tình truy sát cùng tiêu diệt toàn bộ thiên phong quận bảo vệ chiến đến tận đây đại cục đã định liên minh đại hoạch toàn thắng không mấy đạo ánh mắt mang theo vô tận cảm kích kính sợ cùng sùng bái tập trung tại cái kia lấy thương trụ sắp mặt tái nhật lại sống lưng thẳng tắp tuổi trẻ thân ảnh phía trên Chương 98, chiến hậu cách cục, chương 98, chiến hậu cách cụ. chiến cuồng cấp tốc chuyển khắp toàn bộ ngực, thậm chí vực. chịu lực cường Chiến hậu hậu Thiên phong thắng như phong thổi khắp thậm quanh khu vực. Ma giáo hộ pháp thế khắp không thể nghi ngờ là một thể cường tâm hậu, kháng nơi quận tan lắng, toàn quận xung đền diện, nói, ngờ giáo giáo giáo lợi, tội, tiêu đối với quái trăm một tâm trâm. bảo lo bộ bị vệ vẻ là là dày mà Ma ma ma mấy đây đồ đủ trợ cấp chiến thân nhân của người chết thống kê các phương tổn thất cùng công hiến qua chiến dịch này các thế lực lớn đều ý thức được liên hợp sự tất yếu liên minh giàn không bị bảo lưu lại đến xem như ứng đối tương lai ma giá o uy hiếp cộng đồng bình đại mà tại liên minh nội bộ lâm hiên danh vọng đạt đến một cái không ai bằng độ cao lấy chân nguyên cảnh nhất trọng c h i thân lâm trận đột phá ngăn cơn sóng giữ cuối cùng càng là bằng vào chấn ma lệnh chi lực chém ngược chân nguyên cảnh hậu kỳ ma giáo hộ pháp bậc này chiến tích có thể xưng truyền kỳ bất luận là thanh vân tông hàn bangkok vẫn là thiên phong quận phủ thành chủ đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại cùng công tích t ạ i chiến hậu lần thứ nhất chính thức liên minh trong hội nghị trải qua l i ệ t hỏa môn đại trưởng lão đề nghị thế lực khắp nơi nhất trí thông qua chính thức đề cử lâm hiên là kháng ma liên minh phó minh chủ địa vị gần với minh chủ cùng các phái tông chủ thành chủ bình khởi bình t o ạ n chủ yếu chức trách chính là phụ trách đến tiếp sau tìm kiếm còn thừa trấn ma lệnh truy tung ma giáo động tĩnh đề phòng kỳ phản nào nhiệm vụ h ạ c tông l i ệ t hỏa môn cũng bởi vì trận chiến này mà danh vọng tăng vọt ổn thỏa thiên phong quận đầu đem ghế xếp cùng thanh vân tông hàn băng cốc tạo thành vững chắc thiên phong quận tam cường cách cục ộ n g đồng để bảo toàn phiến khu vực này hòa bình cùng ổn định lâm hiên, đã trở thành liệt hòa môn thậm chí toàn bộ thiên phong quận một lá cờ xử lý xong liên minh sơ kỳ phức tạp sự vụ sau lâm hiên luyện cự tất cả tiệc ăn mừng người đem cụ thể sự vụ giao cho trong liên minh kinh nghiệm phong phú trưởng lao xử lý chính mình thì lạng yên quay trở về liệt hòa môn hắn biết rõ nhìn như thắng lợi huy hoàng phía sau là thực lực trên lệnh thật lớn cùng vận khí thành phần nếu không phải tối hậu quan đầu chấn ma lệnh cùng viêm linh phần thiên thương sinh ra cộng minh hậu quả khó mà lường được chân nguyên cảnh nhất trọng tu vi tại sắp đối mặt càng rộng lớn hơn cùng nguy hiểm thế giới bên trong còn còn thiếu rất nhiều hắn lần nữa tiến vào tông môn thánh địa, phần thiên địa. Lần này, hắn cũng không phải là đơn thuần vì hấp thu năng lượng xếp bằng ở âm thần ngọc trên bồ đoàn hắn đồng thời dẫn động thể nội lưu lại hỏa linh chi tâm bản nguyên chi lực cùng viên kia ly hỏa chấn ma lệnh bên trong g ầ n chứa cùng hỏa hệ năng lượng kỳ dị dung hợp một k i a chấn ma k i m quan g hỏa linh chi tâm cung cấp lấy tinh thuần bên ngông hỏa hệ bản nguyên không ngừng tầm bổ, mở rộng lấy kinh mạch của hắn cùng đan điển nhường hắn xích kim chân nguyên biến càng thêm cô động hùng hậu mà chấn ma lệnh kia tia kỳ quan thì tại tinh viêm luyện thể quyết vận chuyển h ạ bị xảo diệu dung nhập khí huyết cùng lục thân bên trong khiến cho thể phách của hắn không chỉ có c o sao trời mênh mông cùng địa hòa bạo liệt càng tăng thêm một phần vạn tà bất sâm không thể phá vỡ chấn ma đặc tính đinh ở vào phần thiên điện đỉnh cấp hoàn cảnh dẫn động hỏa linh chi tâm còn sót lại bản nguyên ly hỏa chấn ma lệnh pháp tắc khí tức tu luyện hiệu suất tối đại hóa chân nguyên tổng lượng tăng lên độ tinh thuần tăng lên thinh viêm luyện thể quyết độ thuần thục hai trăm l ầ n đinh chúc mừng tốc chủ thinh viêm luyện thể quyết độ phá tới đệ tứ trọng không năm mươi nghìn n ụ c thân cường độ lực lượng khí huyết tốc độ khôi phục hỏa thuộc tính cùng tà ma kháng tính tăng lên trên diện rộng đơn thuần bằng vào bộ thân thể này lâm hiên liền có lòng tin đối cứng chân nguyên cảnh trung kỳ công kích tu vi của hắn cũng hoàn toàn vững chắc tại chân nguyên cảnh nhất trọng định phong khoảng cách đột phá nhị trọng chỉ có cách nhau một đường chân nguyên chi cố động viễn siêu cùng dai sau khi xuất quan lý liệt đạo sư đến đây tìm hắn vẻ mặt nghiêm túc lâm hiền ngươi bây giờ thân làm liên minh phó minh chủ gánh vác trách nhiệm liên quan tới trấn ma lệnh tông môn trong cổ tịch lại có một chút phát hiện mới lý liệt đạo sư trầm giọng nói theo l ẻ kẻ ghi chép phỏng đoán thượng cổ trấn ma đại trận bảy viên trấn ma lệnh thuộc tính khác nhau đ ố i ứng vương vị khác nhau chứ ngươi đã đến ly hỏa khiến cùng ma giáo khả năng trưởng khống canh kim khiến bên ngoài còn lại bốn viên rất có thể phân bố tại m a n h o a n g cổ vực vô tận biển sâu cực bắc cánh đồng tuyết cùng thần bí nhất trung châu tổ đ i ệ hãm chỉ và mở ra một chương ấ vàng cổ đồ những địa phương này không khỏi là hung hiểm vạn phần tri đ i ệ man hoàng cổ vực yêu thú h o n h hành mạnh được yếu th vô t cam cam, lý liệt đạo sư lời nói thâm thiế đề nghị của ta là tạm thời lưu tại tôn môn hoặc tại quận bên trong lịch luyện trở tu vi đột phá tới chân nguyên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đi thăm dò không mượn lâm hiên lẳng lặng nghe ánh mắt đảo qua cổ đồ bên trên những cái kia ghi chú nguy hiểm ký hiệu khu vực ánh mắt lại càng thêm kiên định hắn hiểu được đạo sư lo lắng nhưng hắn rõ ràng hơn con đường của mình hệ thống tồn tại đã định trước hắn không cách nào giống thường nhân như thế làm từng bước tìm kiếm chấn ma lệnh không chỉ có là trách nhiệm càng là nhanh chóng tăng thực lực lên để lộ thế giới này nhiều bí mật hơn con đường ma giáo sẽ không cho hắn quá nhiều an ổn thành thời gian dài đạo sư ta minh b ạ c h trong đó hữu hiểm lâm hiên mở miệng thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm nhưng ma giáo động tác liên tiếp tuyệt sẽ không bởi vì một lần thất bại mà bỏ qua bị động chờ đợi chỉ có thể bỏ lỡ tiên cơ đệ tử muốn đi đầu tiến về đối lập quen thuộc man hoang cổ vực một phương diện lịch luyện tự thân tìm kiếm đột phá thời cơ một phương diện khác cũng có thể dò xét phải chăng có chấn ma lệnh manh mối lý liệt đạo sư nhìn xem cái kia s o n g tràn ngập đấu trí cùng ánh mắt k i ê n định biết rõ không cách nào cải biến quyết định của hắn cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng đã ngơi ý đã quyết vi sư cũng không cần phải nhiều lời nữa tất cả lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng mục tiêu cố định lâm hiên bắt đầu xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị hắn đầu tiên nắm chìm trong luyện đan đường bên trong đem lần này tại cổ linh di tích cùng chiến hậu lấy được đ hợp t r sau đó t hắn lũy, đ i dành thời gian rời đi liệt hỏa môn đầu tiên là lạc yên quay trở về thanh dương thành bây giờ thanh dương thành đã từ trước đó kiếp nạn bên trong khôi phục lại thậm chí bởi vì lâm gia quật khởi mà càng thêm phồn vinh phụ thân lâm khiếu thiên tu vi tuy khó có tiến thêm nhưng tinh thần q u ắ c thước đem ra tộc xử lý ngay ngắn rõ ràng nhìn thấy nhi tử bình yên trở về lại đã trở thành danh chấn thiên phong quận đại nhân vật tuổi già an lòng lâm hiên lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện cũng âm thầm bố trí mấy đạo phòng hộ trận pháp bảo đảm ra tộc an toàn tiếp lấy hắn đi thiên phong quận thành bãi phòng thành chủ tiêu thiên nam cảm tạ ở đây chiến bên trong hết sức c ù n g hộ cũng liền liên minh đến tiếp sau sự vụ cùng quận thành phòng ngự trao đổi ý kiến hắn cũng đi thăm còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương lãnh ngưng sướng lưu lại một chấm dứt cổ linh trong di tích kêu đoạn ngắn ngắn tất cả tục vụ an bài thỏa đáng lại không lo lắng một ngày này thần hy hơi lộ ra lâm hiên đứng ở liệt hỏa môn sơn môn bên ngoài một thân đơn giản thanh sam gánh vác lấy dùng vài túi buộc ở cổ lừa ngựa bao lấy viêm linh phần thiên thương bên hông treo túi chữ vật cùng viên kia không đáng chú ý t h a n h một linh giới khí tức nội liễm như là một cái bình thường du lịch võ giả lý liệt đạo sư thạch nhạc liêu thiền chờ một đám quen biết sư huynh đệ đến đây tiến đưa lâm sư huynh bảo trọng phó minh chủ sớm ngày trở về lâm hiên đối với đám người nhất là lý liệt đạo sư thật sâu vai trào chư vị bảo trọng một đường hướng bắc xuyên qua cùng thiên phong quận giáp giới hô dương quận chính là bắc man cương vực có thể khoảng cách man hoàng của cổ vực còn cách một đoạn nơi này bầu trời cũng không phải là xanh thảm mà là một loại đè nén dường như hỗn hợp cắt đuổi c ù n g hoàng hôn ố vàng ánh nắng xuyên thấu qua tầng này đục ngầu bỏ ra mở nhạc tia sáng đại điệu phía trên thảm thực vật thưa thớt phần lớn là chút vặn vẹo từng cục nhan s á c cám trầm quái mộc cùng tiểu tụy bụi gai lợm trầm quái thạch như là cự thú xương cốt giống như trải rộng khắp nơi mặt đất k hô nước bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu nâu xám trong không khí tràn ngập một loại nguyên thủy hoang vu ngang ngược khí thức hút vào trong phổi đều mang một cô nóng rực cùng đất c ắ t cảm giác càng xa xôi mơ hồ truyền đến làm người sợ h a i yêu thú gào thét liên tục không ngừng nhất làm cho lâm hiên c a o mày là nơi đây thiên địa linh khí dị thường hỗn loạn lại hỗ tạp kém xa thiên phong quận như vậy dịu dàng ngoan ngoan tinh khiết ở đây tu luyện hiệu suất chỉ sợ không đủ ngoan ngo Oh, oh. một hồi tiếng rít quái dị từ xa mà đến gần chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy h ỗ n tạp cắt đ u ổ i cùng hỗn loạn năng lượng màu vàng phong trụ như là to lớn roi giống như sát mặt đất quét ngang mà qua phong trụ những nơi đi qua những cái k i a cứng rắn quái thạch bị cắt chém ra thật sâu vết tích một gốc mấy người ôm hết cây gỗ khô trong nháy mắt bị xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn man hoang cương phong lâm h i ê n ánh mắt ngưng tụ không dám thất lễ tinh viêm luyện thể quyết trong nháy mắt vận chuyển xích kim sắc khí huyết chi lực t ấ u thể mà ra tại bên ngoài thân hình thành một tầng mỏng mà cứng cõi tinh viêm vòng bảo hộ cương phong mạnh mẽ đâm vào vòng bảo hộ phía trên phát ra lâm hiền trong lòng nghiêm nghị đối cái này man hoang cổ v ự n hông hiệp có càng trực quan nhận biết hắn đồng thời đem linh quy chập tức thuật thôi động đến cực hạ không chỉ có thu liễm tự thân khí tức càng đem tự thân dung nhập mảnh này hoang vu hoàn cảnh bên trong như là một khối không có sinh mệnh nhan thạch cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò xâm nhập ước trăm dặm chung quanh man hoang khí tức càng thêm nồng đậm. đồng đậm đông nhiên dưới chân hắn nguyên bản kiên cố mặt đất chuyển đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ Ừm. Lâm h i ê ngay phản n ứ cực n h n phần thiên du long bộ trong n h h du bộ á m ắ tại thi triển, thân trọng thối. hình như là không có trọng lượng giống như hướng về sau phiêu giống lượng Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Ngay là có về sau hắn trước kia đứng thẳng chỗ mặt đất đột nhiên nổ tung mấy đạo thổ thân ảnh màu vàng tựa như tia chớp thoát ra mở ra che kín răng nhọn nhựa lớn hướng phía hắn cắn xé mà đến những n à y yêu thú tương tự cự tích nhưng làn da thô giáp như là nham thạch bày biện d a cùng đại địa không khác thổ hoàng sắc chính là tam gia man hoang yêu thú liệt địa thàn lằn bọn hắn a m hiểu gần núp dưới lòng đất phát động tập kích da dày thịt béo lực lượng không tầm tưởng cẳng có thể điều khiển đất đá tiến hành công kích lâm h i ê n ánh mắt băng lãnh đối mặt từ phương hướng khác nhau đánh tới liệt địa thàn lằn hắn không lùi mà tiến tới phần thiên thương hóa thành một đạo xích kim sắc gió lốc phần thiên thương pháp liệu nguyên trong nháy mắt triển khai suy suy suy nóng dực vô cùng thương mang như là b ã o tán h ỏ a tình tinh chuẩn địa điểm tại mỗi một đầu liệt địa thàn lằn đối lập yếu ớt ánh mắt cổ họng các bộ vị tinh viêm c h i lực phối hợp phần thiên thương s ắ c bén những n à y để phòng ngự c h ứ danh liệt địa thàn lằn hộ thân thổ giáp như là g i y giống như bị xé đứt bất quá trong nháy mắt, mắt miểu sát hóa thành thi thể nắm đen còn lại liệt địa thần l à n h i ệ n nhiên không ngờ tới cái này nhìn như không đáng chú ý nhân loại hung hãn như vậy phát ra hoảng sợ tê minh nhao nhao chui về lòng đất hốt hoảng chạy trốn đinh thành công đánh giết tam giai man hoang yêu thú liệt địa thần l à n t u vì kinh nghiệm bốn trăm i n h tinh viêm luyện thể quyết độ thuần thục hai mươi đinh kiểm tra tới hoàn cảnh bên trong tồn tại đặc thù man hoang năng lượng tính chất của bạo ẩn chứa tôi thể đặc tính nếu thử dẫn đạo hấp thu có thể chậm chạp tăng lên tinh viêm luyện thể quyết độ thuần t ụ c ũ n g tăng cường n ụ c thân đối ác liệt hoàn cảnh thích t n g tính cảnh cáo hấp thu quá trình nương theo thống khổ cần cẩn thận khống chế man hoang năng lượng l âm hiên trong lòng hơi động hắn hồi tưởng lại tinh viêm luyện thể quyết bao dung đặc tính đã có thể dung hợp tinh thần chi lực cùng đ ị a hỏa có lẽ cũng có thể dung nạp cái này man hoang chi khí hắn thử nghiệm tại duy trì tinh viêm vòng bảo hộ đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dẫn động một k i a chung quanh kia đục ngầu ngang ngược man hoang năng lượng xuyên thấu qua vòng bảo hộ đặt vào thể nội á c h năng lượng nhập thể trong nháy mắt như là vô số nhỏ bé lơi dao ở trong kinh mạch thổi qua mang đến từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức cái này man hoang năng lượng xa so với đ i ệ hỏa càng thêm cùng bạo khó mà thuần phục nhưng hắn thủ vững tâm thần tinh viêm luyện thể quyết toàn lực vận chuyển xích kim sắc khí huyết như là lò luyện cưỡng ép b a o khỏa luyện hóa cái này một tia năng lượng kỳ dị quá trình thống khổ mà chậm chạp nhưng khi hắn thành công đem cái này một tia man hoang năng lượng luyện hóa dung nhập khí huyết về sau có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhục thân tựa hồ đối với cái này cổ vực hoàn cảnh cảm giác bài xích giảm bớt một tia tinh viêm vòng bảo hộ cũng dường như càng thêm lương thực một chút tinh viêm luyện thể quyết độ thuần thục năm hoàn cảnh thích ứng tính biên độ cực nhỏ tăng lên hữu hiệu mặc dù quá trình thống khổ nhưng thật là rèn luyện thân thể thích ứng m a n đêm buông xuống man hoang cổ vực ban đêm càng thêm nguy hiểm các loại dạ hành yêu thú bắt đầu hoạt động tiếng gào thét càng thêm dày đặc lâm hiên tìm một chỗ tương đối ẩn nấp vách đá sơn động bố trí xuống đơn giản cảnh cáo c h ậ t pháp chuẩn bị trình đốn nhưng mà ngay tại hắn vừa ăn vào đan dược chuẩn bị đ i ề u tất lúc đông đông đông nặng nề g h như là nổi trống giống như tiếng bước chân từ xa mà đến gần một cỗ tràn ngập cảm giác g á p bách khí tức hung s á t hóa chặt sơn đ ộ n lâm hiên đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy cửa hang tia sáng tối sầm lại một cái quái vật khổng lồn g ă n chặn lối ra tia là một đầu cự hùng, tứ tứ hùng. hùng hiển nhiên đem lâm hiên coi là xâm lấn lãnh địa con mồi đứng thẳng người lên phát ra một tiếng đít hai n ư ớ c góc gào thét lập tức to lớn tay gấu mang theo xé rách không khí át phong mạnh mẽ hướng phía sơn động đánh tới trường phong chưa đến tiếng áp lực kinh khủng đã làm cho cả sơn động gì rào rơi xuống đá vụn không thể đón đỡ lâm hiên thân hình như điện trong nháy mắt từ sơn động bên cạnh liền sông ra ngoài ẩm ẩm toàn bộ sơn động tại cự hùng một trường phía dưới ẩm vang đổ sụt viêm linh lĩnh vực mở lâm hiên q u ắ c khẽ xích kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt khuất trường đem m an hoang cự hùng bao phủ trong đó trong lĩnh vực nóng rực năng lượng cùng áp chế lực nhường cự hùng phát ra một tiếng khó chịu gầm thét động tác rõ ràng chỉ hoán một kia nhưng từ i a i yêu thú cường hãn vượt quá tưởng tượng người khác đứng thẳng song trưởng điên cuồng đánh ra mặt đất vê anh v anh từng đạo bén nhọn gai đất từ lâm hiên dưới chân đột nhiên đâm ra đồng thời to lớn tay gấu lần nữa lăng không vô xuống phong kín hắn tất cả lẽ tránh không gian lâm hiên á phần thiên du long bộ thi t r i ể n đến cực hạn tại gai đất cùng tay gấu khe hở ở giữa mạo hiểm xuyên t h ẳ n g qua hắn nhìn chuẩn cự hùng bởi vì cuồng bạo công kích mà lộ ra trước ngực c h ố n g rỗng chân nguyên trong cơ thể lao nhanh viêm linh phần thiên thương b ộ phát ra hào quang n g ọ ánh viêm long phá hư phần thiên vàng dòng viêm long lại xuất hiện nhưng lần này viêm long thân hình dường như càng thêm n g ư n g thực v ả y dòng phía trên mơ hồ lưu động một tia không dễ dàng phát giác ố vàng q u a n t r ạ c h kia là sơ bộ dung nhập man hoàng chi khí mang tới biến hóa uy lực càng hơn trước kia viêm long gấm h é t ngang nhiên vọn tới cự hùng vị trí trái tim Cự h ù ngao man hoàng cự hùng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu rên thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất chấn động đến mặt đất đều là run lên đinh thành công đánh rết tứ giai man hoang yêu thú man h o a n g cự hùng thu hoạch được tu vì kinh nghiệm tám nghìn thinh viêm luyện thể quyết độ thuần thục ba trăm linh trân nguyên trưởng không kinh nghiệm một trăm năm mươi thu hoạch được tứ giai thổ thuộc tính yêu h i ệ một lâm hiên có chút t h ở dốc thu hồi phần thi ê n thương thuần thục lấy ra viên k i a ẩn chứa bảng bạc thổ hệ năng lượng yêu hạch ngay đ ầ u bước vào man hoang liền kinh nghiệm luân phiên chiến đấu càng là hiểm hiểm đánh g i ế t tứ gia yêu thú nơi đây h u n g hiểm có thể thấy được l ồ n đốn nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định tìm một chỗ mới địa điểm ẩn nút một bên hấp thu man hoang năng lượng tối thể một bên khôi phục chân nguyên sau một tháng lâm hiên cuối cùng là tiến vào bắc man khu vực hạch tâm man hoang cổ vực chương một trăm lo sửa người cùng man nhân chương một trăm lo sửa người cùng man nhân lâm hiên y theo trước khi đi lý liệt đạo sư tặng cho tiêu ký lấy man hoang cổ vực bộ phận đã biết khu vực cùng khu vực nguy hiểm địa đồ hướng phía tới gần cổ vực nam bộ b i ê n giới cũng là trong khu vực này lớn nhất nhân loại điểm tụ tập b ắ c lương thành phương hướng tiến lên càng là xâm nhập hoàn cảnh càng thêm ác liệt man hoang cương phong xuất hiện tần suất cao hơn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút hình thể khổng lồ khí tức kinh khủng yêu thù ở phương xa d ã y núi ở giữa di động tiêu tán phát u y áp nhường lâm hiền đều cảm thấy kinh hãi xà xa, xa liền đi vòng một ngày này hắn đang đi xuyên qua một mảnh tre kín xích hồng sắc đất cắt sa mạc trên bềm bãi phía trước bỗng nhiên chuyển đến binh khí g a o kích cùng nữ từ quát máng Lâm h i ê những tráng hán này sử dụng vũ khí là nặng nghề xương đồng cùng đồ đá chiêu thức đại khai đại hợp lực lượng kinh người trong miệng phát ra ôi ôi trên đền giống chính là man hoang của cổ vực bên trong thổ dân man nhân mà bị vây công nữ từ kia thân hình linh động kiếm pháp tinh diệu tu vi ước tại ngưng nguyên cảnh bắt trọng tài hữu nhưng ở ba tên lực lượng có thể so với chân nguyên cảnh sơ kỳ man nhân vây công dưới đã là đỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm ống tay h á o đã bị xé rách chảy ra điểm điểm vết máu kẻ ngoại lai lưu lại hàng hóa cùng ngươi chính mình làm chúng ta lò sưởi nô lệ cầm đầu man nhân cười gằn một cái búa đá m a n h bổ xuống thế đại lực c h ầ m nữ tử cắn răng đón đỡ lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào liên tiếp lui về phía sau lâm h i ê n ánh mắt lạnh lẽo những người man này làm việc bá đạo cùng yêu thú không khác hắn không tiếp tục cẩn giấu thân hình như quỷ mị giống như bắn da kinh lôi thiệm trong nháy mắt cắt vào chiến đoàn người nào đầu lĩnh người man cảnh giác nghiêm nghị quát trả lời hắn là một đạo nóng rực vàng dòng thương mang liệu nguyên lâm h i ê n cũng không vận dụng s á t chiêu chỉ là phần thiên thương quét qua một mảnh bạo liệt thương ảnh liền đem ba tên man nhân đồng thời báo phủ tiêu nóng rực khí lãng cùng sắc bén thư ý nhường ba tên man nhân sắc mặt đại biến cuốn pít vung vẩy bình khí đón ữ a vành vành vành ba tiếng vang trầm chầm, ba tên man nhân như là bị c ự tượng đục chúng trong tay xương đ ổ n g vừa đá trong nháy mắt vào tay cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã tại đất cắt trên mặt đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin bọn hắn thậm chí không có thấy rõ người tới bộ dáng lâm hiên cầm thương mà đứng ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn hắn、Cút. ba tên man nhân như được đại xá lộn nào cũng không quay đầu lại trốn vào sa mạc c h ỗ sâu liền v ũ khi đều không để ý tới nhặt tia vàng nhạt quần áo nữ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chống kiếm có chút thở dốc nhìn về phía lâm hiên ánh mắt mang theo cảm kích cùng một tia hiếu kỳ n à n g thu kiếm vào vỏ đối với lâm hiên nhẹ nhàng thi lễ tiểu nữ tử lý miên miên đa tạc ô n g tử xuất thủ cứu rút thiện tay mà thôi lâm hiên khẽ gật đầu đánh giá đối phương một cái nữ tử này dung mạo thanh tú, hai đầu lông mày mang theo một cỗ cứng、cỏi. k h lâm hiên g、so、còn h là lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này ừm lý miên miên gật đầu tiếp tục giải thích nói man hoang cổ vực hoàn cảnh ác liệt nhân tộc sinh tồn không dễ chủ yếu chia làm hai loại một loại là giống chúng ta dạng này ở tại như bắc lương thành như vậy cứ điểm thành ba người một loại khác chính là những này giải tại cổ vực các nơi lấy bộ lạc hình thức tồn tại tuân theo truyền thống cổ xưa lò sưởi người hoặc trực tiếp xưng man nhân bọn hắn thể phách trời sinh cường kiện súng bái lực lượng bộ lạc ở giữa cũng thường xuyên t r i n h chiến đối ngoại lai người phần lớn ôm lấy lý nàng dưng một chút trên mặt lộ ra một vệ sầu lo ta vốn là bắc lương thành lý ra người lần này ra ngoài là vì gia tộc thu thập một loại đặc biệt dự thảo không nở đường về bị những người man này để mắt tới nếu không phải công tử hậu quả khó mà lường được bắc lương thành lý ra lâm h i ê n trong lòng hơi động hắn đang muốn đi bắc lương thành đối với chỗ này thế lực nhiều chút hiểu rõ luôn luôn tốt lý miên miên thấy lâm hiên dường như cũng muốn tiến về bắc lương thành phương hướng liền chủ động mời nói công tử ân cứu mạng giả dích không thể báo đáp lần này đi bắc lương thành còn có mấy ngày lộ trình trên đường cũng không thái bình như công tử không chê nhưng cùng ta đồng hành ta cũng tốt là công tử dẫn đường hơi tận tình địa chủ hữu nghị lâm h i ê n suy nghĩ một chút liền gật đầu bằng lòng có cái quen thuộc bản địa tình huống người đồng hành quả thật có thể giảm bớt không ít phiền t o á i hai người liền kết bạn mà đi trên đường lý miên miên lại hướng lâm hiên giới thiệu rất nhiều man hoang cổ vực tình huống tỷ Tì như nào khu vực là cường đại yêu thú lãnh địa cần đi vòng nào man nhân bộ lạc tương đối ôn hòa có thể giao dịch cùng bắc lương thành bên trong mấy đại thế lực phân bố chờ một chút nhường lâm hiên đối mảnh đất này có rõ ràng hơn nhận biết mấy ngày sau một tòa nguy nga cự thành hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên tường thành cao đến mấy chục trượng toàn thân từ to lớn h ấ t thạch lũy thành dại dầu sưng gió phía trên tre kín các loại vết ảo va chạm b n ký cùng khô cạn vết máu màu đỏ sợm nói no nó trải qua vô số chiến đấu đây chính là bắc lương thành man hoang cổ vực nam bộ biên giới nhân lo Vào t h người h q u gác cổng h nhìn thấy lý minh miên lập tức ngạc nhiên tiến lên đón nhưng trên mặt lại mang theo tan không ra vẻ u sầu ngài mau đi xem một chú ta xảy ra chuyện lớn tiệm thuốc chúng ta thanh tâm thảo nguồn cung cấp bị đối đầu dương ra cắt đứt tồn kho sắp hao hết không có thanh tâm đan rất nhiều thụ thương hộ vệ cùng khách khanh đều không thể khôi phục nhanh chóng gia tộc g áp lực rất lớn thanh tâm đan là thường dùng nhất n h ấ t phẩm chữa thương đan dược thanh tâm thảo là kỳ chủ thuốc một khi đoạn cung cấp ảnh hưởng to lớn lý miên miên b i ế n sắc vội vàng đối lâm hiên nói lâm công tử trong nhà biến cố đột phát tha thứ ta xin lỗi không thiết được lâm hiên trong lòng hơi động mở miệng nói ta đối luyện đan có biết một hay có lẽ có thể nhìn xem lý miên miên giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái liền tranh thủ lâm hiên mời vào trong phủ trực tiếp mang đến gia tộc phòng luyện đan trong phòng luyện đan mấy vị lý gia luyện đan sư đang mặc thủ mày trao đối với mấy phần thay thế dược liệu tranh luận không l ớ t nhưng hiệu quả đều kém xa t h a n h tâm đan trên mặt đất còn chất đống một chút bởi vì dược thảo không đủ mà luyện chế thất bại cả thuốc lâm hiên nhìn lướt qua trong lòng đã có so đo hắn trực tiếp đối phụ trách lý gia quản sự nói cho ta một phần các ngươi hiện hữu dự tính tiếp cận nhất thanh tâm đan thay thế đa phương cùng tương ứng dược liệu vẫn là lấy ra ngoài lâm hiên tiếp nhận đan phương nhanh chóng xem một lần trong đầu hệ thống đã bắt đầu thôi diễn ưu hóa phương án đinh kiểm chắc tới không c h ọ n vẹn đan phương hợp khí tán dược hiệu ước là thanh tâm đan sáu thành tồn tại ba khu dược tính xung đột ưu hóa phương án tạo ra bên trong bất quá một lát lâm hiên liền chỉ ra nguyên đan phương bên trong mấy chỗ không hợp lý p h a t h u ố c cũng đưa ra sửa chữa ý kiến thậm chí tại chỗ lấy ra dược liệu mở lò luật đan hán thủ pháp thành thạo khống hỏa tinh chuẩn bất quá thời gian một nén nhang đan lô mở ra năm a i m ư ợ mà s u n mãn mùi thuốc sông vào mũi màu xanh nhạt đan dược lẳng lặng, lặng nằ đây là thượng phẩm hợp khí tán dược hiệu cơ hồ có thể so với thanh tâm đan một vị lão luyện đan sư cầm lấy đàn dược cẩn thận kiểm tra thực h ư sau kích động đến thanh â m đều đang run dày lý gia quản sự cùng lý miên miên cũng là vừa mừng vừa sợ lý miên miên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ lâm công tử ngươi, ngươi lại là nhị phẩm đan sư lâm hiên khẽ gật đầu may mắn có chỗ đọc lướt qua có cái này cải tiến bản hợp khí tán lý gia khẩn cấp lập tức hiểu hơn phân nửa lý ra người chủ sự nghe tin chạy đến đối lâm hiên vô cùng cảm kích tại chỗ dâng lên hậu lễ cũng chân thành mời lâm hiên đảm nhiệm lý ra khách khanh đan dược sư đãi ngộ tự ê u chỉ cần tại lý ra lúc cần phải ra tay luyện chế một chút đan dược liền có thể lâm hiên đang cần một cái tại bắc lương thành tạm thời đặt chân cùng h i ể u tin tức cứ điểm liền thuận thế đáp ứng lý ra lập tức vì hắn an bài một chỗ thanh tĩnh lịch sự tao nhã độc lập tiểu viện đứng tại tiểu viện lầu các bên trên nhìn qua bắc lương thành kia t h u k ị c h mà tràn ngập sinh cơ cảnh tượng lâm hiên biết chính mình tại cái này man hoang cổ vực lữ trình xem như tạm thời dàn xếp x u n dưới chương một trăm lẻ một phi Trước thoái tới cửa 101, phiền lâm h i ê n tại lý gia thời gian trôi qua có chút bình tĩnh hắn thâm cư không ra ngoài phần lớn thời gian đều tại tiểu viện của mình bên trong tu luyện tinh viên luyện thể quyết hấp thu kêu mỏng manh lại đặc biệt man hoang năng lượng rèn luyện thân thể hoặc là nghiên cứu luyện đàn thuật ngẫu nhiên ứng lý gia chi mời ra tay luyện chế mấy lô cải tiến bản hợp khí tán hoặc cái khắc cần thiết đan dược bởi vì luyện chế phẩm chất đan dược cực cao sát xuất thành công kinh người rất nhanh liền tại lý gia nội bộ thắng được cực cao tôn trọng ngay tiếp theo dẫn tiến hắn lý miên miên tại địa vị trong gia tộc cũng nước lên thì thuyền lên nhưng mà phần này bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu một ngày này lý ra ngoài phụ đệ truyền đến một hồi ồn ào ra ngoài mua sắm một nhóm hy hữu dược liệu cuối cùng mấy tháng đại trưởng lao lý khuê rốt cục phong trần mệnh m ỏ i trở về lý khuê tuổi trừng lục tuần khuôn mặt gầy go ánh mắt hơi có vẻ tiêu căng một thân tu vi đã đạt chân nguyên cảnh tam trọng càng là lý ra một vị duy nhất ở bề ngoài nhị phẩm luyện đan sư nhiều năm qua vẫn luôn đem nắm lấy gia tộc đan dược c u n g phụ vị trí địa vị siêu nhiên hắn vừa hồi p h ủ liền nghe nói gia tộc gần đây phát sinh biến cố nhất là liên quan tới một vị tên là lâm hiên tuổi trẻ khách khanh đan sư lấy tinh diệu thủ pháp cải tiến đan vương hiểu gia tộc khẩ mới đầu lý khuê cũng không quá mức để ý chỉ coi là gia tộc may mắn mời đến một vị có chút t i ê n phú tán tu luyện đan sư nhưng mà khi hắn nhìn thấy lâm hiên luyện chế những cái kia phẩm chất cực cao hợp k h í tán thậm chí còn có mấy cái lâm hiên khi nhàn hạ l u y ệ n chế viễn siêu lý gia vốn có trình độ nhất phẩm đ ỉ n h phong đan giữa lúc sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống hắn thậm chí tại một ít chi tiết xử lý bên trên so với hắn càng thêm tinh diệu lao đạo trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế bối cảnh hoặc thiên phú đều cực kỳ đáng n tại, tại đan g dược phân phối dược liệu cung ứng bên trên khắc ý làm khó dễ ở gia tộc trong hội nghị chất vấn lâm hiên cải tiến đan phương tính ổn định thậm chí giải lời đồn ám chỉ lâm hiên có thể là đối địch gia tộc phái tới gian thế lâm hiên đối với cái này lòng dạ biết rõ lại không thèm để ý chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu luyện cùng thu hoạch cơ bản tài nguyên những n à y tôn tép ngại nhép hành vi hắn cũng không để trong lòng mục tiêu của hắn là chấn ma lệnh cùng cao hơn võ đạo lý ra bất quá là cái tạm thời dịch t r ạ n g nhưng mà lâm hiên trầm mặc tại lý khuê xem ra lại thành mềm yếu có thể bắt nạt một đêm này n g u y ệ t hát phong cao lâm hiên ngay tại trong viện đạ tọa đ ồ n g nhiên linh quy chập tức thuật chuyển đến một tia yếu ớt cảnh cáo hắn cảm giác được một đạo lén lén lút lút thân ảnh lạng yên rời đi lý khuê vì lạc cũng không đi cửa chính mà là thi triển thân pháp từ hậu viện leo tường mà ra、ừ. đã trễ thế như vậy lý khuê muốn đi đâu lâm hiên trong lòng sinh nghi liên tưởng đến gần đây lý khuê dị thưởng hắn quyết định theo sau xem xét đến t ộ n cùng hắn thân hình thoát một cái như là dung nhập bóng đêm bóng ma l ạ g yên không một tiếng động đi theo chỉ thấy lý khuê ở trong thành rẽ trái lượt phải cuối cùng lại đi tới thành đông một nhà tên là dương thị thương hội phủ đệ cửa sau dương ra chính là trước đó cắt đứt lý ra thành tâm thảo nguồn cung cấp đối đầu lý khuê cùng một tên quản gia bộ d á n g trung niên nhân thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu lập tức đưa tới một cái túi lượm đồ lại tiếp nhận đối phương đưa tới một cái hộp trên mặt lộ ra một tia tơi cời đại ý lúc này mới vội vàng rời đi quả nhiên có quỷ lần â m h i này cung cấp lý ra nội bộ phòng ngự trận đô yếu kém điểm cùng tương lai ba tháng đang dược giao dịch giá quy định đủ để cho chúng ta dương g i a mạnh mẽ cắn xuống lý giả i a một tảng mỡ dày thậm chí để bọn hắn không gượng dạy nổi hư hắn coi là dựa vào chúng ta dương ra liền có thể gối cao không lo chờ lý ra đủ hôm sau này lý ra trong phòng nghị sự bầu không khí n g n g trọng lý khuê ngay tại khảng khái phân trần gần kỳ gia tộc mấy chỗ sản nghiệp nhận không hiệu chèn ép tổn thất nặng nề trách nhiệm mơ hồ dẫn hướng lâm hiên am chỉ là tiết lộ cơ mật lai lịch người này không rõ l u y n đan thuật lại quỷ dị như vậy khó đảm bảo không phải dương gia phái tới mật thám ta đề nghị lập tức đem n ó khống chế lại chặt chẽ thẩm vấn lý khuê nghĩa chính từ nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây cuối cùng rơi vào ngồi ngay ngắn vị trí cuối nhắm mắt dưỡng thần lâm hiên trên thân mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía lâm hiên ánh mắt mang tới xem kỹ đúng lúc này lâm hiên chậm rãi mở hai mắt ra bình tĩnh mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai lý trưởng lão đêm qua giờ tí đi thành đông dương thị thương hội cửa sau dùng một cái chứa lý ra nội bộ tin tức túi chữ vật đổi về cái này a nói tay hắn khẽ đảo đêm qua lý khuê từ dương ra quản g i a trong tay tiếp nhận cái hộp kia thình lình xuất hiện trong tay hắn đây là hắn bằng vào tuyệt nhanh bản lĩnh tại lý khuê hồi p h ủ hậu tâm thần thư gián lúc thuận tay mang tới n g ư ơ i n g ư ơ i ngậm máu phương người lý khuê sắp mặt trong nháy mắt trắng bệnh đột nhiên đứng lên chỉ vào lâm hiên ngón tay đều đang run run y hắn căn bản không biết rõ lâm hiên là như thế nào biết được thậm chí lấy được chứng cứ lâm hiên lời nhắc cùng hắn tranh luận trực tiếp mở hộp ra bên trong là vài cọc hiếm thấy nhưng dược tính cùng lý ra hạnh tâm đan dược bồi nguyên đan chủ dược tương sùng b ạ c thảo cùng một cái ghi chép lý ra bộ phận cơ mật tin tức ngọc đây là thực mạch thảo cùng bồi nguyên đan chủ dược tương khắc như dùng lộn luyện đan tất nhiên n ổ đô phục d ụ n g thì kinh mạch bị hao tổn một vị biết hàng trưởng lão hãi nhiên mẹn nào trong ngọc giản là ta lý ra ba đầu thương lộ hộ vệ bố p h ò n g đồ cùng giao tiếp thời gian một vị trưởng lao khác d ò xét ngọc giản sau sắc mặt tái xanh bằng chứng như núi trong phòng nghị sự lập tức sôi trào tất cả ánh mắt chất vấn trong nháy mắt từ lâm hiên trên thân chuyển rời đến mặt xám như cho lý khuê trên thân lý khuê người người dám cấu kết dương gia bán gia tộc gia chủ lý vân thiên đột nhiên vỗ bàn một cái dâu tóc đều dựng không kìm được lý miên miên càng là khó có thể tin mà nhìn xem vị này ngày bình thường đức cao vọng trọng đại trưởng lão trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ lý khuê biết chuyện hoàn toàn bại lộ bất kỳ giải thích đều đã tái n h ậ n bất lực trên mặt hắn huyết sắc tận thời lập tức phun lên một cố điên cuồng v ẻ hoán độc gắt gao tiếp cận lâm hiên đều là tiểu tử này hủy hắn tất cả ha ha ha lý khuê bỗng nhiên phát ra một hồi thê lương cùng thiếu giống như đ i ê n dạy tốt rất tốt đã việc đã đến nước này nhiều lời vô ích hắn đột nhiên chuyển hướng ra chủ lý vân thiên thanh âm khản giọng mã quát lý vân thiên dựa theo man hoang cổ vực cũng là bắc lương thành quy củ trong a Lý lấy Lý Khuê, lấy tiền nhiệm đại phòng nghị sự trong nháy mắt ta an tính lại sắc mặt của mọi người cũng thay đổi đây là màn hoang cổ vực lưu truyền đã lâu tàn khốc quy tắc một khi khởi xướng song phương nhất định phải ký xuống giấy sinh tử tại đặc biệt sân bãi tiến hành chém giết cho đến một bên tử vong bất luận kẻ nào không được can thiệp đây là giải quyết không cách nào điều hòa mối thủ án cuối cùng thủ đoạn lý khuê đây là chó cùng rất dậu muốn lôi kéo lâm hiên đồng uy vô tận hạ tự biết phản tộc c h i tội khó thoát nếu có thể tại cái này từ đấu bên trong đánh giết lâm hiên có lẽ còn có thể kéo cái đ ệ m lưng thậm chí phá rối cục diện tìm được một chút hy vọng sống hạ tự tin lấy chính mình chân nguyên cảnh tam trọng tu vi đối phó một cái nhìn chỉ là chân nguyên cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong tiểu tử dư s à i ánh mắt mọi người đều tập trung tại lâm hiên trên thân lý vân tiên cao mày nhìn về phía lâm hiên lâm đại sư việc này chính là ta lý ra nội bộ bất hạnh đem ngài quân bảo thực sự xin lỗi ngài không cần để ý cái này người điên khiêu khích ta lý g i a tự sẽ theo tộc quy sử trí hắn lý miên miên cũng gấp cắt nói lâm công tử không nên đáp ứng hắn hắn là chân nguyên cảnh t ă n g trọng lâm hiên nhìn xem giống như đ i ê n dại ánh mắt toán độc lý khuê lại nhìn một chút vẻ mặt khẩn trương lý g i a đám người trên mặt cũng lộ ra một tia đạm mạc nụ cười hắn chậm rãi đứng người lên ánh mắt bình tĩnh nên tiếp lý khuê kia tràn ngập sát ý ánh mắt đã ngơi khăng khăng tìm chết vậy ta liền thành vào ngươi cái này từ đấu ta tiếp chương một trăm linh hai từ đấu chương một trăm linh hai từ đấu lâm hiên lạnh nhạt đáp ứng từ đấu toàn bộ lý gia phòng nghị sự tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gia chủ lý vân thiên còn muốn lại khuyên nhưng nhìn thấy lâm hiên kia bình tĩnh lại không thể nghi ngờ ánh mắt cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào lý khuê thì là nhẹ răng cười liên tục dường như đã thấy lâm hiên máu phun ra năm bức cảnh tượng man hoang cổ vực quy củ s n g nghiêm từ đấu một khi thành lập liền không cho đổi ý đám người rời bước đến lý gia trong phủ đệ chuyên cung cấp từ đệ luận bản diễn võ trường tin tức lan truyền nhanh chóng không chỉ có lý gia hạch tâm thành viên toàn bộ trình diện liền một chút cùng lý gia giao hảo hoặc vẹn vẹn hiếu kỳ bắc lương thành thế lực cũng phái người đến đây vây xem diễn võ trường lấy cứng rắn hắc đá núi l bốn phía sắp đặt phòng hộ màn sáng giữa sân lâm hiên cùng lý khuê đứng đối mặt nhau lý khuê cầm trong tay một thanh rèn luyện lục mang trường kiếm hiện nhiên là có tầm t í c h đ ộ c hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm hiên chân nguyên cảnh tam trọng khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra ý đồ trên khí thế áp đảo đối phương tiểu x u ấ t sinh hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tự phế đan sư tu vi lao phu có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn t h ờ i lâm hiên cầm trong tay viêm linh phần thiên thương mũi thương chỉ xéo mặt đất khí tức nội liễm như là yên lạng núi lửa hắn lời nhác cùng người sắp chết nói nhảm chỉ là thản như nói lý khuê dẫn tí m ặ t không cần phải nhiều lời nữa thân hình k h ẽ động dẫn đầu phát động công kích hắn biết rõ lâm hiên luyện đan thuật bất phảm suy đoán tu vi võ đạo tất nhiên có chỗ khiếm khuyết dự định lấy cảnh giới nghiên ép tốc chiến tốc thắng độc mãng kiếm pháp dán ra khỏi hang kiếm quang như là một đầu n h ắ m người mà vệ độc mãng mang theo gió tanh cùng màu xanh sông kiếm cương xào trá tàn nhẫn mà đâm về lâm hiên cổ họng tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh nhưng mà lâm hiên ứng đối đơn giản trực tiếp phần thiên du long bộ thi triển thân hình giống như quỷ mị nhẹ nhàng một bên độc tia cây mũi kiếm liền lao cổ của hắn lướt qua. Cùng lúc đó, viêm linh phần t i ê n thương như là tiềm long xuất huyên phát sau mà đến trước một cái không có chút nào màu sắc rực rỡ lâm thẳng điểm hướng lý khuê bởi vì xuất kiếm mà lộ ra dưới xương s ư ờ n không môn lý khuê kinh hãi không nghĩ tới lâm hiên thân pháp quỷ dị như vậy phản ứng nhanh như vậy hắn vội vàng về kiếm đón đỡ đinh mùi thương điểm tại trên thân kiếm phát ra một tiếng v a n g d ò n một cô nóng rực c ự lực chuyển đến lý khuê chỉ cảm thấy cánh tay tê dần trường kiếm suýt nữa tụ tay cả người bị chấn động đến lảo lùi lại hai bước thể nội khí huyết một hồi b ư c lên lực lượng thật mạnh lý khuê trong lòng hãi nhiên tiểu tử này rõ ràng chỉ là chân nguyên cảnh nhất trọng lực lượng như thế nào khủng bố như thế hắn thậm chí cảm giác đối phương chân nguyên chất lượng tinh thần cô động đến không tưởng nổi vây xem đám người cũng phát ra một mảnh thấp giọng hô không nghĩ tới thứ vừa đối mặt đúng là chân nguyên cảnh tam trọng lý khuê ăn phải cái l ô vốn không có khả năng lý khuê sắc mặt đ ỏ lên giận dữ xấu hổ đàn sen lần nữa vung kiếm công bên trên kiếm pháp càng thêm ngon độc chiêu chiêu không rời lâm hiên yếu hại màu xanh xâm kiếm cương giang khắp nơi y đổ đem lâm hiên báo phủ nhưng lâm hiên phần thiên du long bộ đã tới tinh thông phối hợp linh quy chập tức thuật dự phán tại kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên như là đi bộ nhà nhã, nhã. phần thiên thương hoặc đâm hoặc quét mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh vào lý khuê kiếm thế điểm yếu làm cho hắn luôn cuống tay chân chỉ có cảnh giới ưu thế lại hoàn toàn không cách nào phát huy ngược lại bị tiên nóng rực thương t ỉ n h chấn động đến kinh mạch đau nhức hộ thể chân nguyên chấn động không nớt viêm long phá hư lâm hiên nhìn chuẩn một cái cơ hội đâm ra một thường vàng dòng viêm long gào thét dù chưa đem hết toàn lực nhưng cũng uy thế kinh người lý khuê l i ề u mạng ngăn cản kiếm cương cùng viêm long va chạm ẩm vang nổ tung hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài k h o miệm tràn ra một tiên máu tươi quần áo nhiều chỗ bị t i ê u đốt cháy đen bộ dáng chật vật không chịu đ tất cả mọi người nhìn ra lâm hiên thực lực viễn siêu mặt ngoài cảnh giới đối lực lượng trường khống nằm chắc thời cơ hoàn toàn nghiền ép lý khuê lý khuê chỉ có tu vi lại như là một cái cầm lấy thần binh hài đ ộ n g căn bản không đụng tới lâm hiên b ó cáo phế vật thật sự là phế vật lý khuê ở trong lòng điên cuồng gào thét cảm thụ được chung quanh những cái kia dị dạng thậm chí mang theo ánh mắt trào phúng hắn hoàn toàn đã mất đi lý trí nhất là nhìn thấy lâm hiên kia từ đầu đến cuối bình tĩnh phản phất tại nhìn tôm kép nhại n h p giống như ánh mắt một cô cực hạn đoán độc cùng điên cuồng che mất hắn không thể thua hắn tuyệt đối không thể bại bởi tiểu từ này bằng không hắn thân bại danh liệt một con đường chết thừa dịp một lần bị đẩy l u i mượn nhờ bụi m ù che lấp lý khuê đột nhiên từ trong ngực móc ra một lớn chừng bằng trái long nhãn toàn thân huyết hồng tản ra ngang ngược năng lượng đang ăn dược nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng khát máu bạo nguyên đan có biết hàng t r ư ở n g lão la thất thanh tiên là cấm dược sau khi phục dụng có thể trong thời gian ngắn t i ê u đốt khí huyết cưỡng ép tăng lên chân nguyên nhưng dược hiệu qua đi át gặp phản vệ tu vi tổn hao nhiều thậm chí khả năng kinh mạch đứt đoạn lý khuê người dám đang tử đấu bên trong sử dụng cấm dược lý vân tiên p ẫ n nộ quát nhưng tử lý khuê cử động lần này mặc dù vô s ỉ nhưng lại chưa vi quy ha ha ha lực lượng đây chính là lực lượng đan dược vào bụng lý khuê quanh thân làn da trong nháy mắt trở nên đỏ như máu nổi gân xanh hai mắt vằn v ệ n tiêm máu khí tức như là thổi hơi cầu giống như liên cùng tăng vọt trong nháy mắt đột phá chân nguyên cảnh tam trọng giới hạn đạt đến tiếp cận tứ trọng trình độ cùng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh nhường hắn nhìn như là một cái nhắm người mà phệ h u n g thú tiểu tập trùng chết cho ta lý k h ê cùng tiếu lần nữa đánh tới tốc độ lực lượng bạo tăng mấy lần kiếm cương hóa thành một đạo thô to màu xanh sâm cửa sáng mang theo xe rách tất cả điền cùng ý chí mạnh mẽ chém về phía lâm hiên đối mặt cái này cắn thuốc sau thực lực tăng vọt lý khuê lâm hiên ánh mắt bình tĩnh như cũ chỉ là nhiều một tia lạnh lẽo bang môn tà đạo trung bi là hoa trong gương trăng trong nước hắn không còn lưu thủ tinh viêm luyện thể quyết đệ tứ trọng khí huyết toàn lực bộ phát vàng dòng quang mang thấu thể mà ra viêm linh phần thiên thương cảm nhận được chủ nhân chiến ý phát ra sụp sôi p h ư ợ g á y viêm linh lĩnh vực mở xích kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt khuất trương đem cùng sông mà đến lý k h ê bao phủ trong đó lĩnh vực bên trong kia cùng bạo năng lượng màu đỏ ngòm phảng phất như gặp phải k h ắ c tinh bị nóng dực thần thánh viêm linh chi lực điên cuồng áp chế tịnh hóa lý khuê tăng vọt khí thế vì đó trì trệ động tác lần nữa biến chậm chạp cái gì lý khuê cảm nhận được lĩnh vực cái kia đáng sợ áp chế lực trong mắt điên cuồng bị hoảng sợ thay thế Kết Kim Kim thúc. Lâm Hiên thanh ấm lãnh, người cùng thương phát, hóa thành một thiên thương bên trên, Hiên lãnh, hóa lĩnh Hồng linh phần cùng vực Lâm Lưu ấm Viêm người xuyên bên băng Quang. qua đạo thương mang lướt qua không gian dường như đều bị thiêu đốt r a nhỏ xíu vận sóng lý khuê dùng hết toàn thân bị dược vật thúc cốc lực lượng v u n g kiếm đón đỡ gian giắc cái tia ngâm độc trường kiếm tại viêm linh phần thiên thương trước mặt như là gỗ mục giống như ứng thanh m à đức kim hồng thương mang không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn hộ thể chân nguyên từ hắn trước ngực xuyên v à o phía sau lưng lộ ra lý khuê vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đ ở trên mặt điên cuồng cùng n h e răng cười ngưng kết hắn cúi đầu nhìn xem ngực cái tia to lớn biên giới thiêu đốt lên kim hồng hòa diễm chỗ trống cảm thụ được thể nội sinh cơ cùng tia quần bạo dược lực cùng nhau bị cấp tốc thiêu, không cam lòng hắn há to miệng phát ra mấy cái mơ hồ âm tiết lập tức trong mắt thần thái hoàn toàn ảm đạm mang theo vô tận hối hận cùng q á n độc phù phu một tiếng mới ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có từ đấu lâm hiên thắng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh lập tức buộc phát ra các loại phức tạp tiếng nghị luận đám người nhìn về phía giữa sân cái k i a cầm thương mà đứng thiếu niên áo xanh trong ánh mắt tràn đầy tính sợ lấy chân nguyên cảnh nhất trọng tu vi chính diện đánh giết phục dụng cấm dược thực lực gần nhau tứ trọng lý khuê như thế chiến lực có thể xương yêu nghiện lý vân thiên thở phào mờ hơi nhìn về phía lâm hiên ánh mắt càng thêm cảm kích cùng coi trọng. lý miên miên cũng v ô v ô ngực nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông u xuống nhưng mà ngay tại lý gia đám người chuẩn bị tiến lên thu thập sân bãi c ũ n g hướng lâm hiên nói lời cảm tạ lúc một tên lý gia hộ vệ vội vã chạy tới sắc mặt trắng bệnh bầm báo gia chủ không xong dương gia dương gia liên hợp mấy cái phụ thuộc gia tộc đ ỗ n g nhiên đối với chúng ta thành tây ba khu chủ yếu phường thị cùng dược đ i ể n phát động t ậ p kích thế công h u n g m ánh chúng ta người nhanh không chống nổi Hiện nhiên, dương gia thu vào lý nhân tâm bất ổn lúc cho một k í c h trí mạng lý vân thiên sắc mặt đột biến đột nhiên nhìn về phía lâm hiên trong mắt mang theo thỉnh cầu bây giờ lâm hiên không chỉ có là lý gia ân nhân càng là bọn hắn dưới mắt mạnh nhất chiến lược một trong lâm hiên lao lao rồi một chút phần thiên mũi thương cũng không tồn tại vết máu ánh mắt nhìn về phía thành tây phương hướng ánh mắt sắp bén đi thôi đi xem một chút chương một trăm linh ba lôi đ ỉ n h phản kích chương một trăm linh ba lôi đ ỉ n h phản kích dương gia lựa chọn tại thời cơ này nổi lên không thể bảo là không đ ư c gắt lý gia vừa trải qua đại trưởng lão làm phản tử đấu phong ba nội bộ chính là lòng người lưu động lực lượng bị hao tổn thời điểm thành tây ba khu phường thị cùng dược đ i ể n là lý gia trọng yếu mạch máu kinh tế một khi thất thủ tổn thất đem khó mà đánh giá dương gia đây là muốn đuổi tận giết tuyệt lý vân thiên g i ậ n dâu tóc dựng lên đột nhiên nhìn về phía lâm hiên ô m quyền trịnh trọng nói lâm đại sư gia tộc nguyên an lý mũ khẩn cầu đại sư tương trợ sau đó lý gia tất có thâm tạng lý miên miên cũng gấp cắt mà nhìn xem lâm hiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu lâm hiên thần sắc bình tĩnh hắn đã tiếp nhận lý gia khách khanh thân phận lại tại bắc lương thành tạm thời đặt chân đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến húng chi dương gia cử động lần này cũng cắt ngang hắn thanh tịnh lý gia không cần đa chủ cần lễ, v i ệ c n ằ m thiên r o n g p ậ n sự. Lâm h lời í tinh mà ý n h ề u t ì huống khẩn cấp, chúng cấp, thần a vừa đi vừa Vân đi nói. Tốt. t Lý i tinh ê n t h phân chấn lập tức điểm đủ trong phủ còn có thể điều động hộ vệ tinh nhuệ tính cả mấy vị c h â n nguyên cảnh trường lão một đoàn người đằng đằng sát khí hướng phía thành tây vội vã đi lâm hiên cùng lý v â n thiên sóng vai mà đi tốc độ nhanh nhất trên đường lý v â n thiên nhanh chóng đem tình huống cáo chi lâm hiên dương gia lần này xuất động ít ra hai tên chân nguyên cảnh tam trọng cao thủ cùng mấy tên chân nguyên cảnh nhất nhị trọng chất sự phối hợp đại lượng ngưng nguyên cảnh hộ vệ đồng thời công kích ba khu yếu điệm hiển nhiên làm ư u đồ đã lâu mong muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h cầm xuống hai tên chân nguyên cảnh tam trọng lý vân thiên sắc mặt nghiêm trọng bản thân hắn là chân nguyên cảnh tứ trọng đối phó một người không có vấn đề nhưng một người khác trong gia tộc trước mắt không ai cả nổi nguyên bản lý khuê là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc rất nhanh đám người đến tình hình chiến đấu kịch liệt nhất tây thị chỉ thấy nguyên bản đường phố phồn hoa một mảnh h ố n đ ộ n ánh lửa ngốc trời tiếng chấm rết binh khí tiếng va chạm tiếng kêu thảm thiết bên t a i không rứt lý do hộ vệ ngay tại dương gia tấn công mạnh hạ liên tục bại lùi trên mặt đất đã nằm không ít thi thể g i sân một tên người mặc cờ bảo khuôn mặt nham hiệm đang cơm một đôi viên ương việt chiêu thức tàn nhẫn chân nguyên cảnh tam trọng khí tức t r i ể n lộ không bỏ sót những nơi đi qua lý gia hộ vệ không chết cũng bị thương hắn chính là dương gia tam trưởng lão dương tiêu dương tiêu lão cẩu khinh người quá đáng lý vân thiên nổi giận gầm lên một tiếng chân nguyên cảnh tứ trọng khí tức bộc phát trực tiếp nào h về phía dương tiêu đối thủ của ngươi là ta lý vân thiên ngươi đến rất đúng lúc hôm nay chính là ngươi lý gia hủy diệt thời điểm dương tiêu nhai răng cười không sợ hai chút nào nên tiếp hai người trong nháy mắt chiến là một đoàn khí lãng quần quận người chung quanh đều khó mà tới gần mà đổi thành một tên dương gia chân nguyên cảnh tam trọng cao thủ một vị sử dụng t r ư ờ n g côn lão giả đầu hói thì không người chế ước như là hổ vào bể dê một cây nặng nề côn sắt vung vẩy đến kín không kẽ hở mỗi một lần nện xuống đều có một tên lý gia hộ vệ xương cốt đứt gãy ha ha lý gia không người nào sao cho lão phu chết đi lão giả đầu hói một côn đem một tên lý gia chấp sự chấn động đến thổ huyết bay ngược ánh mắt l ư ớ t nhìn tràn đầy khinh miệt đúng lúc này một đạo thanh n i bình tĩnh văng lên đối thủ của ngươi là ta lâm hiên bước ra một bước ngăn khuất lão giả đ ầ hói trước mặt hàn khí tức vẫn như c ũ nội liễm nhưng trong tay viêm linh phần thiên thương lại tản ra làm người sợ hai nóng rực lão giả đầu hói s ứ n g sở đánh giá lâm hiên một phen cảm nhận được hắn chỉ là chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi không khỏi cười nhạo lên tiếng t ừ đâu tới m a u đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng chân nguyên cảnh nhất trọng cũng dám cả ta cúc n g a y cho ta dứt lời trong tay côn s ắ c mang theo tiếng gió gào thét như là một cây tình tiên như cự trụ hướng phía lâm hiên đập xuống giữa đầu thế đại lực trầm đủ để khai sơn pha thạch hắn căn bản không có đem lâm hiên để vào mắt nhưng mà đối mặt cái này hung mánh một côn lâm hiên không tránh k h n g né chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên phần thiên thương hướng lên một khung keng ba một tiếng biết hai nhức g ó c tiếng vang côn thương g i a o kích chỗ buộc phát ra chói mắt hỏa hoa cùng cồn bạo khí lãng trong dự đoán lâm hiên bị một côn đập bay cảnh tượng cũng không xuất hiện tiêu nhìn như mảnh khảnh phần thiên thương vững vàng giữ lấy nặng nề g h côn s á t không n ú c nhích tí nào lâm hiên dưới chân hắc đán núi mặt đất thậm chí chưa từng xuất hiện một k i a vết rách cái gì lão giả đầu hói trên mặt cười nhạo trong nháy mắt cứng đở chuyển hóa làm lồng đậm kinh hãi hắn cảm giác chính mình một côn này không giống như làn kện ở binh khí bên trên càng giống là đập vào một tòa tuyên cộ không rời trên núi lửa lực phản chấn nhường hai cánh tay hắn run lên côn sắt cơ hồ tột tay cái này sao có thể hắn nhưng là chân nguyên cảnh tam trọng toàn lực một côn lại bị một cái chân nguyên cảnh nhất trọng tiểu tử như thế hời hợt tiếp nhận lực lượng còn có thể đáng tiếc kỹ xảo qua cầu thả lâm h i ê n nhàn nhạt phê bình một câu cổ tay run lên phần thiên thương bên trên bỗng nhiên b ộ c phát ra kinh khủng nóng rực cự lực vê anh lão giả đầu hói chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự xoắn ố c k i n h lực theo côn sắt chuyển đến hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt máu me đồng địa côn sắt rốt cuộc không cầm nổi bệch một tiếng rời tay bay ra Cả người h ắ người tức thì bị cố cự lực chấn bị này n đ ộ đến lào đảo lào l sông biển, mặt mũi khó có thể tin. Người, người? rốt cuộc là người nào lão giả đầu hói hoảng sợ nhìn xem lâm hiền như là nhìn xem một cái quái vật lâm hiền không có trả lời trả lời hắn là càng hung hiểm hơn công kích phần thiên du l o n g bộ k h ẽ động thân hình như bóng với hình trong nháy mắt gần sát viêm long phá hư vàng dòng viêm long lại xuất hiện mặc dù không động dùng lĩnh vực cùng chấn ma lực nhưng uy lực cũng viễn siêu bình thường lão giả đầu hói mất binh khí lại tâm thần đ i u trấn trong lúc vội vã ngưng tụ hộ thể chân nguyên ngắn cản viêm long t ù y tiện xé rách hắn hộ thể chân nguyên mạnh mẽ đụng ở trên lồng ngực của hắn giang giác xương ngực tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe l ã o giả đầu hói kêu t h ả m một tiếng miệng phun màu tươi như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài đập ầm ẩ m tiến một đống trong phế tích vùng vây hai lần liền không một tiếng động miệng ép giống như đánh chết một tên chân nguyên cảnh tam trọng vó giả một mặt này không chỉ có nhường ngay tại kịch chiến lý vân thiên cùng dương tiêu nghê ngẩn càng làm cho toàn bộ hỗn loạn tây thị chiến trường xuất hiện nháy mắt tiến tĩnh tất cả dương ra người đ lý, lý gia hộ vệ như là điên cuồng bắt đầu điên cuồng phạt công đang cùng lý vân tiên giao thủ dương tiêu nhìn thấy lao giả đầu hói bị miễu sát dọa phải hồn phi phách tán chiêu thức trong nháy mắt dối loạn tức lòng lý vân tiên nắm lấy cơ hội một trường khắc ở lồng ngực của hắn đem nó đánh cho thổ hết trọng thương bị lý gia hộ vệ cùng nhau tiến lên bắt sống thủ lĩnh bị bắt bị giết dương gia thế công trong nháy mắt sụp đổ còn lại nhân mã hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc là hốt hoảng chạy trốn tây thị nguy cơ bị lâm hiên lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn cấp tốc bình định lý vân thiên nhìn xem đi đến bên người lâm hiên kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là nặng nề mà vô vỗ bờ vai của hắn lâm đại sư đại ân không lời nào cảm tạ hết được lâm hiên khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua bựa b ộ n chiến trường nhìn về phía cái khác hai cái bị tập kích phương hướng lý gia chủ mặt khác hai nơi đúng đúng nhanh trợ giút dược điền cùng năm p ư ờ n g lý vân thiên lập tức kịp phản ứng lưu lại một số người tay thanh lý tây thị mang theo lâm hiên cùng chủ lực lập tức lao tới mặt khác hai nơi chiến trường có lâm hiên cái này có thể so với chân nguyên cảnh hậu kỳ kinh khủng chiến lược gia nhập mặt khác hai nơi chiến đấu càng là không chút huyền n i ệ m dương gia tiến công đội ngũ bị như bẻ c ả n h khô giống như đánh tan hai tên dẫn đội chân nguyên cảnh nhị trọng chất sự liền lâm hiên một chiêu đều không có nhận hạ liền một chết một bị thương ngắn ngủi một canh giờ không đến dương gia tỉ mỉ bày kế tập kích liền lấy thảm bại chấm dứt không chỉ có tổn thất đại lượng nhân thủ càng là hao tổn ba tên chân nguyên cảnh trường lão có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trải qua trận này, lâm hiên chi danh, không chỉ ò n cực ạ n có lý Gia đối với hắn phụng như khách quý bắc lương thành bên trong thế lực khác cũng nhau nhau đưa tới cảnh ô liu không dám chậm trễ chút nào xử lý xong những ngày về vặt lâm h i ê n liền đem tinh lực chủ yếu thả lại lúc đầu mục tiêu tìm kiếm chấn ma lệnh hắn thông qua lý ra con đường trong bóng tối thả ra tin tức giá cao cầu mua cùng lệnh bại thượng cổ trận pháp chờ từ mấu chốt tương quan cổ vật hoặc tin tức thậm chí nhường lý ra ra mặt liên hợp trong thành mấy nhà quan hệ còn có thể thế lực thay lưu ý nhưng mà liên tiếp mười mấy ngày đi qua thu hoạch giải rác đưa tới hoặc là chút chỉ tốt ở bề ngoài bình thường đồ cổ hoặc là chính là chút làm theo lời đồn tin tức giả chân chính manh mối một tia cũng không chấn ma lệnh c a n hệ trọng đại ma giáo cũng trong bóng tối tìm kiếm chỉ sợ người biết chuyện hoặc là giữ kín không nói ra hoặc là sớm đã gặp độc thủ lâm hiên ngồi tại trong tiểu viện lông mày cao lại cảm nhận được một tia khó giải quyết man hoang cổ vực rộng lớn vô biên nếu không có rõ ràng phương hướng không khác mò kim đáy biển ngay tại hắn suy tư b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào hành động lúc lý miên miên bưng một bản linh quả đi đến nàng bây giờ đối lâm hiên càng thêm kính nghệ gặp hắn mấy ngày liên tiếp là tìm kiếm vật gì đó m ặ t h ủ mày trao liền nhẹ giọng mở miệng nói lâm công tử thế nhưng là đang vì tìm kiếm tia đặc thù lệnh bài sự tình p h i ề n não lâm hiên nhìn nàng một cái khẽ gật đầu lý miên miên trầm ngâm một lát nói bác lương thành dù sao ở chết một góc tin tức con đường có hạ nếu là ngay cả chúng ta mấy nhà liên thủ đều không nghe được chỉ sợ thông thường phương pháp rất khó có thu hoạch bất quá ta ngược lại thật ra nhớ tới một chỗ có lẽ có thể đi thử thời vận a nơi nào lâm h i ê n dẫn lên hứng thú hắc qua than giám bảo hội lý miên miên giải thích nói hắc qua than ở vào bắc lương thành phương hướng tây bắc ước ba trăm dặm bên ngoài là một chỗ việc không ai quản lý màu xám khu vực nơi đó mỗi tháng sẽ cử hành một lần dưới mặt đất giám bảo hội người tham dự ngư long hữu t ạ n không chỉ có người của các phe thế lực càng nhiều thì là dân liều mạng nhà thám hiểm cùng từ man h o a n g chỗ sâu trở về dân đai vàng bọn hắn mang tới đồ vật đủ loại rất nhiều đều không rõ lai lịch thậm chí có chút là từ thượng cổ di tích bên trong đào r a tàn t h i ế n mặc dù khó phân thật giả nhưng ngẫu nhiên quả thật có thể xuất hiện một chút không tưởng tượng được bà bối công tử sở cầu c h i vật có chút kỳ lạ có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới chút manh mối lâm hiên trong mắt tinh quang nói lên loại này hỗn loạn c h i địa mặc dù nguy hiểm nhưng đúng là tin tức g i a o hội cùng nhặt nhạnh chỗ tốt nơi tốt lần sau dám bảo hội khi nào cử hành ngay tại sau ba ngày sau ba ngày lâm hiên làm sơ dịch dùng thay đổi một thân không đáng chú ý mũ che màu xám tại lý miên miên dẫn đường h ạ đi tới hắc quá than cái gọi là hắc quá than là một mảnh to lớn màu đen đá sỏi bãi b ù n hoang vu mà khóng đạn giám bảo hội không có cố định nơi trốn ngay tại bãi b ù n trung ương tạm thời vòng lên một phiến khu vực người tham dự hoặc bày quầy bán hàng hoặc đi k h ắ p thấp giọng trò chuyện bầu không khí quỷ dị mà khẩn trương lâm hiên vận chuyển linh quy chập tức thuật đem khí tức thu liễm đến cực hạng như là một cái bình thường ngưng nguyên cảnh tàn tu ánh mắt chậm rãi đảo qua nguyên một đám quầy hàng quầy hàng bên trên trưng bày đồ vật t i ê n ký b á c quái không trọn vẹn sơn thú dị xét binh khí không biết tên khói thạch ố vàng xếp cổ phần lớn linh khí ảm đạm kh hắn chủ yếu chú ý những cái kia mang theo cổ lao khí tức vật nhất là kim loại lệnh bài loại vật phẩm nhưng mà nhìn hơn phân nửa vẫn như c ũ không thu hoạch được gì phần lớn là chút phàm tục đồ cổ hoặc là pháp khí cấp thấp m ả n h vỡ ngay tại hắn cảm thấy thất vọng chuẩn bị đi khu vực khác nhìn xem lúc ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý còn nhỏ chủ quán là cái toàn thân bao p h ủ tại áo bào đen bên trong khí tức âm lánh lao giả hắn quầy hàng bên trên đồ vật rất ít chỉ có mấy khối nhan sắc cảm đạm mảnh vụn kim loại cùng vài quả nghề và linh thảo hấp dẫn lâm hiên chú ý là trong đó một khối biên giới bất quy tắc toàn thân đỏ s ậ m lại không có chút nào sóng linh khí mảnh kim loại hệ thống chuyển đến yếu ớt nhắc nhở đinh kiểm tra tới yếu ớt niết b à n đan tương quan đạo v ẫ n lưu lại cùng túc chủ có niết b à n đan tàn phương đồng nguyên nên mảnh kim loại hư hư thực thực nào đó tôn cao dài đan lô m ả n h vỡ từng trường kỳ luyện chế niết b à n đan l u ộ m dần ý nghĩa niết b à n đan lô m ả n h vỡ lâm hiên trong lòng hơi động mặc dù đối với hắn trực tiếp tăng thực lực lên vô dụng nhưng nếu có thể từ đó cảm lộ một tia niết bản chân ý hoặc đối ngày sau bù đắp đan ư ơ n g luyện chế đan dược có chỗ í c lợi hắn bất động thanh sắc đi qua tiện tay cầm lấy bên cạnh một g ố c nhìn như bình thường khô tâm thảo hỏi cỏ này bán thế nào áo bào đen lão giả trừng lên mí mắt thanh âm khẳng khàn mười khối hạ phẩm nguyên thạch lâm hiên ra v ẻ ghét bỏ vung xuống khô tâm thảo lại tiện tay cầm lấy khối kiê màu đỏ sợ m m ả n h kim loại ước lượng cái này phá miếng sắt đâu nhìn xem còn có chút nặng lấy v ề ép một chút dược liệu có lẽ vẫn được lão giả lường mảnh kim loại một cái dường như cũng không coi nó là chuyện năm khối hạ phẩm nguyên thạch ba khối lâm hiên trả giá lấy đi lão giả dường như lười nhác dây dưa lâm hiên thanh toán nguyên thạch. đem mảnh kim loại thu vào túi chữ vật mừng thầm trong lòng đây coi như là cái ngoại ý muốn nhỏ thu hoạch ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi bên cạnh một cái quầy hàng chuyển đến tiếng cãi vã hấp dẫn chú ý của hắn kia chủ quán ngay tại trào hàng một gốc toàn thân băng lam phiến lá như là cánh ve linh thảo băng ve lá tuyệt đối là trăm năm băng ve lá chỉ đổi có thể tăng lên chân nguyên cảnh tu vi đan dược h o ặ c đ ồ n g giá nguyên thạch chủ quán lớn tiếng gào to lâm h i ê n ánh mắt đ ả o qua gốc kia băng ve lá hệ thống trong nháy mắt cho già phản hồi băng ve lá chân thực năm một trăm hai mươi năm phẩm chất thượng thừa Là đây là một bình ngưng nguyên đan đủ chứ chỉ thấy một người mặc hoa phục sắc mặt tiêu căng trẻ tuổi công tử ca mang theo hai tên hộ vệ trên trục tới tiện tay đem một cái bình ngọc ném cho chủ quán hiệu công tử ca tu vi tại chân nguyên cảnh n h ị trọng k h í tức phù phiếm h i ệ n nhiên là dựa vào đan dược t r ồ n g lên tới chủ quán tiếp nhận bình ngọc kiểm tra một chút như n h ữ n mày vị công tử này ngưng nguyên đan chỉ là nhị phẩm đan dược hơn nữa phẩm chất đồng dạng muốn đổi ta cái này trăm năm băng ve lá chỉ sợ ừ m ngươi nói cái gì hiệu công tử á o gươm ca sầm mặt lại ta chính là bắc lương thành triệu gia triệu quát ta nhìn chúng đồ vật ngươi dám không bán triệu gia bắc lương thành bên trong cùng dương gia thực lực tương đương gia tộc n à y thường làm việc có chút bá đạo chủ quán mặt lộ vẻ khó xử dường như không dám đắc tội triệu gia đúng lúc này lâm hiên bình tĩnh mở miệng ta ra ba viên chân nguyên đan trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc miệng bình hơi mở tinh thần mùi thuốc lập tức tràn ngập ra đúng là hắn tự tay luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan chân nguyên đan vẫn là thượng phẩm t r u n g quanh lập tức vang lên một mảnh thấp giọng hô chân nguyên đan giá trị xa không phải ngưng nguyên đan có thể so sánh húng chi là ba viên thượng phẩm chủ quán nhãn tình sáng lên lập tức đem triệu quát bình ngọc đưa trở về triệu công tử xin lỗi vị khách nhân này ra giá cao hơn triệu quát sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám hắn nhìn chằm lâm hiên trong mắt tràn đầy o á n độc tại cái này bắc Lương thành khu vực. c tốt. Tốt. Đùng đùng ò ngay k h ô n có m tại hắn hoàn thành giao dịch chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lúc bên cạnh quầy hàng một vị một mực trầm mặc quan sát mặc thám hiểm giả phục sức trung niên hán tử bỗng nhiên nói khẽ với hắn nói rằng bằng hữu hạo phách lực bất quá phải tội triệu quát tại hát qua than phải cần thật chút lâm hiên nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu trung n i ê n hắn tử kia dừng một chút lại hạ giọng nói ta nhìn bằng hữu dường như đang tìm kiếm chút đặc thù láo vật ta trước đó vài ngày tại táng ma cốc bên ngoài cũng là n h ặ t được qua một khối kỳ quái thiết bài đen xỉ cứng rắn vô cùng mặt trên còn có chút xem không hiểu đường vân cảm giác có chút tà môn liền không dám lưu thêm thuận tay ném về một cái trong cái khe vị trí đại khái tại táng ma cốc phía tây ba mươi dặm một chỗ màu đỏ dưới vân núi Táng ma cốc, cùng trong tay hắn ly hỏa c h ấ n ma lệnh sao mà tương tự chẳng lẽ là một cái khác c h ấ n ma lệnh manh mối hắn cưỡng chế kích động trong lòng bất động t h a n h s ắ c hướng trung niên hắn t ử kia nói tiếng cảm ơn cũng không hỏi nhiều để tránh gây nên người khác chú ý không nghĩ tới tại cái này dám bảo hội bên trên không thu hoạch được gì lúc đầu tiên là nhặt nhạnh chỗ tốt nhất bàn đan lô mạnh vỡ lại bởi vì tranh đoạt linh thảo cùng người kết thủ kết toán cuối cùng lại n g o ạ i ý muốn được đến một cái có thể là c h ấ n ma lệnh manh mối cái này tán ma gốc xem ra phải đi một chuyến chân một trăm linh năm manh mối chân một trăm linh năm manh mối rời đi hắc qua t h a n sau lâm hiên không có chút nào trì hoãn lập tức căn cứ trung niên h á n tử kia cung cấp mơ hồ tin tức hướng phía táng ma cốc phương hướng xuất phát táng ma cốc ở vào man hoang cổ vực chỗ càng sâu hoàn cảnh so bắc lương thành xung quanh càng thêm ác liệt man hoang cương phong cơ hồ thành trạng thái bình thường trong không khí tràn ngập một loại như có như không làm cho người tâm thần có chút không tập trung mục nát khí tức sau ba ngày hắn lần theo manh mối đi tới một mảnh bị màu đen quái thạch vởn quanh bí ẩn cửa vào sơ cốc trong cốc sương ngủ lỡ lờ mơ hồ có thể nghe được một số khác biệt tại bình thường yêu thú mang theo một loại nào đó nguyên thủy vận luật tiếng hò h xuyên qua một mảnh r ầ m r ạ m nhan sắc cám trầm rừng gai sau trước mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy sâu trong thung lũng xây dựa lưng vào núi mấy t r ụ c tòa dùng to lớn hát thạch cùng ra thú dựng phòng ốc đơn sơ trung ương trên đất chống thiêu đốt lên vĩnh v i ê n không dập tắt đống lửa một chút làn da màu đồng cổ d á người n g dị thường khôi ngô gần như chỉ ở bộ vị mấu chốt vây quanh ra thú nam nam nữ, nữ ngay ữ n tại hoạt động bọn hắn rèn luyện lấy bằng đá hoặc cốt chất vũ khí hoặc là diễn luyện lấy một loại nào đó tràn ngập lực lượng trên múa trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa bảo tạc tính chất lực lượng đây chính là man hoang cổ lâm hiên xuất hiện như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn â ngao một tiếng tràn ngập cảnh giác cùng địch g i thét dài văng lên trong nháy mắt tất cả bộ lạc thành viên ánh mắt đều như là mũi tên nhọn bắn về phía lâm hiên cái này khách không mời mà đến bọn hắn cấp tốc cầm lấy bên người bữa đá trường màu xương bổng nhóm vũ khí trong miệng phát ra c h ầ m thấp tiếng giống từ bốn phương tám hướng xuống tới thứ nhất từng cái ánh mắt hung ác tràn đầy đối ngoại lai người bài x í c ù n g vị trí cầm đầu một tên chẳng hán thân cao tiếp cận hai trượng bắp thịt quần quận như là bức tượng đá trên mặt bôi chét lấy màu trắng giữ tợn đồ đẳng khí tay hắn nắm một thanh to lớn lóe ra ưu quang hát thạch c h i ế n phủ ngăn khuất lâm hiên trước mặt tiếng như như sấm diền quát kẻ ngoại lai vì sao xâm nhập ta hát thạch bộ lạc lãnh địa nói ra mục đích của ngươi lâm hiên có thể cảm giác được những n à y thổ dân thể nội lao nhanh khí huyết chi lực bọn hắn tu luyện chính là một loại cực kỳ nguyên thủy lại thuần túy man hoang luyện thể thuật lục thân cường độ viễn siêu cùng d a i võ giả hắn không muốn vô cớ lên xung đột ôm quyền bình tĩnh nói tại hạ lâm hiên là tìm kiếm một cái thượng cổ di vật mà đến vô ý cùng quý tộc bộ lạc là địch, tìm được cần thiết đồ vật liền sẽ lập tức rời đi thượng cổ di vật bộ lạc thủ l trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm h ừ mỗi một cái kẻ xông vào đều nói như vậy cuối cùng không phải muốn c ư ớ p đoạt chúng ta b a i săn chính là muốn c ư ớ p đoạt chúng ta c u n g phụng tổ thạch cúc ra ngoài nếu không chết hắn căn bản không tin lâm hiên lý do thoái thác tại mảnh này được nhục cường thực cổ vực kẻ ngoại lai cơ hồ sẽ cùng tại kẻ xâm lược giết n h a m không còn nói nhảm nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu phát động công kích hắn thân thể khổng lồ lại dị thường linh hoạt hát thạch chiến phủ mang theo xe rách không khí áp phong hướng phía lâm hiên chém bổ xuống đầu những bộ lạc khác chiến sĩ cũng đồng thời phát xuất chiến giống thạch mâu như rừng xương b ồ n g gào thét từ từng cái góc độ công hướng lâm hiên lâm hiên n h u mày biết giải thích vô dụng chỉ có thể bị ép ứng chiến keng phần thiên thương cùng hát thạch chiến phủ mạnh mẽ va chạm phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang lâm hiên chỉ cảm thấy cánh tay có hơi hơi nặng âm thầm kinh ngạc tại đối phương thuần túy nhục thân lực lượng cường hành mà nham càng là trong lòng h ã i nhiên h ắ n g cái này ẩn chứa man hoang chi lực một bữa lại bị đối phương kia nhìn như m ả n h khảnh trường thương vững vàng chống trọi chiến đấu trong nháy mắt bộc phát những này hát thạch bộ lạc chiến sĩ lực phòng ngự kinh người bình thường chân nguyên công kích đánh vào bọn hắn mỏ vậy mà chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt b ệ n h m ấ n khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương vũ khí của bọn hắn mặc dù đơn sơ nhưng chất liệu đặc thù lại ẩn chứa man hoang chi khí thế đại l ự c t trầm lâm hiên đem tinh viêm luyện thể quyết vận chuyển lên đến xích kim sắc khí huyết trào lên lấy mạnh đối mạnh hắn không còn né tránh mà là lấy càng lực lượng bá đạo đ ố i cứng phần thiên thương hoặc quét hoặc điểm nóng d ự c tinh viêm chi lực bám vào tại thương mang phía trên cùng những cái k i a bờ đá xương bổng va chạm suy suy nóng rực khí lan quét sạch những cái tia bộ lạc chiến sĩ trong tay bằng đá cùng cốt chất vũ khí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan bọn hắn hoảng sợ phát hiện cái này kẻ ngoại lai lực lượng vậy mà so với bọn hắn những n à y lâu dài cùng man hoang vật lộn chiến sĩ còn kinh khủng hơn k i a nóng dực khí tức càng làm cho bọn hắn cực không thoải mái lâm hiên như là hổ vào bề dê phần thiên thương những nơi đi qua bộ lạc chiến sĩ n h a o n h a o bị đánh bay ra ngoài mặc dù ỉ vào d a d à y thịt béo không có lập tức mất mạng nhưng cũng xương cốt đứt gãy đã mất đi sức chiến đấu nham thấy tộc nhân n h a o n h a o t h ụ thương hai mắt trong nháy mắt xích hồng phát ra phẫn nộ gà ghét k i n h n h u n tổ linh không thể tha t h ứ man hoang quân hóa hắn đột nhiên đánh bộ ngực của mình trong mi Hắn thân bốn là sau khi cồn hóa nham tốc độ lực lượng bạo tăng như là một đầu phát cồn man tượng bỏ chính phủ song quần như là hai thanh cự truy mang theo hủy diệt tất cả khí thế liên hoàn đánh phía lâm hiên quần phong đè ép không khí phát ra tiếng nổ đúng đoảng đối mặt cái này quần bánh vô cùng công kích lâm hiên ánh mắt ngưng tụ biết không thể lại lưu thủ hắn triệt thoái phía sau nửa bước thể nội xích kim chân nguyên độ cao áp xúc n g ừ n g tụ tại đầu ngón tay bỏ phần thiên thương vật lý công kích thuần túy lấy chân nguyên ly thể chi thuật thi t r i ể n ra lực xuyên thấu mạnh nhất áo nghĩa phá hư chỉ một đạo cô đ ộ n g đến cực hạn chỉ có to bằng ngón tay nội bộ thiêu đốt lên vàng dòng hỏa diễm chỉ mang như là thuấn di giống như bắn r a phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn điểm vào nham sau khi cuồng hóa bởi vì công kích mà có chút bại lộ ngược h u y ệ t thiên trung nơi đó là man hoang chi lực vận chuyển một cái hạch tâm tiết điểm、Phúc. chỉ mang không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng tiên nặng nghề man hoang hộ thể cơ khí không có vào nh c h ư ớ c m ỏ m đá sông động tác đột nhiên cứng đờ cồn hóa trạng thái bị cưỡng ép c ă n g ngang bành trướng thân thể như là thoát hơi giống như cấp tốc trở về hình dáng ban đầu hắn kêu thảm một tiếng trong miệng phun ra mang theo nội tạng khối vụn máu tươi thân thể cao lớn đ ầ y kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất khí tức trong nháy mắt h ể b ả i xuống dưới thủ lĩnh Con thừa còn có thể động đậy bộ lạc chiến sĩ phát ra bi thiết nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng liền c ư n g hắn nhất thủ lĩnh địa bại bọn hắn còn có hy vọng gì lâm hiên cũng không tiếp tục truy kích hắn thu hồi phần thiên thương nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi nham cùng chung quanh hoảng sợ bộ lạc dân chúng trầm giọng m ở miệng ta nói lại lần nữa ta vô ý cùng các ngươi là địch ta tìm kiếm thượng cổ di vật là vì ngăn cản một đám tên là ma giáo thế lực tạ ác bọn hắn ý đổ giải phong âm ủ chi nguyên một khi thành công ma khí đem quét sạch toàn bộ man hoang cổ vực đến lúc đó bất luận là chúng ta kẻ ngoài lai、like, vẫn là các ngươi những n à y bộ lạc thổ dân đều làm mất đi sinh tồn tri địa hóa thành ma vật nhạc viên hắn lấy ra mấy bình phẩm chất thượng thừa chữa thương đan dược ném cho bên cạnh một vị thoạt nhìn như là trường lao lao giả đây là chữa thương đan dược cho các n g ư ơ i thủ lĩnh cùng thụ thương tộc nhân phục vụ nếu không tin các n g ư ơ i có thể phái người đi bắc lương thành nhanh nóng trước đây không lâu ma giáo từng ý đồ công kích nơi đó đã bị đánh lui lão giả kia tiếp nhận đan dược hít h à trong mắt lộ ra vẻ kinh dị đan dược này ẩn chứa sinh cơ viễn siêu bọn hắn bộ lạc tự chế dược cao hắn do dự một chút vẫn là cho nham cùng cái khác thương binh n a n b ả o đan dược hiệu quả hiệu quả nhanh chóng nham thương thế rất nhanh ổn định lại mặc dù vẫn như cũ suy yếu nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh hắn dậy ruổi lấy ngồi dậy phức tạp nhìn xem lâm hiên cảm thụ được thể nội kia tinh thuần dự lực lại hồi tưởng lại lâm hiên vừa rồi kia lời nói cùng hạ thủ lưu tình hành vi trong lòng địch lý dần dần tiêu tán n g ư ơ i nói thế nhưng là thật nham thanh n â m khẳng khản câu câu là thật lâm hiên vẻ mặt thản nhiên nham trầm mặc một lát dường như tại cân nhắc cuối cùng hắn hít sâu một hơi nói kẻ n g o ạ i lai、like. không lâm hiên thực lực của ngươi cùng đan dược thắng được hát thạch bộ lạc tôn trọng liên quan tới ngươi muốn tìm thượng cổ di vật chúng ta xác thực gặp qua vật tương tự lâm hiên mừng rỡ thỉnh giảng nham nhìn về phía sơn cốc chỗ càng sâu tia sương mù càng thêm nồng đậm tản ra làm người sợ hãi chấn động phương hướng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi tại cổ vực chỗ sâu nhất vẫn thần n g uyên chúng ta bộ lạc tổ tiên từng ở nơi đó gặp qua một mặt lệnh bài theo tổ tông truyền miệng lệnh bài kia có thể tản mát ra kim sắc quan mang tất cả đến gần tà ma chi vật đều sẽ bị chấn áp tịnh hóa nhưng này vẫn thần n g uyên là cấm kỵ chi địa có cực kỳ cường đại thủ hộ yêu thú c h i ế m cứ chúng ta bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ cũng không dám tới gần biên giới lệnh bài kia ngay tại vẫn thần uyên chỗ sâu nhất vẫn thần uyên thủ hộ yêu thú rốt cục được đến xác thực manh mối mặc dù địa điểm cực kỳ nguy hiểm nhưng dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm kiếm phải tốt hơn nhiều đà tạ cáo chi lâm hiên đối nham ô quyền lại lưu lại một chút đan dược xem như đã t ạ lập tức không còn lưu lại quay người hướng phía vận thần h u y ê n phương hướng dứt khoát tiến lên nhìn xem lâm hiên biến mất ở trong x ư ơ n g mù bằng lưng nham tự lẩm bẩm hy vọng người thật có thể ngăn cản vụ tai nạn kia chương một trăm linh sáu vận thần h u y ê n chương một trăm linh sáu vận thần h u y ê n rời đi hát thạch bộ l ặ sau lâm hiên hướng phía nam chỉ vận thần u y ề n phương hướng đi nhanh đại địa khe danh tung hành ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút to lớn giống như núi nhỏ xương thú nửa trôn trong đất tản ra cổ lão t ĩ n h mịch khí tức dựa theo n h a m miêu tả vẫn thần nguyên ở vào cổ vực đông nam hướng một mảnh được xưng là x ư ơ n g r ồ n g dây núi cuối cùng nơi đó địa thế chợt hạ xuống hình thành một đạo sâu không thấy đáy lâu dài bị năng lượng màu xám đen x ư ơ n g mù bao phủ kinh khủng vực sâu đi tới ngày thứ ba giờ ngọ lâm hiên xuyên qua một mảnh tre kín màu đỏ đất các hoa nguyên phía trước xuất hiện một mảnh đối lập nhẹ nhàng đồi núi khu vực dựa theo tính ra nơi này khoảng cách vẫn thần nguyên bên ngoài đã không đủ trăm dặm ngay tại hắn chuẩn bị làm sơ chỉnh đôi lúc Linh phía trước đồi núi phía trên thình lình có ba nhóm người ngay tại g i ả n g co khí tức đều là không kém h i ệ n nhiên cũng không phải là bình thường tàn tu lâm hiên thân hình thoát một cái như là dung nhập hoàn cảnh lạc yên tới gần chỉ thấy đồi núi đỉnh chót ba phe nhân mã hiện lên tam giác chi thế đứng thẳng lẫn nhau cảnh giác bầu không khí dương c u n g bàn kiếm bên tay trái là năm tên thân mang xanh nhạt đạo bảo gánh vác trường kiếm tu sĩ trẻ tuổi người cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén như kiếm thanh niên tu vi thình lình đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng bốn người sau lưng cũng đều là chân nguyên cảnh nhất nhị trọng hạ thủ bọn họ nói ống tay háo miệng t h e o lên vân v â n cùng bức tranh cắp vì sao chính là tới từ trùng châu đỉnh tiêm tông môn một trong h u y ề n tiên tông bên tay phải thì là bốn tên nữ tu thân mang màu tím nhạt mây trôi váy khí chất xuất trần quanh thân có nhàn nhạt, nhạt hào quang lưu chuyển cầm đầu nữ tử dung mạo thú mỹ mi tâm một chút chu xa khí tức mờ mịt đồng dạng là chân nguyên cảnh tam trọng chính là tử hạ c á c đệ tử tinh anh nhưng khí tức bên trong mang theo một cỗ giáp tính trong đó bên cạnh hai người thậm chí đi theo thân thể vì manh yêu thú một đầu toàn thân bao trùm lân rác màu xanh cự lang cùng một cái cánh chim không gió lại ánh mắt sắc bén kim ưng người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô màu d a cổ đồng mang trên mặt một đạo vết cào tràng hán chân nguyên cảnh tam trọng tu vi không che giấu chút nào là đến từ lấy ngự thú nghe tiếng vạn thú cốc cái này ba nhóm người h i ệ n nhiên cũng là vì tìm kiếm thượng cổ di vật mà đến giờ phút này nguyên nhân chính là con đường phía trước thuộc về hoặc phát hiện gì rồi manh mối mà rằng cỏ không xong lâm nhiên đến mặc dù khí tức thu liễm nhưng vẫn bị ba phe nhân mã bên trong cảm giác nhạy cảm người phát giác ừ n lại có người tới huyền thiên tông cái tia lạnh lùng thanh niên trước hết nhất quay đầu ánh mắt như kiếm bản đâm về lâm hiên ẩn thân phương vị hai phe còn lại cũng lập tức quăng tới xem kỹ ánh mắt lâm hiên thấy hành tích đã lộ liền cũng không tiếp tục cần giấu thoải mái hiện ra thân hình đi lên phía trước hắn vẫn như cũng là một thân đơn giản thanh sam gánh vác dùng v à i túi buộc ở cổ lửa ngựa bao lấy viêm linh phần thiên thương khí tức chấm tĩnh chân nguyên cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong cũng dám một mình tới đây huyền thiên tông bên trong một tên chân nguyên cảnh hai trọng đệ tử cười nhạo một tiếng ngựa khí khinh miệt vạn thu cốc tráng hắn cùng tử hà các cầm đầu nữ tử thì nhìn nhiều lâm hiên vài lần. dường như phát giác được hắn khí tức nội liễm phải có chút quá mức không giống bình thường nhất trọng tu sĩ huyền thiên tông kia lạnh lùng thanh niên tên là lăng tuyệt ánh mắt tại lâm hiên trên thân đảo qua cuối cùng dừng lại tại sau lưng của hắn kia cho dù bao vây lấy vài bộ vẫn mơ hồ lộ ra nóng rực cùng linh tinh chấn động trường thương bên trên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam vị b ă n g h ư u này rất là lạ mặt không biết đến từ phương nào thế lực cũng là vì vẫn thần viên trong thượng cổ di vật mà đến l ă n tuyệt mở miệng thanh âm lạnh lẽo mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống xem kỳ ý vị tán tu mà thôi nghe nói nơi đây có cổ vật đến đây thử thời lâm hiên bình tĩnh bắt lại không muốn sinh thêm sự cố tán tu lăng tuyệt n ế t miệng lên một vệ giọng địa mai độ cong các hạ trôi này thường cũng không giống như là tán tu có thể có ta huyền thiên tông đối với thượng cổ thần binh rất có nghiên cứu có thể mượn tới nhìn qua lời vừa nói ra giữa sân bầu không khí lập tức trở nên tế nhị đây rõ ràng là trần chủ cường thủ hào đoạt lấy c ớ từ hạ c á t cùng vạn thú cốc người thờ ơ lạnh nhạt mừng rỡ xem thịt lâm hiên ánh mắt lạnh lùng xem ra phiền p h i là tránh không khỏi thương chính là tùy thân binh khí không tiện mượn bên ngoài không tiện lăng tuyệt ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh vậy nhưng không thể kìm được ngươi cái này vẫn thần n g u y ê n quanh mình gần đây đã bị ta huyền thiên tông chia làm dò xét khu vực người không có phận sự không được t h i ệ n nhập nhìn ngươi bộ dạng khả nghi nói không chừng cùng lúc trước ở chỗ này hoạt động ma giáo dư nghiệt có quan hệ bắt lại cho ta cẩn thận điều tra hắn lại trực tiếp cho lâm hiên cài lên cấu kết ma g i á o mũ lời còn chưa dứt l a n g tuyệt sau lưng ba tên chân nguyên cảnh n h ị trọng huyền thiên tông đệ tử đã thân hình c h ấ p động trong n g á y mắt chiếm cứ ba cái phương vị đem lâm hiên vây vào giữa huyền thiên kiếm trận lên ba người đồng thời chập ngón tay như kiếm reo rắc kiếm minh vang vọng đồi núi ba đạo sắc bén vô song c h ạ m kiếm khí màu xanh l a m từ đám bọn hắn phía sau trên trường kiếm phóng lên tận trời trên không trung xen lẫn xoay tròn trong nháy mắt hóa thành một tòa bao trùm phương viên mười t r ư i n g kiếm trận lồng giam kiếm trận bên trong vô số tinh m i ệ n xanh t h ẳ m kiếm khí tung hoành cắt chém rét lạnh t ấ u xương không chỉ có phong tỏa không gian càng có một cỗ cường đại c h ấ n áp chi lực giáng lâm ý đồ đông kết lâm hiên chân nguyên cùng hành động huyền thiên kiếm trận huyền thiên tông vang danh thiên hạ hợp kích trận pháp một trong tuy chỉ từ ba tên đệ tử thi triển nhưng uy lực đủ để vây giết bình thường chân nguyên cảnh t a m trọng Tiểu tử, thân ứ c thời i l trường hình ư như g là hóa thành một đạo không có thực thể màu đỏ khói nhẹ tại kín không kẽ hở kiếm khí ô lưới bên trong cực tốc xuyên thẳng qua và mẹo k ba, ba tên đệ tử đồng thời biến hóa kiếm quyết kiếm trận bên trong tung hành nhỏ bé kiếm khí trong nháy mắt kiềm chế ngưng tụ hóa thành ba đạo dài hơn một triệu cô động kiếm cương như là ba đầu tỏa hồn băng làm độc lòng mang theo lệnh leo thấu xương cùng sắc bén sắc cơ từ ba cái xảo trá góc độ phải hướng lâm hiên lần này kiếm khí càng thêm tập trung uy lực càng mạnh phong tỏa lâm hiên tất cả né tránh không gian nhưng mà lâm hiên vẫn không có né tránh tay phải hắn hư nắm phía sau vải bộ nổ t u n g vàng dòng lưu q u a n g phóng lên tận trời viêm linh phần thiên thương đã nơi tay phát ra từng tiếng càng phượng gáy thân thương vàng dòng chạy xuôi hỏa phượng hư ảnh v ậ n quanh viêm linh lĩnh vực mở trong tiếng quát khẽ hào quang vàng n ó n g lấy lâm hiên làm trung tâm ẩm vang một phát trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kiếm trận phạm vi lĩnh vực bên trong nhiệt độ đột nhiên t ă n g không khí vặt vẽo bốc hơi kia ba đạo băng làm kiếm cương vừa vào, lĩnh bực, như là băng tuyết rơi vào lò luyện Suy suy p h lĩnh, có có lĩnh, lĩnh vực đây chính là rất nhiều chân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể nắm giữ năng lực phá lâm hiền trong tiếng hít thở người cùng thương phát viêm linh phần thiên thương hóa thành một đạo kim hồng giao thoa phích lịch lấy không thể ngăn cản chi thế ngang nhiên đâm về kiếm trận dòng năng lượng t h u y ề n trọng yếu nhất cũng là ba tên đệ tử khí cơ tương liên khẩn mật nhất kia một chút chính là lăng tuyệt trước người cái kia chủ trận đệ tử thương chưa đến nóng dực bá đạo lĩnh vực chi lực đã đem tên đệ tử kia khóa chặt tác chế hắn cảm giác chính mình như là đặt mình vào miệng núi lửa chân nguyên vận chuyển vương hữu tâm thần câu chiến ngăn trở hắn lăng tuyệt q u á t trói thai tên đệ tử kia liều mạng thôi động kiếm quyết ngưng tụ chân nguyên toàn t h ầ n tại mũi kiếm một kiếm đâm ra ý đồ ngăn cản đinh giam giắc mũi thương cùng mũi kiếm tinh chuẩn đục nhau trong dự đoán căng thẳng cũng không xuất hiện trôi kia phẩm dai không tầm thường trừng ki trong nháy mắt vỡ nát kim hồng thương mang thế đi không giảm mạnh mẽ điểm tại tên đệ tử kiêng ngực、Phúc. hộ thể chân nguyên như là giấy giống như vỡ vụn tên đệ tử kia lồng ngực sụp đổ máu tươi cùng u vún cả người như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài đập t ầm ầm rơi vào bên ngoài hơn mười t r ư i n g không rõ sống chết kiếm trận hạch tâm bị phá hai tên đệ tử khác nhận p h ả n vệ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn miệng phun máu tươi kiếm trận phá chủ trận đệ tử trọng thương sắp chết toàn trường tĩnh mịch lan tuyệt trên mặt k ê u căng cùng tham lam hoàn toàn ngưng kết hãi cùng sợ hãi hắn lúc này mới ý thức được chính mình đã phải một khối như thế nào cứng r ắ n tấm sắt từ hạ các cùng vạn thú cốc người cũng là con n g ư ờ i co vào nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ lâm hiên cầm thương m à đ ứng ánh mắt lạnh lùng đảo qua còn thừa hai tên sắc mặt trắng bệnh h u y ề n thiên tông đệ tử cuối cùng rơi vào làng tuyệt trên thân còn phải xem thương sao lăng tuyệt sắc mặt xanh trắng đan sen bờ môi run dậy lại một chữ cũng nói không nên lời tại đối phương kia băng lãnh nhìn chăm chú cùng kinh khủng lĩnh vợi áp hạng hắn ngay cả động thủ dũng khí đều để đề lên không nổi、Cút. lâm hiên phun ra một chữ lăng tuyệt như được đại x á cũng không dám lại dừng lại. thậm chí không để ý tới cái k i a đệ tử bị trọng thương mang theo hai người khác hốt hoảng ngự kiếm mà lên cũng không quay đầu lại biến mất ở phương xa chân trời trải qua chuyện này lại không người dám khinh thị lâm hiên giữa sân c h ỉ còn lại có tử hạ cát vạn thú cốc hai phe cùng cầm thương mà đứng lâm hiên chương một trăm lẻ bảy hợp tác chương một trăm lẻ bảy hợp tác ngắn ngủi trầm m ặ t sau vạn thú cốc cái kia trên mặt mang sẹo c h ẳ n g hán tiến lên một bước ôm quyền nói tại hạ vạn thú cốc lôi liệt huynh đ ạ thân thủ tốt không biết xưng hô như thế nào lâm hiên lâm hinh lôi liệt thái độ có chút khắc khí t h ự c không dám dâu dếm chúng ta đến đây cũng là vì tìm kiếm vẫn thần u y ê n bên trong thượng cổ di vật nhìn lâm huynh phương hướng chắc hẳn cũng là vì này mà đến vẫn thần u y ê n hung hiểm khó lường đơn độc hành động sợ khó thành sự tình không bằng chúng ta ba phương tạm thời hợp tác cộng đồng thăm dò đoạt được c h i vật nhấn ra lực nhiều ít phân phối như thế nào hắn nhìn thoáng qua tử hà các bên kia tử hà các liêu tiên t ử ý như thế nào tử hà các cái k i u mi tâm chu sa nữ tử tên là liễu mây sa nghe vậy khẽ gật đầu thành âm gieo rát có thể vẫn thần liên không thể coi thường hợp lực mới có sinh cơ ánh mắt hai người đều rơi vào lâm hiên trên thân lâm hiên suy nghĩ một chút vẫn thần uyên đã bị hát thạch bộ lạc coi là cấm kỵ còn có cường đại thủ hộ y ê u thú trong đó nguy cơ tất nhiên viễn siêu trước đó gặp cùng hai phe này tạm thời hợp tác quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm cũng có thể càng mau tìm hơn tới trấn ma lệ n h có thể lâm hiên gật đầu đáp ứng hiệp nghị đã thành tam phương ở giữa không khí khẩn trương h ò a hoạn không ít hơi chút giao lưu liền cùng nhau hướng phía vẫn thần uyên phương hướng xuất phát có lôi liệt cùng liễu mây xa dẫn đường tránh đi mấy chỗ đã biết nguy hiểm yếu thú lãnh địa tốc độ tăng tốc không ít nhưng mà l i ê n tại bọn hắn xuyên qua một mảnh to lớn che kín lợm chầm màu đen quái thạch hẻm núi lúc d ị biến nảy sinh giống ba một tiếng chấn động sơn nhạc kinh khủng gào thét từ hẻm núi chỗ sâu chuyển đến nương theo lấy ngập trời hơi nước cùng đất đá quần c u ộ n oanh minh chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ từ hẻm núi cuối đầm sâu bên trong phóng lên tận trời chiều cao vượt qua hai mươi triệu toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen nặng nghệ như khải lân tiến h đầu sinh độc rác dưới bụng sinh ra bốn cái lợi trào rõ ràng là một đầu sắc hóa dao man hoang g a o long khí tức mạnh thình lình đạt đến từ gia đình phong tương đương với nhân loại ch càng đáng sợ chính là nó quanh thân thủy quang cùng hào quang màu vàng đất sen lẫn phun trào hiển nhiên có thể điều khiển nước cùng thổ hai loại thuộc tính lực lượng man hoang d a o long hiển nhiên bị kẻ xông vào trọc giận to lớn dựng thẳng đồng khóa chặt ba người hám i ệ n g chính là một đạo hỗn hợp có đất đá cùng dòng nước xiết kinh khủng thổ tức như là thiên hà có n n g ư ợ c hướng phía ba người ẩm vàng n ệ n xuống những nơi đi qua không khí bị đè ép nổ đùng màu đen quái thạch nhao nhao vỡ nát thứ d a i đình phong cẩn thận lôi liệt nổi giận gầm lên một tiếng không chút do dự vô bên hông túi linh thú lệ một tiếng xuyên kim nước mây ưng gãy vang vọng hẻm nú dương cánh vượt qua năm trượng chính là lôi liệt khế ước t h ú tứ gia yêu thú kim sĩ đại bảng kim sĩ đại bảng tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo kim sắc t h i ề m điện h u n g h ã n không sợ chết nhào về phía man hoang giao lòng sắc bén như thần kim lợi trào mạnh mẽ chụp vào đầu lâu ý đồ hấp dẫn lực chú ý là phía dưới ba người tranh thủ thời gian từ hạ kết giới liêu mây xa cũng trong nháy mắt ra tay hai tay kết ấn màu tím n h ạ t hào quang tự nàng quanh thân tuân ra cấp tốc quyết tán hình thành một đạo nửa trong suốt lồng ánh sáng màu tím đem ba người bao phủ trong đó、Ấm、ẩm giao long thổ tức mạnh mẽ đâm vào t ử hà kết giới bên trên kết giới kịch liệt lắc lư t ử quang hàm đ ạ m l i ề u mây xa sắc mặt c h ă n g n h ậ n hiển nhiên trèo trống đến cực kỳ phí sức nhưng kết giới này t r ú n g quy là tạm thời chặn lại cái này kinh khủng một kích ngay tại lúc này lâm h i ê n ánh mắt sắc bén như lao thể nội tinh v i ê m luyện thể quyết cùng xích kim chân nguyên đồng thời thôi động đến c ự c hạ viêm linh phần thiên thương cảm nhận được cường địch cùng chủ nhân quý y ế t b ộ c phát ra trước nay chưa từng có hừng hự qua mang thân thương hòa phượng hư ảnh cơ hầu ngưng thực hắn đem viêm linh lĩnh vực co vào ngưng tụ tại mũi thương ly hỏa chấn ma lệnh t i ê một tia chấn ma kim qu phốc u t í phốc tương h cứng giai n thú, hắn c gọi n m vô cùng dao long lân giáp tại dung hợp lĩnh vực cùng chấn ma lực thương mang trước mặt như là dao nóng cắt vào mỡ bỏ bị thủy tiện xuyên qua thương mang chút vào i a o long thể nội kinh khủng viêm linh chi hỏa cùng chấn ma kim quang trong nháy mắt bộc phát điên cồn g phá hư sinh cơ ngao ba man hoang giao long phát ra kinh tiên h động địa thê lương rú thảm thân thể cao lớn điên cồn g v ặ n b ẹ o lan lộn đâm đến hai bên vách núi sụp đổ cuối cùng d â y r ù a lực đạo càng ngày càng yếu ẩm vang rơi đập trên mặt đất kích thích đầy trời bụi mù không tiếng thở nữa thứ giai đ ỉ n h phong yêu thú man hoang giao long giết đ i n h thành công đánh giết tứ giai đ ỉ n h phong yêu thú man hoang giao long thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một năm nghìn linh viên luyện thể quyết độ thuần t ụ năm trăm l h â n nguyên trưởng không kinh nghiệm ba trăm thu hoạch được tứ giai đ ỉ n h phong nước thổ s o n g thuộc tính yêu hạch một lôi liệt thu hồi thụ thương không nhẹ lại chiến ý dâng cao kim sĩ đại bảng liễu mây x a tán đi kết giới có chút t h ở dốc hai người nhìn về phía trong bụi mù cầm thương mà đứng lâm hiên trong mắt rung động tột đỉnh vừa rồi một thương kia uy lực đã vượt ra khỏi bọn hắn đối chân nguyên cảnh sơ kỳ võ g i ả nhận biết lâm hinh bội phục lôi liệt từ đáy lòng t h ở dài liễu mây x a cũng khẽ gật đầu trong đôi mắt đẹp dị sắt chất động lâm hiên thu hồi yêu hạch hơi chút điều tức ba người trải qua trận này phối hợp sơ hiển ăn ý quan hệ rút ngắn không ít trình đốn hoàn tất, tiếp tục tiến lên. đây chính là vẫn thần uyên nhưng mà ba người còn không tới kịp cẩn thận quan sát ánh mắt chính là ngưng tụ Chỉ cự mặc thấy thần nhất, hai như hộ như phong ở giữa trật hẹp lối vào, thình lình nhánh tại tòa trật tụ tập mười mấy tên mấy nguyên duy giống giữa lối mười người vẫn vào vào, vũ đồng môn đen trường quả ở ở bọn ả ảnh. o khí lanh thân tức tà gâm dị b hắn đang vây quanh một tòa tản ra u lục quang mang quỷ dị trận pháp bận rộn trung tâm trận pháp một đạo năng lượng màu đỏ sậm đang không ngừng x u n g kích ăn mòn lối vào t ầ n g kiếp như ẩn như hiện hơi mở năng lượng bình trướng. bình trướng bên trên đã xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết dạn bọn hắn lại vượt lên trước một bước đến nơi này ngay tại cưỡng ép phá giải vẫn thần u y ê n lối vào bình t r ư ớ n g lôi liệt ánh mắt hung quang c h ấ p động tuyệt không thể để bọn hắn đặt được ai biết đám này ma t ể tử đi vào muốn làm gì lâm hiên nắm chặt viêm linh phần thiên thương ánh mắt khóa chặt những cái k i a áo bào đen thân ảnh ánh mắt băng lãnh không nghĩ tới nắm chặt đuổi theo vẫn là bị ma giáo người đoạt tiên cơ chấn ma lệnh tuyệt không thể bị bọn hắn tìm được trước chuẩn bị động thủ thanh â m hắn bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ sát ý chương một trăm linh tám hát nha giáo chương một trăm linh tám hát nha giáo vẫn thần liên nhập khẩu trước hơn năm mươi tên hát nha giáo đổ đồng thời q u e n người âm lạnh ánh mắt khóa chặt lâm hiên ba người người cầm đầu là một tên khô gầy láo giả hốc mắt ham sâu móng tay đen nhánh chân nguyên cảnh tứ trọng khí tức như là băng lánh đầm lầy chính là hát nha giáo hộ pháp nha cửu hắn đầu vai ngừng lại một nắm đấm lớn nhỏ toàn thân đen nhánh mắt đỏ ngầu quái quạ chính là bản mệnh cổ trùng hát nha vương cổ nha cửu ánh mắt đảo qua ba người tại lâm hiên trên thân có chút dừng lại dường như đã nhận ra một loại nào đó làm hắn chán ghét khí tức hắn kéo ra một cái k i ế p người cười lạnh lại tới ba cái chịu chết vừa vặ Hán khói ô vung tay lên, tay thả、cổ. Khắc khắc. cổ. hai tiếng kêu to bên trong hơn năm mươi danh giáo đ ổ đồng thời bấm nghiệm phát q u y ế t áo bào đen p h ồ n g lên vô số nhỏ b ẽ điểm đen từ bọn hắn ống tay áo cổ áo chen trúc mà ra giữa không trung hội tụ thành một mảnh lăn lộn mây đen chính là hát nha giáo chiêu bài tạc cổ hát nha cổ cổ t r u n g mảnh như hạt gạo lại g i á c hút sắc nhọn phi hành n h i mắng càng mang theo ăn mòn chân nguyên chui p h ệ huyết thị tâm độc đặc tính mây đen lướt qua không khí đều phát ra tư tư nhẹ vang lên từ hà、Hòa、diễm l i u vân sa xuất thủ trước hai tay mở ra ngọn lửa màu tím nhạt chống g ô n g giấy lên hóa thành một đạo màn lửa cuốn về phía m suy suy suy cổ trùng đụng vào lửa tím lập tức toát ra khói đen liên miên rơi xuống nhưng cổ trùng số lượng quá nhiều kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lửa tím lại bị áp chế đến liên tiếp co vào lệ lôi liệt kim si đại bằng h é t giận dữ lao xuống hai cánh như kim đao quét ngang mang theo sắc bén cương phòng đem mảng lớn cổ trùng xoắn nát lâm h i ê n tiến lên trước một bước viêm linh lĩnh vực cầm vàng khuyết t r ư ờ n g n g ư n g vàng dòng lĩnh vực biên giới nóng rực chân nguyên độ cao áp xúc hình thành một đạo cao ba trượng hình khuyên t ư lửa đem ba người một mực bảo hộ ở trung ương hát nga cổ đụng vào tường lửa trong nháy mắt cháy đen thành k h ô nha g m cửu đã phát giác chấn ma lệnh đối tà ma thiên nhiên khắc chế trước hết giải quyết biến số này hát nha vương cổ tốc độ quá nhanh trước mắt đã tới lâm hiên trước mặt ba thước lâm hiền con người hơi co lại linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực hạ chung quanh tất cả g i ư ờ n g như c h ậ m lại hắn rõ ràng nhìn tới cổ trùng quỹ tích mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đồng thời tay trái vừa lật ly hỏa chấn ma lệnh vào tay chấn chân nguyên do vào chấn ma lệnh kim quang trợ hiện huy hoàng chính khí như liệt dương t à n g sáng bao phủ hát nha vương cổ Kết, cổ trùng phát ra thống khổ dít lên quanh thân hắc khí như tuyết gặp giường kịch liệt buốc lên tiêu tán động tác đ ố n g nhiên chỉ trệ chính là giờ phút này viêm linh phần thiên thương hóa thành vàng g i n g lưu tinh một thương đâm thẳng Phúc, mùi thương tinh chuẩn xuyên qua cổ trùng thân thể kim hồng h ỏ a diễm tự bên trong cháy bụng hát nha vương cổ liền dãy ruột đều không thể làm ra liền hóa thành cho bụi b à n mệnh cổ t r u n g bị hủy nha c ử u như gặp phải trọng kích phất phun ra một ngụm máu đen khí tức trong nháy mắt thể vải bà thành hắn muốn rách cả mí mắt q u á t tầm lên tiểu bối ta muốn ngươi thần hồn câu diệt hắn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết hai tay điên cùng k ế t ấ n hát nha phệ hồn trận lên còn t h a hát nha giáo đồ đồng thời ngồi xếp bằng đem chân nguyên chút vào dưới mặt đất t r ậ pháp u lục trận văn quang mang đại thịnh vô số hát nha hư ảnh cự c h ả o năm ngón tay như câu lượn lờ lấy nồng đậm tử khí cùng oan hồn kêu trên hướng phía lâm hiên vào đầu vồ xuống một cách này đã đến gần vô hạn chân nguyên cảnh ngũ trọng chi huy. liên thủ lôi liệt hét to kim sĩ đại bằng phóng lên tận trời hai cánh kim quang ngưng tụ đến cực hạ kim sĩ chạm hai đạo màu vàng quang nhận dao nhau chém ra mạnh mẽ bổ vào cự c h ả o phần tay liêu vân xa hai tay nâng bầu trời mi tâm chu x à sáng như huyết ngọc từ hà thần quang một đạo cô động tử sắc quang trụ tự nàng lòng bàn tay trùng thiên đánh chúng cự trảo lòng bàn tay phát ra từ từ tiêu đốt thanh âm lâm hiên hít sâu một hơi đem viêm linh lĩnh vực co vào đến thân thương chấn ma kim quang lưu chuyển ở giữa chân nguyên trong cơ thể lao nhanh như giang hà toàn bộ hội tụ mũi thương viêm linh chấn ma sao băng thương r a im ắng một chút kim hồng hàn mang phát sau mà đến trước tinh chuẩn điểm tại cự trào dòng năng lượng chuyển hạch tâm nhất tiết điểm nhà c ử u tinh huyết biến thành k i a sợi hạch tâm đoan hồn phía trên kim sĩ c h ạ m t ử hà thân quang sao băng thương mang ba người gần như đồng thời đánh trúng v anh ba tiếng v n g dung khắp vực sâu hát nha cự trào kịch liệt và mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn hoan hồn kêu dân đạt đến đỉnh điểm lập tức tại kim quan g cùng liệt diễm bên trong hoàn toàn băng tán trận pháp phản vệ phía dưới n h a cựu cùng hơn năm mươi danh giáo đ ồ đồng thời phun máu tươi tung tóe trận pháp quang mang trong nháy mắt tảm đạo qua thất khiếu chảy máu khí tức bạo hạ xuống thấp nhất hán đoán độc trừng lâm hiên một cái lại không chút do dự bóp nát một cái màu đen phụ lục đột khói đen nổ tung n h a cựu thân hình mơ hồ lại muốn bỏ đi giáo đ ồ một mình bằng bệnh muốn đi lâm hiên ánh mắt lạnh lẽo kinh lôi t i ệ n phát động thân hình như điện xả ra phần thiên thương đâm thẳng trong khói đen tâm phốc phốc mũi thương vào thịt trầm đ ụ trong khói đen truyền đến nhà lập tức hoàn toàn tiêu tán chỉ lưu lại trên mặt đất một bãi máu đen cùng một nửa vỡ vụn màu đen c u ố t phủ hộ pháp t r ố n chạy không rõ sống chết còn thừa hát nha giáo đồ hồn phi p h á c h tán tứ tán chạy tán loạn một tên cũng không để lại lôi liệt đằng đằng sát khí kim si đại bằng truy kích đánh g i ế t liêu vân sa tử hà kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang như hồng lâm hiền viêm linh lĩnh vực đào q u a trốn được t h ậ m giáo đổ đều hóa thành hóa nhân bất quá nửa nén nhang thời gian hơn năm mươi tên hát nha giáo đổ toàn bộ để tội lối vào máu canh tràn ngập kêu lục trận pháp cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu lực ba người hơi chút điều tức đi vào hơi mở bình chướng bên trên vết dạn dày đặc hát nha giáo vừa rồi sung kích đã khiến cho lảo đảo mưng n ã xuyên tấu h qua bình chướng có thể thấy được trong đó sương mù s á m lăn lộn sâu không thấy đáy bình chướng chống đỡ không được bao lâu liêu vân x a quan sát nói nhất định phải nhanh tiến vào lôi liệt gật đầu hát nha giáo ở đây kinh doanh đã lâu khó đảm bảo không có chuẩn bị ở sau tốc chiến tốc thắng lâm hiên đưa tay c h ạ m đến bình chướng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cổ lao p h o n g ấn chi lực nhưng đã mười phần yếu t t đồng loạt ra tay phá vỡ nó ba người đồng thời vận chuyển chân nguyên kim sĩ trạm từ hà thần quang viêm long phá hư ba đạo công kích hợp ở một chút gian g i ắ c bình t h ư ớ n g ứng thanh vỡ vụn hóa thành điểm sáng tiêu tán một cỗ thê lương cổ lão hô tạp nhàn nhạt ma khí hàn ý từ trong thâm viên đập vào mặt vẫn thần u y ê n mở lâm hiên nắm chặt phần thiên thương đi đầu bước vào trong xương s á m lôi liệt liêu vân xa theo sát phía sau ba người thân ảnh không có vào vực sâu hạ cám lối vào chỉ còn lại máu tanh cùng t i n h mịch mà tại bọn hắn không thấy được tại chỗ rất xa một đạo chật vật bóng đen từ trong hư không lảo đảo n ã ra chính là đoạn đi một tay hơi thở yếu ớt nhạc cửu hắn quay đầu nhìn về phía vẫn thần liên phương hướng trong mắt toán độc cơ h ầ ngưng tụ thành thực、chất. chấn ma lệnh viêm linh thương các ngươi trốn không thoát t h á n h g i á o các đại nhân đã ở trên đường hắn ho ra một ngụm máu đen bóp nát cuối cùng một cái đưa tin quốc phủ thân hình hoàn toàn dung nhập bóng ma chương một trăm linh thủ lệnh chương một t r linh ủ lệ bình t h ư ớ n g vỡ vụn nháy mắt hơi lạnh thấu xương cùng mục nát khí tức đập vào mặt ba người bước vào vẫn thần lên tầng bên trong trước mắt là một mảnh hư vô lâm hiên chỉ cảm thấy dưới chân như vô tận vực sâu chỉ có nơi xa dưới đáy mơ hồ chuyển đến làm người sợ hãi năng lượng ba động hắn tâm niệm vận động tại hệ thống cùng công pháp phản hồi hạ hắn cảm giác được phía dưới cách đó không xa có một cô năng lượng quen thuộc chấn động phía dưới có cái gì lâm hiên thấp giọng nói liêu vân x a đầu ngón tay sáng lên một chút tử hạ ánh sáng nhạt m i ễ n cưỡng chiếu sáng chung quanh mấy trượng chỉ thấy trên vách đá bám vào lấy tầng tầng lớp lớp màu xám trắng di cốt không biết chất đống bao nhiêu năm tháng cẩn thận hạ xuống tận lực thu liễm khí tức lôi liệt c h ầ m giọng nói kim s i đại bằng tại đỉnh đầu hắn xoay quanh ánh mắt liếc nhìn h tám ba người dọc theo dốc đứng vách đá chậm rãi lặn xuống càng đi chỗ sâu khí tức tử vong càng nặng tia tiếng n ẹ n nào cũng càng thêm rõ ràng vô số màu xám trắng hơi mở cái bóng từ di cốt bên trong bay ra bọn hắn có mơ hồ hình người hình dáng hốc mắt trống g i ố n g mở ra im ắng miệng hướng phía ba người chen trúc đánh tới chính là vân thần liên bên trong người chết tàn hồn ngưng tụ mạ thành xương hồn tịnh hóa bọn hắn liêu vân x a thanh quát một tiếng hai tay kết tấn từ hà thần quang tự nàng quanh thân khuyết tán ra đến hóa thành một mảnh màu tím nhạt vầng sáng xương hồn đụng vào vầng sáng như là băng tuyết gặp d ư ờ n g phát ra tư tư tiếng vang cấp tốc tiêu tán nhưng xương hồn số lượng thực sự quá nhiều kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên từ hà vầng không ngừng chấn động. Kim hai cánh huy sái ra kim sắc cương phòng đem đến gần xương hồn xoắn nát lâm hiên bọc hậu viêm linh phần thiên thương quét ngang vàng dòng hỏa diễm những nơi đi qua xương hồn toàn bộ hóa thành khói xanh hắn chú ý tới những n à y xương hồn cũng không thực chất lực công kích nhưng mỗi tiêu diệt một cái liền có một tia yếu ớt t ử khí ý đồ ăn mòn tâm thần nếu không phải ba người tu vi vững chắc hộ thể chân nguyên bền bỉ chỉ sợ đã sớm bị tâm tình tiêu cực bao phủ hạ xuống ước ngàn trượng sau xương hồn dần dần thưa thớt lại lặn xuống mấy trăm trượng ba người rốt cục bước lên vẫn thần đ i dưới đáy nơi này là một mảnh to lớn không gian dưới、đất. mặt đất bày k h ắ p không biết nhiều dày cho cốt đập lên mềm n ũ n g trong không gian một tòa từ vô số cự hình h ả i cốt đắp lên mà thành cốt sơn sừng sững đứng vững cốt sơn c h i đ ỉ n h chứa cứ một đầu làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi quái vật kia là một đầu thân giải vượt qua ba mươi trượng cự long c u n g sương toàn thân xương cốt hiện lên màu trắng bệnh hiện ra tham thảm ánh sáng lạnh mỗi một khúc xương cốt đều tráng kiện như cột cung điện chỗ khớp nối quấn quanh lấy đen nhánh đủ minh chi khí chống g i n g trong mắt hai đoàn ngọn lửa màu lam cháy hương hữu nhìn chăm chú mà tại cốt long chiếm cứ hài cốt vương tỏa phía trên một cái toàn thân tản mát ra nhu hòa mà kiên định kim quang cùng chung quanh tính m ị t h âm u khí tức không hợp nhau chính là viên thư từ chấn ma lệ âm u cốt long phát giác được người sống khí t ứ c chậm rãi nâng lên to lớn đầu lâu tú lam hỏa diễm đột nhiên tăng vọt giống ba đạo này long âm cũng không phải là một loại thực chất song âm mà là một cố nhìn không thấy lại là trực kích linh hồn tinh thần công kích ba người đồng thời tâm thần kịch chấn hộ thể chân nguyên kịch liệt chấn động cốt long thân thể cao lớn động nó cũng không rời đi vững tọa chỉ là nâng lên một cái chân trước lan không một chảo n ô n g đậm u minh chi khí trong nháy mắt ngưng tụ thành ba cây dài mười trượng trắng bệnh cốt mâu mũi thương quấn quanh lấy đen nhánh từ khí xe rách không khí phân biệt bắn về phía ba người tốc độ nhanh chóng chỉ để lại ba đạo tàn ảnh trốn không thoát lôi liệt g ầ m thét kim bằng ngăn lại nó kim sĩ đại bằng h é t giận dữ lao xuống hai cánh hóa thành kim sắc đao vòng đón lấy bắn về phía lôi liệt vậy căn cốt mâu keng hoa n kim sắc đao vòng cùng cốt mâu đụng nhau buộc phát ra trói mắt hỏa h ò a kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng rên gì bị cốt mâu chấn động đến bay rớt ra ngoài cánh vũ bay tán loạn hi liêu vân sa sắc mặt nghiêm túc hai tay cấp tốc kết ấn từ h ạ kết dưới màn trời nhặt màn ánh sáng màu tím tại trước người nàng tầng tầng triển khai như là cứng rắn nhất tơ lụa bắn về phía nàng cốt mâu đ ụ n g vào màn sáng tử quang kịch liệt dập dờn phát ra d ợ n người đè ép tấm thanh liêu vân sa kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi kết giới dù chưa phá nhưng nàng đã bị chấn động đến khí huyết sôi trào bắn về phía lâm hiên cốt mâu đã tới mặt lâm hiên ánh mắt lạnh lẽo viêm linh lĩnh vực trong nháy mắt co vào ngưng tụ tại trước người hóa thành một mặt vàng d ò n tầm trắn và ảnh c phát ra suy suy b ạ o hưởng tấm chắn run dày dữ dội lại vững vàng c h ặ n lại một k í c h này lâm hiên cánh tay hơi tê dại trong lòng nghiêm nghị cái này cốt lòng tiện tay một k í c h uy lực đã viễn siêu bình thường chân nguyên cảnh ngũ trọng không thể kéo dài nó thủ hộ lấy chấn ma lệnh sẽ không rời đi vương tọa q u á xa nhưng xa như vậy chỉnh tiêu hao chúng ta chống đỡ không được bao lâu lâm hiên nhanh chóng phán đoán lôi liệt triệu hồi t h ụ thương kim xí lại bằng sắc mặt khó coi ta kim bằng tạm thời không cách nào lại chiến liêu vân sa xóa đi khỏe miệng máu tươi cắn răng nói ta kết giới nhiều nhất lại cản hài kích ta đến chủ công các ngươi kiềm chế lâm hiên quyết định t h ậ t nhanh thả người phong tới cốt sơn tinh viêm luyện thể quyết đệ tứ trọng khí huyết tầm vang bộc phát xích kim sắc khí huyết quang diễm thấu thể mà ra tại quanh người hắn hình thành một t ầ n g ngưng thực tinh viêm hộ giáp nóng rực khí tức đem tới gần âm u t ử khí đều bức lui ba phần âm u cốt long u lam hỏa diễm khóa chặt lâm hiên lần nữa nâng g lên cốt t r ả o lần này nó năm ngón tay mở ra năm cái cốt mâu đồng thời ngưng tụ phô thiên cái địa phong tới từ hà thần quang ngàn kia liêu vân sa cưỡng để chân nguyên từ hà quang mang hóa thành vô số tinh mịn tia sáng quấn quanh hướng trong đó ba cây cốt mâu mặc dù lôi liệt cũng triệu hồi màu xanh cự lang một người một thú nào về phía k h á c hai cây cốt mâu lấy thương đổi thương miễn cưỡng chặt đường lâm hiên áp lực chặt giảm phần thiên du long bộ thi triển đến cực hạ thân hình tại còn thừa cốt mâu khe hở ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua mấy cái lên xuống đã tới gần cốt sơn dưới chân cốt long phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh thân thể cao lớn rốt c ụ c đ ộ n g nó từ trên vương tọa dò ra nửa người to lớn xương đuôi như là roi thép mang theo x é rách không gian gào thét quét ngang mà đến một kích này phạm vi bao trùm c ự lớn cơ hồ phong tín lâm hiên tất cả né tránh góc độ ngay tại lúc này lâm hiên trong mắt tinh quang b đ ó thưa ra kim hồng sen lẫn thương mang không còn là thắng tóc mà là như cùng sống vật giống như vạn mẹo quân quanh tránh đi cốt long đón đỡ chân trước vô cùng tinh chuẩn đâm về nó xương ngực trung ương nơi đó là ư u minh chi khí hội tụ hạch tâm tiết điểm một trong keng giang giác thương mang đánh trúng cốt giáp phát ra tiếng sắt thép va chạm cứng cỏi vô cùng xương rồng lại bị đâm ra giống mạng n h ệ n vết dạng kim hồng hỏa diễm theo vết dạng điên cùng tràn vào cùng nội bộ ư u minh chi khí kịch liệt xung đột cốt long phát ra thống khổ gào thét ư u lam hỏa diễm nhảy lên kịch liệt nó đột nhiên thu hồi xương đôi song c h ả o đều xuất hiện chụp vào lâm hiên lâm hiên một kích tức lui thân hình tại cốt sơn ở giữa xê dịch né tránh cùng cốt long triển khai chiến đấu cốt long m ộ c h tức lui t h â hình tại c t sơn giữa xê d né tránh c cốt mâu như mưa t ử khí ăn mòn hồn nhưng nó thân thể quá khổng lồ hành động đối lập chậm chạp lại từ đầu đến cuối không muốn rời đi vương tọa qua xa cái này cho lâm hiên t r u toàn không gian liêu vân xa cùng lôi liệt ở ngoại vi không ngừng lấy công kích từ xa quấy nhiễu kiềm chế cốt l o n g bộ phận lực chú ý kích chiến kéo dài dòng g ã nửa cách giờ lâm hiên toàn thân đẫm máu có chính hắn càng nhiều hơn chính là cốt l o n g vỡ vụn cốt giáp tràn ra âm u máu đen tinh viêm hộ giáp đã ảm đạm hơn phân nửa chân nguyên tiêu hao càng là to lớn nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng tại vô số lần giao phong bên trong hắn dần dần thăm dò cốt lòng công kích hình thức cùng dòng năng lượng chuy k h ô ngay chỉ có là tại h lúc này g l lâm hiên đem còn thừa chân nguyên toàn bộ áp suất tại đầu ngón tay ly hỏa chấn ma lệnh kim quan g bị cưỡng ép rút ra một tia dung nhập trong đó hắn cũng chỉ như thương hướng phía cốt long mắt phải ổ bên trong gú lam hòa diễm cách không một chút chân nguyên chấn ma thương mang một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái suy ba dường như nước lạnh dội nhập dầu nóng hữu lang hỏa diễm đột nhiên nổ tung phù văn màu vàng tại hỏa diễm bên trong điên cuồng lan tràn tịnh hóa cốt long thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng ngắc phát ra một tiếng thê lương đến cực hạng kêu gen tia kêu gen bên trong lại mang theo một tia giải thoát chi ý ẩm ẩm hai cốt vương tỏa sụp đổ cốt long ba mươi trượng không xương vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành vô số bờ sướng dì rào rơi xuống viên t i ê m ám kim lệnh bài mất đi dựa vào chậm rãi bay xuống lâm hiên cưỡng để m ộ t hơi bay người lên trước đem nó tiếp được lệnh bài vào tay ôn luận chính diện khắc lấy cổ lão sơn nhạc đường vân mặt sau thì là chấn nhạc hai chữ viên thứ tư chấn ma lệnh chấn nhạc lệnh kim quang chậm rãi thu liễm lệnh bài rơi vào lâm hiên trong tay liêu vân sa cùng lôi liệt đi lên phía trước nhìn xem lâm hiên lệnh bài trong tay ánh mắt phức tạp chúc mừng lâm minh lôi liệt ô quyền ngự khí chân thành một trận chiến này nếu không có lâm hiên chủ công bọn hắn tuyệt đối không thể chiến thắng liêu vân sa cũng vật này cùng lâm huynh hữu duyên lâm hiên thu hồi lệnh bài nhìn về phía hai người nơi đây không thích hợp ở lâu h á c nha giáo khả năng còn có hậu viện chúng ta rời đi trước vẫn t h ầ n u y ê n ba người không dám trì hoãn cấp tốc lần theo đường cũ đi về liền tại bọn hắn sau khi rời đi ước thời gian một nén nhang mấy đạo đen nhánh thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sụp đổ c u ố t sơ â trước người cầm đầu là một tên bao p h ủ tại áo b à o đen bên trong cao lớn thân ảnh hắn ngồi sổm người xuống v â lên một túm bọc ư ơ n g thanh âm khẳn chấn ma lệnh bị lấy đi còn có viêm linh khí thức hắn ngầm đầu dưới hắc bảo lộ ra một đôi tinh hồng ánh mắt đưa tin cho tổng đàn cá đã n mất ngồi có thể thu lưới chứ một trăm một mươi t i ề m hành chứ một trăm một mươi t i ề m hành ba người rời đi vẫn thần liền sau không dám có chút dừng lại lâm hiên trọng thương chưa lành lôi liệt bản mệnh linh thú vẫn l ạ c nguyên khí đại thương l i ê u vân sa mặc dù thương thế nhẹ nhất nhưng chân nguyên tiêu hao cũng cực lớn giờ phút này như gặp lại cương địch hậu quả khó mà lường được hướng bắc ta biết một chỗ ẩn nấp hoang phế động quật là trước kia đi săn lúc phát hiện hẳn là an toàn lôi liệt cắn răng nói hắn nối man hoang cổ vực địa hình quen thuộc nhất liêu vân sa gật đầu hai người nâng đỡ lấy lâm hiên trong bóng chiều đi nhanh một canh giờ sau bọn hắn đến lôi liệt nói tới lậu q u ậ t cửa h a n g bị dây leo cùng loạn thạch che lấp nội bộ khô r á o rộng rãi có thiên nhiên thông gió đúng là tuyệt hảo chỗ ẩn thân liêu vân x a tại cửa h a n g bố trí xuống đơn giản ẩn nấp cùng dự cảnh t r ậ t pháp lôi liệt thì dáng chống đỡ kiểm tra trong động hoàn cảnh xác nhận sau khi an toàn rốt cục chống đỡ không nổi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đ i ề u tức chữa thương lâm hiên ngồi dựa vào vách đá bên cạnh nuốt vào mấy viên chữa thương đan cùng hồi nguyên đan nhắm mắt vận chuyển cơ sở nạc nguyên quyết cùng tinh viêm luyện thể quyết đệ tư trọng tinh viêm luyện thể quyết tại lúc này thể hiện ra cường đại tính bền dẻo, nhưng tốc độ khôi phục viễn siêu võ giả tầm thường hắn đem viêm linh phần thiên thương nằm ngang ở trên gối hai cái chấn ma lệnh cất giấu t r o người n g giờ phút này đang phát ra yếu ớt ấm áp dường như cũng đang t h ô n g thả tư dưỡng kinh mạch của hắn trong động lâm vào yên tĩnh chỉ có ba người kéo dài mà hơi có vẻ tiếng thở hào hển bóng đêm dần dần sâu man hoang cổ vực ban đêm nguy cơ từ phía nhưng ngoài hang động trận pháp che lấp tạm thời không ngại cùng lúc đó man hoang cổ vực chỗ sâu một mảnh quanh năm bị màu nâu tím độc t r ư ớ n bao phủ đầm lầy chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa hoàn toàn do màu đen xương cốt dựng mà thành quỷ dị cung đ cung điện chỗ sâu nhất tế đàn bên trên á m kim đầu quả mặt nạ thân ảnh lặng lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g chính là hát nha giáo phân đà chủ quá y m ắng trước mặt hắn lơ lửng một mặt từ đục ngầu chất lỏng tạo thành thủy kính trong k í n h hình tượng mơ hồ chất động mơ hồ có thể nhìn ra làm ấy đạo đang giữa rừng núi di động bóng người hình dáng nha cựu hồn ấn hoàn toàn tiêu tán một cái khàn khàn như là giấy giáp ma sắt thanh nhầm từ bên cạnh bên cạnh trong bóng tối chuyển đến đó là một cỏng lưng trên mặt tre kín màu đen quạ vũ hình xăm la h ầ qua im ắng trầm mặt một lát thủy kính bên trong quang ảnh tải bên trong món đồ k nhưng cùng thánh giáo đại kế so sánh ưu tiên cấp không đủ húng chi nhìn t r ằ m t r ằ m t i ể u tử kiếp người cũng không chỉ chúng ta ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái thủy kính hình tượng hoán đổi hiện ra mấy chỗ khác biệt cảnh tượng một đội thân mang huyền thiên tông phục sức tu sĩ ngay tại cổ vực nơi nào đó trong sơn cốc lục x o á t người cầm đầu khí tức rõ ràng là chân nguyên cảnh ngũ trọng sắc mặt tâm trầm chính là trước đó bị lâm hiên sợ quá chạy mất l ă n g tuyệt sư thúc mấy tên tử hạ các nữ tu tại một tên lao hầu dẫn đầu dưới tại một mảnh hào quang tràn ngập trong khe núi bồi hồi dường như đang tìm kiếm cái gì vạn thu cốc mấy tên trưởng lao không chế lấy khổng lồ yêu thú. đang hướng phía vận thần huyện phương hướng chậm chạp đ ẩ y vào càng xa xôi còn có một số phục sức khác nhau khí tức cường hoành tán tu hoặc thế lực nhỏ đội ngũ như là người được máu tanh cá mập tại cổ vực trung du giặc huyền thiên tông ném đi mặt mũi t ử hạ các quan tâm nhà mình đệ tử v ạ n thú cốc c h ế t hoạch tâm đệ tử bản m ệ n h linh thú bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ qua uy mắng ngữ khí mang theo một tiên nghiền n g ấ m hay hơn chính là thánh giáo tổng đàn bên kia dường như cũng đối tiểu tử này sinh ra hứng thú âm ú tri tử đại nhân đã tự mình hỏi tới nghe được â ấ m vũ tri tử bố n chữ la hậu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rung động run một cái trong mắt sợ hai lóe lên một cái rồi biến mất vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch dẫn đạo bọn hắn qua y m ắng đứng c h ắ p tay ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo đem v ẫ n thần liên có thượng cổ bí bảo hiện thế bị thần bí tán tu lâm hiên cướp đi tin tức thông qua chúng ta con đường tràn ra đi trọng điểm nói một chút kêu bí bảo khả năng cùng xương dòng bí cảnh chìa khóa có quan hệ la hậu giật mình mượn đao giết người để bọn hắn đi tranh đi đoạt chúng ta ngư ông đắc lợi đồng thời cũng có thể kiểm chế thế lực khác đối xương dòng bí cảnh trú ý lực không ngừng qua i mắng nhìn về phía thủy kính bên trong lâm hiên mơ hồ hình ảnh kẻ này người mang viêm linh truyền thừa cùng nhiều mai c h ấ n ma lệnh tiềm lực kinh người nếu có thể đem hắn đẩy vào t u y ệ t cảnh có lẽ có thể bước ra sau lưng của hắn khả năng tồn tại người h ộ đạo hoặc là nhường hắn không thể không tìm kiếm ngoại lực t h như chúng ta cố ý lưu lại đầu kia thông hướng táng long khe sinh lộ la hầu hít sâu một hơi giáo chủ làm lớn dẫn hắn nhập cái chỗ kia có thể táng long khe là trong cấm địa cấm địa cựu tử nhất sinh qua im ắng tiếp lời thanh âm không có chút nào gọn sóng nhưng cũng là rèn luyện chân lòng chi huyết tỉnh lại c h ấ n ma lệnh càng sâu tầng lực lượng tốt nhất lò luyện như hắn có thể còn sống đi ra hoặc là trở thành chúng ta thánh giáo khó giải quyết nhất đ ị c h nhân hoặc là hắn dừng một chút trở thành chúng ta nhất đạo sắp bén đương nhiên càng lớn khả năng là trở thành táng long khe chỗ sâu kia vô số xương khô bên trong một viên thuộc hạ minh bạch la h ổ không người ta bây giờ liền đi ăn bài nhường tin tức tự nhiên chuyển đến nên nghe được người trong hai trong khí tức mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã ổn định lại nội thương tốt b ả y thành luyện thể bí thuật ưu thế ở chỗ chỉ cần khí huyết không kiệt nhục thân thương thế khôi phục đ ư c nhanh hắn nhìn về phía bên cạnh liêu vân sa ngay tại là lôi liệt chuyển vận chân nguyên c h ữ a thương lôi liệt sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ bản m ệ n h linh thú vẫn l ạ c mang tới linh hồn thương tích cùng chân nguyên phản vệ không phải thời gian ngắn có thể khỏi hẳn lâm h i n h ngươi khôi phục liêu vân sa thu công lo lắng hỏi đã không còn đáng ngại lâm hiên bắt đầu nhìn về phía lôi liệt lôi h u n h như thế nào lôi liệt cười khổ một tiếng mệnh là bảo vệ nhưng t u vi rơi xuống tới chân nguyên cảnh n h ị trọng kim bằng cùng á thanh hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót không có mấy năm khổ công sợ là khó khôi phục lần này nhờ có lâm minh nếu không ta hai người tất nhiên tán g thần quả bảy t r i thủ liên thủ ngăn địch việc nằm trong phận sự lâm hiên khoác khoác tay trầm ngâm nói hát nha giáo tổn thất một tên hộ pháp tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nơi đây mặc dù ẩn nấp nhưng không phải nơi ở lâu chúng ta tiếp xuống có tính toán gì không l i u vân sang h i ê m mặt nói ta nhất định phải nhanh trở về trong các đem hát nha giáo tại man hoàng cổ vực hoạt động nhất là bọn hắn tựa hồ đối với xương dòng bí cảnh có mưu đồ tin tức bẩm báo sư tôn lâm huynh lôi huynh các ngươi không bằng theo ta cùng nhau đi tới tử hà các tạp lãnh ta trong các cũng có thánh dược c h ữ a thương có thể t r ợ lôi huynh khôi phục lôi liệt lắc đầu đa tạ liêu tiên tử ý tốt nhưng ta vạn thú cốc cũng có trưởng láo tại cổ vực hoạt động ta cần mau chóng cùng bọn hắn hội hợp hơn nữa kim bằng cùng a thanh thủ ta không thể không báo trong mắt của hắn dấy lên cửu hận hòa diễm lâm hiền suy tư một lát nói ta còn có chuyện quan trọng mang theo cần đi tới cổ vực một chỗ khác chúng ta ở đây chia ra hành động a hắn người mang chấn ma lệnh mục tiêu quá lớn cùng hai người đồng hành ngược lại khả năng liên lụy bọn hắn h ú ớ n g hồ hệ thống t ạ i đánh giết âm u cốt long sau ngoại trừ chấn nhạc khiến nhắc nhở còn mơ hồ cảm nhận được tới cổ vực cực phương đông hướng có một cỗ k h ắ c cực kỳ yếu ớt nhưng đồng nguyên năng lượng ba động rất có thể là cái thứ năm chấn ma lệnh manh mối hắn phải đi điều tra liêu vân sa cùng lôi liệt liếc nhau biết lâm hiên chủ ý đã định liền không còn cân cầu nếu như thế lâm h u n h cần phải cẩn thận liêu vân sa lấy ra một cái từ sắc ngọc phủ đưa cho lâm hiên đây là ta tử hà các thông tin phủ trong trăm dặm có thể đưa tin như gặp nguy cơ có thể tương trợ lôi liệt cũng xuất ra một cái răng thú dây c h u y ể n đây là ta vạn thú cốc tín vật nắm vật này tại cổ vực bên trong gặp phải ta trong cốc đệ tử h o ặ c phụ thuộc bộ lạc có lẽ có thể được tới một chút trợ giúp lâm hiên tiếp nhận t r ỉ n h trọng cảm ơn ba người lại đ i ề u tức lửa này g chờ s á c trời lần nữa mờ tối liền lặng lẽ rời đi đ ộ n q u ậ t bảo trọng sau này còn gặp lại ngắn ngủi cáo biệt sau ba đạo thân ảnh hướng phía phương hướng khác nhau cấp tốc biến mất tại man hoàng cổ vực mên ngông bóng đêm cùng dây núi bên trong bọn hắn cũng không biết một trận nhằm vào lâm hiên thậm chí nhằm vào toàn bộ man hoàng cổ vực thế cục mạch nước ngầm cùng phong bạo, đã theo bắt đầu điên cuồng phun trào lâm hiên một mình hướng đông mà đi đem linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực hạ n thân hình giống như quỷ mị tránh đi yêu thú lãnh địa chuyên liều tích đường nhỏ nhưng mà vẹn vẹn qua hai ngày khi hắn xuyên qua một mảnh rừng cây héo lúc bước chân đ ố n g nhiên dừng lại phía trước trong rừng trên đất trống thình lình nằm ba bộ thi thể nhìn phục sức là cái nào đó tiểu g i a tộc tu sĩ tử trạng thê thảm toàn thân tinh huyết bị hút khô hóa thành tây khô mà tại bên cạnh bọn họ một gốc cây khô trên cành tây bị người dùng máu tươi siêu siêu v ẹ v ẹ viết một hàng chữ đoạt bảo người lâm hiên bởi vậy hướng đông chữ viết chữ mùi máu tanh sông và muối c h ữ ơ n g một trăm mười một chim sẻ nút đằng sau c h ữ ơ n g một trăm mười một chim sẻ nút đằng sau cây khô bên trên chữ bằng máu tại mở tối trong rừng phá lệ trói mắt chữ viết bên cạnh k i a ba bộ bị hút khô tinh huyết t h â y khô hiển nhiên là một loại nào đó tà công gây nên lại tận lực bị lưu ở nơi đây cùng chỉ hướng lâm hiên chữ bằng máu hình thành q u ỷ dị so sánh đã là vu oan cũng là cảnh cáo hát nha giáo thủ bút a lâm hiên ánh mắt trầm tĩnh trong lòng cũng không quá sóng lớn lan từ nha cựu xuất hiện bắt đầu là hắn biết đối phương tiện sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ là thủ đoạn này so dự đoán càng âm còn muốn cho hắn thân bại danh liệt trở thành mục tiêu công kích hắn cũng không đi động tia chữ bằng máu hoặc thi thể chỉ là nhàn n h ạ t nhìn lướt qua liền tiếp theo hướng đông tiềm hành nhưng linh quy chập tức thuật đã vận chuyển tới cực h ạ cảm giác như là vô hình sóng nước khuyết tán tới chung quanh mỗi một tấc cỏ cây bóng ma bên trong quả nhiên tiến lên không đến mười dặm cảm giác biên giới liền bắt được mấy đạo tận lực khí tức ngột ngạn như là tiềm phục tại trong b ụ i cỏ r ắ n đ ộ c xa xa ngừng tại hắn phía sau ít ra năm người chân nguyên cảnh n h ị trọng tới tam trọng không chờ không phải hát nha giáo người lâm hiên bộ pháp chờ biến trong lòng nhanh chóng phán đoán hát n h à giáo đ ổ khí tức gâm lãnh đặc biệt mà những người này khí tức càng hỗn tạp mang theo tham lam cùng sắc ý càng giống là nghe tiếng mà đến tán tu hoặc thế lực nhỏ hắn không quay đầu lại cũng không có thừa nhanh chỉ là yên lặng điều chỉnh lộ tuyến hướng phía cảm giác bên trong một chỗ năng lượng hỗn loạn địa thế phức tạp liệt phong hạp cốc bước đi liệt phong hạp cốc là cổ vực bên trong nổi danh h i ể m địa lâu dài thổi mạnh hỗn loạn năng lượng cương phong có thể cực lớn quấy nhiều thần thức do xét địa hình càng là gập gành như mê cung phía sau người theo dõi dường như đã nhận ra lâm hiên ý đồ hèm như núi chốt sâu khó mà thoát thân lúc lại đầu thủ lâm hiên n ế t miệng lên một tia băng lãnh đổ cong thân hình l ó e lên không có vào hẻm núi nhập khẩu kiết như là cự thú răng nanh giống như lợm c h ầ m quái thạch bên trong liền phong hạp cốc c h ỗ sâu một chỗ bị ba mặt dốc đứng vách đá vờn quanh góc chết n a m thân ảnh từ phương hướng khác nhau lạng yên x s n g tới phá hỏng tất cả đường ra bọn hắn mặc khác nhau trên mặt hoặc là che mặt hoặc là bôi lên thuốc màu trong mắt l ó e ra không che giấu chút nào tham lam tiểu tử chạy cũng thật là nhanh cầm đầu một tên mặt thẹo đại hắn khiêng một thanh quỷ đầu đao chân nguyên cảnh tam trọng khí tức ph Các đại gia cho ngươi lưu lại toàn thầy bên cạnh một tên g ầ y còm như khỉ tu sĩ liếm môi một cái âm hiểm cười nói nghe nói còn có trồi không sai thương cũng cùng nhau lưu lại đi lâm hiên l ư n g tựa v á c đá dường như đã lâm vào tuyệt cảnh ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua năm người chỉ bằng các ngươi m u ố n chết mặt theo đại hán gầm thét một tiếng quỷ đầu đao mang theo một đạo xanh lét đao cường dẫn đầu bộ tới đao c ư ờ n g mùi tanh hôi nồng nặc hiển nhiên có tầm kịch độc bốn người khác cũng đồng thời ra tay hai thanh trường kiếm điểm đầm tà hữu một đầu tre kín gai ngược cốt tiên quấn về phía hạ bàn còn có một người nút ở phía sau trong tay chụp lấy một thanh ngâm độc t r ô n g sát tùy thời chuẩn bị tập kích bất ngờ phối hợp ăn ý h i ệ n nhiên là quen liên thủ cướp bóc tay chuyên nghiệp lâm hiên đ ậ u hắn vô dụng thương chỉ là thân hình như là trong gió tơ liễu giống như nhẹ nhàng nhoáng một cái liền lấy chỉ trong gang tức tránh đi quỷ đầu đao tay t r á i chập ngón tay như kiếm xích kim chân nguyên ngưng tụ đầu ngón tay như thiểm điện đ i ể m tại một tên cầm kiếm đâm tới tu sĩ cổ tay giang g ắ c xương cổ tay vỡ vụn trường kiếm t u tay tay tay phải thì lăng không một chảo bàng bạc tinh viêm khí huyết chi lực b ộ phát lại trực tiếp đem xoán tới cốt tiên phía trước năm lấy dùng sức kéo một cái. Cự cự c giữa k điện quang hòa thạch hai tên đồng bọn đã mất đi chiến lược mặt theo đại hán cùng một tên khác kiếm khách vừa sợ vừa giận thế công càng tật phía sau người kia cũng đột nhiên vẩy ra một mảnh ố quang trống sắt lâm hiên thân hình lại loay lên giống như quỷ mị xuyên qua đao quang kiếm ảnh phần thiên du long bộ ở đây chật hẹp địa hình lại thể hiện ra kinh người tính linh hoạt hắn lân đến gần cái kia kiếm khách một trường khác ở ngực k i ế m khách thổ huyết bay ngược đồng thời viêm linh lĩnh vực có hơi hơi lóe nóng d ự c khí lang đem phóng tới trông s á t toàn bộ đánh bay hòa tan trong nháy mắt chỉ còn mặt thẹo đại hán một người trên mặt đại hán rốt cục lộ ra sợ hãi hắn ý thức được đá vào tấm sắt quay người liền muốn chạy Chập! văng lanh thanh âm tại sau lưng văng lên mặt thẹo đại hán chỉ cảm thấy hậu tâm mắt lạnh túi đầu nhìn lại một đoạn xích kim sắc mũi thương đã lúc trước ngực lộ ra ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt nuốt sống hắn tất cả ý thức lâm hiên rút ra phần t i ê n thương vứt bỏ mũi thương huyết trâu chiến đấu từ bắt đầu tới kết thúc, không đến hắn đi đến cái kia vung trông sắt giờ phút này đã dọa đến sủi lơ tu sĩ trước mặt ai nói cho các ngươi hành tung của ta cùng bảo bối tin tức tu sĩ kia mặt không còn chút máu run rẩy nói vâng là nghe âm phong tập người nói nơi đó đều đang đ ồ n nói có cái gọi lâm hiên t á n tu tại vẫn thần u y ê n được thượng cổ trọng bảo người mang thần binh đang nhắm hướng đông bên cạnh trốn âm phong tập làm a n hoang cổ v ư ợ t bên trong một chỗ nổi tiếng xấu màu xám giao dịch cùng tình báo chợ đen tin tức thế nào chuyển ra không không biết rõ giống như trong vòng một đêm liền chuyển khắp có người nói tận mắt thấy ngươi giết người và bảo còn có người nói nói kêu bảo b ố i có thể là tiến vào sương rồng bí cảnh mấu chốt lâm hiên trong mắt hàn quang l ó e lên quả nhiên hát nha giáo không chỉ có tản tin tức còn thêm mắm thêm mối u đem nước hoàn toàn quay đ ủ lớn đại hiệp tha mạng thiểu nhân có mắt không chòng tu sĩ dập đầu như giã tỏi lâm hiên không có lại nhìn hắn quay người rời đi giết loại người này tay bẩn vậy phần hắn có thể hay không tại nguy cơ từ phía liệt phong hạp cốc sống sót liền nhìn tạo hóa đi ra hẻm núi lâm hiên cũng không tiếp tục hướng đông mà là gãy hướng đông bắc đã hành tung bại lộ sớm định ra lộ tuyến đã không an toàn hắn cần bí mật hơn con đường đồng thời cũng muốn xác nhận chính mình cảm ứng được tia cố đồng nguyên chấn động phải chăng cùng hát nha giáo âm như có quan hệ hai ngày sau hắn đến một mảnh tên là ẩn trong khói trạch đầm l ấ y biên giới nơi này cả năm bị bao phủ màu xám trắng đầm vụ tầm nhìn cứ thấp lại x ư ơ n g mù có yếu ớt độc tính có thể ăn mòn chân nguyên tu sĩ tầm thường không muốn xâm nhập nhưng x ư ơ n g mù cũng có thể cực lớn q u ấ y nhiều truy tung cùng gió xét đối với cái này khắc lâm hiên mà nói ngược lại là tạm thời nơi ẩn nút hắn tại đầm l ấ y bên ngoài một chỗ khô giáo mô đất dừng lại điều tức trong ngực hai cái chấn ma lệnh có chút nóng lên dường như so trước đó mạnh một tia hệ thống một lần nữa quét hình cổ vực khu vực đông bộ trọng điểm so sánh chấn ma lệnh năng lượng ba động cùng dị thường năng lượng điểm tụ tập chỉ lệnh xác nhận quét hình bên trong phát hiện ba khu dị thường năng lượng tụ tập phương vị phân biệt là hệ thống đánh dấu ra ba cái điểm sáng trong đó hai cái năng lượng đặc thù hỗn loạn c ù n g bạo dường như thiên nhiên hiểm điệu hoặc cường đại yêu thú xào huyệt chỉ có nhất phía đông cái kia điểm sáng năng lượng ba động đối lập ổn định m ị n m ờ lại cùng chấn ma lệnh cộng mình tần suất có yếu đớt đồng bộ chính là chỗ này lâm hiên ánh mắt khóa chặt phương đông bất luận có phải hay không cảm ấy hắn đều phải đi xác nhận ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc tại chỗ rất xa chân trời đây n nhiên g h c n đến t là linh cẩm lâm hiên chấn động trong lòng man hoang cổ vực yêu thú hoành hành nhưng như thế thần dị linh quang bốn phía chim ông quả thực chưa từng nghe thấy càng làm cho hắn cảnh giác chính là ở đằng kia thất thải lưu quang phía sau thình lình đi theo mấy đạo nhan sắc khác nhau đội quang theo đuổi không bỏ đằng đằng sắc khí hiện nhiên cái này linh cầm đang bị truy sát mà nó phi đội phương hướng thật vừa đúng lúc chính là hướng về phía phía bên mình lâm hiên ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt cân nhắc lợi hại cái này linh cầm bất p h ả m truy sát nó người chỉ sợ cũng không phải dễ treo người cuốn vào loại này không minh t r á n h đấu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt thân hình hắn k h ẽ động liền muốn chui vào đầm lầy chỗ sâu tránh đi nhưng mà tia thất thải lưu quang bên trong linh cầm dường như cảm giác bén nhẹ dị thường lại không chung kẹo thật nhanh vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung trực tiếp hướng phía lâm hiên ẩn thân mô đất đắp xuống cùng lúc đó một cái mang theo vài phần v ộ i vàng cùng linh động thiếu nữ thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn văng lên giúp ta một chút ta có thể cho người thù lao rất lớn thù lao lâm hiên động tác dừng lại cứ như vậy một trí hoãn kia linh cầm đã lôi c u ố n lấy trói lọi hào quang t m vang rơi vào trước người hắn cách đó không xa hào quang thu liễm lộ ra một cái thân thể ưu nhã toàn thân lông vũ lưu chuyển lên hào quang bảy mẫu tương tự khổng tức nhưng lại càng thêm thần tuấn chim mông nó ước cao bằng một người lông đôi hoa mỹ vô cùng đồng tử như là tình khiết lưu ly. giờ phút này đang mang theo khẩn cầu cùng vội vàng nhìn qua lâm hiên mà tại sau lưng nó năm đạo đội quang đã chớp mắt đã tới hiện lên hình nửa vòng tròn rơi xuống đem mô đất cùng linh cầm tính cả lâm hiên cùng một chỗ mơ hồ vây quanh người đến năm người ba nam hai nữ đều thân mang thống nhất màu xanh nhạt trang phục ống tay h á o thêu lên màu bạc hình kiếm huy hiệu năm người khí tức s ắ c bén tu vi thấp nhất cũng là chân nguyên cảnh tam trọng cầm đầu một tên khuôn mặt lạnh lùng gánh vác trường kiếm thanh niên càng là đạt đến chân nguyên cảnh tứ trọng ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là nóng rực khóa chặt thất thải linh cầm lập tức mới mang theo xem kỹ cùng ở đâu ra dạ tu lan đi một tên chân nguyên cảnh tam trọng mặt chữ điển nam tử nghiêm nghị quát thất thải chim sơn ca là ta thiên kiếm môn phát hiện trước không muốn chết liền mau để cho mở thiên kiếm môn lâm h i ê n trong lòng hơi động đây là trung châu một cái khác lấy kiếm nói nghe tiếng đỉnh tiêm t ô n g môn thế lực không tại h u y ề n thiên tông phía dưới kia thất thải chim sơn ca tạm thời xưng hô nói như vậy vội vàng lại truyền âm n ó i đừng nghe bọn họ ta là chính mình từ vân mộng trạch bay ra ngoài mới không phải bọn hắn phát hiện bọn hắn muốn bắt ta đi luyện kiếm hồn giút ta một chút ta biết rất nhiều cổ vực bí ẩn còn có thể dẫn ngươi đi tìm xong đồ v lâm h i ê n ánh mắt đảo qua thiên kiếm môn năm người lại nhìn phía sau linh tính mười phần lo lắng g ậ m chân chim sơn ca đống nhiên cười hắn chậm dại rút ra phía sau viêm linh phần thiên thường vàng dòng núi thương chỉ xéo mặt đất nếu là không lan đâu chương một trăm mười hai thất thải vân tước chương một trăm mười hai thất thải vân tước thiên kiếm môn năm người s ờ m ặ t lại tên i tiêu cầm đầu lạnh lùng thanh niên tiến lên trước một bước kiếm ý bừng bừng phân chấn thanh â m băng lãnh các hạ là ai chớ có sai lầm cái này thất thải vân tước đối ta thiên kiếm môn tôi kiếm cốc có tác dụng trọng yếu không phải lấy không thể người bây giờ rời đi ta nhưng khi chưa từ lời tuy như thế hắn trong ánh mắt cảnh cáo cùng sát ý lại không che giấu chút nào thất thải vân tức vội vàng truyền âm bọn hắn phải dùng ta thất thải linh phách rèn luyện một thanh tạc kiếm một khi bị đặt được ta chẳng những thần hồn câu diện kiếm t i ê u thành về sau cũng đều vì hỏa một phương cầu ngươi tin ta ta có thể cảm giác được trên người ngươi có chấn áp tà mà khí tức chấn áp tà ma lâm h i ê n trong lòng hơi động là chấn ma lệnh cảm ứng hắn cầm s ú n g tay vững như bàn thạch bình tĩnh nói như cái này linh cầm không muốn đi với các ngươi đâu minh ngoan bất linh lúc trước phương kia mặt nam tử gấm thét sư minh cùng hắn nói lời vô dụng làm gì giết chân Vừa nguyên h o cảnh tứ trọng kiếm tu quả nhiên không tầm thường lâm hiên không dám thất lễ phần thiên du long bộ trong nháy mắt thi triển thân hình như khói giống như bên cạnh rời đồng thời viêm linh phần thiên thương quét ngang vàng dòng thương mang đụng vào kiếm khí màu bạc keng tiếng sắt thép va chạm vang vọng đầm lầy khí lãng nổ t u n g đem chung quanh x ư ơ n g mù xé mở một mảnh trống rỗng lâm hiên cánh tay hơi tê dại mượn lực lui lại hai bước trong lòng nghiêm nghị đối phương tiện tay một kiếm uy lực đã có thể so với k i a hát nha hộ pháp âm vũ quả dết a lạnh lùng thanh niên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc dường như không n g ờ tới lâm hiên có thể dễ dàng như thế đón lấy hắn một kiếm cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng hắn không còn k i n h thường khẽ quát một tiếng phía sau trường kiếm sáng l o á n g không sai ra khỏi vỏi vỏ hóa thành một đạo ngân long xoay quanh với hắn đỉnh đầu bốn người khác cũng đồng thời rút kiếm n a m đạo mạnh y ế u không đồng nhất kiếm khí trong nháy mắt hóa chặt lâm hiền mơ hồ kết thành một loại nào đó kiếm trận chi thế thất thải vân tức thấy thế huýt y dài một tiếng hai cánh mở ra thất thải hào quang như là như giải lụa soát hướng trong đó hai tên tu vi yếu kém đệ tử ý đ ồ là lâm hiên chia sẻ áp lực nghiên x ấ t ngươi dám mặt chữ điển nam t ử gấm thét kiếm quang phân hóa ngăn trở hào quang lâm hiên bắt lấy cái này nháy mắt k h ẽ hở không lùi mà t i ế n tới phóng tới cái kia lạnh lùng thanh niên viêm linh lĩnh vực cầm vang bộ phát vàng dòng vòng sáng đem đối phương năm người toàn bộ bão phủ nóng rực á p chế lực giáng lâm năm người kiếm thế đều là lạnh lùng thanh niên sắc mặt k ị c biến lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng h á n trường kiếm vung lên ngân long kiếm quang tăng vọt lại trong lĩnh vực cưỡng ép chống ra một mảnh ngân sắc khu vực cùng vàng dòng lĩnh vực chống lại nhưng lâm hiên mục tiêu cũng không phải là hắn kinh lôi thiểm phát động lâm hiên thân hình hóa thành một đạo khúc chiết địa quang lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua ngân long kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác một tên chân nguyên cảnh tam trọng nữ đệ tử trước người tên nữ đệ tử kia đang cùng thất thải hào quang chiến đấu vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ tới kịp dơ kiếm đón đỡ phá phần thiên thương mang trường kiếm g â y nước mũi thương dư thế chưa tiêu xuyên thủ vai nữ đệ tử kêu thẳng một tiếng bay rứt ra ngoài đánh mất chiến lực sư muội một tên khác nam đệ tử muốn rách cả mí mắt rút kiếm đâm tới lâm hiên hồi thương quét ngang đem nó cả người mang kiếm đẩy lui khí huyết sôi trào lạnh lùng thanh niên giận dữ ngân long kiếm quang quay lại mang theo x é rách tất cả sắp bén thẳng c h ả m lâm hiên phía sau lưng cùng lúc đó mặt chữ đ i ể n nam tử cùng một người khác cũng từ hai bên công tới kiếm khí sen lẫn thạnh mạng lâm hiên hai mặt thủ địch hắn hít sâu một hơi tinh viêm khí máu p h ư n g lên lại không tránh k h n g né chọi cứng hai bên không khích đâm thẳng ngân l o n g kiếm quang hạch tâm viêm linh chấn ma nhất tuyến tiên chiêu thức giống nhau đối phó quạ bảy h là thủ thế giờ phút này lại là nhất phản kích máy liệt cô động đến cực hạn kim hồng dây nhỏ cùng ngân l o n g kiếm quang đối trọi gây gắt suy quanh tiếng cọ sát trói thai sau là kịch liệt bạo tạc ngân l o n g kiếm quang ẩm vang vỡ vụn lạnh lùng thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu h i ệ n nhiên kiếm quang bị phá nhận phản vệ mà lâm hiên cũng bị hai bên kiếm khí đánh trúng tinh viêm hộ giáp kịch liệt chấn động lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương máu me đầm địa nhưng hắn thân hình vững như bàn thạch phần thiên mùi thương chỉ phía xa lạnh lùng thanh niên chiến ý sôi trào thất thải vân tước cũng đại phát thần uy hào quang như nước thủy triều đem cái kia bị đẩy lui nam đệ tử soát đến luống cuống tay chân thoáng qua ở giữa thiên kiếm môn năm người một người trọng thương một người chật vật lạnh lùng thanh niên vết thương nhẹ chỉ còn mặt chữ điển nam tử cùng một người khác còn có hoàn chỉnh chiến lược mà lâm hiên mặc dù thụ thương khí thế lại càng tăng lên lạnh lùng thanh niên sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm lâm hiên lại kiên kỵ nhìn thoáng qua xoay quanh thất thải vân tước hắn không có nghĩ đến cái này các hạ đến cùng là ai nhất định phải cùng ta thiên kiếm môn là địch hắn cắn răng nói lâm h i ê n xóa đi khoe miệng vết máu mũi thương vững như bàn thạch là các người muốn đối địch với ta lệnh lùng thanh niên ánh mắt lấp lóe h i ệ n nhiên tại cân nhắc tiếp tục đánh xuống dù cho có thể thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm còn có thể nhường thất thải vân tức thừa cơ đào thoát ngay tại hắn do dự thời điểm nơi xa chân trời lại truyền tới mấy đạo tiếng x é gió nhìn phương hướng chính là hướng phía bọn hắn bên này mà đến sư h u n h có người đến có thể là cái khác nghe được tin tức mặt chữ điển nam tử vội la lên lệnh lùng thanh niên biến sắc mạnh mẽ trừng lâm hiên một cái chuyện hôm nay ta thiên kiếm môn nhớ kỹ núi cao sông dài sau này còn gặp lại dứt lời hắn triệu hồi ngân kiếm đỡ dậy trọng thương sư muội cùng ba người khác cấp tốc ngự kiếm mà lên hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy đúng là không muốn cùng kẻ đến sau đối mặt có lẽ cũng là không muốn bại lộ thất thải vân tức ti n t ứ c lâm hiên cũng không truy kích thương thế hắn không nhẹ cường địch vây quanh phía dưới bảo tồn thực lực mới là hàng đầu mấy hơi về sau mấy đạo đội quang rơi xuống là mấy tên phục sức khác nhau tàn tu nhìn thấy hiện trường chiến đấu vết tích cùng lâm hiên toàn thân đẫm máu bộ dáng lại cảm giác được trên người hắn kia cỗ chưa tản khí tức bén nhọn đều là ánh mắt lấp lóe cuối cùng không dám lên trước vội vàng rời đi nguy cơ tạm giải lâm hiên nhẹ nhàng thở ra thể nội vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới hắn lấy ra đan dược ăn bảo nguyên địa điều thức thất thải vân tức thu liễm hào quang cẩn thận từng ly từng tí đến gần như lưu ly đồng tử bên trong tràn đầy cảm kích cảm ơn ngươi ta gọi tiểu thất n g ư ơ i thương thật tốt trọng không sao lâm hiên nhắm mắt điều t ứ c bọn hắn tạm thời rút đi khả năng sẽ còn trở về hoặc là dẫn tới càng nhiều người nơi đây không thích hợp ở lâu tiểu thất liền vội vàng gật đầu ta biết một cái rất địa phương an toàn. là ta trước kia phát hiện ta dẫn ngươi đi nó hai cánh khai dương ra hiệu lâm h i ê n đuổi theo lâm h i ê n suy nghĩ một chút dưới mắt chính mình thương thế không nhẹ xác thực c ẩ n chỗ an toàn chữa thương cái này linh cầm g i ư ờ n g như cũng vô ác ý lại nó nâng lên bí ẩn cùng đồ tốt có lẽ cùng chấn ma lệnh manh mối có quan hệ dẫn đường một người một tước cấp tốc rời đi ẩn trong khói trạch hướng phía man hoang cụ v ự c chỗ càng sâu một mảnh được sưng làm mê tung lâm hải h i ể m địa mà đi mê tung lâm hải c h ỗ sâu một chỗ bị thiên nhiên dây leo cùng nguyễn trận che giấu trong sân cốc lâm hiên khoanh chân ngồi tại một vũng linh khí giạt rào suối nước nóng bên cạnh ngoại thương đã sơ bộ khép lại nội tức cũng tại vững bước khôi phục cái này chim nhỏ dẫn đường bản sự quả nhiên g â y gớm một đường tránh đi rất nhiều nguy hiểm đến chỗ này tựa như thế ngoại đảo nguyên ẩ n nấp sơ cốc tiểu thất ở một bên cắt tỉa hoa lệ l n g vũ thỉnh thoảng nhìn lén lâm hiên một cái muốn nói lại thôi người muốn nói cái gì lâm hiên mở mắt ra tiểu thất bay nhảy một chút cánh thanh âm trực tiếp tại đầu góc hắn văng lên ân nhân người đã cứu ta ta không thể nhận không ân huệ ta biết một chỗ thượng cổ di tích bên trong khả năng có dấu đối ngư vật rất quan trọng a lâm hiên ta có thể cảm giác được trên người ngươi có loại kia rất cổ lão rất uy nghiêm chuyên môn khắc chế đổ hư hỏng khí tức tiểu thất ngồi đầu cái di tích kia bên trong cũng có tương tự khí tức nhưng bị một tầng rất dày rất dày t ử khí cùng ma khí bao vây lấy ta trước kia không dám tới gần nhưng nếu như là ngươi mà nói cũng có thể đi vào lâm h i ê n trong lòng hơi động vị trí cụ thể tại cổ vực phía đông nhất táng long khe phụ cận tiểu thất trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi nơi đó rất nguy hiểm có rất nhiều bị ma khí ăn mòn quái vật còn có rất lợi hại tự nhiên cả bẫy nhưng cửa vào di tích ngay tại táng long khe ngoại vì một chỗ khe nước phía dưới t á n g l o n g khe lại là nơi này hát nhà giáo muốn dẫn h ắ n đi tiểu thất cũng nói nơi đó có di tích người nối táng long khe hiểu bao nhiêu tiểu thất nghĩ nghĩ ta nghe một chút rất già rất già linh vật nói qua táng long khe tại cực kỳ lâu trước kia thật vẫn lạc qua một đầu rất lợi hại chân long long huyết thẩm thấu vùng đất kia nhưng cũng đưa tới rất nhiều t à ác đ ồ vật tranh đoạt về sau giống như xảy ra cái gì đại chiến đem nơi đó hoàn toàn đánh thành đường cùng tử khí cùng ma khí tràn ngập sinh linh đi vào cựu tử nhất sinh vất quá n ó dừng một chút truyền thuyết chân long vẫn l ặ lúc lưu lại chính mình vậy ngược cùng long châu bên t r o ngẩn chứa chân long bản nguyên cùng truyền thừa còn có người nói nơi đó chấn áp vô cùng đáng sợ đồ vật cần cần giống trên người n g ư ơ i loại khí tức kia bảo vật khả năng vững chắc phong ấn vậy ngược long châu chấn áp lâm hiên mơ hồ cảm thấy t á n g long khe bí mật chỉ sợ so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp c h â n ma lệnh manh mối chỉ hướng nơi đó hát nha giáo mục tiêu khả năng cũng ở đó bây giờ lại nhiều chân long di bảo truyền thuyết ngươi bằng lòng mang ta đi sao lâm hiên hỏi tiểu thất dùng sức gật đầu đương nhiên bất quá muốn chờ ngươi vết thương lành hơn nữa chúng ta muốn làm rất nhiều chuẩn bị t h n g long khe quá nguy hiểm cứ như vậy đi là chịu chết tiếp xuống mấy ngày lâm hiên trong sơn cốc gan tâm nghỉ ngơi chữa vết thương đồng thời mượn nhờ nơi đây tinh thuần thiên địa linh khí củng cố tu vi cung c ấ bảy thiên kiếm môn đệ tử liên tiếp đại chiến mặc dù h u n g hiểm nhưng cũng nhường hắn đối t ự thân lực lượng vận dụng càng thêm thuần t h ủ tinh v i ê m luyện thể quyết mơ hồ có đột phá tới đệ ngũ trọng dấu hiệu tiểu thất thì thỉnh thoảng ra ngoài mang về một chút hy hữu linh quả cùng dược liệu có khi sẽ còn cáo chi lâm hiên ngoại giới độc tính ân nhân bên ngoài tìm ngưng người càng ngày càng nhiều một ngày này tiểu thất mang về tin tức n g khí lo lắng ngoại trừ hát nha giáo thiên kiếm ô n hiện tại liền huyền thiên tông tử hà các vạn còn có một số ta không quen biết thế lực bọn hắn đều đang đồn nói ngươi trên người có có thể mở ra xương dòng bí cảnh chìa khóa còn có t ử vân thần uyên mang ra thượng cổ trọng bảo lâm hiên ánh mắt lạnh lùng hắc nha giáo cái này bồn nước bẩn r ồ i đến đủ hung á c bây giờ hắn cơ hồ thành toàn bộ man hoang cổ vực mục tiêu công kích hơn nữa tiểu thất trần c h ờ một chút ta còn cảm giác được cổ vực chỗ sâu có mấy c ố vô cùng khí tức hết sức đáng sợ đang t h ứ c tỉnh hoặc là tại ở gần mục tiêu của bọn nó giống như cũng là táng long khe phương hướng gió nổi đầy lầu mưa mới tới lâm hiên biết chính mình nhất định phải nhanh hành động thế lực khắp nơi hình thành vây kín hoặc là những cái kia đáng sợ khí tức hoàn toàn tham gia trước đó tiến vào táng long khe tìm tới cái thứ năm chấn ma lệnh tra ra trận tướng sau bảy ngày lâm hiên khỏi hắn thương thế trạng thái thậm chí càng hơn lúc trước hắn nhìn về phía ngay tại bên suối trải b ớ t lông vũ tiểu thất chúng ta nên xuất phát tiểu thất n cầm đầu lưu ly đồng tử bên trong chiếu đến lâm hiên kiên định thân ảnh giống như quỷ m ỹ xuất hiện tại cửa vào sân cốc người cầm đầu ngẩng đầu nhìn lâm hiên rời đi phương hướng ám kim đầu quạ dưới mặt nạ khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lánh b ộ cong con cá rốt cục bơi về phía dự định phương hướng thông chi tất cả săn dòng người theo kế hoạch tại t á n g long khe bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng lần này muốn người muốn làm còn muốn đầu k i a t r o n g truyền thuyết long chương một trăm m ư ơ i ba lớn nhất bí văn chương một trăm m ư ơ i ba lớn nhất bí văn tháng long giản man hoang cổ vực trong cấm địa cấm địa còn chưa chân chính bước vào pha vi một có nguồn gốc từ thượng cổ thê lương t ĩ n h mịch cùng cảm giác đệ nén liền đã đập vào mặt bầu trời là vĩnh hằng màu xám sát dường như bị thật dậy b ù i b ằ n g cùng t ử khí bao trùm không thấy nhật nguyệt đại đ ị a u giáp nức trong cái khe thỉnh thoảng toát ra màu tím đen độc trướng trong không khí tràn ngập lưu hình cùng mục nát khí tức khắp nơi có thể thấy được to lớn sớm đã phong hóa h ả i cốt có chút thuộc về không biết tên thượng cổ cự thú có chút thì rõ ràng là hình r ồ n g dù cho trải qua vô số tuyến nguyện vẫn như cũ tản ra làm người sợ hai h u áp tiểu thất khẩn trương rơi vào lâm hiên đầu vai thất thải v phía trước chính là táng long giản g o ạ i vị vạn cốt hoa nguyên n g xuyên qua mảnh này hoa nguyên n g khả năng đến chỗ sâu khé nứt phải cẩn thận trên cánh đồng hoang du đã rất nhiều bị ma khí ăn mòn cốt m à cùng thi t h ô i lâm hiên gật đầu đem linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực h ạ đồng thời viêm linh trong lĩnh vực liễm tại quanh thân ba thước đã hình thành phòng hộ lại không đến mức quá mức dễ thấy hai cái chấn ma lệnh cất giấu trong người cộng minh ấ m áp nhường hắn tâm thần an tâm một chút bước vào vạn cốt hoa nguyên dưới chân là thật dày bổ xương cùng các sỏi chất hỗn hợp đập lên dì rào rung động bốn phía hoàn toàn tính mịch chỉ có phong thanh xuyên qua to lớn hải cốt lôi thủ Đi k h ô nhưng g bao xa, p í a t r ớ c một m ả h hải cốt ồ n đ ộ tiếng n h nổ n t Mấy súng cùng hỏa diễm chấn động dường như đánh thức mảnh này ngủ say từ điện càng nhiều hài cốt trồng bắt đầu nhúc đích từng c ỗ hình thái khác nhau cơ ma cùng một chút da thịt khô q u á t hành động lại càng nhanh trong thi khôi trôi ra bọn hắn từ bốn phương tám hướng vào tới trong đó thậm chí sen lẫn vài đầu khí tức có thể so với chân nguyên cảnh tam tư trọng cự hình s ư ơ n g thú không thể chiến đấu lâm h i ê n ánh mắt ngưng tụ đem tiểu thất bảo hộ ở sau lưng phần thiên du long bộ toàn lực thi triển thân hình hóa thành một đạo tại hài cốt ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua xích sắc lưu quang phần thiên thương hoặc điểm hoa quét đem cản đường q u á i vật thanh mở một con đường cũng không hàm chiến bay thẳng hoa nguyên c h ố sâu càng ngày càng nhiều quái vật bị kinh động, giống như nước thủy lâm hiên áp lực đ ạ i tăng tinh viêm hộ giáp bên trên không ngừng chuyển đến chói hai cào phá cùng tiếng va đập ân nhân bên phải bên kia hải cốt thiếu có cái lõm có thể tạm lánh tiểu thất gấp rút truyền âm lâm hiên theo lời chuyển hướng xông vào một chỗ từ mấy cây to lớn xương sần nghiêng người dựa vào hình thành thiên nhiên lõm tạm thời thoát khỏi chính diện xung kích nhưng quái vật rất nhanh từ hai bên cùng phía sau xông tới dạng này không xông ra được lâm hiên nhữ mày quái vật số lượng quá nhiều giết không hết hao tổn cũng sẽ bị máy chết hắn tâm niệm vừa động lấy ra ly hỏa chấn ma lệnh cùng chấn nhạc kiến hai cái lệnh bại nơi tay kim quang tự nhiên chạ t r u n g quanh cốt ma thi khôi tựa hồ đối với kim quan g cực kỳ kiến kỵ xung kích chi thế có hơi hơi chậm phát ra bất an gào thét thử một chút cái này lâm hiên đem chân nguyên rót vào s o n khiến ông mạnh liệt hơn cộng minh kim quan g lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến như là sóng nước đảo qua t r u n g quanh mười triệu phạm vi làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra phạm là bị kim quan g đảo qua cốt ma thi khôi động tác trong nháy mắt cứng ngắc trong hốc mắt t ú lục hỏa diễm nhảy lên kịch liệt ảm đạm bọn hắn bên ngoài thân âm u tử khí như là gặp phải khắc tinh cấp tốc tiêu tán một chút nhỏ yếu quái vật trực tiếp tan ra thành từng mảnh khá mạnh cũng giống như đã mất đi lực lượng nguồn suối hành động biến chậm chạp mà hỗn loạn hữu hiệu lâm hiên muốn rỡ chấn ma lệnh đối âm u tử linh khắt chế so với hắn dự đoán còn mạnh hơn hắn không do dự nữa cầm trong tay s o n g kiến chủ động bước ra lõm những nơi đi qua kim quang phổ chiếu cốt ma tránh lui thì khôi cứng gắp hắn như là d ơ hai ngọn đèn sáng tại hắc cá người chết trong quốc gia mở ra một con đường tiểu thất nhìn trận mắt hốc mồm tốt thật là lợi hại mượn nhờ chấn ma lệnh v năng lâm hiên áp lực giảm nhiều tốc độ đi tới tăng tốc ước chừng một canh giờ sau rốt cục xuyên qua mảnh này làm cho người r a đầu tê dại vạn cốt hoa nguyên phía trước đại điệu bống nhiên nước gãy một đạo độ rộng vượt qua trăm dặm sâu không thấy đáy to lớn khe nước vắt ngang trước mắt khe nước biên giới dốc đứng như l a o gọn phía dưới hắc vụ l a n lộn mơ hồ có thể thấy được v ạ n b è o quái ảnh cùng lấp lóe quỷ dị quan mang chỗ càng sâu chuyến đến trầm thấp dường như đại địa nhịp tim giống như h o à n h mình cùng một loại nào đó làm cho người linh hồn run sợ huy áp đây chính là tháng long giản mà tại khe nước biên giới nơi nào đó tiểu thất chỉ dẫn phương hướng lâm hiên thấy được một đạo hướng phía dưới kéo dài bị màu đen dây leo cùng loạn thạch nửa đậy chật hẹp kẽ nước chỉ chứa một người thông qua kẽ nước lối vào lưu lại cực kỳ yếu ớt nhưng xác thực cùng chấn ma lệnh đồng nguyên năng lượng ba đậu chính là chỗ đó tiểu thất khẩn trương lại hưng phấn lâm hiên đi đến kẽ nước nhập khẩu cẩn thận cảm ứng chấn ma lệnh cộng minh ở chỗ này biến rõ ràng rất nhiều dường như phía dưới có cái gì đ a n g kêu gọi hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mênh n ô n g vạn cốt hoa nguyên cùng càng xa x ô i dường như ẩn núp lấy vô số nguy cơ cổ vực truy binh có lẽ đã ở trên đường hát nha giáo âm hưu tiểu thất ngươi lưu lại bên ngoài cảnh giới như tình huống không đúng lập tức rời đi không cần bọn ta lâm hiên trầm giọng nói phía dưới tình huống không biết hắn không muốn liên lụy đây chỉ có thú linh cẩm tiểu thất lại dùng sức lắc đầu bay đến trước mặt hắn lưu ly đồng tử bên trong tràn đầy kiên định không ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới ta có thể giúp đỡ hơn nữa ta cảm giấc mặt giống như cũng có cái gì đang kêu gọi ta lâm hiên nhìn xem nó chăm chú dáng vẻ cuối cùng nhẹ gật đầu theo sát ta hắn đi đầu bước vào kẽ nước tiểu thất theo sát phía sau kẽ nước nghiêng về hướng phía dưới sâu không thấy gáy trên vách đá bao trùm lấy chân nhắn rêu cùng quỵ dị ám tử sắc loài nấm càng hướng xuống kia cỗ thê lương cổ lão huy áp càng mạnh đồng thời một loại ấm l á n h ốm ế tràn ngập ác ý ma khí cũng càng thêm nồng đậm cùng chấn ma lệnh tán phát kim quang không ngừng xung đột phát ra tư tư tiếng vang giảm xuống ước ngàn trượng phía trước rộng mở trong sáng một cái to lớn dưới mặt đất chống rông xuất hiện tại trước mắt chống rông trung ương là một tòa tàn phá không chịu nổi nhưng như cũ có thể nhìn ra ngày xưa rộng lớn tế đàn cổ xưa tế đàn từ một loại không phải vàng không phải ngọc màu đen chất liệu chế tạo phía trên khắp đầy ph tế đàn phía trên lơ lửng ba món đồ bên trái một cái toàn thân á n g kim p h ù văn lưu chuyện lệ bài c ù n g lý hỏa chấn nhạc khiến chế thức tương tự chính diện khắc lấy lôi đỉnh đường vân mặt sau là kinh lôi hai chữ viên thứ ba chấn ma lệnh kinh lôi lệnh phía bên phải là một cái lớn nhỏ cỡ năm tay tản ra thất thải mờ mịt h à o quang nội bộ phảng phất có mây mù lưu chuyển b à o châu chính là tiểu thất trước đó cảm ứng được kêu gọi c h i nguyên chân long còn sót lại long châu mà ở giữa nhất tế đàn nơi trọng yếu lại không phải vật thật, mà là một đạo không ngừng và mèo lấp lóe màu đỏ sẫm khe hở khe hở chỉ có dài hơi thức lại tản ra làm người sợ hai tà ác hôn loạn cùng thôn vệ tất cả ý vị nó giống một vết thương khảm tại tế đàn bên trên không ngừng ý đồ khuyết t r ư ờ n g lại bị tế đàn còn sót lại phù văn cùng kinh lôi khiến long châu lực lượng miễn cưỡng áp chế lâm hiên ánh mắt gắt gao tiếp cận cái khe kia vẹn vẹn nhìn xem nó hắn liền cảm thấy tâm thần chập trờn chân nguyên trong cơ thể sao động một cấu ngang ngược hủy diện xúc động mơ hồ sinh sôi trong ngực ly hỏa chấn nhạc khiến điên cùng chấn động phát ra bén nhọn vụ vủ kim quang trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảnh cáo kiểm tra tới cao nồng độ hỗn độn ma khe hở năng lượng nguyên cực kỳ nguy hiểm đây là thế giới bình chướng yếu kém điểm đã bị âm u ma khí ăn mòn xé rách như hoàn toàn phá vỡ đem dẫn đến ma khí đại quy mô chảy ngược dẫn phát khu vực tính ma hóa tai nạn trước mắt phong ấn trạng thái cực độ không ổn định hôn đ ộ n ma khe hở thế giới bình chướng khe hở lâm hiên trong nháy mắt minh bạch t ă n g long giản chân chính bí mật không phải cái gì chân long di bảo mà là đạo này đắp lên cổ đại năng có lẽ chính là đầu kia chân long lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá tính cả ba viên trấn ma lệnh cùng lòng châu chi lực miễn cưỡng phong ấn lại mà khe hở cái gọi là chân long vẫn lạc dẫn tới tá ác tranh đoạt cái gọi là đại chiến đánh thành đường cùng cũng là vì phong ấn đạo này khe hở mà hát nha giáo hoặc là nói bọn hắn phía sau thánh giáo mục tiêu chân chính chỉ sợ sẽ là phá hư cái này phong ấn n h ư ờ n g ma khe hở mở rộng tiếp dẫn càng nhiều âm u ma khí g á n g lâm